chương ba trăm ba mươi lăm kiếm khí điệp ra bạch tiểu lâu ba cái này nên coi là sáng tạo kiếm k h í bởi vì một kiếm này uy lực mặc dù không sánh bằng thứ mười lăm kiếm nhưng so với đơn nhất t r ả m thiên một kiếm mạnh mấy lần không ngừng hoàn toàn không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy mà lại đây vẫn chỉ là hai đạo kiếm khí điệp ra uy lực nếu như là ba kiếm điệp ra bốn kiếm điệp ra thậm chí mười kiếm mấy chục kiếm mấy trăm kiếm điệp ra đâu đến lúc đó uy lực tuyệt đối phải so với mười lăm kiếm muốn cường hát vô số lần ha, ha ha nghĩ tới đây vũ hóa điển nhịn không được cười to bản tọa thật là một cái thiên tài Mà theo vũ hóa điển tiếng cười diệp đỉnh chi cùng nhậm thiên hành lập tức giật mình tỉnh lại hai người nhìn một chút nơi xa sinh tử chưa biết ma sư b à n g ban lại nhìn dưới mắt mới c u ồ n g tiếu vũ hóa điển trong chốc lát không biết nên không nên tiếp tục ra tay chủ yếu kẻ này quá yêu nghiệt bọn hắn chưa hề nghĩ tới kiếm ý còn có thể dạng này dùng hai đạo giống nhau như lúc k i ể m k ý đồng thời thi triển điệp ra mẫu chốt hắn thật đúng là làm được con mẹ nó còn là người sao nghĩ đến một kiếm kia vi lực hai người cũng nhịn không được tê cả ra đầu vẹn vẹn một kiếm vi lực bọn hắn đều có chút ngăn cản không nổi còn đồng thời điệp ra hai kiêm cái này a y gánh vắt được trong chốc l hai người trong lòng đều đã sinh thoái ý nhưng vào lúc này vũ hóa điền đột nhiên ngần đầu cười như không cười nhìn về phía bọn hắn không được hai người trong lòng đồng thời dâng lên dự cảm không ổn sau đó không chút nghĩ ngợi quay người liền hướng nơi xa lao đi nhưng cái này vũ hóa điền thân ảnh đột nhiên biến mất t ắ c nhậm thiên hành vừa mới chạy đi không hơn trăm t r ư ợ n g liền bỗng nhiên dừng bước bởi vì vũ hóa điền trong mắt tràn ngập kiên kỵ chuyển biến tốt liền tốt đi thật sự coi ta là quả hồng mềm rồi sao thiếu mẹ hắn nói nhảm tiếp bản tòa một kiếm vũ hóa đ i ề n căn bản không có cùng hắn nói nhảm tâm tư đưa tay chính là một kiếm chém ra đón lấy kiếm thứ hai cũng ẩm vang mà tới sau đó vũ hóa đ i ề n muốn nếm thử kiếm thứ ba lại phát hiện trước hai kiếm tốc độ quá nhanh kiếm thứ ba đã có chút không còn kịp rồi chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nhưng mà vẹn vẹn chỉ là hai kiếm được ra uy lực cũng không tầm thường n h â m tiên hành tán răng gặp một kiếm này không cách nào né qua hắn cũng chỉ có thể khẽ t ắ n m ô i trong tay đột nhiên tế ra một tay đao tay đao này hình thức của k á i có chút cùng loại viên nguyện loan đao lại nhưng không có viên nguyện loan đao như kia tràn ngập mạng hiện nhiên đây là viên n g u y ệ t loan đao phản phẩm t h ở sâu n h ậ m thiên hành đột nhiên chém ra một đao một đao kia chính là cùng viên n g u y ệ t loan đao nguyên bộ thần đao chạm uy lực kinh khủng viễn siêu trước đó đỉnh bằng đây mới thật sự là một thức m a đao thế nhưng là theo cái này chém ra một đao đi n h ậ m thiên hành đột nhiên khỏe miệng chặt ra toàn bộ người trực tiếp nhận lấy đao khí phản phê hắn còn không khống chế được một đao kia Vâng! Và vào cùng Sau đao một kiếm chạm khắc, khí khí chót mắt mà thôi những cái kia khoảng cách tương đối gần nội giao liên minh cao thủ cùng ma giáo đệ tử trực tiếp liền bị kiếm khí xé rách trong đó còn bao gồm mấy tên cầm y h i ệ vệ cũng bị nổ thương chết tại kiếm khí phía dưới theo sát lấy và ảnh một thân ảnh trực tiếp từ cái này kiếm khí phong bạo bên trong thổ huyết b a y ngược chính là nhậm tiên h à n h nhưng lúc này hắn toàn thân mướm máu tóc thai bù sù so bàng ban cũng không khá hơn chút nào thậm chí càng thêm nghiêm trọng cơ hồ lớn nửa người đều bị kiếm khí xé rách hắn thần đao trả mặc dù uy lực cực mạnh nhưng vũ hóa điển cũng là đem cái này thần đao trảo nhưng nữa còn đem nó n nhập vào chạm t lúc này một kiếm t bên vũ hóa điền cười lạnh một tiếng cũng không có ý định đuổi theo diệp đình chi trực tiếp liền cầm kiếm lao xuống dự định vừa hắn giải quyết rơi chạm thảo trừ căn bá nhưng vào lúc này vũ hóa điền đột nhiên giật mình trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ cảm giác nguy cơ vệ đốt theo thở dài một tiếng một đạo thân ảnh già nua xuất hiện tại bên bờ dâu tóc bạc trắng mà lại lao giả này run run dày dày một bộ gần đất xa trời bộ dáng cho dù a i nhìn đều muốn lo lắng hắn lại đột nhiên ở giữa quả liệu nhưng quỷ dị chính là vũ hóa điện đấy lòng cảm giác nguy cơ liền là bắt nguồn từ hắn ngươi là người phương nào vũ hóa điện đấy mắt hiện hiện một tia cảnh giác nếu mày hỏi lão hủ bạch tiểu lâu không biết tiểu hữu nhưng từng nghe nói qua lão hủ danh tự bạch tiểu lâu vũ hóa điện khe giật mình lập tức trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc ngươi lại còn không chết bạch tiểu lâu ma giáo lao giáo chủ thành danh còn tại nhậm thiên hành trước đó năm đó cũng là trên giang hồ n h ấ t lên qua t i n h phong huyết vũ một cái ma đạo cự phách từ khi ma giáo thứ nhất đại giáo chủ độc cô tàn bị đổi ra trung nguyên về sau ma giáo suy yếu trên trăm năm về sau bạch tiểu lâu cuộc khởi phát động lần thứ nhất ma giáo đông trinh đại khái là tám mươi năm trước đi nhưng năm đó trường sinh kiếm tiên lý trường sinh hoành không xuất thế một người một kiếm liền chặn ma giáo đông trinh bộ pháp đem ma giáo đánh về tây vực đồng thời bạch tiểu lâu cũng bởi vậy trọng thương nghe nói cũng không lâu lắm liền chết sau đó là nhậm tiên hành cự vị nhậm tiên hành tại hai mươi năm trước khởi xướng lần thứ hai ma giáo đông trinh bại vào thần đao đường chủ bạch thiên vũ trí thủ đồng phát thể chỉ cần bạch thiên vũ còn sống dùng không bước vào đại minh mà nhậm thiên hành đồng trinh sau khi thất bại thiên ngoại thiên diệp đ ỉ n h chi nhất mạch k i a c ủ a c khởi mười ba năm trước phát khởi lần thứ ba đồng trinh có thể nói cái này bạch tiểu lâu cao diệp đ ỉ n h chi hai cái thời đại có thể thấy được hắn đ ố i phận cao bao nhiêu bây giờ cũng hẳn là hơn mấy trăm tuổi đi nhưng vũ hóa điền nhìn qua bạch tiểu lâu lông mày chăm chú nhẫn lại hắn có thể cảm giác được bạch tiểu lâu trên thân tràn đầy từ khí mà lại khí thế cũng cực kỳ suy yếu hư nhược thật giống như một cái lúc nào cũng có thể sẽ chết lao nhân đồng dạng nhưng hết lần này tới lần khác hắn nhưng từ bạch tiểu lâu trên thân cảm thấy một câu nguy cơ trí mạng loại cảm giác này thật giống như vừa rồi tại bên bỏ gặp được ma sư bảng ban đồng dạng đôi mắt nhắm lại vũ hóa điền mắt nhìn sinh tử không biết nhậm thiên hành lạnh lùng nói ngươi muốn bảo vệ hắn bạch tiểu lâu gật đầu thở dài hôm nay là ta ma giáo bại tiểu hữu có thể đến đây dừng tay đúng tha ta cái này không nên thân con trai một mạng chỉ cần tiểu hữu đáp ứng ta ma giáo nhưng lập tức lui binh đồng phát thể vĩnh viễn không còn đặt chân đại minh nữa bước lần này bạch tiểu lâu vốn là không có ý định hiện thân nhưng mắt thấy bằng bàn bại diệm đình chỉ chạy、trốn. giờ phút này nhậm thiên hành cũng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc hắn không xuất thủ không được đang khiếp sợ vũ hóa điện thiên tư cùng thực lực đồng thời hắn trong lòng cũng tràn đầy cô đơn bốn lần đông c h ỉ n h bốn lần thất bại nhìn đến ma giáo nhất định là không cách nào đặt chân trung nguyên hắn trong lòng đã quyết định lần này sau khi trở về liền ước t h u ố c ma giáo đệ tử ngày sau ngay tại tây vực phát triển được rồi cái này trung nguyên ngấp nghẽ không được về phần diệp đỉnh chi bọn hắn đám kia tiểu bối nếu như còn muốn giày vỏ liền từ bọn hắn đi giày vỏ đi a nhưng cái này vũ hóa điện đột nhiên cười lạnh một tiếng muốn tới thì tới muốn đi c ứ đi ngươi đem cái này đại minh xem như nhà ngươi đúng không còn thể dùng không bước vào trung thổ tiêu nhậm thiên hành là chuyện gì xảy ra hắn năm đó có phải hay không cũng đáp ứng bạch thiên vũ dùng không bước vào trung nguyên kết quả đây vũ hóa đ i ề n lạnh lùng nhìn chằm chằm bạch tiểu lâu nói tin tưởng các ngươi lời t h ể bản tọa còn không bằng tin tưởng kỹ nữ hoàn lương ngay vậy bạch tiểu lâu lông mày có chút n h u lên nói k i ê u tiểu hữu muốn như, thế nào? Không phải bản tọa muốn như thế nào là các ngươi muốn như thế nào vũ hóa điện lạnh lùng nói bản tọa chính là đại minh tây sưởng hà công trưởng quản đại minh giang hồ các ngươi khỏi sướng đông trinh đó chính là kẻ xâm lược đối đãi kẻ xâm lược vậy dĩ nhiên chỉ có lấy máu trả máu lấy răng trả răng ai bạch tiểu lâu thở dài lắc đầu nói nhìn đến cuối cùng vẫn là muốn động thủ dứt lời hắn chậm rãi đi đến nhậm thiên hành bên cạnh nhặt lên nhậm thiên hành bên cạnh cây đ à o kia nhìn qua cây đ à o này hắn vuốt ve một chút thân đ à o sau đó nhìn về phía vu hóa điện nói cây đ à o này là ta ma giáo thánh vợt viên n g u y ệ t loan đao phản phẩm uy lực mặc dù không sánh bằng chân chính viên n g u y ệ t loan đao nhưng cũng không yêu lão hủ nghe nói chân chính viên nguyện loan đao tại tiểu hữu trong tay lão hủ chỉ xuất một đao như lão hủ thắng lão hủ cũng không thương tổn tiểu hữu tính mệnh tiểu hữu có thể hay không đem viên nguyệt loan đao hoàn trả vũ hóa điền không hề bị lay động ngươi nhìn bản tọa giống đồ đ ầ n s a o sáng loáng kiếm quan g lại lên vũ hóa điền lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn đến để bản tọa mở mang kiến thức một chút người thần đao chảm ngay vậy bạch tiểu lâu lần nữa hít một tiếng cũng không tiếp tục nói gật gật đầu nói tiểu hữu nhìn tốt đây cũng là ta ma giáo trí cao võ học thần đao chảm và anh tiếng nói vừa ra bạch tiểu lâu nguyên bản còn xuống thân thể trong nháy mắt thẳng tóc một cỗ mênh mông đao khí đột nhiên từ hắn trên người b ộ c phát ra t r ư một bao kia, kia từ bạch tiểu lâu trong tay thi triển đi ra cùng thứ mười lăm kiếm có cực kỳ tương tự khí tức nhưng vào lúc này thiên nộ kiếm tựa hồ đã nhận ra nguy cơ đột nhiên kịch liệt rung động bắt đầu vũ hóa đ i ể n bỗng nhiên bừng tỉnh sau đó nghĩ cũng chưa từng nghĩ vũ hóa đ i ể n đ ố n g nhiên đưa tay thi t r i ể n ra hôm nay tức h thứ hai thứ mười lăm kiếm òng ngong ngong thiên nộ kiếm thân kiếm run d ẩ y dữ dội tựa hồ là đang gào ghét h i ệ n nhiên thứ mười lăm kiếm đi lực ngay cả thiên nộ kiếm đều đã có chút không chịu nổi nhưng cuối cùng một k i ế m này vẫn là đâm ra ngoài bởi vì nó cảm ứng được bầu trời rơi xuống k i a sáng chói một đa nguy cơ sự tiêu ngạo của nó không cho phép nó bại ken két hai cỗ tràn ngập hủy diệt cùng t ĩ n h mịch k h í cơ đều chiếm nửa bên thương khung giờ khác này phảng phất ngay cả hư không cũng bắt đầu không chịu nổi một mực tại kịch liệt run r u y Cuối cùng, vũ hóa o một điện bên ngoài thân phía trên một nháy mắt liền xuất hiện lít nha lít nhít khé hở toàn bộ người tựa hồ muốn bị vỡ ra đến trong cơ thể bạch hồ huyết mạch kịch liệt sôi trào cứ thế mà che lại sắp tàn tạ độc thân vũ hóa điện rơi xuống đất lập tức liền từ hệ thống không gian lấy ra quả thứ năm đại hoàn đan nuốt vào bụng bên trong trận lập tức vận chuyển bất d i ệ t kiếm điện phối hợp với bạch h ổ huyết mạch khôi phục thương thế bổ sung chất khí mà đối diện bạch tiểu lâu chém ra một đao kia về sau tinh khí thần tựa hồ bị trực tiếp móc giống trong cơ thể t ử khí càng thêm nồng nặc mấy phần tiếp lấy lại bị đạo kia kinh khủng kiếm khí p h ả n vệ toàn bộ người vừa mới bay rớt ra ngoài đang lùi lại quá trình bên trong thân thể cũng đã bắt đầu đạn ư ớ c ra cho dù hắn từng là thiên nhân cũng ngăn không được một kiếm này phong mang h ố n chi hắn còn có vết thương cũ mang theo bản nguyên vốn là còn thừa không có mấy. Một đao kia. Đã đ theo sau cùng thở dài một tiếng bạch tiểu lâu thân thể bị kiếm khí xé nát hoàn toàn biên mất tại cồn phong gào thét cùng nghiêng trời lệch đất sóng lớn bên trong trên đời lại không bạch tiểu lâu đến từ bạch tiểu lâu khí vận một năm chín nghìn sáu trăm năm mươi năm ngay đầu góc bên trong truyền đến hệ thống nhắc nhở vũ hóa điện thờ phào nhẹ nhõm rốt cục chết rồi hắn không nghĩ tới thời khắc mấu chốt còn nhảy ra một cái bạch tiểu lâu mà lại thực lực mạnh như vậy đáng tiếc là có lẽ là tám mươi năm trước đông trình chỉ chiến bị lý trường sinh gây thương tích dẫn đến bạch tiểu lâu bị thương bản nguyên hao tổn nghiêm trọng cơ bản đã là toàn bộ nhờ một hơi treo cuối cùng cái này chém ra một đao coi như vũ h ó a điển không giết được hắn hắn cũng là hắn phải chết không nghi ngờ nếu không như chỗ hắn tại đỉnh phong thời kỳ lời nói muốn chém giết sợ cũng không thể lại dễ dàng như vậy nhưng thế gian này trung b i n là không nhiều như vậy nếu như đ ế từ nhậm thiên hành khí vận một hai ba n ă m sáu sáu đúng lúc này đầu góc bên trong lại vang lên một đạo thanh â m nhắc nhở vũ hóa điền nao nao lập tức cả cười nhậm tiên h hành vốn là bị hắn trọng thương tăng thêm sau cùng thứ mười lăm kiếm mặc dù trong đó đại bộ phận kiếm khí bị bạch tiểu lâu đỡ được nhưng còn lại kiếm tức cũng không được nhậm tiên h hành có khả năng ngăn cản cực kỳ hiển nhiên một kiếm này chẳng những kết thúc bạch tiểu lâu còn ngay cả phía sau nhậm tiên h hành cũng cùng một chỗ xe rách vũ hóa điền mở đầu nhìn một chút sóng lớn mặt trời ngay cả bạch tiểu lâu cùng nhậm tiên hành thi thể đều không thấy hài cốt không còn đến tận đây hôm nay bốn vị thiên nhân vẫn thứ hai ma sư b à n g ban cùng diệp đ ỉ n h chi từ lâu biến mất không thấy có lẽ là thừa dịp hắn đối phó nhậm thiên hành cùng bạch tiểu lâu thời điểm thừa cơ trốn rốt cuộc thiên nhân cường giả trừ phi thực lực đủ mạnh hình thành nghiền ép cục diện nếu không cuối cùng không phải dễ r ế t như vậy đánh không lại cũng có thể trốn vũ hóa điền có chút t i ế c t đối nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính chạy liên chạy đi không quan trọng b à n g ban đã hai lần bại trong tay hắn hắn có thể đánh bại b à n g ban hai lần liền có thể bại hắn ba lần bao quát kia diệp đình chỉ cũng là như thế nhưng lần tiếp theo bọn hắn liền không nhất định còn có thể vận tốt như vậy xoay người vũ hóa điện nhìn về phía nơi xa hỗn loạn chiến trường lúc này nơi đó đã chết không ít người triều đình nộ giao liên minh cùng ma giáo tam phương người đều có nhưng nhìn lại vẫn như cũ vì thế cầm ý địa vệ chết người chiếm đa số bất quá có lẽ là chú ý tới bạch tiểu lâu cùng nhậm tiên hành v ấ n lạc bằng ban cùng diệp đ ỉ n h chỉ chạy trốn ma giáo đệ tử đã tại vừa đánh vừa lui nộ giao liên minh người cũng tại dần dần hướng trong động đ ỉ n h hồ rút lui thấy cảnh này vũ hóa điện đấy mắc hiện lên một hơi khí lạnh trường trinh mau bỏ đi lăng chiến thiên cầm trong tay một đầu đen kịt trương tác lấy sức một mình ngăn t r ở diệp cô thành cùng liên thành bích hai người vây công một bên pha c h i ề u một bên nhìn hướng phía sau ngay tại cầm đao giết người thích t r ư ở n g trinh phẫn nộ quát bên cạnh phạm lương cực phong hàn liệt trấn bắc mấy người cũng tại c h e t r ở thích t r ư ở n g trinh hàn bách hòa phong hành liệt ba người rút lui cứ thế mà từ vạn người chiến trường bên trong giết ra một con đường máu đám người mặc dù một mực tại kịch chiến nhưng cũng thời khắc chú ý xa xa thiên nhân chiến trường bởi vì bọn hắn biết rõ bàng ban đám người cùng vũ hóa điển chiến đấu quyết định hôm nay thắng bại chỉ cần vũ hóa điển chết rồi như vậy hôm nay coi như dết tới ngọn ngọn. bọn hắn cũng muốn đem bọn này cầm y địa vệ cùng tây s ư ở n g p h i ê n cho giết sạch chấm dứt hậu hoạn nhưng nếu vũ hóa điền không chết như vậy sau đó cái này đại minh sẽ không còn bọn hắn đất dung thân cho nên khi nhìn đến vũ hóa điền tuần tự đánh bại ma sư bà n g ban diệp đình chi chém giết bạch tiểu lâu cùng nhậm thiên hành về sau bọn hắn liền biết hôm nay bại coi như bọn hắn không cam lòng thế nào đi nữa tâm cũng chỉ có thể rút lui lưu được núi xanh không lo không tủi đốt nhưng n ế u là chết rồi liền cái gì cũng bị mất ta không đi thích trường trinh cầm trong tay một cây trường đao đã g i t đỏ cả mắt hắn một đao đem phía trước một tên cầm y địa v quay đầu quát lăng trưởng lão cùng bọn này ưng khuyển liều mạng liều cái gì liều rút lui phong hàn đi vào bên cạnh hắn một tay lấy hắn ném tới đằng sau phẫn nộ quát đi đừng để ta đao pháp thất truyền thích t r ư ở n g trinh thiên tư cực mạnh cơ hồ có thể sánh vai năm đó lãng phiên vân cho nên hắn cũng truyền thụ thích t r ư ở n g trinh tay trái của hắn đao pháp thích t r ư ở n g chỉnh xem như hắn nửa cái đệ tử hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem thích t r ư ở n g trinh chết ở chỗ này cùng lúc đó đ ộ c hành trộm phạm lương cực cùng đọc y liệt trấn bắc cũng che chở hàn bách cùng phong hành liệt thối lui đến trên thuyền hàn bách là phạm lương cực truyền nhân phong hành nhưng cùng liệt trấn bắc cũng quan hệ không ít nghiêm chỉnh mà nói đều xem như liệt trấn bắc mấy người vật bối là võ lâm một đời mới hy vọng bằng không bọn hắn cũng sẽ không c a m nguyện phụ tá ba người trướng khống n ộ giao liên minh nhưng bây giờ thế cục đã gây bất lợi cho bọn họ đám người đều biết tiếp xuống sợ là muốn nghênh đón một trận tử chiến bọn hắn không sợ chết nhưng lại không thể đem thích trường trinh ba người cũng gây tổn hại ở chỗ này chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thủ nhưng thích trường trinh ba người bị lăng chiến thiên bọn người che chở thối lui đến trên thuyền nhưng lại muốn dây rủa lấy lên bờ cùng lăng chiến thiên bọn người kề vai chiến đấu không muốn rút lui muốn chết, cùng chết ta không đi thích trường trinh g i n g giận phi thân lên một đao chém về phía phía trước một tên cầm y địa vệ nhưng một đao kia còn chưa rơi xuống liền bị một con trắng nón bàn tay cầm nếu không muốn đi vậy cũng chớ đi thấu chương xong chương ba trăm ba mươi bảy một tiếng kiếm đến vạn kiếm thần phục một nếu không muốn đi vậy cũng chớ đi thanh âm đạo mạc từ trong trận văng lên lăng chiến tiên bọn người ngẩng đầu nhìn lại đều là kinh hãi trường trinh cẩn thận lăng chiến tiên hơi vung tay bên trong bay t á c đánh lui diệp cô thành cùng liên thanh bích sau đó liền hướng phía thích trường trinh như này bạo cướp mà đến sắc mặt vô cùng nóng này Thích trường trinh nhìn xem trước mắt chỉ dùng hai ngón tay liền tiếp được đao của hắn vũ hóa điển trong mắt cũng hiện hiện một tia sợ hãi nhưng theo sát lấy sắc mặt hắn chính là dữ tợn chết thích trường trinh g ầ m thét một tiếng một lần nữa thu đao sau đó hướng phía vũ hóa điển đỉnh đầu đống nhiên chém xuống vê anh tiếng ẩm vang bên trong một đao kia vừa mới rơi xuống vũ hóa điển đỉnh đầu ba tấp chỗ liền chạm không nổi nữa bởi vì một t ầ n g cương khí màu vàng kim vòng b ả o hộ chặn một đao kia tất cả lực lượng một cỗ vô hình khí xong hướng phía tứ phương khuyết tán ra thổi lên vũ hóa điện mái tóc dài đ e nóng thích trường trinh sửng sốt một chút lập tức trong mắt hiện hiện một k i a hoảng sợ sau đó lập tức thu đao liền muốn hướng phía sau t ố i lui nhưng cái này một con trắng đoán bàn tay như quỷ mị giống như n ô r a bắt lại cổ của hắn thích trường trinh mặt mũi tràn đầy đỏ lên lại từ đầu đến cuối kiếm không ra bàn tay kia trói buộc kỳ thật bản tọa vẫn là thật thưởng thức ngươi chỉ t i ế c bản tọa luôn luôn không có cho mình lưu hậu hoạn thói quen vũ hóa điện bình thản thanh nhâm vang lên tất cả lực lượng tự a hồ cũng đã bị cái bàn tay này một mực k h ô n g chế được không muốn nơi xa chuyển đến lăng chiến thiên thanh e m lo lắng nhưng hắn còn chưa chạy tới nơi này lại lần nữa bị diệp cô thành cùng liên thành bích ngăn lại chỉ là trong chốc lát thích trường trinh liền hóa thành một bộ da bọc xương thấy khô khi tất cả người trong nháy mắt suy sụp xuống tới sau đó tại thích trường trinh ánh mắt tuyệt vọng bên trong vũ hóa điền không chút do dự bóp gãy cổ của hắn giống ném rác rưởi đồng dạng ném tới bên cạnh và n h đ ế từ thích trường trinh khí vận bốn bảy sáu năm ba lại một cái khí vận đại chủ sừng nhìn đến chỉ cần tương lai có cơ hội đạt tới thiên nhân hoặc là thiên nhân phía trên nhân vật chính khí vận đều muốn so phổ thông võ hiệp nhân vật chính nhiều rất nhiều về phần cái khác thiên nhân hoặc là đại tông sư thì là căn cứ cảnh giới đến phán định khí vận giá trị rốt cuộc nếu là khí vận không đủ người cũng rất khó đạt đến đại tông sư hoặc là thiên nhân vũ hóa điền như có điều suy nghĩ a z nơi xa nhìn thấy thích trường trinh bị giết l a n g chiến thiên triệt để đến cuồng phong hàn cũng cầm đao đã gia nhập chiến trường hướng phía vũ hóa điền đánh tới đồng thời trong m i ệ n g phần n ộ quát đi mau hắn muốn cho phạm lương cực bọn người tranh thủ thời gian để bọn hắn mang theo hàn bách cùng phong hành liệt rút lui、Bá. một đao chém xuống mang theo cực kỳ khủng bố đao ý bá đạo mà sắp bén đao khí kinh thiên dài đến mấy chục trượng chỉ tiếc phong hàn cũng bất quá chỉ là đại tông sư bảy tầng cảnh mặc dù tính nộ g đao ý là một vị đao đạo đại tông sư nhưng cảnh giới thủy t r u n g là cái không may một đao chém xuống không có mang cho vũ hóa đ i ể n nửa điểm uy hiếp ngược lại lực lượng đều bị tiên thiên bất d i ệ t thân bắn ngược trở về tương đương với chính hắn chặt mình một đao toàn bộ người trong nháy mắt thổ huyết bay ngược đập ầm ầm sau đó hắn còn chưa đứng dậy liền bị một đạo vô hình kiếm khí xuyên thủng lồng ngực sinh cơ chậm rãi tiêu tán trong khoảnh khắc nộ giao bang hai vị đại tông sư vẫn lạc cái này khiến đến trong tràng rất nhiều tây s ư ở n g cao thủ cùng cầm ý vệ sĩ khí tăng nhiều nhao nhao hét lớn đốc chủ ý vũ liền ngay cả thực lực đều bạo phát ra trước nay chưa từng có trình độ giết đến nộ giao liên minh nhân hòa ma giáo đệ tử sợ hãi tiện tay lại giải quyết hai cái nộ giao liên minh cao thủ về sau nhìn qua chạy tứ tán nộ giao liên minh cao thủ cùng ma giáo chúng đệ tử vũ hóa điền dừng bước đôi mắt nhắm lại bắt đầu điều động trong cơ thể kiếm khí ông ông ông. một máy mắt trong trận tất cả kiếm khách kiếm trong tay đột nhiên rung động kịch liệt bắt đầu bao quát những cái kia chết đi kiếm khách rơi trên mặt đất kiếm lúc này tựa hồ cũng như là gặp chủ nhân đồng dạng bắt đầu kịch liệt rung động cái này một dị tượng làm cho tất cả mọi người h á i nhiên bọn hắn n h a o n h a o q u e n người nhìn về phía trong trận đạo kia người khoác áo mãng bào bóng trắng trong lòng cực độ hoảng sợ vậy mà có thể ảnh hưởng bình khí của bọn hắn đây là cái gì võ học mà diệp cô thành bọn người đầu góc bên trong đột nhiên nhớ lại trước đó tại thiên minh tự một trận chiến vũ hóa điền kiếm đạo đột phá tràng cảnh trong lòng đều là nhảy một cái d lập tức dẫn người thối lui ra khỏi chiến trường rất nhanh người của triều đình nao h nhao lui ra phía sau đối diện liền chỉ còn lại nộ giao liên minh cùng người của ma giáo r i ê n g phần mình hướng một phương thoát đi vũ hóa điện đứng ở chính giữa t h ầ n s á c đ ạ m mạng trên người kiếm y đã ngưng tụ tới một cái cực hạn tựa như kiếm bên trong đế vương làm cho tất cả kiếm khách tâm thần có chút không tập trung kiếm đến bình tĩnh thanh âm từ vũ hóa điện trong miệng thoát ra Sau đó, tất thấy từ cả mọi bọn người liền thấy bọn hắn l trong chàng từng trôi kiếm trong nháy mắt phá không mà đến bất luận là tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ vẫn là đối diện kiêng ngay tại thoát đi n ộ giao liên minh cùng ma giáo ở giữa kiếm khách tất cả nhân thủ bên trong kiếm đều tại thời khắc này không bị khống chế thoát ly bọn hắn trường khống nhao nhao phá không mà lên lơ lửng tại vũ hóa điện đỉnh đầu hóa thành hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm tạo thành m ư a kiếm vô số lợi kiếm giống như mưa to gió lớn bay cuộn kiếm khí va chạm phát ra đỉnh đỉnh đang đang tiến vang bay múa lầy trời kiếm thế như lưới lăng lệ vô song loe sáng như kỳ quan một tiếng kiếm đến vạn kiếm thân phục nhìn thấy cái này dọ tất cả mọi người con ngươi đột nhiên co lại ngơ ngác ha to mồm thậm chí quên đi hô hấp đi thanh âm đạm mạc vang lên lần nữa sau một khắc vạn kiếm phá không trong nháy mắt một phân thành hai hóa thành hai đầu kiếm l o n g phân biệt hướng phía trước mặt nội giao liên minh mọi người và ma giáo đệ tử che ngọc bầu trời càn quét mà đi suy suy a tiếng đêu thảm thiết rất nhanh vang lên tại cái này vạn kiếm phá không công kích đến không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bất luận là hậu tiên thiên thiên vẫn là tôn sư tất cả đều bị lợi kiếm xuyên thủng liền ngay cả mấy tên mưu toan ngăn cản cái này ngàn vạn mưa kiếm đại tôn cuối cùng đều bị kiếm khí xé rách thành mảnh vỡ vẫn lạc tại cái này mưa kiếm bên trong mà tại trong chiến trường vũ hóa điền thần sắc lạnh nhạt tựa như nhàn nhã đi dạo giống như hướng phía trước đi tới vừa đi một bên điều khiển vạn kiếm một lần lại một lần công kích n ộ giao liên minh cùng người của ma giáo đầu góc bên trong hệ thống thanh â m nhắc nhở không ngừng vang lên vũ hóa điền cũng là lần đầu tiên thi triển vạn kiếm quy tông ở giữa võ học điều khiển vạn kiếm công kích không thể không nói hiệu quả quả thực ngoài ý liệu tốt đối mặt loại này quy mô lớn chiến đấu thi triển môn võ học này hoàn toàn liền là nghiêng về một bên đồ sát chính là thu hoạch khí vận giá trị không có chỗ thứ hai cứ như vậy tại vũ hóa điền điều khiển vạn kiếm công kích phía dưới nộ giao liên minh cao thủ cùng ma giáo đệ tử không ngừng giảm bót thậm chí ngay cả nộ giao liên minh chạy trốn k i a từng chiếc từng chiếc thuyền đều bị ngàn vạn kiếm khí bắn thành c á i sản g khuynh nào tại động đ ỉ n h hồ bên trong vô số thi thể đang nằm ở trên mặt hồ còn có chút chưa từng người đã chết ở trên mặt hồ r y rủa kêu thảm lực lượng một người đồ sát nộ giao liên minh cùng ma giáo mấy ngàn người trong đó phần lớn là nhập lưu cao thủ thậm chí không thiếu tông sư đại tông sư cấp bậc tồn tại một mặt này làm cho đằng sau quan chiến tây xưởng đám người cùng mấy ngàn cầm y hệ vệ hóa đã chiến đấu dừng lại toàn bộ động đ ỉ n h hồ nước đã bị n h u ộ n đỏ từng cỗ thi thể phiêu phủ ở mặt hồ trang diện nhìn thấy mà giật mình bên bờ cũng tất cả đều là ma giáo đệ tử thi thể phần lớn đều là bị kiếm khí xé rách máu tươi hôn hợp có nội tạng cùng các loại chân c ụ a tay đứt giải đầy một chỗ máu tanh c h ẳ n g diện như muốn để người buồn nôn một trận chiến này nộ giao liên minh triệt để t ă n giã cao thủ tử thương hầu như không còn thành công chạy trốn không đủ một phần mười n h â m tiến hành cùng diệp đỉnh chỉ mang tới ma giáo cao thủ cũng kém không nhiều là tình huống giống nhau phần lớn đều vẫn lạc tại nơi này thi thể vĩnh viễn lưu tại động đình hồ bò tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ đã đang đánh quét chiến trường bọn hắn cố nén buồn nôn nôn mửa đem tất cả thi thể tập trung lại chuẩn bị đốt cháy hoặc là vùi lấp để tránh dẫn phát ô n dịch tất cả mọi người một bên thanh lý một bên lấy rung động cùng cùng nhiệt ánh mắt nhìn về phía bên hồ đứng đấy vu hóa điển đầu góc bên trong vẫn như cũ quanh quẩn vừa rồi kia cơ hồ có thể gọi là thần tích trăng cảnh không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay chứng kiến hết thạy đem cả một đời nương theo lấy bọn hắn khắc ấn tại bọn hắn ký ức chỗ sâu nhất vĩnh viễn không cách nào xóa đi tương lai cho dù có người nghĩ phản bộ triều đình ph đều sẽ vô ý thức lắc đầu bỏ đi phản bội ý niệm đương nhiên những này tạm thời chỉ là nói sau lúc này diệp cô thành cùng yến thập t a m mấy người cũng xuyên qua tại chiến trường ở giữa bọn hắn đang tìm kiếm của mình kiếm vừa rồi vũ hóa điền một tiếng kiếm đến đừng nói những người khác liền ngay cả kiếm của bọn hắn đều không bị khống chế bị vũ hóa điền cho mượn đi ngắn ngủi một lát không biết xuyên thủng nhiều ít địch người thân thể bây giờ không biết rơi đi nơi nào đám người một bên tìm kiếm một bên lấy h á n h mắt quét về phía bên bờ đứng đấy vũ hóa điền đương nhiên trong lòng cũng tương tự rất khiếp sọ bọn hắn chưa hề nghĩ tới trên đời lại có kinh khủng như vậy kiếm kỹ loại này kiếm kỹ đặc ở loại này quy mô lớn chiến trường bên trong hoàn toàn liền là một cái đại sắc khí cơ hồ có thể làm được lấy một địch vạn thậm chí mấy vạn mấy chục vạn nói cách khác chỉ cần chân khí đầy đủ có thể không gián đoạn thi triển cửa này kiếm kỹ vũ hóa điền một người liền là một cái quân đội có thể ngăn cản mấy vạn chính là đến mấy chục vạn người l ạ i quân giờ k h ắ c này bọn hắn mơ hồ minh bạch trước đó vũ hóa điền nhập mã lúc giết kia mấy chục vạn người là thế nào giết loại này giết pháp đừng nói là mấy chục vạn người liền là mấy trăm vạn mấy ngàn vạn sợ cũng không đủ giết đương nhiên bọn hắn như thế hiểu lầm vũ hóa đ i ệ n trước đó tại tây vực giết người bao quát tại đại minh bắc cương giết những cái kia đại nguyên binh sĩ vũ hóa đ i ệ n cũng không phải là lấy loại phương thức này đi giết người chủ yếu vậy mượn không đến nhiều như vậy kiếm a hôm nay thật sự là hắn là lần đầu tiên thi triển vạn kiếm quy tông vạn kiếm t u y ệ t học đương nhiên những n à y cũng không tất muốn cùng bọn họ giải thích lúc này nhìn qua diệp cô thành bọn người hữu hoán ánh mắt vũ hóa đ i ệ n khỏe miệng hơi có lên nhịn không được lộ ra mịt cười cũng không có bởi vì vừa giết chóc nhiều người như vậy mà cảm thấy khó chịu loại trang diện này hắn đã hoàn toàn miễn dịch đúng lúc này mã tiến Lương từ đằng xa đi tới. thần s ắ c trang nghiêm chắp tay bẩm khởi bẩm đ ố c chủ đại khái thống kê ra trận chiến này nộ giao liên minh chạy hơn một trăm người nhị minh chủ hàn bách cùng tam minh chủ phong hành liệt thi thể không tại hẳn là không có chết bị người che chở trốn ma giáo bên kia cũng trốn mấy cái nhân vật trọng yếu vũ hóa điền nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vừa rồi loại kia tràn diện cũng không có khả năng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ chạy trốn một số người rất bình thường không sao chạy liền chạy đi thông chi một chút đi tại ta đại minh cảnh nội truy nã bọn hắn vũ hóa điền t h ẳ n như nói tuân mệnh mã tiến lương nghiêm nghị chắp tay cái này dường như nhớ tới cái gì vũ hóa điện nhìn về phía bên cạnh mộ dung thu địch hỏi tây bộ tình huống thế nào ma giáo khởi s ư ớ n g lần thứ tư đông trình tự nhiên không có khả năng chỉ chút người này ma giáo mấy vạn giáo chúng đỉnh phong thời kỳ thậm chí có mấy chục vạn người có thể so với một phương tiểu quốc chủ yếu nhất là người của ma giáo đều sẽ v õ c ô n g đây mới là nhất làm cho đầu người chỗ đau cho nên việc này không thể khinh thường đến mau chóng xác định tin tức đem ma giáo c h â n áp nếu không đại minh đều muốn vì vậy mà dung chuyển mộ dung thu địch trầm giọng nói tây bộ cơ hồ đã luân hãm ma giáo quy mô đông trình chia làm mười mấy chỉ mỗi một chỉ đều có đại tông sư dẫn đội chỉ là đến động đ ỉ n h hồ cái này một chỉ là mạnh nhất ngay vậy vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại nói hiện tại diệp đ ỉ n h chỉ chạy trốn ngươi cảm thấy hắn sẽ như vậy kết thúc đông t r ì n h vẫn là sẽ tiếp tục tại đại minh n h ấ t lên náo động mộ dung thu địch trầm ngâm một chút nói trận chiến này ma giáo cường giả đỉnh cao thương vòng không nhỏ bạch tiểu lâu cùng nhậm thiên hành hai vị này thiên nhân vẫn lạc đối ma giáo mà nói là một cái đ ả kích cực lớn nhưng dưới đây tinh nhuệ vẫn còn mà lại thế hệ này ma giáo giáo chủ là thiên ngoại thiên thủ t h o diệp đình chỉ chỉ cần người này còn sống ma giáo liền không khả năng loạn chủ yếu nhất là hiện trên giang hồ cơ hồ không có bao nhiêu thế lực có thể ngăn cản ma giáo cao thủ bọn hắn duy nhất đối thủ cũng chỉ có đốc chủ ngài cho nên hắn nên không có khả năng cứ như vậy kết thúc đông trinh rốt cuộc bọn hắn vì một ngày này chuẩn bị vài chục năm n h ư lần này lại không thành công lần sau đông trinh cũng không biết phải đợi tới khi nào vũ hóa điện ánh mắt chớp lên nói ý của ngươi là hắn hiện tại có khả năng sẽ tiếp tục suy nghĩ biện pháp tới đối phó ta mộ dung thu địch gật đầu do dự một chút nói dĩ vãng ma giáo xâm l ớ n đại minh đều là giang hồ cùng triều đình liên thủ mới có thể ngăn ở ma giáo đông trinh nhưng bây giờ đại minh giang hồ cơ bản đã phế đi Tức、ít có người có thể đỡ nổi ma giáo cho nên phải giải quyết ma giáo cũng chỉ có thể dựa vào triều đình mà lấy thực lực của ma giáo dù là chính diện giao thủ kỳ thật cũng là không sợ chúng ta nhưng bởi vì đốc chủ thực lực của ngài quá mạnh ma giáo mới không dám cùng chúng ta chính diện giao thủ cho nên ma giáo như muốn tiếp tục lần này đông t r ì n h c h i chiến duy nhất đối thủ nhưng thật ra là đốc chủ ngài mà không phải triều đình nói đến đây mộ dung thu địch không tiếp tục nói nhưng vũ hóa điền đã hiểu nàng ý tứ kỳ thật mộ dung thu địch nói không sai thực lực của ma giáo vẫn luôn cực kỳ mạnh trước đó ba lần đông trinh mặc dù ba lần đều thất bại nhưng cũng không phải là thua với cái nào đó thế lực mà là thua ở toàn bộ đại minh giang hồ cùng triều đ ỉ n h trong tay mỗi một lần ma giáo đông trinh giang hồ cùng triều đ ỉ n h đều sẽ cực kỳ ăn ý bung ô x u ố n g di vang ân đoán cộng đồng liên thủ chống cự ma giáo đem ma giáo đuổi ra ngoài nhưng bây giờ cái này đại minh giang hồ cơ hồ đều đã bị hắn cho giết sạch đỉnh tiêm cao thủ trốn thì trốn chết thì chết ẩn cư ẩn cư chân chính có thể có thực lực cùng ma giáo giao thủ thế lực đã không còn lại mấy cái cho nên lần này chống cự ma giáo cũng chỉ có thể dựa vào triều đình chính mình mà nếu như chính diện giao thủ lấy thực lực của ma giáo nhưng thật ra là cũng không sợ triều đình trừ phi triều đình trực tiếp lực lượng cả nước điều động tất cả quân đội đến chấn áp nếu không chỉ bằng trong nước chút người này tay còn có đông tây hai xưởng cùng cầm y đ ị vệ rất khó chống đỡ được ma giáo nhưng đại minh đối thủ cũng không phải là chỉ có ma giáo còn có xung quanh các quốc gia biên quân là bất luận như thế nào cũng không thể động nhưng bây giờ vũ hóa điển một cá nhân thực lực liền có thể so với một phương quân đội ma giáo không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn có thể nói tương đương với vũ hóa điển một người kéo cao triều đình thực lực cho nên hiện tại ma giáo đối thủ lớn nhất cũng không phải là triều đình mà là v chấm ó a đ tư một lát vũ hóa đ i ể n nhìn xem mộ dung thu địch nói vậy ngươi cảm thấy diệp đỉnh chi sẽ cùng ai liên thủ tới đối phó chúng ta mộ dung thu địch mắt sáng lên không chút do dự nói tuyết n g u y ể n thành vũ hóa điển thần sắc bình tĩnh, vì sao? mộ dung thu địch trả lời bởi vì giờ khắp này toàn bộ đại minh giang hồ ngoại trừ nội giao liên minh cùng tuyết nguyệt thành không có bất kỳ cái gì thế lực còn dám cùng đốc chủ là địch hiện tại n ộ giao liên minh bị d i ệ t liền chỉ còn lại tuyết nguyệt thành chủ yếu nhất là cái khác thế lực cũng không cùng đốc chủ là địch thực lực chỉ có tuyết nguyệt thành nói mộ dung thu địch quay đầu nhìn về phía phương nam trong mắt hiện hiện một tia ngưng trọng nói tuyết nguyệt thành vị kia trường sinh kiếm tiên rất có thể đã trở về vũ hóa đ i ể n trầm mặt một lát thản nhiên nói chuẩn bị xuôi nam đi tuyết nguyệt thành tuyết nguyệt thành lý hàn y tại xin chỉ thị lý trường sinh về sau liền dẫn linh tuyết nguyệt thành một đám cao thủ rời đi tuyết nguyệt thành chạy tới khu vực phía tây đi chống cự ma giáo đồng hành còn có đạo kiếm tiên triệu ngọc trân cùng mấy tên núi thanh thành trưởng lão tuyết nguyệt thành giờ phút này chỉ còn lại mấy tên trưởng lão đệ tử cùng lý trường sinh nhưng chỉ là lý trường sinh một người liền có thể cản ma giáo v ạ n quân chỉ cần có lý trường sinh toa c h ấ n tuyết nguyệt thành liền là toàn bộ đại minh chỗ an toàn nhất cho nên không có người lo lắng tuyết nguyệt thành an nguy cũng không có người cho rằng ma giáo dám đến tuyết nguyệt thành làm cản nhưng lại không người biết được chính vào hôm ấy một đạo người khoác áo bảo trắng thân ảnh lặng yên tiến vào tuyết nguyệt thành xuất hiện ở bách lý đông quân trong viện một màn này nếu là bị tuyết nguyệt thành người nhìn thấy chỉ sợ mặt đều muốn bị đánh cho ba ba vang bởi vì người này thình l i n h chính là lần này phát động đông trinh chi chiến ma giáo giáo chủ diệp đình chi mộ dung thu địch đoán không sai từ động đình h ồ rời đi về sau diệp đình chi tại trải qua một phen cẩn thận suy nghĩ cuối cùng vẫn là không muốn liền từ bọn như vậy lần này đông trinh cho nên đang hỏi thăm đến tuyết nguyệt thành cùng vũ hóa điển mâu thuẫn về sau hắn quả quyết lựa chọn đến đây tuyết nguyệt thành mà lúc này trong viện ngoại trừ diệp đình chi bên ngoài lý trường sinh cũng chính đứng bình tĩnh tại một gốc cây đào dưới đứng chắp tay áo trắng đồng bền tựa như trích tiên tự hồ là sớm đã dự liệu được diệp đình chi sẽ đến lý trường sinh cũng không quay đầu thản nhiên nói ngươi đã đến là đà chủ vì ngươi đà thương tâm tăng thêm thấu chương xong chương ba trăm ba mươi tám kiếm khách chi thế hai diệp đình chi cẩn thận nhìn chăm chú lý trường sinh bóng lưng hồi lâu sau hắn trong mắt hiện hiện một tiên ngưng trọng lên trước một bước chắp tay nói diệp đình chi gặp qua nam cung tiền bối cực kỳ hiển nhiên hắn đôi lý trường sinh cũng mười phần hiểu rõ cho nên xưng hô chính là lý trường sinh tên bây giờ nam cung xuất hủy mà cũng không phải là tám mươi năm trước một người một kiếm chặn đức ma giáo đông trinh con đường lý trường sinh lý trường sinh cũng không để ý diệp đình chi xưng hô hắn quay đầu lại mắt nhìn diệp đình chi thản như nói ma giáo đông trinh n g ư ơ i thân là thế hệ này ma giáo giáo chủ không đi chủ trì đại cục đến ta tuyết nguyệt thành làm cái gì chẳng lẽ là chuẩn bị trước giải quyết ta sao tiền bối nói đùa diệp đình chi chăm chú nhìn lý trường sinh nói tiền bối nếu biết ta ma giáo đông trinh một chuyện chẳng lẽ không biết động đ ỉ n h hồ sự tình sao lý trường sinh gật gật đầu nghe nói các ngươi không phải cùng nội giao liên minh liên thủ đối phó triều đình sao lý trường sinh cười như không cười nhìn xem diệp đình chi làm sao thất bại rồi diệp đình chỉ cũng không có để ý lý trường sinh lời nói bên trong trào phúng gật đầu nói đúng thất bại chúng ta coi thường vũ hóa điền thực lực lần này tới không chỉ là ta còn có ta ma giáo đời trước lao giáo chủ n h ậ m thiên hành còn có đã từng thua ở tiền bối trong tay bạch tiểu lâu ngoài ra còn có ma sư cùng ma sư bảng b à n cũng tới nhưng không nghĩ tới ba vị thiên nhân liên thủ vẫn như cũ thất bại diệp đình chỉ ánh mắt t â m trầm t â m tình vô cùng phức tạp đã có đối vũ hóa điền thực lực chấn kinh cùng bất lực lại có đối với lần này mưu độ như thế chú đáo chặt chẽ cuối cùng vẫn là thua với vũ hóa điền p ẫ n nộ cùng không tam lòng người cùng nhậm thiên hành vừa mới bước vào cấp độ này ngay cả lĩnh vực đều chưa lĩnh ngộ thua với hắn không kỳ quái nhưng bằng ban người này xem như cái nhân kiện như cho hắn đầy đủ thời điểm đạo tâm trùng ma đại pháp đại thành lời nói rất nhanh liền có thể siêu việt ma tông ma tông ngông xích hành đáng tiếc hắn quá nóng lòng lý trường sinh trong mắt cũng hoi xúc động nói hai mươi năm trước hắn cùng lãng phiên vân một trận chiến mặc dù cuối cùng hai người đều bị thương nhưng thật ra là hắn bại rốt cuộc lãng phiên vân là cái sau vượt cái trước mà bây giờ yên lặng hai mươi năm khó được bước vào cấp độ thứ hai nhưng lại thua ở vũ hóa điện trên tay thất bại hai lần như hắn đạc bất quá đạo khảm này trong cơ thể ma chủng tất nhiên chịu ả đ ờ i này sợ cũng liền dừng bước nơi này nói lý trường sinh l ắ t đầu nhìn về phía diệp đình chỉ nói bàng ban đều bại ngươi còn không định từ bỏ sao diệp đình chi ngay vậy trầm m ặ t lại hồi lâu hắn nhìn về phía lý trường sinh trầm giọng nói đông trinh sự tỉnh đã có tiền bối t ỏ a c h ấ n đại minh một như vậy bối từ bỏ hay không ý nghĩa đã không lớn nhưng tình huống hiện tại là không phải do vãn bối lựa chọn vãn bối có thể từ bỏ đông trinh nhưng động đình hồ một trận chiến cùng kia vụ hóa điển đã là không chết không thôi kẻ này tính cách bạo ngược bá đạo có vấn đỉnh thiên hạ chi thế trong mắt dung không được bất luận cái gì h ả cát hắn sẽ không bỏ qua cho ta điểm này tin tưởng tiền bối cũng có chỗ nghe thấy trăm dặm huynh cùng tư không hình chính là bởi vì không muốn thần phục triều đình cùng nó phát sinh tranh chấp cuối cùng bởi vì liên thành bảo tàng một chuyện chết tại người này trong tay nghe được diệp đỉnh chi nhắc lên bách lý đông quân cùng tư không trường phong một chuyện lý trường sinh đáy mắt cũng hiện lên một tia phiền m u ộ n hắn quay đầu nhìn về phía phủ đệ ở giữa dựng đứng hai cái linh vị bình tĩnh nói cho nên ngươi tới nơi này là muốn cho ta ra tay giúp ngươi diện trừ hắn không sai diệp đỉnh chi cũng, cũng không phủ nhận trầm g i ọ nói van bối cùng trăm dặm huynh quan hệ tiền bối cũng rõ ràng chúng ta mặc dù đạo khác biệt nhưng thủy chung là huynh đệ lần này đông trinh không chỉ có là bởi vì ta ma giáo đại nghiệp tiếp theo cũng là chuẩn bị là trăm dặm h u y n h cùng tư không minh đòi cái công đạo chỉ là không nghĩ tới tiền bối đã trở về giờ phút này vấn bối vô năng chỉ có thể xin tiền bối ra tay giúp đỡ tin tưởng tiền bối cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem đại minh giang hồ hủy ở trong tay của hắn lý trường sinh trầm mặc một lát nói đại minh giang hồ như thế nào kỳ thật ta cũng không thèm để ý thuộc về ta thời đại đã qua bọn hắn có thể hay không giữ vững thế hệ này g a hồ là chuyện của bọn hắn nhưng bất luận như thế nào đông quân cùng trường phong là đệ tử của ta về tình về lý ta cũng không thể nhìn xem bọn hắn cứ như vậy không công chết rồi ngươi nói không sai việc này đích thật là cần phải có cái lời nhắn nhủ nhưng đường của ngươi chọn cuối cùng cùng chúng ta không giống ngươi đã lựa chọn trường khống ma giáo như vậy vẫn là cùng ta tuyết nguyện thành bảo trì một điểm khoảng cách cho thỏa đáng xem ở ngươi cùng đông quân dĩ vãng tình cảm bên trên lần này dễ tính ngươi đi đi mang theo ngươi người về tây vực tiền bối diệp đình chỉ sắc mặt biến hóa hắn đã tới lý trường sinh nhìn về phía phương bắc ánh mắt xa xăm hắn tại tụ thế là hướng về phía ta tới hiện tại là ta cùng hắn sự tình cái này không có quan hệ gì với ngươi nếu ngươi không đi chờ hắn tới ta sẽ để hắn trước hết giết ngươi ta lại ra tay lý trường sinh ngữ khí hở h ữ n g ngay vậy diệp đỉnh chi trầm mặt lại lập tức hắn gật gật đầu nói v ã n bối cái này liền rời đi nhưng đi trước đó có thể hay không cho phép vãn bối cho trăm dặm huynh cùng tư không huynh dân một nén nhang lý trường sinh không quay đầu lại cũng không nói gì diệp đỉnh chi g ặ p đây biết hắn là chấp nhận cũng không có nhiều lời trực tiếp vượt qua lý trường sinh đi tới phủ đệ ở giữa nhìn qua trong phủ hai cái linh n g diệp đỉnh chi trầm mặc hồi lâu phân biệt cho hai cái linh vị các dân một n é n nhang sau đó liền quay người đi ra ngoài hướng phía lý trường sinh chắp tay thi lễ nói van bối cáo tử dứt lời thân hình k h ẽ nhúc ních trực tiếp ngự không mà lên hóa thành một đạo bạch hồng biến mất tại chân trời bên trong lý trường sinh vẫn đứng tại chỗ không động ánh mắt của hắn yên tĩnh nhìn chăm chú phương b ắ c bầu trời mộ lựa hồ trong đó phản p h ấ t thấy được một thanh đỉnh thiên lập địa kiếm chậm dại hướng phía phương nam mà đến n g ỗ i tới gần phương nam một phần kiếm ý liền càng mạnh có lẽ đợi đến cỗ này kiếm thế đến tuyết nguyện thành l ú sẽ đạt tới một cái kinh thiên động địa trình độ lý t r ư ờ n g xin h ánh mắt thiên tĩnh lẩm bẩm nói kiếm tâm thông minh muốn mượn ta chỉ thủ đột phá không có kiếm chỉ c ả n h sao ý nghĩ thật là tốt liền sợ phần này hậu quả người đảm đ ư ơ n g không nổi cố hển tiếng nói vừa ra một đạo cực kỳ huy hoàng đáng sợ kiếm thế đột nhiên phóng lên tận trời che khuất bầu trời vô cùng mênh mông hai cỗ kiếm thế một nam một bắc hô ứng lẫn nhau tựa như hai thanh thần kiếm đứng lặng tại thiên địa chỉ kiếm mặc dù không có tận lực nhằm vào a y nhưng giờ khác này cơ hồ toàn bộ đại minh cảnh nội vô số kiếm khách đều sinh lòng cảm ứng đồng thời quay đầu nhìn về phía cái này hai cỗ kiếm thế dâng lên phương hướng l i ê ngươi n đã lựa chọn đi đường này như vậy sinh tử liền toàn xem chính ngươi chỉ cần vượt qua đạo c h ả m này coi như ngươi đợi này đều không thể đột phá thiên nhân thiên hạ này cũng chắc chắn sẽ có một chỗ của ngươi tây bắc nào đó ngay tại truy tung ma giáo tung tích hai thân ảnh đột nhiên dừng bước quay người nhìn về phía phương nam dâng lên hai cỗ kiếm thế sắc mặt vô cùng ngưng trọng trường sinh kiếm là lý trường sinh hắn trở về tạ tuyên đệ lại tay mình bên trong không ngừng run run b ộ i kiếm vạn quyển sách trầm giọng nói ra nhan chiến thiên cũng nhìn về phía trong tay không ngừng rung động phá quân kiếm lập tức ngẩng đầu nhìn về phía một đạo khác kiếm thế trong mắt bước lên ý chí chiến đấu dày đặc đạo này nên liền là kia tây s ư ở n g h á n công vũ hóa đ i ể n kiếm thế nghĩ không ra hắn vậy mà đạt đến trình độ như vậy có kiếm chi cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào không có kiếm chi cảnh khó trách tiến nam thiên sẽ chết tại hắn tay bên trong tạ tuyên gật đầu hơi xúc động nhan chiến thiên chăm chú nhìn kia hai cố kiếm thế nói hai người bọn họ tất có một trận chiến ngươi cảm thấy ai sẽ thắng tạ tuyên trầm mặc một lát lắc đầu nói ai biết được đại lao chiến đấu không liên quan gì đến chúng ta chúng ta còn kém xa lắm đi thôi nói hắn nắm chặt trường kiếm trong tay dọc theo phía trước ma đạo khí thức lần nữa đuổi theo nhan chiến thiên đứng tại chỗ nhìn c h ầ m c h ầ m k i a hai cỗ kiếm thế nhìn hồi lâu trong mắt lóe lên một tia bất khuất nhưng lập tức lại chán nản lắc đầu b a y người hướng tạ tuyên biến mất phương hướng đuổi theo rất nhiều thời gian có một số việc cũng không phải là cố gắng liền có thể đuổi theo kịp đi vẫn là làm đến nơi lên trốn từng bước một tới đi suy t u y ế t ngươi đang nhìn cái gì tây bộ nơi nào đó tôn tú thanh nhìn xem đột nhiên dừng bước nhìn về phía phương nam tây môn suy tuyết hơi nghi hoặc một chút tây môn suy tuyết mắt nhìn trong tay rung động nhẹ nhẹ vỏ đen kiếm chầm mặc một lát lắc đầu nói không có gì nói xong hắn quay người tiếp tục đi về phía trước bất quá lần này hắn vừa đi trên người kiếm ý lại càng lúc càng nồng đậm thậm chí ẩn chứa một cô m á n h liệt mà bất khuất chiến ý cảm nhận được cỗ này chiến ý tôn tú thanh lông mày kẻ đèn to lại như có điều suy nghĩ mộ lương thành lạc thanh dương đứng tại cổng nhìn qua phương nam chân trời ánh mắt ngưng trọng vô cùng thế nào dịch văn quân đi đến lạc thanh dương bên người nhẹ giọng hỏi lạc thanh dương trầm giọng nói lý t r ư ờ n g sinh kiếm ý hắn trở về dịch văn quân hơi nghi hoặc một chút nàng không phải kiếm khách không cảm ứng được cái gọi là kiếm thế mà lại mộ lương thành cũng không có nghe được liên quan tới lý t r ư ờ n g sinh trở về tin tức nhưng nàng tin tưởng lạc thanh dương phán đoán nghe nói ma giao phát khởi lần thứ tư đông trình chỉ chiến tây bộ đã l u ô n hãm hắn hắn là cũng tới dịch văn quân nói khẽ lạc thanh dương bỗng nhiên quay người nhìn về phía dịch văn quân ánh mắt sắp bén thì tính sao ngươi muốn cùng hắn trở về sao dịch văn quân lắc đầu ta chỉ là lo lắng hắn sẽ đến mang đi vô tâm lạc thanh dương lạnh lùng nói hắn dám người là ta từ vũ hóa điển trong tay mang về hắn nếu có bản sự liền đi ể m vũ hóa điển đòi hỏi dịch văn quân nói khẽ hắn hiện tại là ma giáo giáo chủ lần này đồng chỉnh nên là hắn phát động như hắn bại lấy vị kia hắn công đại nhân tính tình chỉ sợ sẽ thanh trước hết thẻ cùng hắn tương q u a n người đến lúc đó làm sao bây giờ lạc thanh dương ánh mắt lạnh lẽo đang muốn nói đến thời điểm giao cho ta nhưng khi nhìn về phía phía nam ngay tại đi về phía nam mà đi đạo kia kiếm thế hắn lập tức trở mặc hồi lâu hắn quay người hướng trong phủ đi đến ta đi lượt kiếm trong khoảng thời gian này đừng q u ấ y r à y ta nhìn qua bóng lưng của hắn dịch văn quân than nhẹ một tiếng thanh âm tràn đầy lo âu và lo lắng cùng lúc đó toàn bộ đại minh vô số kiếm khách phản ứng không đồng nhất nhìn qua phương nam kia hai c ố kiếm thế trong lòng cảm khái đến cực điểm tựa hồ sắp mắt thấy hai vị tuyệt thế kiếm khách đại chiến nguyên bản liền không an t ĩ n h đại minh lại đem tái khởi gọn sóng động đình hồ đi về phía nam thông hướng tuyết nguyệt thành trên quan đạo vũ hóa điện cưỡi ngựa yên tính ngắm nhìn tuyết nguyệt thành phương hướng hắn đồng dạng cảm nhận được cô kia kiếm thế giờ phút này hắn đã xác định lý trường sinh trở về cô này kiếm thế là nhắc nhở cũng là khiêu chiến lý trường sinh nhìn ra hắn tại tụ thế cũng rõ ràng hắn mục đích không sai thật sự là hắn là muốn nhờ một trận chiến này đột phá đến không có kiếm chỉ cảnh hắn đã tại có kiếm chỉ cảnh dừng lại đã lâu kiếm đạo có hạn cho nên thứ mười lăm kiếm tại trong tay hắn uy lực cũng có hạn nếu có thể đột phá không có kiếm chỉ cảnh thứ mười lăm kiếm uy lực tất nhiên nâng cao một bước bao quát hắn hắn kiếm kỹ của hắn uy lực cũng sẽ tăng mạnh tăng thực lực lên ự c l không nhất định phải nhìn cảnh giới võ đạo hắn là kiếm khách kiếm đạo tăng lên cũng là rất trọng yếu một bộ phận nhưng lúc này cảm thụ được phương nam đạo k i a kiếm thế ở giữa ẩn chứa kinh khủng ý thế nói thật vũ hóa điển cũng không có bao nhiêu năm chắc rốt cuộc người này tại tám mươi năm trước chính là có thể một người một kiếm chặt đ ứ t ma giáo đông t r ì n h con đường tồn tại bây giờ tám mươi năm qua đi ai cũng không biết hắn đến tội cùng đạt đến trình độ nào đối với lý trường sinh vũ hóa điển hiểu rõ không nhiều hắn chỉ biết là người này tự hồ là tự chế một môn tự chế cái gọi là lớn xuân công mỗi ba mươi năm liền có thể tự động phản lão hoàn đồng một lần chân chính làm được có thể trường sinh bất tử ai cũng không biết hắn đến tội cùng sống bao lâu nhưng người này kiếm đạo là kế trăm năm t r ư ớ c vô địch tại thế gian vị kia trường sinh kiếm khách bạch ngọc kinh về sau đệ nhất nhân giờ phút này vũ hóa điển chỉ có thể xác định lý trường sinh kiếm đạo tuyệt đối đạt đến vô gian c h i cảnh mà lại tất nhiên cũng là một vị thiên nhân cừng giả nhưng đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào đạt đến thiên nhân cảnh cái gì cấp độ vũ hóa điển toàn diện không được biết bất quá một trận chiến này trung bi là không cách nào tránh khỏi kiếm khách chi thế một hướng không trước từ động đình hồ xuôi nam về sau hắn cũng đã bắt đầu tụ thế như bỏ dợ nửa trường không chỉ có trước đó tụ thế sẽ phế bỏ mà lại hắn kiếm tâm cũng sẽ thụ tổn hại đ ờ i này kiếm đạo sợ là khó có tiến thêm cho nên một trận chiến này bắt buộc phải làm về phần có thể thắng hay không hoặc là thất bại về sau sẽ là kết quả gì vũ hóa điển không có suy nghĩ qua kiếm khách xây không chỉ có là kiếm cũng là tu tâm mà lại hắn đi vẫn là vô địch kiếm đạo cho nên hắn không muốn cân nhắc cũng không được cân nhắc chiến chính là bên cạnh diệp cô thành cùng yến thập tam mấy người cũng cảm thấy cái này hai cố kiếm thế bọn hắn cũng minh bạch điều này có ý vị gì nhìn qua phía trước một ngựa đi đầu đạo kia cao nạo thân ảnh đám người lẫn nhau trong mắt cũng nhịn không được hiện hiện một tia lo lắng liên thành bích đang muốn lên trước diệp cô thành kiếm đột nhiên ngang đến mặt của hắn trước chặn hắn dường như biết hắn muốn làm gì diệp cô thành lắc đầu nói không cần q u ê n từ bắt đầu sôi nam một khắc này đốc chủ liền không quay đầu lại được một trận chiến này không cách nào tránh khỏi liên thành bích cau mày nói vì sao không thể trước nhẫn một chút lấy đốc chủ thiên tư nhiều nhất m ộ ư ơ i năm hắn liền có thể đột phá đến lúc đó lại đến không phải cũng đồng dạng sao hiện tại đi mạo hiểm vạn nhất bại làm sao bây giờ đốc chủ hiện tại là đại minh duy nhất trụ cột cũng là chúng ta duy nhất tín ngưỡng một khi hắn chết đại minh nhất định náo động đến lúc đó chúng ta nên làm cái gì yến thập tam liếc mắt nhìn hắn ngươi tại sao lại cảm thấy đốc chủ sẽ chết bởi vì địch nhân thế nhưng là lý trường sinh liên thành bích trầm giọng nói người này tại tám mươi năm trước đã danh c h ấ n giang hồ một người một kiếm c h ặ t đứt ma giáo đông trinh con đường trở thành kế bạch ngọc kinh về sau kiếm đạo đệ nhất nhân tám mươi năm qua không luận kiếm nói bảng như thế nào biến động hắn từ đầu đến cuối đứng hàng vị thứ nhất không người có thể giao động thì tính sao yến thập tam lạnh lùng nói trong hai năm qua đốc chủ giết người còn ít sao nhất là mấy tháng này cái nào một lần giết người không phải thành danh mấy chục năm thậm chí trên trăm năm cường giả kiếm đạo bảng thứ nhất thì sao chỉ cần hắn không phải thần vậy liền sẽ chết tất nhiên sẽ chết k i a chết vì sao không thể là hắn liên thành bích em mở lặng hắn phát hiện mình cùng yến thập tam nói không thông không chỉ có là yến thập tam đốc chủ dưới tay bao quát mã thiên lương định tu bọn người đối đốc chủ tựa như đều có một loại mù quáng tín nhiệm cùng sùng bái phảng phất tại bọn hắn trong lòng đốc chủ liền là chân chính thần mặc kệ địch nhân là ai bọn hắn đều tin tưởng đốc chủ liền là bất bại tồn tại điểm này để hắn có chút không thể nào hiểu được Mặc dù hắn cũng theo vũ hóa điền một đoạn thời gian nhưng người nơi nào sẽ có một phiên thuận gió không chỉ thế gian này cao thủ sao mà nhiều đốc chủ mới tu hành bao lâu một khi gặp được một chút t ầ n thế lao q u á i vật đốc chủ coi như mạnh hơn cũng bất lực nhưng đến lúc đó hối hận liền không còn kịp rồi vì sao không thể thừa dịp hiện tại trước thật tốt bế quan tu luyện đem thực lực tăng lên lại đến làm những sự tình này đâu cần biết cứng thì dễ gây a dường như nhìn ra liên thành bích n g h i hoặc diệp cô thành bình tĩnh nói có lẽ đây chính là hắn thực lực tiến triển nhanh chóng như vậy nguyên nhân đi hai năm trước hoàng thượng xây dựng tây s ư ở n g đốc chủ bắt đầu cầm quyền ngắn ngủi nửa năm không đến liền đem tây s ư ở n g phát triển đến nhưng cùng đông s ư ở n g tranh phong tồn tại đến bây giờ tây s ư ở n g đã nhưng cùng hoàng quyền sánh vai nhưng nhìn chung hai năm này đốc chủ trải qua mỗi một lần chiến đấu có cái nào một lần không phải nguy cơ trùng trùng thật giống như ở trên vách núi s i ế p d d dây phàm là có một chạy bộ sai đều sẽ thịt nát s ư ơ n g tan thế nhưng là chỉ cần thành công phóng ra một bước kia như vậy thực lực cũng sẽ nên đón một cái phi tốc tiến triển cái này không chỉ, chỉ là võ đạo cùng kiếm đạo tăng lên còn có tâm cảnh trên tăng lên mới là khó được nhất kiếm khách vốn là nên d u hướng tháng trước như một mực cố thủ tự p h o n g lòng có trở ngại trung quy là không cách nào đi đến đ ỉ n h phong giờ k h ắ c này diệp cô thành nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất theo vũ hóa điện tiến v ề tuyết nguyệt thành ngày đó hắn v u a ở lý hàn y để rồi kiếm về sau cũng bởi vì vũ hóa điện chỉ điểm để hắn tái tạo kiếm tâm đặt đến kiếm tâm viên mãn chỉ cảnh nhưng trong khoảng thời gian này theo gặp phải địch nhân càng ngày càng mạnh cơ hội tất cả đều là đại công sư thậm chí thiên nhân phía trên cường giả hắn đã không thể giúp vũ hóa điện có đôi khi hắn thậm chí xuất liên tục kiếm dũng khí đều không có có lẽ đây cũng là hắn cái này một lúc lâu thực lực đều không có bao nhiêu tăng lên nguyên nhân đi nghĩ đến chỗ này diệp cô thành rơi vào c h ầ m tư nghe được diệp cô thành lời nói tiên thập tam tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này c h ầ m tư một lát sau trong mắt đột nhiên hiện hiện vẻ kiên nghị sau đó hắn trực tiếp dục ngựa lên trước hướng vũ hóa điện c h ắ p tay nói đốc chủ tuyết n g u y ệ t thành hiện tại đã không có bao nhiêu cao thủ có trí tôn minh tương trợ đốc chủ hắn là có thể tùy tiện giải quyết thuộc hạ nghĩ một mình tiến về phương tây đi chống cự ma giáo là đà chủ tỉnh lược hai chữ tăng thêm t ấ u chương xong chương ba trăm ba mươi chín vẫn kiếm tuyết nguyện thành、3. không cùng mình xuôi n ă m rồi vũ hóa điền nghe vậy quay đầu mắt nhìn đến tập h tam đang muốn nói chuyện nơi xa lại đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa mộ dung thu địch rục ngựa mà đến đến vũ hóa điền trước người trầm giọng nói ra l ố c chủ trà rõ ràng ma giáo lần này toàn viên xuất động tổng cộng có mấy vạn người ra tây vực về sau liền phân làm mười sáu chi tất cả đều có đại tông sư cường giả dẫn đội diễn phần mình đi đến một cái phương hướng ý đồ nhắc lên náo động sau đó thừa cơ nhất thống đại minh võ lâm đến động đình hồ cái này một chi là mạnh nhất cơ bản đều là thiên ngoại thiên người hiện tại tây bộ đã triệt để loạn nhất là tây bắc một vùng tổng cộng có bảy chi ma giáo thế lực tiến vệ y đổ thống nhất phương bắc giang hồ bất quá đại minh cũng có một chút thế lực liên thủ xuất động tự động đi chống cự ma giáo tỷ như thần đao đường chủ bạch thiên vũ xuất linh thần đao đường cao thủ còn có tây bắc bên kia phát hiện hai tên tuyệt thế kiếm khách hư hư thực thực là kiếm đạo trên bảng nho kiếm tiên tạ tuyên hòa nộ kiếm tiên nhan chiến thiên ngoài ra vạn mai sơn trang chủ nhân tây môn suy tuyết cũng ra tay rồi vũ hóa điển thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh hỏi tuyết nguyện thành đâu có động tính gì mộ dung thu địch trầm giọng nói ba ngày trước tuyết nguyện kiếm tiên lý hàn y cùng đạo kiếm triệu ngọc trân liên thủ dẫn đầu tuyết nguyệt thành cùng núi thanh thành một số cao thủ đi chống cự ma giáo hiện tại tuyết nguyệt thành cũng chỉ có vị t i a trường sinh kiếm tiên lý trường sinh t o a trấn trừ cái đó ra còn có một số trường lão cùng đệ tử thực lực đều không phải cực kỳ mạnh vũ hóa điện nhẹ nhàng gật đầu vẫn còn không triệt để nát đến thực chất bên trong nói vũ hóa điện nhìn về phía yến thập tam nói đi thôi còn có các ngươi cũng cùng đi chứ vũ hóa điện lại nhìn hướng phía sau diệp cô thành bọn người sắc mặt bình tĩnh hắn biết t ế n thập tam cũng không phải là sợ cùng hắn tiến về tuyết nguyệt thành sẽ có nguy hiểm mà là không muốn lại đợi ở bên cạnh hắn bởi vì đợi ở bên cạnh hắn cơ c hồ có rất ít cơ hội ra tay cũng sẽ không có nguy hiểm gì cho nên hắn muốn rời đi mình đơn độc đi lịch luyện trên thực tế không chỉ có là yên thập tam bao quát diệp cô thành bọn người cũng là như thế đang cùng theo mình trước đó bọn hắn đều là một phương nhân kiệt đều có vân đỉnh kiếm đạo đỉnh cao nhất t ư chất nhưng đi theo mình về sau có lẽ là mình ánh sáng quá thịnh đem bọn hắn ánh sáng đều chế trụ mình đem tất cả nguy hiểm đều khiên xuống tới bọn hắn chỉ cần giải quyết một chút không quá quan trọng định nhân một mực dạng này xuống tới há lại sẽ có tăng lên đâu kiếm tu cuối cùng là phải tại nghịch cảnh bên trong leo lên mới có thể trưởng thành cho nên lần này vũ hóa điền dự định đổi một loại phương pháp thả bọn hắn để chính bọn hắn đi đi con đường của mình hắn không muốn hạn chế bọn hắn mà là hy vọng bọn họ cũng có thể trên con đường của mình đi đến đ ỉ n h phong tương lai có thể tận sức mạnh lớn nhất đến giúp chính mình nếu không một mực tiếp tục như vậy thẳng đến bọn hắn rốt cuộc không đuổi theo kịp cước bộ của mình thời điểm bọn hắn đối mình còn có ý nghĩa gì cùng những cái kêu phổ thông tây s ư ở n g phiên tử cùng cầm ý d ị vệ lại có gì khác biệt còn có các ngươi mấy cái cũng cắt mang một đội nhân mã đi thanh chức ma giáo đi làm cho tất cả mọi người nhìn một chút coi như không có giang hồ tương trợ triều đình cũng có năng lực giải quyết tất cả định nhân bảo hộ ta đại minh mách tính vũ hóa điền nhìn về phía mấy tên mã tiến lương mấy người nói tây s ư ở n g hai đại đ ư ơ n g đầu còn có đinh b ạ c h anh thẩm luyện lục văn t r i ê u cái này mấy tên thiên hộ ngoài ra còn có tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo hai người cũng đều là vũ hóa điền trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu tư chất của bọn hắn mặc dù so diệp cô thành cùng yến thập tam bọn người kém một chút nhưng cũng không kém là bao nhiêu vũ hóa điền không hy vọng bọn họ cả một đời đi đại lộ mà là có thể bồi mình leo lên võ đạo tri cực cùng một chỗ đến phá toái hư không thế giới sau này đi xem một cái đương nhiên chủ yếu nhất là muốn xem chính bọn hắn lựa chọn. mọi người nhất thời cũng minh bạch vũ hóa điền ý tứ nhao nhao lên trước nghiêm nghị nói ti chức lĩnh mệnh nói xong đám người riêng phần mình dẫn đầu một đội nhân mã rời đi diệp cố thành t i ê n thập tam hai người thì là đon độc hành động thế là trong trận liền chỉ còn lại có mộ dung thu địch cùng một đội tây sưởng cao thủ vũ hóa điền nhìn về phía mộ dung thu địch nói ngươi theo bản tọa tiến về tuyết n g u y ệ t thành đi đúng mộ dung thu địch chắc tay vũ hóa điền lại nhìn hướng phía sau một tên phụ trách truyền lại tình báo tây s ư ở n mà thám phân phó nói thông chi trí tôn minh người để bọn hắn cũng không cả tới dẫn người tiến về phương tây cùng một chỗ chống tự ma giáo mặt khác c h u y ể n thư cho đông phương bất bại để nàng cũng dẫn người ra hoạt động một chút tuân mệnh cái này tây sưởng mật thám lập tức đi tới một bên bắt đầu viết thư rất nhanh một con bổ câu đưa tin bay lên thượng hùng đi về phía nam mới mà đi mà vũ hóa điển thì nhìn về phía phương nam nhìn chăm chú đạo kia đ ỉ n h thiên lập địa kinh khủng kiếm thế ánh mắt lạnh lùng trên người kiếm ý lại càng lúc càng n ồ n g đậm lần này hắn lại không có bất kỳ cái gì giữ lại bạch hổ huyết mạch thuyền quy huyết mạch quỳ hoa kiếm điện ở giữa tất cả trạng thái g a trì ngoài ra còn có kiếm thế toàn diện đều đang không ngừng kéo lên ngưng tụ một đường xuôi nam Đợi trong ế t chớp à n h thời đ mắt quá khứ bảy ngày ma giáo khởi xướng lần thứ tư đông trinh khu vực phía tây luân hãng một chuyện rất nhanh chuyển khắp toàn bộ đại minh vô số người vì thế mà chấn động bách tính thấp thỏm lo âu ma giáo từ trước đến nay đều là h u n g tàn bạo ngược tàn nhẫn đại danh tử ma giáo giết người xưa nay không cần lý do mà lại chủ yếu nhất là ma giáo ngay cả người bình thường đều giết không giống phổ thông người giang hồ đ ồ n g dạng c ự c ít đối người bình thường đ ộ n g thủ bởi vậy lúc nghe ma giáo xâm lân tây bộ luân hãm khu vực phía tây bách tính tử thương thảm trọng về sau toàn bộ đại minh đều lâm vào chấn động nhưng khi nghĩ đến đương kim triều đỉnh vị tia t â y Sưởng h ấ n c ô n g không ít người lại an tâm một chút trong bất chi bất giác vũ hóa điền đã trở thành dân chúng chủ tâm cốt sau đó lại có tin tức chuyển đến nộ giao liên minh cùng ma giáo cấu kết ý đồ phá vỡ đại minh bây giờ đã bị chấn áp động đình hồ một trận chiến bị chuyên r a vũ hóa đ i ể n lấy một đi ba tuần tự đánh bại ba tên thiên nhân cường giả chém giết ma giáo lao giáo chủ bệnh tiểu lâu cùng nhậm thiên hành phụ tử thậm chí bao gồm về sau vũ hóa đ i ể n điều khiển v ạ n kiếm lấy lực lượng một người đánh giết mấy ngàn tên nộ giao liên minh cao thủ cùng ma giáo đệ tử một chuyện cũng bị người chứng kiến t r u y ề n khắp thiên hạ thậm chí khuyết đại rất nhiều mấy ngày nắn ngủi thời gian trên giang hồ các loại truyền môn đều có sau đó triều đình lại phát động điều lệnh điều động các nơi mới quân đội tiếp viện phương tây địa vực ma giáo đồng phát ra lệnh truy nã truy nã nội giao liên minh dương nhiệt toàn bộ đại minh cảnh nội ngoại trừ biên quân không động các địa phương quan phủ quân đội cũng bắt đầu điều động đây là một trận hạo kiếp đồng thời cũng là một trận thật lớn biến đổi thật giống như n h ộ n g đồng dạng chỉ cần vượt qua lần này hạo kiếp tất nhiên có thể niết bàn c h g sinh hóa kén thành b ư ớ m sau đó đại minh sẽ không còn bất luận cái gì cả tay từ đây nhất phi chủng tiên thiên khải bảy năm hạ m ư ơ i bốn tháng b ố tại thông hướng bắc cương một cái lối nhỏ bên trên hai t trốn trốn ê người này thình lình chính là từ động đình hồ trốn tới lãng tử hán bách cùng đỏ thương phong hành liệt nộ giao liên minh một đám cao thủ bên trong hai người bọn hắn là duy nhất người sống sót lăng chiến tiên cùng phạm lương cực bọn người dùng sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian hai người thừa cơ thuận động đình hồ dưới đáy ám hả may mắn chạy trốn nhưng triều đình phát lệnh truy nã khắp nơi đều trương tiếp hai người chân dung thời khắc này hai người tại đại minh đã không có cho âm thanh chỉ địa cho nên bọn hắn chuẩn bị tiến về vượt ngoại hô chạy không nổi rồi nghỉ một lát hắn bách thở hồn hên đặt mông ngồi tại ven đường trên tảng đá xoa xoa mồ hôi c h á n lại đem mặt cho sáng bóng vô cùng bẩn một mảnh nhìn qua càng thêm chật v ậ t phong hành liệt nắm trong tay lấy một nửa đoạn thương cũng dựa vào hắn ngồi xuống nơi này tựa hồ cũng bị ma giáo cho thanh tẩy qua ven đường có thể thấy được khô cạn vết máu cùng bãi cốt nhìn xem cảnh tượng như vậy hai người liên tưởng đến động đình hồ một trận chiến không khỏi buồn từ tâm đến hiện tại triều đình khắp nơi tại truy na chúng ta lang trưởng lão bọn hắn bị coi là tội ác t ẩ y trời phản địch nơi này đã không có chúng ta chỗ dung thân hàn bách thanh â m trầm thấp nói ngươi xác định tiến về đại nguyên người mông cổ sẽ tiếp nhận ngươi sao hắn biết phong hành liệt đã từng làm mông cổ hoàng duệ bởi vì năm đó hoàng thất phát sinh dung chuyển lưu lạc đến đại minh cho nên bọn hắn lần này là chuẩn bị tiến về đại nguyên vương triều tại đại nguyên vương triều sống yên vận chờ đợi cơ hội báo thủ phong hành liệt gật đầu nói ta đã nghe ngóng hiện tại nguyên đế là năm đó phụ thân ta bọn hắn nhất mạch tiêm người là ta thân hoàng thúc bây giờ hoàng thất cũng căn bản là phụ thân ta nhất m ạ c h kia chỉ cần tiến về phần lớn bọn hắn nhất định sẽ tiếp nhận ta hàn bách nhìn chằm chằm phong hành liệt vậy ta đâu ta là người trung nguyên phong hành liệt sửng sốt một chút lập tức nói người ta là huynh đệ ta đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó nếu bọn họ không tiếp nhận ngươi vậy ta cũng không trở về ngay vậy hàn bách trở mặt lại phong hành liệt vỗ vỗ bở vai của hắn đứng lên nói đi thôi thừa dịp hiện tại ma giáo đông t r ì n h triều đình úc còn không mang nổi mình úc chúng ta đến mau chóng xuất cảnh tiến về phần lớn nhưng vừa đi hai bước hàn bách lại đột nhiên ngừng lại hắn nhìn xem phong hành liệt nói ngươi đi đi ta không đi đại nguyên phong hành liệt sắc mặt biến hóa c a o mày nói ngươi thế nào ta là người trung nguyên hàn bách lắc đầu nói ngươi dù không thèm để ý ta thân phận thậm chí nếu như ngươi thật có thể trở về về đại nguyên hoàng thất bọn hắn xem ở trên mặt của ngươi cũng có thể không quan tâm ta thân phận nhưng ta không thể không để ý từ xưa đến nay trung nguyên cùng phương b ắ c dị tộc thế bất lưỡng lập mấy năm liên tục trình chiên ta không thể còn phản ta t r ủ n g tộc mà lại ta cũng không muốn ngươi bởi vì ta nhận ảnh hưởng gì này làm sao có thể là phản bội đâu phong hành liệt tao mày nói nếu như có thể lựa chọn ta cũng không muốn trở về nhưng bây giờ chúng ta tại đại minh đã không cách nào ở lại chẳng lẽ ngươi muốn cho Lăng trưởng lão cùng phạm đại hiệp bọn hắn hy sinh vô ích sao hàn bách lắc đầu nói ngươi không cần lo lắng ta ta dù không đi đại nguyên nhưng chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ Lăng trưởng lão mối thủ của bọn hắn ta cũng sẽ nhớ hy vọng một ngày kia lúc gặp mặt lại chúng ta đã có có thể báo thù năng lực ngươi phong hành liệt biết mình khuyên không được hàn bách trầm mặc một lát sau gật đầu nói tốt đã ngươi không đi ta cũng không cưỡng bách ngươi hàn bách trên mặt lộ ra vẻ tôi cười nói ngươi một đường cẩn thận phong hành liệt gật, gật đầu cảm xúc có chút xa x u t nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục lên đường hiện tại tiến về đại nguyên là cơ hội duy nhất của hắn hắn không muốn cả một đời trốn đông tránh tây muốn bao thủ muốn đường đường chính chính còn sống hắn phải đi đại nguyên về phần h ắ n bách mỗi cái người có mỗi cái người lựa chọn hắn cũng không thể cưỡng cầu rất nhanh phong hành liệt l i ề n một mình lên phía bắc biến mất tại tiểu đạo cuối cùng h ắ n bách đưa mắt nhìn hắn rời đi về sau thu hồi ánh mắt có chút buồn vô cớ ta lại nên đi nơi nào đâu hắn chỉ là không muốn đi đại nguyên thôi nhưng không đi đại nguyên hắn cũng không có phương hướng không biết nên đi nơi nào ngay tại hàn bách cảm thấy mở mị thời điểm một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở rừng tây bên trong tiếng bước chân từ sau lưng chuyển đến hàn bách sắc mặt biến hóa liền vội vàng xoay người ai nhưng khi quay đầu lại nhìn người tới thời điểm hàn bách lập tức con ngươi cò dù lại là ngươi người tới thần sắc bình tĩnh mắt nhìn hàn bách nói muốn báo thủ liền đi theo ta dứt lời hắn quay người rời đi hàn bách ánh mắt một trận biến ảo nhưng trầm tư một lát vẫn là khẽ cắn ngôi đi theo đảo mắt lại qua ba ngày theo triều đình đại quân tiếp viện còn có một số võ lâm nhân sĩ tự phát tiến về chống cự ma giáo tây bộ thế cục đã được đến khống chế Ma giáo bị ngăn tại khu vực phía tây song phương triển khai kịch chiên đều có thương vong nhưng lại tại ngày thứ bảy ma giáo tự hồ là nhận được mệnh lệnh đồng dạng đột nhiên bắt đầu hướng tây vực rút quân không biết có phải hay không trùng hợp cũng liền tại một ngày này vũ hóa điền cũng đã tới tuyết nguyệt thành tuyết nguyệt thành mấy ngày nay thế cục càng ngày càng chặt chương hai có cực kỳ khủng bố kiếm thế mấy ngày nay một mực như là lợi kiếm đồng dạng treo ở tất cả kiếm khách đỉnh đầu phàm là tu kiếm kiếm khách đều có cảm ứng biết tuyết nguyệt thành sắp phát sinh một trận đại chiến cho nên cái này mấy ngày đã lục tục no ngoe có không ít người chạy đến tuyết nguyệt thành chuẩn bị quan sát trận này có quan hệ hai tên tuyệt thế kiếm khách đỉnh phong chi chiến rốt cuộc trên đời vĩnh viễn đều không thiếu khuyết tham gia náo nhiệt người nhất là kiếm khách quan sát loại này tuyệt thế kiếm khách chiến đấu đối bọn hắn tự thân kiếm đạo cũng sẽ rất có ích lợi vừa lúc tại một ngày này ma giáo tạm thời lui binh đại minh nguy cơ tạm thời giải trừ đến người quan chiến thì càng nhiều thậm chí ngay cả tây môn suy tuyết cũng tại trong đó làm vũ hóa điền b ổ i tới tuyết nguyện thành l ú hắn trên thân mênh mông giống như biện kinh khủng kiếm thế cũng như nắng gắt đồng dạng trạm mà tới tất cả mọi người cảm thấy một cố cực kỳ nặng nghề lực các bách nhất là những cái kia giờ khác này bọn hắn kiếm trong tay đều đang không ngừng rung động giống như đang sợ hãi lại hình như tại thân phục như buộc gặp chủ giống như đang hướng phía cố này kinh khủng kiếm thế triều bái bọn hắn căn bản khống chế không nổi kiếm trong tay thậm chí ngay cả lòng của bọn hắn đều đang rung động cố này kiếm thế liền như là một tòa núi cao giống như đặt ở đỉnh đầu bọn họ làm cho bọn hắn không t h ở nổi không thể đỡ không thể địch đây là tất cả mọi người trong lòng dâng lên ý niệm đây là bọn hắn không cách nào vượt qua một tòa núi cao giờ khác này tuyết n g u y t h à n h vạn chúng trú chú m ụ nhưng tất cả kiếm khách kiếm tâm đều bị kín vẻ lo lắng Tại nhìn thấy loại nhìn này đương ỉ n phong kiếm thế về sau. nếu bọn họ không cách nào tiêu trừ loại này vẻ lo lắng, đánh vỡ cái này sợ hãi, bọn hắn bọn hắn đời này kiếm đạo, đều đem dừng h thế họ cách hãi, loại lo kiếm kiếm tiêu cái đời đem trừ về vẻ vỡ đều sau, sợ b đạo, ớ c n i à y đ ư ơ n nhiên cũng không phải tất cả mọi người thần phục tại cố này kiếm thế phía dưới t h như tây môn suy tuyết hắn lúc này liền tại cùng cố này kiếm thế chống lại dù là không địch lại cũng vẫn như cũ cao nạo n g h ề n đầu g ắ t gao nắm chặt trong tay rung động kiếm không muốn để của mình kiếm thần phục tại cố này kiếm thế phía dưới ngoại trừ tây môn suy tuyết bên ngoài còn có một người cũng tại cùng kiếm thế chống lại đây là một thiếu niên hắn lông mày rất đậm con mắt rất lớn đôi môi thật mỏng chăm chú n h ấ p thành một đầu tuyến thẳng tắp cái mui khiến cho hắn mặt nhìn đến càng con gầy gương mặt này khiến người rất dễ dàng liền sẽ liên tưởng đến đá hoa cương quật c ư ờ n g kiên định lạnh lùng đối bất cứ chuyện gì đều t h ờ ơ thậm chí đối với hắn chính mình mà tại thiếu niên này trong tay có một thanh kiếm sát thậm chí cũng không thể xưng là một thanh kiếm đây chỉ là một khối miếng sát bị hắn tùy tiện làm cái c h u ộ i kiếm làm thành kiếm hình dạng nhưng chính là như vậy một cái n g h è o túng thiếu niên nhưng cũng chặn lại cỗ này đáng sợ kiếm thế không muốn khuất phục tại cỗ này kiếm thế phía dưới lộc cộc theo cộc tiếng võ ngựa một ghế ngân bạch cá xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong thân hình hắn cao khuôn mặt lạnh lùng âm nhu tuấn mỹ khí thế cao nạo g mà bá đạo trong tay cầm một thanh màu đ ỏ sậm kiếm bản g rộng đi theo phía sau một tên dáng người mỹ lệ mặt nạ hoàng kim nữ tử cùng một đội người mặc đấu như phục tây sưởng cao thủ vũ hóa điển đến vạn chúng chú mục phía dưới vũ hóa điển giục ngựa mà đến tại đường tắt tuyết n g u y ệ t thành công lúc hắn đầu tiên làm ắ t nhìn đám người bên trong tây môn suy tuyết lập tức ánh mắt lại tại cái tia thân hình đơn bạc trên người thiếu niên nhìn lướt qua đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng liền không còn quan tâm tư chất của thiếu niên này hoàn toàn chính xác đáng giá hắn nhìn nhiều nhưng cũng chỉ thế thôi thế gian thiên tài sao mà nhiều nhưng cùng hắn lại có quan hệ gì đâu sắc mặt bình tĩnh tại tất cả mọi người nhìn chăm chú vũ hóa điện dục ngựa đi vào tuyết n g u y ệ t thành bên ngoài nhìn qua thành nội đứng lặng đạo kia huy hoàng kiếm thế hắn nhàn nhạt mở miệng tây s ư ở n g vũ hóa điện đến đây vân kiếm thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi mạnh đến mức để người tuyệt vọng bốn tây s ư ở n g vũ hóa điện đến đây vân kiếm một câu làm cho giữa cả thiên địa đều yên lặng lại tất cả mọi người im lặng không lên tiếng nhìn xem muốn nhìn một chút tuyết nguyện thành vị này thành danh tám mươi năm trường sinh kiếm tiên có thể hay không hướng chiến đồng thời bọn hắn cũng nghĩ thấy vị này trường sinh kiếm t i ê n hình dáng rốt cuộc vị này từ trước đến nay hành tung quỷ bí coi như trở lại tuyết nguyệt thành cũng chưa từng sẽ ra ngoài cũng không thấy khách đương nhiên cũng không có người có tư cách kia gặp hắn cho nên trên giang hồ liên quan tới vị này trường sinh kiếm tiên tin tức ít càng thêm ít mà bây giờ bọn hắn sắp thấy vị này trường sinh kiếm t i ê n hình dáng thử hỏi bọn hắn lại như thế nào không kích động đâu ngắn n g ủ yên lặng qua đi một trận thanh thúy tiếng bước chân đột nhiên từ tuyết nguyệt thành bên trong vang lên tiếp theo cửa lớn mở ra một g h áo trắng xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở giữa là lý trường sinh hắn xuất hiện mà lại không có bất kỳ cái gì xinh đẹp hắn cứ thế mà đi ra nhưng theo sự xuất hiện của hắn giữa thiên địa đột nhiên cùng phong đột như làm tất cả nhân thủ bên trong kiếm đều rung động t ị c h liệt liên tưởng như bản năng của động vật đồng dạng k i a là kẻ yếu đối cường giả kính sợ cùng e ngại do khắc này bao quát vũ hóa điện trong tay thiên nộ kiếm đều đang run r à y như lâm đại địch đồng dạng run r à y vũ hóa điện túi đầu nhìn thăng qua n g ó tay cái nhẹ nhàng xoa lên chuỗi kiếm thiên nộ kiếm lập tức yên tính trở lại nhưng tùy theo mà đến là một cỗ phẫn nộ cùng tràn ngập chiến ý cảm xúc loại tâm tình này thân là kiếm chủ vũ hóa điện có thể rõ ràng cảm giác được vân kiếm lý trường sinh bình tĩnh nói nửa tháng trước cũng có một cái tự xưng người của tây sưởng đến vân kiếm vũ hóa điện cũng rất bình tĩnh gật đầu nói hắn gọi lôi h oanh là người của ta hắn chết lý trường sinh nhìn xem vũ hóa điện ngươi đây ngươi làm tốt chịu chết chuẩn bị sao vũ hóa điện thản nhiên nói bản thân trưởng quản tây sưởng đến nay hai năm này muốn giết ta rất nhiều người nhưng cuối cùng chết đều là bọn hắn mà ta vẫn như cũ sống thật tốt lý trường sinh nói nếu như lần này sẽ là ngoại lệ đâu vũ hóa điền trầm mặt dưới nói ta chưa từng nghĩ tới ta sẽ chết nhưng nếu như lần này thật sự là ngoại lệ như vậy chết liền chết đi người luôn có một lần chết không phải sao lý trường sinh gật đầu cực kỳ tốt như vậy tới đi để ta nhìn ngươi kiếm nhìn xem ngươi một đường xuôi nam ngưng tụ thế ở nơi nào như ngươi mong muốn vũ hóa điền bình tĩnh nói cô hẹn tiếng nói vừa ra thiên nộ kiếm mang theo một c ố bạo ngược cùng khát máu chi khí ra khỏi vỏ giống như tại hương phân huyết d i đồng thời lại tràn ngập một cỗ bất k h ấ t chiến ý giờ khắc này bầu trời chọn có lôi đình lấp lóe k h ô n cùng mây đen áp đỉnh mưa bụi nghiêng nghiêng rơi xuống tỉnh tế dày đặc mà đến nhưng cũng không lâu lắm liền biến thành mưa như chút nước mà xuống mưa to tuyết nguyệt thành trong ngoài tất cả người quan chiến trên thân đều bị hạt mưa d í n h ư ớ t nhưng ánh mắt mọi người đều gắt gao tụ tập ở cửa thành chỗ hai đạo thân ảnh kia phía trên không người nào nguyện ý tại thời khắc này rút đi tránh mưa thậm chí ngay cả chớp mắt cũng không dám sợ bỏ lõm ộ t cái nào đó chi tiết đây là một trận đỉnh phong chỉ chiến có thể tận mắt nhìn thấy trận này kiếm đạo đỉnh cao nhất q u y đấu là bọn hắn tam sinh hữu hạnh bọn hắn sao lại nguyện ý lui đâu vạn chúng chú m ụ phía dưới chỗ cửa thành hai người. cũng vẫn như c ũ chưa từng di động nửa bước bầu trời rung động ầm ầm đầy trời màn mưa bên trong tràn ngập hai đạo kinh khủng vô biên khổng lồ kiếm thế đều chiếm nửa bên thương khung vén vẹn chỉ là g i a n g co chưa động thủ kiếm khí vô hình h u áp liền đem đầy trời màn mưa ngắn cách bên ngoài nơi này phảng phất trở thành một vùng trời mới lý trường sinh cẩn thận cảm ứng một lát đáy mắt hiện hiện một tia cảm khái gật đầu nói hoàn toàn chính xác cực kỳ mạnh cái tuổi này đặt tới ngươi như này kiếm đạo tạo nghệ có lẽ ngươi là từ xưa đến nay đệ nhất nhân thậm chí sau này không còn ai bất quá nếu như chỉ dựa vào đạo kiếm ý này ngươi muốn mượn trận chiến này, đột phá không có kiếm chi cảnh l ờ i nói sợ là còn chưa đủ nói hắn nhìn về phía vũ hóa điển nói ngươi sẽ chết trước đó là hỏi thăm nhưng bây giờ câu này đã là khẳng định nhưng vũ hóa điển vẫn như cũ rất bình tĩnh không thử một chút lại làm sao biết đâu lý trường sinh gật gật đầu nói vậy đến đây đi xuất kiếm vũ hóa điển không nói hắn nhìn chằm chằm lý trường sinh dường như muốn từ lý trường sinh trên thân tìm tới sơ hở chỉ có lý trường sinh lộ ra sơ hở đó mới là hắn xuất kiếm thời cơ tốt nhất nhưng hắn thất vọng từ đầu đến giờ lý trường sinh cũng chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi nào trên thân mặc dù tỏ khắp lấy huy hoàng vô biên minh mông kiếm thế nhưng hắn toàn bộ người lại phảng phất căn bản không còn giữa phiến thiên đ ị a n à y đừng nói sơ hở nếu không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến vũ hóa điện thậm chí cảm giác không thấy hắn tồn tại nói cách khác tại hắn trước mặt lý trường sinh toàn thân trên l i n h ế giới không có chút nào sơ hở có thể nói nếu như không có cố kia trùng thiên kiếm thế hắn thật giống như một cái lại bình thường bất quá người bình thường trên thân chưa từng lộ ra nửa phần khí cơ bình tĩnh đến thậm chí để vũ hóa điện cảm thấy một tia sợ hãi thế nhưng là vũ hóa điện biết người này tuyệt đối là hắn từ xuyên việt đến nay gặp được qua mạnh nhất đại địch. Thực lực. chỉ sợ còn tại ma sư bảng bàn phía trên nhưng bây giờ hắn đã không có đường lui phải nói từ hắn đi ra kinh thành quyết định đến đây tuyết nguyện thành một khắc kia trở đi hắn liền đã không có đường lui kiếm giả thả gãy không cong dũng hướng t h ẳ n g trước húng chỉ hắn nói đi là vô địch kiếm đạo hắn có thể chết nhưng không thể bại hoặc là nói người có thể bại nhưng tâm không thể bại phích lịch mưa rơi càng lúc càng lớn một đạo lôi đ ỉ n h phá thoái hư không đem nguyên bản hơi có vẻ âm u bầu trời tránh đến tựa như ban ngày mà ngay một khắc này vũ hóa điền cũng động hắn trực tiếp hoa thành một đạo kiếm quang động như lôi đình hướng phía lý trường sinh dết tới thậm chí khi hắn đến lý trường sinh trước mặt lúc bầu trời lôi đỉnh cũng còn chưa tiêu tán có thể thấy được tốc độ của hắn đến tột cùng có bao nhanh tuyết nguyệt thành trong ngoài không người có thể thấy rõ một kiếm này bao quát mạnh nhất tây môn suy tuyết đều vẹn vẹn chỉ là bắt được một k i a vết tích tất cả mọi người chỉ là một cái trước mắt vũ hóa điền đã không thấy t â m hơi nhưng khi bọn hắn ánh mắt lại lần nữa tập trung lúc bọn hắn nhìn thấy đời này thấy đáng sợ nhất một màn làm vũ hóa điền kiếm dết tới lý trường sinh trước mặt lúc chỉ thấy lý trường sinh không đội không chậm rỗi ra hai ngón tay sau đó nhẹ nhàng kẹt lấy、vâng. Cái này kẹp lấy, vũ hóa điện k i ế một kiếm này bọn hắn mặc dù không có thấy rõ nhưng bọn hắn có thể cảm giác được một k i ế m này đến tột cùng có nhiều đáng sợ có thể nói đại tông sư cảnh giới bên trong không có bất kỳ người nào có thể tùy tiện ngăn trở một kiếm này nhưng chính là dạng này kinh khủng một kiếm lại bị lý trường sinh dùng hai ngón tay liền kẹp lấy đây chính là trường sinh kiếm thiên thực lực chân chính sao thậm chí liền ngay cả vũ hóa điền trong mắt đều hiện lên một tia hoảng sợ một kiếm này dù không có bao hàm bất luận cái gì kiếm kỹ nhưng cái này đích sắc là hắn trạng thái mạnh nhất hạ một kiếm nhưng một kiếm này liền dễ dàng như vậy liền bị phá hết sao đinh đúng lúc này lý trường sinh nhẹ nhàng tại trên thân kiếm kia con ngón đ ú n g ra một cỗ kiếm khí bé nhọn lập tức từ trên thân kiếm kia đánh tới thiên nộ kiếm trong nháy mắt phát ra gạo thét vũ hóa điền cũng là biến sắc lập tức liền bứt ra trở ra. nhưng sau một khắc cỗ này kiếm khí vẫn là trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể của hắn vũ hóa điển chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt r u lên vô tận nói h nói h cảm giác chuyển khắp các vị trí cơ thể lúc này kêu lên một tiếng đau đớn toàn bộ người lạo đ ả o nhanh lùi lại cứ việc tới giờ phút này vũ hóa đ i ể n đều còn không biết lý trường sinh thực lực chân chính nhưng vẫn là câu nói kia hắn đã không có đường lui hôm nay bất luận như thế nào là muốn điểm cái thắng bại sinh tử đã như vậy cái kia còn có gì tốt sọ、so. cùng lắm thì đơn giản chết thôi ngay cả chết còn không sợ hắn còn sợ cái gì suy một kiếm phá không kiếm khí quay khôn cùng màn mưa mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ càn quét toàn bộ tuyết nguyệt thành một kiếm này lực lượng đã cực kỳ đáng sợ thế nhưng là tại chém ra một kiếm này về sau vũ hóa điền không có chút nào dừng lại thuận thế liền đã chém ra kiếm thứ hai giống nhau như lúc kiếm khí giống nhau như lúc phương thức xuất chiêu chẳng thiên một kiếm hai đạo kiếm khí được ra nhưng như thế vẫn chưa đủ vây anh một nháy mắt một cỗ đáng sợ lệ khí cùng sát ý phóng lên tận trời tứ tư tượng chỉ lực từ vũ hóa điện sau lưng hiện hiện cuối cùng tứ tư tượng hợp nhất ra chỉ bản thân z i t vũ hóa điện giống giận chém ra kiếm thứ ba kiếm thứ ba chậm nửa bước bởi vì dùng cái này khắc vũ hóa điện xuất kiếm tốc độ một trong nháy mắt bên trong da ba kiếm kỳ thật vẫn là có chút miễn cưỡng nhưng cuối cùng tại các loại trạng thái ra chỉ phía dưới vũ hóa điện vẫn là chém ra kiếm thứ ba ba đạo kiếm khí trong khoảnh khắc đạo kiếm khí này lại lần nữa phát sinh chất biến khó có thể tưởng tượng khí tức khủng bố trong khoảnh khắc lấp đầy cái này mới hư không tất cả mọi người mơ hồ nhìn thấy giờ phút này vùng hư không này tựa hồ ló vào đang không ngừng run run bên trong đem lý trường sinh bao phủ lý trường sinh trăm năm không đổi yên tĩnh trong ánh mắt rốt cục hiện lên một tia kinh ngạc kiếm k h í còn có thể dạng này dùng cái này thật có chút vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài nhưng lúc này cũng không có bao nhiêu có thể cho hắn suy nghĩ thời gian ba đạo kiếm khí đ ư ợ ra kiếm khí uy lực vô hạn tốc độ cũng là tựa như sấm chớp vẹn vẹn chỉ là một cái t r ớ c mắt liên đã tới hắn thân trước. Ông, một tia sáng trắng đột nhiên từ lý trường sinh trên thân hiện hiện lý trường sinh nhìn qua đạo kiếm khí kia cũng tương tự ra một kiếm nhưng hắn cũng không dùng kiếm chỉ là dỗi ra một chỉ sau đó hướng trước một chút như vậy một ngày mắt vô tận linh khí tụ tập đến cái kia một điểm phía trên rõ ràng trong tay không có kiếm nhưng lại phát ra một đạo làm cho trong mọi người tâm phát l ạ n h kiếm khí sắp bén mê ngông nhưng lại lạnh như trời đông giá rét lạnh đến trong sức tủy v ơ i anh rốt cục hai đạo kiếm khí chạm vào nhau mắt trần có thể thấy hai cỗ kiếm khí tại trải qua ngắn n g i chống lại về sau bắt đầu từng khúc pha thoái cuối cùng ẩm vang nổ tung dối như tơ vỏ kiếm khí b ố n phía xé nát bầu trời xé nát mặt đất thậm chí rơi xuống màn mưa đều bị vỡ ra một đạo dài đến mấy chục trượng to lớn lỗ hổng nhưng những n à y kinh khủng kiếm khí toàn diện đều tại lý trường sinh phía trước biến mất hầu như không còn cũng không đột phá lấy hắn làm giới hạn tại bên trong tuyết nguyệt thành công nửa bước khi tất cả dị tượng biến mất về sau hắn đưa tay nhìn thoáng qua chỉ thấy cây kia xuất kiếm trên ngón tay đã bị kiếm khi đâm rách một đạo vết máu vết thương có máu toát ra đỏ trứng mắt một kiếm này đã có thể làm bị thương hắn mặc dù thương thế này có thể bỏ qua không tính nhưng đối với hắn cảnh giới này kiếm khách mà nói vết thương nhẹ cùng trọng thương không có khác biệt lớn bởi vì làm bị thương hắn là thấp hắn tốt mấy cảnh giới vũ hóa điện điều này đại biểu vũ hóa điện kiếm khí đã có có thể tổn thương hắn t i ề m chất kiếm khí được ra thật sự là thiên tài lý trường sinh nhịn không được phát ra cảm thán lần thứ nhất đối v ũ hóa điện nhìn với con mắt khác hắn trước đó dù kinh ngạc tại vũ hóa điện n i ê n k ỷ cùng thực lực không thành có quan hệ trực tiếp nhưng tư chất loại vật này là trời sinh mỗi cái người cũng không giống nhau có lẽ vũ hóa điện hoàn toàn chính xác có được ngàn năm khó gặp kiếm đạo tư chất sau đó mình luyện kiếm cũng cố gắ sau đó liền tại cái tuổi này đặt đến tơi ư có người có thể bệ nghệ trình độ có thể gọi là xưa nay chưa từng có sau này không còn ai nhưng k i a cuối cùng chỉ là hắn trời sinh có điều kiện ngoại nhân hâm mộ cũng hâm mộ không đến thế nhưng là vũ hóa điển chiêu này kiếm khí được ra hoàn toàn chính xác hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn người bình thường ai có thể nghĩ tới có thể dùng phương pháp như vậy đến để thăng kiếm kỹ uy lực điều này không khỏi làm hắn cảm khái kẻ này quả nhiên là một cái kiếm đạo thiên nhân có ít người tựa hồ sinh ra liền nhất định đi kiếm khách con đường này đương nhiên lý trường sinh cái này trên trăm năm đến vào nam ra bắc kiến thức không ít mặc dù giờ phút này là vũ hóa điện tư chất cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là kinh ngạc thôi chưa trưởng thành lên thiên tài cuối cùng tính không được thiên tài bất luận thời điểm nào thực lực mới là quyết định hết thể nhân tố lý trường sinh ánh mắt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh hắn nhìn qua vũ hóa điện thản nhiên nói tiếp tục nhìn qua hắn bộ kia không hề bận tâm bộ dáng vũ hóa điện trong lòng lần thứ nhất sinh ra dao động người này quả nhiên là mạnh để người cảm thấy tuyệt vọng liền ngay cả ba đạo kiếm khí điệp ra trạm thiên một kiếm đều không gây thương tổn được hắn hôm nay hắn thật sẽ có phần tháng sau nhưng là lý trường sinh bộ này lạnh nhạt bình tĩnh bộ dáng kia không hề bận tâm ánh mắt thật giống như tại nhìn chăm chú một con kiến đồng dạng đ ỗ n g nhiên để vũ hóa điển cảm nhận được một chút tức giận coi như không địch lại hắn cũng tuyệt không cho phép có người lấy ánh mắt như vậy nhìn hắn hắn là ai hắn là vũ hóa điển hắn là liên thiên không sợ người ngươi chỉ là lý trường sinh lại đáng là gì thiên nhân cường giả thì sao không có kiếm c h i cảnh thì sao con mẹ nó ngươi tại bản tọa trước mặt trang cái gì ầm ầm vô tận lệ khí sông lên đầu bay thẳng đầu ó c vũ hóa điển hai mắt sung huyết bạch hổ huyết mạch tại kịch liệt sôi trào Có như vậy một máy mắt vũ hóa điển thậm chí không muốn lại dựa vào trong cơ thể kia một tia huyền quy huyết mạch đi áp chế thu tính hắn giống lại một lần nữa nhậm à đem cái này cao cao tại thượng trường sinh kiếm tiên kéo xuống đám mây chém xuống thần đàn nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhịn được hắn chỉ là dùng hết tất cả lực lượng lại một lần nữa chém ra cái này tràn ngập hắn trong lòng vô tận không cam lòng cùng tức giận kiếm thứ ba đồng thời cũng là thứ mười lăm kiếm ông long long giờ khắc này giữa thiên địa hết thẻ quy về đ ư n g im tuyệt đối mà yên lặng phong thanh biến mất mưa mặc dù tại hạ nhưng cũng không có thanh âm lôi đình phá không Nhưng tương tự đúng ã đã mất đi thanh âm. Giữa thiên địa hoàn toàn mịch. Hồ, tất cả thanh âm đều bị một kiếm kiếm, mất mịch kiếm tất tất thấy nhất thanh thiên toàn tinh Tự thanh bật đi. Ngoại trừ trôi thiên tinh thiên đi địa đều đi. đang đều địa, đ Giữa Ngoại sinh biến sinh. hoàn hồ, không không phủ phủ nữa. bao bao này này ngừng run run thiên nộ trường gì bị cả cả cơ Duy ý lý lúc này một cô cực kỳ đáng sợ kiếm thế từ lý trường sinh trên thân dân g lên để hắn cưỡng ép từ này tràn ngập tính mịch lĩnh vực ở giữa tránh thoát ra lập tức hắn con người có chút thu nhỏ sắc mặt rốt cục có biến hóa quy tắc chi kiếm dính đến thiên địa tự nhiên cấp độ kiếm kỹ liền được xưng là quy tắc chi kiếm cái này thì tương đương với thiên nhân cấp độ mới có thể trưởng khống lĩnh vực thuộc về thiên địa quy tắc phạm chủ loại này kiếm kỹ là đủ để hủy thiên diệt địa sẽ rách hư không mặt chữ trên ý nghĩa sẽ rách hư không giờ phút này tại lý trường sinh trong mắt vùng hư không này thật xuất hiện mắt trần có thể thấy k h ẽ hở khiến người ta run sợ hư không loạn lưu cùng thời không cường phong nương theo lấy kiếm khí tứ ngược m u ố n đoạt đi hắn sinh cơ hắn không ngờ tới vũ hóa điền thậm chí ngay cả quy tắc chi kiếm đều có thể trưởng khống giờ khắc này hắn tựa hồ mơ hồ minh mạch bàn diệp đình chi bọn người thất bại nguyên nhân quy tắc loại kiếm kỹ như thế nào mà ban diệp đình chỉ chỉ lưu có khả năng ngăn cản mà lại đây là đại biểu cho tử vong một đạo quy tắc chỉ kiếm đ ấ y lòng cảm khái một tiếng lý trường sinh trong mắt rốt cục lần thứ nhất nghiêm túc vô tận kiếm ý từ hắn trên người b ộ c phát một kiếm này hắn không có lựa chọn cứng rắn trong đó bởi vì hắn biết quy tắc chỉ kiếm không có dễ dàng ngăn trở như vậy giống như vũ hóa điền một kiếm này kiếm ra tất yếu giết người đây là cửa này kiếm ký tự thân quy tắc tại suất kiếm một khác này liền đã không về kiếm chủ tự thân nắm trong tay nhất định phải giết người tại ử vong quy tắc mới có thể tiêu tán. Cứ việc tán. quy tiêu tắc thể có Cứ mới đ o này còn rất yếu, nhưng hắn muốn ngăn quy yếu, tắc, rất l ạ cũng có không dễ dàng. Nhưng dễ tử h chọn tránh né. Tránh ể lựa tắc. nẽ. nẽ Tại t quy Ấm ẩm. Tại tử vong quy tắc bao phủ một nháy mắt lý trường sinh trên người có kiếm ý trung tiên nhưng lúc này hắn toàn bộ người tựa hồ từ phiến thiên địa này ở giữa biến mất triệt để cùng này phương tiên h địa hòa làm một thể ở lại bên ngoài chỉ có đại biểu hắn tự thân k i a m ộ t đạo sáng trói kiếm ý mà lại là hắn bổn nguyên kiếm ý cái này tính mình kiếm ý càn quét qua toàn bộ tuyết n g u y ệ thành t r o ngay khoảnh k h tiếp ề b i n thành vùng một h theo l ấ liền ngay cả thứ mười lăm vi lực tựa hồ cũng có chỗ tăng cường v é n vẹn một nháy mắt chỉ làm thành cực kỳ lực tàn phá kinh khủng thứ mười lăm kiếm chỗ qua hết thảy không còn đương nhiên ngoại trừ lý trường sinh hắn lợi dụng tự thân thiên nhân lĩnh vực cùng thiên địa hòa làm một thể chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại một đạo thuộc về hắn kiếm ý thay mận đổi đạo đạo kiếm ý này thay hắn tiếp nhận hết thảy nhưng kiếm ý phá diệt lý trường sinh cũng bị phản vệ chỉ thấy sắc mặt hắn t r h n g bệnh k h í tức cũng không còn giống như trước đó bình tĩnh như vậy lần nữa từ hư không bên trong thoát ra khỏe môi nhếch lên một đạo tơ máu lần này hắn nhìn qua xa xa vũ hóa điện trong mắt có chút phức tạp nhưng cuối cùng hắn vẫn là cưỡng chế trong cơ thể sôi trào khí huyết k h ô n g chế được tổn hại kiếm ý bản nguyên không để lại dâu vết lao đi vết máu ở khoe miệng bình tĩnh nói tiếp tục giờ k h ắ c này giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tháng năm n g u y ệ t phiếu tăng thêm chương một thấu chương xong chương ba trăm bốn mươi một bạch ngọc kinh kiếm nam ẩm ẩm thư không lôi đình lấp lóe điện mang tán loạn cuốn phong phẫn nộ gào t h é t nhưng trừ cái đó ra liền lại không bất kỳ thanh â m khác tồn tại trong bất chi bất giác quan chiến nhân số đã dần dần tăng nhiều nhưng lại không người dám mở miệng đánh vỡ phần này đi lặng địa kinh tiên động địa một kiếm làm cho tất cả người vây xem hãi nhiên mặc dù bọn hắn đã đứng ở số bên ngoài trăm trượng đạo kiếm khí kia cách bọn họ rất xa cứ việc một kiếm kia cũng không phải là nhằm vào bọn họ nhưng bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng một kiếm kia bên trong lần chứa kinh khủng sắc cơ kiếm ra trong nháy mắt đó hết thể tất cả đều phản g phất lâm vào đ ứ n g im tuyệt đối bất động giữa thiên địa tất cả sinh cơ đều đã bị một kiếm kia đ ọ p đi như một kiếm kia là nhằm vào bọn họ bọn hắn tất cả mọi người muốn chết đây là mỗi một cái người vây xem trực g á c mà lại bọn hắn vô cùng xác thực tin loại kia từ đấy lòng tán phát ra sợ hãi cùng tuyệt vọng bọc bọc đời này đều đem không cách nào theo đạo kia hơi có vẻ phù phiếm lại vẫn như cũ thanh em bình tĩnh vang lên tất cả mọi người xôn xao tiếp tục vẫn như c ũ là bình tĩnh hai chữ cái này kinh thiên động địa cơ hổ ngay cả trời cũng bổ ra một kiếm vậy mà cũng không làm gì được lý trường sinh đây chính là trường sinh kiếm tiên sao tất cả mọi người há to mồm h á i nhiên nghẹn nào tiếp theo không ít người ánh mắt lại chuyển rời đến lý trường sinh đối diện đạo kia người khoác ngân bài cáo mang bảo cầm trong tay đọ s ầ m trường kiếm đang không ngừng thở dốc bóng người phía trên thật tình không biết thời khắc này vũ hóa điển trong lòng cũng là r u n động lại mờ mịt thứ mười lăm kiếm lại bị phá không cũng không thể nói bị phá mà là bị t r á n h thoát đây là từ lĩnh nộ thứ m ộ ư ơ i năm kiếm đến nay một kiếm này lần thứ nhất thất bại tại dự đoán của hắn bên trong một kiếm này coi như không cách nào chém giết lý trường sinh cũng tất nhiên sẽ để cho hắn trọng thương như vậy chiến đấu kế tiếp chính là mình định đoạt bởi vì hắn còn có đại hoàn đan có thể bổ sung c h â n khí chỉ cần lý trường sinh tụ h thương dây không được mình như vậy hắn liền có cơ hội chiến thắng thực hiện chém giết nhưng hắn không ngờ tới cái này ngay cả b ả n g ban đều vứt bỏ nửa cái mạng thứ m ư ơ i năm kiếm lại bị lý trường sinh tranh thoát vẹn vẹn chỉ là phá hết hắn một đạo kiếm ý thứ do khác này g không phải là vô địch. vũ hóa điện tựa hồ lại về tới một năm trước mình vừa mới đột phá đại tông sư tiến về thiếu lâm tự đối mặt giác viễn đại sư loại kiệu cảm giác tuyệt vọng mà lại chỉ có hơn chứ không kém song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp tồn tại tuyệt đối nghiên ép nhưng sau một khắc một cỗ lửa dận hừng hực chính là tràn ngập vũ hóa điện đầu góc nhìn qua kia lạnh nhạt tự nhiên giống như thần minh giống như nhìn xuống sâu kiến lý trường sinh vũ hóa điền hai mắt xuống huyết trực tiếp từ hệ thống không gian lấy ra đại hoàn đan n g ử a đầu n u ố t xuống giận dữ hét ngươi trang cái đầu mẹ ngươi kiếm đến gầm lên giận dữ trong nháy mắt kiếm khí trung tiên toàn thành phố i kiếm tàng kiếm trường kiếm đoàn kiếm cổ kiếm kiếm mới đều bay lượn mà tới h n g long huyết giải bao quát tuyết nguyệt thành bên ngoài ngay tại quan chiến một đám kiếm khách trường kiếm trong tay cũng không bị khống chế bay ra bị vũ hóa điền m ư t đi tự n h i đế vương mệnh lệnh đồng dạng không người có thể cự tuyệt vũ hóa điền m ư t kiếm chỉ có hai người ngoại trừ. một người là tây môn suy tuyết một cái k h á c liền là kia quái g ợ thiếu niên thế nhưng là lúc này nhìn qua kia đứng nạo nghễ mưa gió bên trong ngửa mặt lên trời gào thét thân ảnh hai người trầm mặc một chút vẫn là b n g ra đối tượng thân phối kiếm áp chế mặc kệ bị đạo kia tựa như trích tiên đồng dạng thân ảnh mượn đi lập tức hai người liếc nhau một cái liền lại quay đầu đi ánh mắt lần nữa tụ tập đến tuyết nguyện thành công lúc này chỉ thấy nơi nào ngàn vạn phối kiếm h u y n không tại vũ hóa điện trước người đầu kia thẳng tắp một tuyến bên trên kiếm cùng kiếm kết thúc một tuyến bên theo thứ tự gạt ra lơ lửng tựa như một đầu kiếm long khổng lồ mà minh mông kiếm khí chấn động tương cung. Giờ phương thiên địa này tựa như biến thành một cái kiểm thế giới lý trường sinh đồng tử hơi co lại lông mày hơi nhữ một chút trong lòng có cảm giác nguy cơ dâng lên mặc dù không có vừa rồi đối mặt vũ hóa điện đạo kia quy tắc chỉ kiếm như kia m á y liệt nhưng cũng vẫn như cũ không thể khinh thường rốt cuộc cái này ngàn vạn phối kiếm lai lịch không đồng nhất mỗi một c h ô i trên thân kiếm ẩn chứa kiếm ý cũng không giống nhau cái này thì tương đương với vũ hóa điện giờ phút này là tại lấy hắn tự thân kiếm đạo thao túng ngàn vạn đạo khác biệt kiếm ý lý trường sinh coi như mạnh hơn nhưng tại đối mặt hàng ngàn hàng vạn danh kiếm khách lại há có thể không có một tia cảm giác nguy cơ giờ khác này hắn thừa nhận mình khinh thường thanh niên trước mắt lấy chỉ là t r ư ờ n g hai mươi tuổi tác vậy mà đạt đến như này kiếm đạo tạo nghệ các loại công phạt kiếm kỹ tầng tầng lớp lớp nguyên lai trên thế giới quả nhiên là có như này yêu n g h i ệ t thiên tài trường hô khẩu khí hắn không định đợi thêm nữa thời gian càng kéo càng lâu mà chẳng biết tại sao hắn trong lòng vậy mà một cỗ tâm tình bất an hiện hiện cỗ này cảm xúc không có chút nào lý do nhưng nó lại quả thật tồn tại cái này khiến hắn trong lòng cũng dâng lên một chút tất giận hắn là ai hắn là trường sinh kiếm tiên lý trường sinh thế gian nếu có tiên hắn lý trường sinh tất tính một vị nhưng hắn đường đường kiếm tiên lại từ trước mắt cái này từ đầu đến cuối cũng không từng bị hắn để vào mắt bị hắn coi là sâu kiến giống như thanh niên trên thân cảm thấy bất an chẳng lẽ hắn còn có thể thí tiên hay sao theo cái này một chút tức giận cảm xúc lý trường sinh trên thân cũng có khổng lồ kiếm thê lên không t r ù n g t r u n g nhập điệp tựa như vạn trượng núi nếu nói vũ hóa điện kiếm thế là một đầu ngưng tập hợp một chỗ ngàn trượng sông lớn như vậy lý trường sinh kiếm thế liền là một vùng biển m ê n h ngông m ê n h ngông thâm thúy lại tràn ngập nguy cơ để người không hiểu sinh ra kính sợ đây chính là hắn trường sinh đạo âm ẩm tại mảnh này đại dương minh n ô n g thế lên trong nháy mắt đó lơ lửng tại vũ hóa điện trước n g ư ờ i ngàn vạn kiếm ý lại bắt đầu lung lay sắp đổ có muốn sụp đổ báo hiệu vũ hóa điện cắn răng tất cả kiếm thế bay vút lên mà ra gắt gao duy trì lấy kiếm trận sau đó hai cánh tay hắn giơ lên hướng trước nhẹ nhàng đẩy tiếp theo bắt đầu dịch bước tiến lên đỉnh đỉnh kiếm khí va chạm thanh â m v a n g lên kiếm kiếm đụng vào nhau cuối cùng hội tụ thành một thanh dài đến mấy trăm trượng huyền không trường kiếm vũ hóa điện thần sắc lạnh lùng trong miệm nhẹ nhàng phun ra một chữ đi suy kiếm này trong một chớp mắt phá phong mà đi võ tới cái kia cao cao tại thượng tựa như sừng xứng đám mây thần minh trường sinh kiếm tiên. lý trường sinh giờ khắc này gió nổi lên mây t u ô n bầu trời lôi đình lấp lóe tựa như thần linh hẳn giận đạo đạo lôi quang theo trôi này mấy trăm trượng trường kiếm từ thường không rơi xuống đem chọn tòa tuyết nguyệt thành đều bao phủ trong đó chỉ là một cái trước mắt các loại kêu thảm tiếng kêu rên từ thành bên trong văng lên sau đó từng tòa phong ốc đại điện sụp đổ mặt đất vỡ ra từng đạo thật dài khẩu khí lý trường sinh kiếm ý đã bảo hộ không được tòa này ngàn năm cổ thành cuối cùng ở chung quanh những cái kia đã lui đến mấy ngàn trượng vẻ ngoài chiến võ lâm nhân sĩ ánh mắt hoảng sợ bên trong cả tòa tuyết nguyệt thành ở vang sụp đổ triệt để biến thành một vùng phế t vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa không biết nhiều ít oan hồn trôn xương trong đó nơi này triệt để biến thành một mảnh t ử vực nhưng sau một khắc một cỗ ẩn chứa khôn cùng l ử a dận sinh cơ từ trong đó dâng lên là lý trường sinh hắn cũng chưa chết trên thực tế vũ hóa đ i ể n cũng rõ ràng loại cấp bậc này kiếm kỹ đồng dạng không giết được hắn hắn cũng chưa ôm hy vọng quá lớn nhưng cuối cùng là phải làm liều một phen suy trong chớp mắt bóng trăng tựa như mũi tên lên không từ cái này phế tích ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên xông lên tận chín tầng trời tiếp theo vô biên vô tận minh mông kiếm thế đối diện đẻ xuống trùng t r u n g điệp điệp tựa như thần uy mà lại còn mang theo một cố cực kỳ rõ ràng lựa giận cùng s á c ý vũ hóa điền khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng nói khẽ ngươi lai ngươi cũng không phải sẽ không tức giận ngươi cũng không phải là thần từ đi vào tuyết nguyệt thành nhìn thấy lý trường sinh một khắc kia trở đi hắn liền cao cao tại thượng dùng một loại nhìn xuống sâu k i ế n ánh mắt nhìn chính mình tựa như hết thệ tất cả cũng không thể để tâm tình của hắn có một tơ một hào ba đậu đây cũng là nhất làm cho vũ hóa điền p ẫ n nộ một điểm nhưng bây giờ cái này cao cao tại thượng thần minh hắn nổi giận vũ hóa điền lên tiếng cùng tiếu tùy ý bay lên lập tức hắn mở ra tay phải nơi xa cắm ở phế tích ở giữa thiên nộ kiếm đông nhiên bay tới trong tay vũ hóa điền nắm chặt thiên nộ kiếm xông lên trời cùng đạo kia cao cao tại thượng thần linh triển khai c h é m g i ế t âm ẩm nương theo lấy lôi quan g màn mưa kiếm khí đầy trời giải đầy thương k h u n g chiếu sáng thế gian không chỉ là tuyết nguyệt thành giờ khắc này toàn bộ đại minh cảnh nội thậm chí đại minh bên ngoài vô số kiếm khách đều có cảm ứng tất cả mọi người biết nơi này đang tiến hành một trận có quan hệ hai vị tuyệt thế kiếm khách định phong chỉ chiến tuyết nguyệt thành bên ngoài tất cả người quan chiến im l trong lòng đột n h i ê n dân g lên một cỗ tên là kính nghệ cảm xúc đối với người nào tự nhiên là đối cái kia bất khuất kiếm khách tây sưởng h à n công vũ hóa điển tất cả mọi người biết chiến đến hiện tại ai thắng ai thua kỳ thật đã phân ra tới mặc dù một mực là vũ hóa điển ở vào hạ phong nhưng đối thủ của hắn là ai là lý t r ư ờ n g sinh a bất luận là tuổi tác kinh lịch vẫn là võ đạo kiếm đạo hắn đều cao hơn vũ hóa điển vườn cây hắn còn tựa như thần minh giống như nhìn xuống thật tình không biết tại hắn bị vũ hóa điển gây thương tích một khắc này hắn kỳ thật liền đã thua hắn chiếm cứ tất cả ư thế nhưng không có tại thấp hắn không biết tốt mấy cảnh giới vũ hóa đ i ể n trên thân phát huy ra ngược lại bị hắn coi là sâu kiến đồng dạng người gây thương tích hắn có gì nhưng t i ê u ngạo theo lý mà nói bọn hắn đều là người giang hồ cùng triều đỉnh trời sinh đối lập nhưng giờ khác này tất cả mọi người bất chi bất giác đứng tại vũ hóa đ i ể n bên này nhất định phải thắng a đánh bại cái kia cao cao tại thượng tần h minh cho hắn biết thần cũng là sẽ vất lạc rất nhiều người kích động nắm chặt n ắ m đấm cho vũ hóa đ i ể n cổ vũ động viên chỉ là có đôi khi từ đầu đến cuối trời không toại lòng người mà lại kia giữa hai người tranh lệnh thật quá lớn dù là chiếc sĩ diện tiếp nhận vũ hóa điển b ù n kiếm b ù n nguyên kiếm ý bị hao tổn trên người có thương thế nhưng từ đầu đến cuối cảnh giới còn tại đó cái này rất giống một tòa không thể vượt qua núi cao cuối cùng bất khuất kiếm khách thí thần tràng diện vẫn là không có xuất hiện hai người vẹn vẹn giao thủ không đến mười cái hiệp một đạo n h u ố n máu thân ảnh chính là từ cái này kiếm khí phong bạo bên trong thổ huyết mà bay nặng nề g h mà nhập vào trên mặt đất là vũ hóa điển hắn v ẫ n bại tắp thân hôn nát thần tính một thân ảnh khắc phá màn mưa mà ra rơi đến mặt đất hắn đã không còn trước đó lạnh nhạt như tiền có lẽ là vũ hóa điển cuối cùng tiêm một thất vạn kiế làm cho hắn nguyên bản trắng đoán trường sam phía trên cũng nhiễm lên một tầng các bụi mà lại sắc mặt của hắn đã không còn trước đó bình tĩnh mà là mang tới một tia lãnh ý hiện tại nhưng nhìn thanh ngươi ta chỉ ở giữa trinh l ệ n h pham nhân như thế nào người tiên thanh â m hắn lạnh lùng vừa nói vừa đi về phía vũ hóa đ i ệ n ngàn trượng bên ngoài mấy ngàn tiên giang h ồ nhân sĩ đứng tại màn mưa bên trong gắt gao nắm chặt n ắ m đấm trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam l ò n g nhưng cùng bọn hắn khác biệt thời khắc này vũ hóa điển nhưng trong lòng thì triệt để chạy không hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ hay là không cam lỏng cũng không có chào phúng lý trường sinh tự khoe là thần minh hắn xử lấy thiên nộ kiếm từ dưới đất đứng lên đ á y mắt huyết sắc tối lui cứ như vậy yên tĩnh nhìn qua đâm đầu đi tới lý trường sinh người thắng sao lý trường sinh thần sắc trì trệ hắn thắng sao dựa theo bình thường so kiếm thắng bại hắn thời khắc này thật là thắng rốt cuộc vũ hóa điển nằm xuống mà hắn còn đứng nhưng là hắn thật thắng sao nơi xa đám kia vây xem người giang hồ có thể nghĩ tới hắn lại há sẽ nghĩ không ra hắn hết sức rõ ràng từ vũ hóa điển tổn thương hắn một khắc này hắn liền đã thua bản này liền là một trận không công bằng quyết đấu nếu là hắn cùng vũ hóa điển ở vào cùng một cái cấp độ hắn có thể thắng sao chỉ sợ không có chút nào thời cơ chỉ là hắn từ đáy lòng không muốn đi thừa nhận thôi chân m ặ t một lát lý trường sinh lạnh lùng nói ai có thể còn sống đi đến cuối cùng ai mới là bên thắng đây chính là thế gian phát tắc suy vũ hóa điền rốt cục nhịn cười không được hắn lộ ra một nụ cười c h à o phúng nhìn xem lý trường sinh nói cái này chính là của ngươi trường sinh kiếm nói sao nhìn qua vũ hóa điền trong mắt c h à o phúng lý trường sinh lựa giận trong lòng càng tăng lên trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh hắn lần thứ nhất nghĩ như vậy muốn giết một người không còn là dĩ vãng như kia tiện tay giết người coi thường mà là quả thật sinh ra s á ý có lẽ là vũ hóa điện trào phúng đau nói hắn cũng có lẽ chỉ là nghĩ nhanh lên kết thúc lần này quyết đấu nhưng bất luận như thế nào hắn quyết không cho phép người này tiếp tục sống sót thế là hắn ra tay rồi nhưng vào lúc này bước chân hắn thông suốt rừng trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nồng đậm cảm giác nguy cơ Tắp! lý trường sinh con ngươi co r ụ t lại nhìn chằm c h ặ m vũ hóa điện nói chính xác là nhìn chằm chằm vũ hóa điện trên tay trôi kiếm này thiên nộ kiếm kiếm vẫn là trôi kiếm này nhưng bên trong kiếm ý đột nhiên không đồng dạng kia là một cỗ huy hoàng như là thiên u y đồng dạng kiếm ý cỗ kiếm ý này cùng hắn trường sinh kiếm đạo hữ một ít t nhưng hắn có thể xác định đây không phải là kiếm ý của hắn mà lại cũng không phải vũ hóa đ i ể n kiếm ý nhưng hắn nhưng từ bên trong cảm thấy nguy hiểm nguy hiểm trí mạng lý trường sinh không tiếp tục hướng trước ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cố kiếm ý vũ hóa đ i ể n nhìn xem hắn khoe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười nói đã từng có một người hắn giống như ngươi xây cũng là trường sinh kiếm nói bản thọ rất muốn biết ngươi cùng kiếm đạo của hắn đến tột cùng ai mạnh ai yếu lý trường sinh hơi biến sắc mặt hắn biết vũ hóa điền nói tới ai mạnh ngọc kinh từ hắn trước đó liền đã thành danh cùng giang hồ trường sinh kiếm khách trên trời bạch ngọc kinh thập nhị lâu năm thành tiên nhân p h ụ ta đ ỉ n h kết tóc thụ t r ư ở n g sinh cái này đúng là bạch ngọc kinh kiếm ý nhìn đến ngươi đoán được vũ hóa điện nụ cười càng thêm xán lạn ó i không sai đây chính là bạch ngọc kinh một sợi kiếm ý trọn vẹn bỏ ra bản tọa trăm vạn đạo khí vào đâu hiện tại đưa ngươi dứt lời vũ hóa điện bung ô tay trôi này thiên nộ kiếm đột nhiên tự hành bay lên không dâng lên một máy mắt chung chung điệp điệp uy áp tràn ngập phương tiên điện à y ken két lý trường sinh giới chân gạch xanh nổ tung thậm chí ngay cả hắn toàn bộ người đều bị ép tới chìm xuống lâm vào bùn đất bên trong toàn thân x cực kỳ tương tự kiếm đạo nhưng lại có hoàn toàn khác biệt bản chất khác nhau giờ khác này lý trường sinh đột nhiên phát hiện mình t h ở thiếu thời ý nghĩ là cỡ nào ngây thơ thời kỳ thiếu niên bạch ngọc kinh danh trấn giang hồ hắn lợi dụng bạch ngọc kinh làm mục tiêu lập trí muốn đi kiếm đạo sau đó hắn cũng là làm như vậy một trăm tuổi lúc hắn kiếm đạo đại thành một người một kiếm chặt đức ma giáo đông chỉnh con đường kể từ lúc đó hắn liền tự xưng là kiếm đạo đã không yếu đương thời bất luận kẻ nào bao quát vị kia bạch ngọc kinh bạch ngọc kinh gọi trường sinh kiếm khách thế là hắn liền gọi trường sinh kiếm tiên nhưng bây giờ hắn đột nhiên phát hiện mình ý nghĩ ban đầu có nhiều ngây thơ nhưng giờ phút này đã dung không được hắn hồi ức di vãng hắn không biết vũ hóa đ i ể n là từ đâu có được đạo kiếm ý này cũng không kịp đi suy nghĩ vũ hóa đ i ể n trong miệng cái gọi là trăm vạn đạo khí vận là có ý gì bởi vì đạo kiếm ý này đã khóa chặt hắn không phá được đạo kiếm ý này hắn sẽ chết dĩ v ã n g tám mươi năm ở giữa hắn chưa từng cảm thấy trên đời này có người có thể giết được hắn nhưng bây giờ hắn biết đạo kiếm ý này là thật sự có thể đưa hắn vào chỗ chết chủ yếu nhất là cái này còn vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm a có thể nghĩ đạo kiếm này chủ nhân thực lực đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào ẩm ẩm hai cỗ cực kỳ tương tự lại có có bản chất tính khác biệt kiếm ý ở trong thiên điệu tướng ngược hai cỗ trường sinh kiếm ý một cỗ thuộc về lý trường sinh một cỗ thuộc về bạch ngọc kinh hai người này là hai cái thời đại người vốn nên là không có chút nào gặp nhau hai cái người lại tại thời khắc này lấy kiếm đạo phương thức gặp mặt gió cuốn mây tan màn mưa giả dích giờ khắc này tất cả mọi người thấy không rõ lý trường sinh thân ảnh bao quát vũ hóa điện hắn xếp bằng ở tại chỗ yên tính nhìn qua phía trước kiếm khí phong bạo nhưng trong lòng nhịn không được khé thở dài một tiếng một trận chiến này hắn thắng cũng bại lý trường sinh quá mạnh chỉ ít so b ằ n g b à n chỉ lưu mạnh hơn coi như không bằng tôn ân sợ cũng không kém là bao nhiêu hắn tận lực nhưng có thể tổn thương lý trường sinh đã là cực hạn ngay cả thứ mười lăm kiếm đều bị phá hắn không còn gì khác gác chủ bài trên lệnh cảnh giới thực sự quá lớn nếu không hắn tuyệt sẽ không vận dụng đạo kiếm ý này đạo này thuộc v ề bạch ngọc kinh kiếm ý c h ọ n vẹn bỏ ra hắn một trăm vạn đạo khí vận hắn vốn làm lớn nếu là trận chiến này không cách nào đột phá không có kiếm trí cảnh như vậy thì mượn nhờ đạo kiếm ý này đến cảng ngộ trường sinh kiếm nói cuối cùng sẽ có một ngày là có thể đột phá không có kiếm c h i cảnh nhưng không có cách hắn đôi ly trường sinh thực lực tính ra sai lầm không cần tiếp tục đạo kiếm ý này liền phải chết bất quá một trận chiến này cũng không phải không có chút nào thu hoạch cùng một vị không có kiếm c h i cảnh cường giả giao thủ hắn thiết thực cảm nhận được cái gì là không có kiếm c h i cảnh không có kiếm thắng có kiếm c h ỉ phổ thông p h n g kiếm đối với không có kiếm c h i cảnh kiếm khách đã là cái vương hữu còn không bằng không cần có những ngày c ả n ngộ có lẽ không cần dựa vào bạch ngọc kinh kiếm ý hắn cũng có thể đột phá vũ hóa điện mắt nhìn phía trước hoàn toàn mông lung kiếm khí phong bạo lần nữa từ hệ thống không gian lấy ra một viên đại hoàn đan nuốt vào sau đó chậm rãi nhắm mắt tiếp theo một đạo sắc bén kiếm ý bắt đầu từ hắn trong cơ thể chậm rãi dâng lên tháng năm n g u y ệ t phiếu tăng thêm chương không hai t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi hai không có kiếm tri cảnh sáu trận này mưa to đến nhanh đi lại không vui ngược lại càng lúc càng lớn căn bản không có dừng lại ý tứ cùng phong gào rít giận dữ bên trong tất cả người quan chiến đều có chút mờ mịt bọn hắn không rõ ràng xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ thấy tại vũ hóa đ i ể n s ắ p vẫn lạc tại lý trường sinh trong tay lúc vũ hóa đ i ể n trong tay thiên n ộ kiếm đột nhiên bay ra sau đó một đoàn núi liền đất trời kinh khủng kiếm khí liền đem lý trường sinh bao phủ tất cả động tĩnh đều biến mất thấy không rõ lý trường sinh thân ảnh cũng thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì toàn bộ tuyết nguyệt thành phế tích bên trong chỉ có một đạo người khoác áo mãng bảo thân ảnh xếp bằng ở màn mưa bên trong trên thân vờn quanh lấy kinh khủng kiếm ý trải qua nửa ngày y ê lặng rốt cục có người nhịn không được hỏi xảy ra chuyện gì không biết có người lắc đầu vậy cái này là ai thắng không biết vẫn lắc đầu đám người bên trong tây môn suy tuyết lông mày n h u c h ặ t con mắt chăm chú tụ tập tại đoàn kia kiếm khí phong bạo bên trong vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm ý cỗ kiếm ý này không thuộc về lý trường sinh cũng không thuộc về vũ hóa điện có bên thứ ba nhúng tay nhưng cũng không khả năng hai người này cơ hội là hiện tại đại minh định phong chiến lược đại biểu ai có thể nhúng tay bọn hắn chiến đấu nhưng đạo kiếm ý kia là của ai nhiễm đến tận đây tây môn suy tuyết đem ánh mắt chuyển rời đến phế tích chung bàn ngồi vũ hóa điện trên thân nhưng cái này xem xét hắn trong nháy mắt lông tơ l o ạ sáng con ngơi kịch liệt co vào một c ố khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy cơ đột nhiên từ đáy lòng dâng lên tại hắn ánh mắt bên trong vũ hóa đ i ể n tựa hồ biến mất thay vào đó là một thanh đỉnh thiên lập địa thần kiếm c h ô i kiếm này mạnh đáng sợ sáng trói đến trứng mắt hắn muốn đột phá tây môn suy tuyết nhìn chằm chặp c h ô i kiếm này không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết khác một bên k i a quái gở thiếu niên cũng tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm vũ hóa điền nhưng toàn thân lại không tự chủ căng thẳng lên tia là cảm giác được nguy hiểm tự nhiên biểu hiện dùng cái này đồng thời vũ hóa điện lâm vào một cái trạng thái kỳ diệu hắn cảm giác mình tự a hồ thật biến thành một thanh kiếm một thanh sáng trói đến trướng mắt kiếm tại trên thân kiếm kia hắn dĩ vang tu hành qua tất cả kiếm kỹ trôi đi qua tất cả kiếm đạo từng cái hiện hiện có so luyện kiếm lúc chấp nhất cùng k i ê n nghị có lĩnh nộ kiếm ý chính thức trở thành một tên kiếm khách mừng rỡ có kiếm đạo đại thành lại kiên định tâm tính tiếp tục leo về phía trước k i ế n quyết song tử kiếm pháp quỳ hoa kiếm pháp đoạt mệnh thập tam kiếm thái cực kiếm ngũ nhạc kiếm pháp thứ mười một kiếm thiên ngoại phi tiên một kiếm cách một thế hệ thứ mười lăm kiếm sát phạt sinh cơ hủy diện huy hoàng nhanh chóng tính mịt thật ư ơ n g đạo o à một một hiện hiện. giống như lúc trước luyện tập đoàn mệnh tập tam kiếm lúc tự kiếm thứ nhất đến thứ mười ba kiếm một đường thông suốt tựa như nước chảy đồng dạng cực kỳ tự nhiên đến thứ mười bốn kiếm lúc hơi kẹt một chút sau đó cũng đột phá cái này gông cùng xiềng xích rốt cuộc mười bốn kiếm đều đã viên mãn kết hợp trước mười bốn kiếm tất cả biến hóa lại hướng trước phóng ra như vậy một bước chính là thứ mười lăm kiếm thế nhưng là đến nơi đây đột nhiên thay đổi thứ mười lăm kiếm vũ hóa đ i ể n rõ ràng biết đại biểu cho chết nhưng kiếm đạo của hắn lại không phải bất luận là trước đó sát phạt sinh cơ hủy d i ệ t huy hoàng nhanh chóng các loại loại kiếm ý vẫn là thứ mười lăm kiếm tử vong kiếm ý đều chỉ là hắn kiếm đạo con đường bên trong trải qua một loại kiếm ý những ngày kiếm ý là người ngự kiếm vũ hóa đ i ể n cần nó là cái gì kiếm ý lúc nó chính là cái gì kiếm ý nhưng kiếm đạo của hắn không giống kiếm đạo nhất định liền đại biểu hắn về sau chỉ có thể đi con đường này tỷ như h ế n thập tam kiếm đạo là s á t lục k i ế m đạo lấy s á t chứng đạo diệp cô thành kiếm đạo là cực hạn tốc độ cực hạn s a n g trói trước mắt vũ hóa điền mạnh nhất mặc dù là thứ mười lăm kiếm đại biểu cho tử vong kiếm ý nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn muốn đi tử vong kiếm đạo hắn một mực sùng thượng theo đuổi đều là vô địch cái khác mặc kệ cái gì kiếm ý đều chỉ là hắn kiếm đạo trên đường một loại thủ đoạn hắn cần gì kiếm ý liền dùng cái gì kiếm ý đây là một lần nói lựa chọn kiểm tâm lựa chọn cho nên hắn mắc kẹt ở đây bởi vì có lẽ ngay cả chính hắn nội tâm đều không kiên định không xác định mình liệu có thể một mực kéo d đi đến thế gian vô địch cho nên tại cái này kiếm tâm thông minh tầng cuối cùng vân tâm hắn chần chờ vô địch cái gì là vô địch là cùng cảnh vô địch vẫn là cử thế vô địch cùng cảnh vô địch hắn đã làm được nhưng khi thế vô địch không nói cái khác liền là trước mắt cái này lý trường sinh hắn đều không thể chiến thắng húng chi thế gian này cao thủ sao mà nhiều lấy hắn giờ phút này chỉ là đại tông sư viên mãn kiếm tâm thông minh thực lực như thế nào làm được vô địch vũ hóa đ i ề n nhìn chăm chú đầu góc bên trong trôi kiếm này rơi vào chầm tư không con đường này kỳ thật ngay từ đầu liền không nên dạng này định nghĩa vũ hóa điền bỗng nhiên bừng tỉnh vô địch con đường này vốn là không người đi qua là chính hắn như thế định nghĩa như vậy cái gì là vô địch cũng là chính hắn sở định nghĩa không ai có thể sinh ra liền vô địch khắp thiên hạ cũng không ai có thể sinh ra liền làm được cùng cảnh vô địch để tay lên ngực tự hỏi nếu là không có hệ thống không có xuyên qua tới giới này các loại ưu thế cùng điểm xuất phát hắn có thể làm được cùng cảnh vô địch sao cho nên hắn trước đó ý nghĩ là chính xác vô địch cho tới bây giờ đều không phải người mà là tâm tâm ta vô địch tức kiếm đạo vô địch chỉ có bảo trì một viên bất bại tâm mới có cơ hội làm được cùng cảnh vô địch làm được chân chính cử thế vô địch nghĩ đến chỗ này vũ hóa điền đột nhiên cười một tiếng làm ra lựa chọn hắn muốn đi liền là vô địch kiếm đạo không người định nghĩa như vậy chính hắn cho con đường này định nghĩa con đường này liền gọi là con đường vô địch vê anh một máy mắt một cỗ vô cùng minh ông tràn đầy bất khuất cùng bá đạo kiếm ý xông phá chân trời sẽ rách t ầ ngây m thẳng lên chín tầng vô địch kiếm ý không có kiếm tri cảnh do khắc này lấy tuyết nguyệt thành làm trung tâm phương viên mấy ngàn dặm vô số kiếm khách trường kiếm trong tay phát ra kêu khẽ giống như tại chúc mừng cũng giống như chiều bái vô số người hai nhiên kinh thành tôn ân chậm rãi mở mắt nhìn về phía tuyết nguyệt thành phương hướng trên mặt hiện lên mỉm cười thiên hạ này lại thêm một tuyệt thế kiếm khách tuyết nguyệt thành vũ hóa điện ý thức trở về chậm rãi mở mắt sau đó từ dưới đất đứng lên đáy mắt có hai đạo sáng trói kiếm mang l o e lên một cái rồi biến mất do k h ắ c này hắn phảng phất hoàn thành cái nào đó thuế biên kiếm đạo thuế biến như trước đó hắn là một thanh phong mang tất lộ loại kiếm như vậy giờ khác này hắn chính là một thanh rút đi quan hoa phong mang tận l n vỏ bên trong phàm kiếm tùy tâm nhập phàm thu phóng tự nhiên nhưng c h u ô i kiếm này một khi ra khỏi vỏ chắc chắn long trời lở đất sẽ rách trời cao giờ khác này hắn có lẽ còn không cách nào cùng lý trường sinh so sánh nhưng nghĩ đến đã không kém nhiều vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh không chú ý tới người vây xem kinh nghi bất định ánh mắt hắn đi ra phía trước nhìn về phía vũ hóa điền phía trước đoàn hữu kia huy hoàng kiếm khí phong bạo yên tĩnh chờ đợi trước đó hắn còn không cách nào thấy rõ kiếm khí này phong bạo nhưng bây giờ hắn đã có thể thấy rõ lý trường sinh còn chưa chết hắn vẫn tại cùng đạo kia bạch ngọc kinh kiếm ý chém chết bất quá kia cuối cùng cũng chỉ là một đạo kiếm ý cũng không phải là bạch ngọc kinh bây giờ đạo kiếm ý kia cũng đã sắp tiêu hao hầu như không còn lý trường sinh sắp thoát khốn nhưng vũ hóa điển cũng không nóng n ả y đạo kiếm ý này cho hắn tranh thủ đến đột phá không có kiếm chỉ cảnh thời gian cái này đã đầy đủ sau đó là hắn cùng lý trường sinh ở giữa chuyện cũng không lâu lắm định một thanh trường kiếm từ kiếm khí phong bạo ở giữa bán ra đâm vào mặt đất chính là thiên nộ kiếm nhưng lúc này thiên nộ kiếm trên quan g hoa tận ẩn kiếm ý đã tiêu hao hết đ ó lấy kiếm khí phong bạo biến mất một thân ảnh từ giữa không trùng phiêu nhiên mà hiện chính là lý trường sinh so với trước đó lý trường sinh khí tức suy yếu rất nhiều trên thân cũng nhiều thêm mấy đạo g i ữ tợn kiếm thương áo trắng đã bị máu tươi nhiễm đỏ cũng không còn trước đó trích tiên nhân hình tượng mới vừa xuất hiện ánh mắt của hắn liền tụ tập tại phía trước vũ hóa điện trên thân sắc mặt tâm trầm đáy mắt tràn ngập vô tận sắc cơ lạnh lùng nói ngươi cho rằng bằng một đạo kiếm ý liền có thể g i ế t ta sao không quan trọng vũ hóa điện t h ầ n sắc bình tĩnh tay phải mở ra thản nhiên nói kiếm đ ế n suy thiên nộ kiếm pha không mà đến rơi xuống vũ hóa điện trong tay hắn ngẩm đầu nhìn lý trường sinh bình tĩnh nói tây xưởng vũ hóa điện xin chỉ giáo lần nữa vẫn kiếm lý trường sinh lúc này cũng cảm thấy vũ hóa điện khí tức trên thân không thích hợp cẩn thận nhìn chăm chú một lát con ngươi lập tức có chút cò r ụ t lại n g ư ơ i đột phá kiếm đạo vũ hóa điện trên người kiếm ý biến mất hoặc là nói giấu tại trong cơ thể không có kiếm chỉ cảnh hắn vậy mà thật đột phá lý trường sinh trong lòng khó mà bình tĩnh k é o phúc của ngươi vì báo đáp tiền bối thành đạo chỉ ân ta sẽ toàn lực ứng phó cùng tiền bối một trận chiến vũ hóa điện nhìn xem lý trường sinh chắp tay nói tiếp xuống xin tiền bối chịu chết lý trường sinh ánh mắt lạnh lẽo nói u ồ n vọng nếu không có đạo kiếm ý kia ngươi sớm đã vất lạc ngươi bây giờ đột phá thì đã có sao bất quá để ngươi sống lâu chỉ chốc lát thôi vũ hóa điện khẽ gật đầu giữa mắt mà đ ợ i dứt lời hắn không tiếp tục nói cầm trong tay thiên nộ kiếm đột nhiên thả người nhảy lên sông ra hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng lý trường sinh không có kiếm c h i cảnh dù đã đạt tới không có kiếm thắng có kiếm c h i cảnh nhưng chỉ vẹn vẹn là nhằm vào phổ thông p h n g kiếm thiên nộ kiếm có linh mà lại không biết hút nhiều ít m á u người đã thoát ly liếu p h n g kiếm cấp độ cầm tri chi tác chiến đối thực lực vẫn là có chỗ thăng phúc mà lại giờ phút này vũ hóa điện vừa đột phá Cùng lý trường sinh vẫn là có chỗ tranh lệch cho nên hắn cũng không kéo lớn quăng kiếm không cần một kiếm nơi tay một đạo vô địch kiếm ý từ vũ hóa điển trên thân bộc phát so với di vãng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần mà lại đây là chất tăng lên lý trường sinh cũng đã nhận ra cỗ kiếm ý này biến hóa không khỏi hơi biến sắc nhưng rất nhanh hắn đáy mắt cũng hiện lên một tia dữ tợn tay áo vung lên hóa khí làm kiếm đồng dạng thả người liền xông ra ngoài hôm nay nguyên bản hắn thấy nên là mười phần chắc chín một trận chiến lại biến cố nhiều lần sinh đầu tiên là k i n h thường vũ hóa điển kiếm ý đón nợ vũ hóa điển bột kiếm lại bị hắn gây thương tích thậm chí ngay cả tuyết nguyệt thành đều sụp đổ đi theo lại cùng vũ hóa điện lấy ra đạo kiếm ý kiên một trận chiến bị thương lần nữa đây là xì đục xì đục chỉ có dùng máu mới có thể rửa sạch âm ẩm trong nháy mắt đại chiến bắt đầu hai người đưa tay ở giữa tùy ý một đạo kiếm khí liền tung hoành ra ngoài mấy trăm trường xa nơi xa quan chiến một đám giang hồ nhân sĩ bất đắc di chỉ có thể tiếp tục lui về sau trên mặt tràn đầy hãi nhiên bọn hắn cũng đã nhìn ra vũ hóa điện có lẽ là đột phá thực lực tăng nhiều hai người lần nữa mở ra đại chiến lần này mới thật sự là đỉnh phong chỉ chiến một kiếm chém xuống bốn tầng kiếm ý tăng theo cấp số cộng c h ạ m thiên một kiếm tiện tay từ vũ hóa điện d ư ớ i k i ế m chém ra đ ó lấy kiếm thứ hai kiếm thứ ba đột phá không có kiếm về sau vũ hóa đ i ệ n đã có thể điệp ra đến lần thứ bảy c h ạ m thiên một kiếm bảy đạo c h ạ m thiên một kiếm kiếm khí điệp ra uy lực trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần một kiếm rơi xuống lý trường sinh trong nháy mắt bị chém bay đến số bên ngoài trăm trượng cùng lúc đó h ắ n trước ngược lại lần nữa nhiều một vết thương hắn còn chưa lấy lại tinh thần vũ hóa điền kiếm thứ hai lại đến vẫn như cũng là bảy lần kiếm khí được ra trong tay khí kiếm nhưng trong nháy mắt bạo liệt mà hắn toàn bộ người lại lần nữa bị chém bay trong trượng đã rơi vào nơi xa giữa núi rừng khoảng cách này đã vượt ra khỏi kiếm khí công kích phạm chủ vũ hóa điện rơi xuống đất con n g ó n đúng ra thiên nộ kiếm bị một đạo kiếm ý kéo lấy hơn không vũ hóa điện thả người nhảy lên thân kiếm trong nháy mắt ngự kiếm phá không hướng phía ly trường sinh rơi xuống phương hướng tận đi cứ việc chưa đột phá thiên nhân không có trưởng không thiên địa chỉ lực nhưng đột phá không có kiếm về sau vũ hóa điện đã có thể mượn nhờ kiếm ý ngự kiếm p i hành mà lại tốc độ không kém chút nào thiên nhân cường giả phùng hư ngự phong ngàn tr lý trường sinh mới từ núi rừng bên trong bay lên chạm mặt tới liền là một tiếng long âm hàng long thần trưởng ngang mang theo kim mang hình dòng cự trưởng từ trên trời giáng xuống lần nữa đem lý trường sinh đánh vào ngọn núi bên trong liên tiếp mà đến thế công trực tiếp đem lý trường sinh đánh cho hồ đồ hắn chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia sẽ bị một cái mình coi là sâu kiến tồn tại đánh chật vật như thế nhưng lấy lại tinh thần lý trường sinh lập tức liền là giận dữ rốt cuộc gáp chế không nổi lửa giận trong lòng b ỗ n nhiên bay lên không trên thân khôn cùng kiềm thế bộc phát vũ hóa điện vừa mới tới gần liền bị cỗ này kiềm thế trấn bay ra ngoài ổn định thân hình về sau vũ hóa đ i ể n cầm kiếm rơi xuống một gốc trên ngọn t â y nhìn qua nơi xa khí thế kinh thiên lý trường sinh đôi mắt có chút nhau lại lý trường sinh cũng n g ầ n đầu nhìn chằm chằm vũ hóa đ i ể n hai mắt tràn ngập tơ máu ở giữa hẩn chứa vô tận sắc cơ tám mươi năm ngươi là người thứ nhất làm tổn thương ta người thiếu mẹ hắn nói nhảm vũ hóa đ i ể n lạnh lùng đánh gãy ngươi vừa rồi cao cao tạ i thượng tựa như thần mình giống như nhìn xuống thời điểm nhưng từng nghĩ tới sẽ có rơi xuống đám mây thời điểm đừng nói ngươi không phải thần coi như ngươi là thần hôm nay bản tọa cũng muốn đổ thần chứng đạo vũ hóa điện trường kiếm trong tay một chỉ gầm thét đến chi lý trường xin h ánh mắt băng lãnh không nói một lời trong tay khi kiếm lại lần nữa ngưng tụ hơi loay lên liền đã biến mất tại n g u y ê n chỗ sau một khắc một đạo huy hoàng vô song kiếm quang hướng phía vũ hóa điền vào đầu chém xuống vũ hóa điền n g ầ n g đầu hờ hưng không nói cầm kiếm chính là một kiếm chém ra chính diện cứng rắn đổi lại trước đó hắn chắc chắn sẽ không làm như thế nhưng bây giờ hắn đã không sợ tháng năm n g u y ệ t phiếu tăng thêm chương ba t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi ba đại minh đệ nhất kiếm khách bảy và a kiếm khí bộc phát phương viên mấy trăm trượng có cây trong nháy mắt bị kiếm khí xé nát ngọn núi cũng bị cứ thế mà chặn ngang chặt đứt đá vụn bay loạn nhưng lần này vũ hóa điền bị đánh bay ra ngoài mấy chục trượng đã rơi vào đống loạn thạch bên trong hắn chưa đứng dậy phía trước lại có tiếng xé gió chuyển đến đi theo là một đạo băng l á n h thấu xương kiếm khí cùng sắc cơ h i ệ n nhiên lý trường sinh cũng l i ề u mạng giờ khác này hắn không còn có trước đó cao cao tại thượng phong độ cũng không dám kinh thường thậm chí đã chủ động hướng hắn coi là sâu kiến tồn tại ra tay rồi vũ hóa điền khoe miệng hiện hiện một sợi trào phúng mượn cơ hội này lần nữa lấy ra một viên đại hoàn đan nuốt vào bụng bên trong Bàng bạc bột thành linh khí trong nháy trong toàn thân kinh đạo đạo lạc. cơ kiếm đi khí thể phát hóa khí khắp mắt từ ra, sau đó vũ hóa điện vận chuyển gang tấp thiên a i bước ra một bước bay lên trời cầm kiếm cùng lý trường sinh chém g i ế t cùng một chỗ hắn không có tiếp tục thi triển kiếm kỹ mà là đang chờ đợi trong cơ thể kiếm khí ngưng tụ nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông thiên cang kiếm quyết ba mươi sáu thức lúc này ở trong tay hắn thi triển đi ra uy lực cũng tăng cường rất nhiều ra chiêu lăng lệ gặp chiêu p h á chiêu cửa này kiếm pháp đã nói tận thiên hạ tất cả kiếm pháp biến hóa bao hàm toàn diện rất nhanh lý trường sinh cũng nhìn ra điều này biết vũ hóa điện tại tụ thế hắn bắt đầu lấy thế đ ạ người kinh khủng thiên nhân cấp nguyên khí bộc phát b à n h một tiếng văng trầm vũ hóa điền lập tức liền bị đánh bay đến ngoài mấy trăm trượng đi theo lý trường sinh lại đến một kiếm p h a không mà đến vẫn như cũ ẩn chứa bàng bạc thiên nhân cấp uy thế đây chính là đơn thuần lấy cảnh giới áp chế đường đường trường sinh kiếm tiên cũng bắt đầu không biết xấu hổ điều này nói do cái gì điều này nói do hắn gấp nói do hắn sợ lấy vũ hóa điền lúc này kiếm đạo cảnh giới thì c h u ể n ra kiếm kỹ vẫn như cũ có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn cho nên hắn không còn dám chờ vũ hóa điền tụ thế không còn dám chờ vũ hóa điển khôi phục trạng thái toàn thịnh lại đánh với hắn một trận ý nghĩ của hắn rất đơn giản chính là muốn tại vũ hóa điển khôi phục trước đó giết chết vũ hóa điển vũ hóa điển cười lạnh nhưng hắn vẫn không có sốt u ruột s u ố t kiếm vẫn tại tụ thế bạch hổ huyết mạch cùng huyền quy huyết mạch đã toàn diện kích hoạt lệ khí t r ù n g tiên nhưng đã có thể áp chế tăng thêm phong hỏa lôi điện tứ tượng c h i lực gia trì mười ba tầng lòng tượng bàn nhược công bảo vệ nhục thân hắn bắt đầu cùng lý trường sinh một mực lấy thế đại người cho nên hắn một mực tại bị động bị đánh nhưng trong cơ thể hắn thế lại càng ngày càng mạnh nhưng cái này vẫn như c ũ không đủ Vũ ngay tại lúc này vũ hóa điện ánh mắt máy liệt trong cơ thể kiếm thế trong nháy mắt bạo phát ra tại bạch hổ huyết mạch tứ tượng tự nhiên chỉ lực không có kiếm chỉ cảnh các loại trạng thái ra chỉ phía dưới đạo này kiếm thế ngưng tụ tới vũ hóa điện giờ phút này có khả năng buộc phát ra đình phong nhất sau một khắc nhìn qua lại lần nữa đối diện đánh tới lý trường sinh vũ hóa điện đưa tay thứ một mươi năm kiếm chậm rãi đưa ra suy giờ khắc này giữa thiên địa lần nữa lâm vào tích mịch tuyệt đối mà yên lặng tất cả sinh cơ tiêu tán chỉ có thiên nộ kiếm nương theo lấy thân kiếm rung động mang theo hủy diệt hết thảy giết chóc hết thảy t ử v o n g kiếm khí hướng phía lý trường sinh càn quét mà đi quen thuộc khí cơ chuyển đến mà lại đạo kiếm ý này so với t r ư ớ c kinh khủng gấp mấy lần lý trường sinh sắc mặt b ộ t biến sau đó không chút nghĩ ngợi lập tức đem kiếm ý lưu tại tại chỗ sau đó chính hắn thì là trốn vào hư không lần nữa đạt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái muốn dùng cái này đến lần nữa tránh đi một kiếm này nhưng một giây sau cỗ này kiếm thế đánh tới hắn trực tiếp bị cứ thế mà từ thiên nhân hợp nhất trạng thái bên trong đánh gãy g ạ t ra hư không hắn nhiều lần thụ thương khí tức tiết ra ngoài đã không cách nào hoàn mỹ ẩn vào hư không đặt thành thiên nhân hợp nhất trạng thái mà như vậy tiết ra ngoài một sởi khí cơ liền dẫn đến hắn bị tử vong kiếm ý khóa chặt chờ hắn muốn lần nữa thu liễm khí tức ẩn vào hư không lúc đã không còn kịp rồi vô tận kiếm thế càn quét mà qua mang theo hủy diệt vạn vật khí tức khủng bố nguy cơ trí mạng cảm giác từ đáy lòng bắn ra cơ h ộ là ra ngoài bản năng lý trường sinh trong nháy mắt điều động nguyên khí trong cơ thể kiếm thế sau đó sắc mặt dữ tợn h ư ớ n g trước một kiếm chém đã trốn không thoát vậy hắn chỉ có thể cứng rắn chỉ là hắn trung quy là đánh giá cao mình thời khắc này trạng thái cũng đánh giá thấp một kiếm này uy lực theo tử vong kiếm ý phun trào hắn vừa mới ngưng tụ kiếm thế trong nháy mắt phá diệt kiếm thế chưa lông khoe miệng liền có vết máu chẳng ra h i ệ n nhiên đã bị kiếm khí gây thương tích sau một khắc tiếng ẩm vang bên trong hắn toàn độ người trực tiếp bị chém bay đến bên ngoài trăm trượng đại địa bên trên máu tươi từ hư không vẩy xuống Bành đã lộ ra bạch c ố ấ t ấm ú h ắ n ý thức m u n g lùng chỉ cảm thấy thế giới cách mình càng ngày càng xa sinh cơ lúc sáng lúc tối con đường trường sinh tựa hồ đã đi đến cuối con đường không ta là lý trường sinh ta là trường sinh kiếm tiên ta sao có thể chết lý trường sinh bỗng nhiên đứng dậy trong cơ thể kiếm thế lại lần nữa ngưng kết sinh cơ dâng lên nhưng tại giây phút này lại một đường trùng trùng điệp điệp kiếm quang tử thiên không chém xuống bảy đạo kiếm khí đập ra lý trường sinh vừa mới đứng lên liền bị một kiếm chém bay ra ngoài đi theo một bóng người phá không mà đến một giây sau một thanh ám trường kiếm màu đỏ tại hắn hoảng hốt ánh mắt bên trong không chút do dự cắm vào độ ngực của hắn suy máu tươi v ờ y ra lý trường sinh thân thể run lên ý thức thanh tỉnh muốn dây ruộng lại phát hiện tất cả sinh cơ đều bị một kiếm này đóng đinh quá khứ hết thảy trên trăm năm kinh lịch giờ khác này tại hắn đầu g ó c bên trong bay nhanh hiện hiện nhưng cuối cùng đều hóa thành một đạo người khoác áo mãng bảo bóng người người này kết thúc hắn huy hoàng sáng trói một đời hắn ngơ ngác n g á n g đầu nhìn về phía vu hóa điện trong mắt tràn ngập không thể tin cùng không c ă n lỏng đang muốn mở miệng vu hóa điện bỗng nhiên rút ra thiên nộ kiếm sau đó từ hắn cẩn cổ bỗng nhiên vẽ qua lạch cắt một viên mang n g õ đầu lâu lăn xuống trên mặt đất con mắt gắt gao chừng lớn tựa hồ không tin tưởng mình sẽ liền chết đi như thế nhưng cuối cùng hết thệ đã thành hiện thực đến từ nam cung xuân thủy khí vận hai năm n g h ì tám chín m ư ơ sáu ngay đầu góc bên trong vang lên hệ thống nhắc nhở vũ hóa điện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó xử l ấ y kiếm đứng tại chỗ miệng lớn thở đốc mưa bất chi bất giác đã ngừng chân trời g á n g chiều như lửa thân trang tốt đẹp non sông gió nhẹ lướt qua ấm áp giữa thiên địa triệt để yên tính trở lại vũ hóa điện mắt nhìn lý trường sinh chết không nhắm mắt đầu lâu nhưng trong lòng thì trước nay chưa từng có yên tĩnh đã không có bởi vì một trận chiến này bên trong lần chứa hung hiểm nghĩ mà sợ cũng không có bởi vì chém giết lý trường sinh mà có chỗ hưng phấn bởi vì hắn hết sức rõ ràng một trận chiến này là như thế nào thắng nếu là không có đạo kia lý trường sinh kiếm ý nếu là không có đột phá không có kiếm chi cảnh hôm nay chết chính là hắn từ xuyên việt đến nay hắn dùng một đường một bước lên mây bất luận là quan đạo vẫn là võ đạo đều tại lấy một cái người bình thường khó có thể tưởng tượng tốc độ kéo lên nhưng cơ hồ mỗi một lần đều là tại nghịch cảnh bên trong chém giết tại nghịch cảnh bên trong c u ộ h ờ i hơi không cẩn thận liền là thịt nát xương tan cục diện nhưng trải qua gian nan vất vả hắn cuối cùng vẫn là đi ra một bước này không có kiếm c h i cảnh coi như không có đột phá thiên nhân bằng vào ta thực lực bây giờ ở trong thiên đ ị a n à y nên cũng có thể có tên tuổi đi vũ hóa điền tự d ễ cười một tiếng thế nhân chỉ có thể nhìn thấy hắn phong quang một mặt lại há biết hắn kinh lịch nhiều ít h u n g hiểm nhưng rất nhanh vũ hóa điền liền lại đẻ xuống trong lòng xa suốt cảm xúc một lần nữa nhặt lên đ ầ u trí thành công trên đường nhiều gặp chắc trở chỉ cần có thể thành công thực hiện mình khát vọng mặc kệ kinh lịch cái gì mặc kệ con đường phía trước còn có bao nhiêu hư hiểm bản tọa đều tiếp nhận sắc mặt lại lần nữa khôi phục lạnh lùng vũ hóa điện lên trước nhấc lên lý trường sinh thi thể hướng phía tuyết n g u y ệ t thành phương hướng chậm d ã i đi đến dưới trời chiều cái này một ghế ngân bảo ở trên mặt đất lôi ra một tên cái bóng thật dài chỉ còn lại hạ tại chỗ một bộ tàn tạ không đầu thi thể không biết còn muốn kinh lịch bao lâu phơi gió phơi nắng mới có thể triệt để hóa thành phương thiên địa này chất dinh dưỡng nếu là không ai nói chỉ sợ cho dù có người trông thấy cũng sẽ không tin tưởng này lại là đại danh đỉnh định trường sinh kiếm tiên lý trường sinh thi thể theo vũ hóa điện cùng lý trường sinh chiến trường chuyển di tuyết nguyện thành bên này triệt để an tính lại quan chiến giang hồ nhân sĩ chỉ có thể nghe được nơi xa vẫn có động tinh truyền đến cũng đã thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu nhưng chiến đấu âm thanh không ngưng đám người cũng không dám tới gần hai người chiến đấu thật là đáng sợ tùy ý một lần va chạm chỉ là dư ba đều đủ để xé rách một toà núi nhỏ đại tông sư phía dưới chỉ sợ căn bản không người có thể gánh đến xuống tới thẳng đến sau cơn mưa trời lại sáng chiến đấu dừng lại đám người mới chừng tóm ắ t nhìn c h ằ m c h ằ m nơi xa tòa kia cơ hồ bị san bằng núi rừng kết thúc rồi ạ người nào thắng không thấy được lý trường sinh bị đánh lui sao vị kia hán công đại nhân đột phá h ẳ n là cái kia hán công đại nhân thắng không nhất định đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận lên cách đó không xa mộ dung thu địch cùng vũ hóa đ i ể n mang tới cái kia một đội tây sưởng cao thủ cũng đang nhìn chăm chú xa xa núi rừng sắc mặt đều có chút khẩn trương nhưng vào lúc này một bóng người chậm rãi từ nơi xa đi tới lập tức tất cả thanh nhâm im b ặ t mà dừng vô số người chừng tóm mắt nhìn chằm chặp đạo kia người khoác áo mãng bảo một tay cầm kiếm một tay nhấc lấy một viên nhốn máu đầu lâu thân ảnh là vũ hóa đ i ể n khi thấy vũ hóa điện trong tay cái đầu kia lúc tất cả mọi người trong nháy mắt biến sắc lý trường sinh là lý trường sinh đầu tây s ư ở n g một đám cao thủ cũng làm mở to hai mắt nhìn tiếp theo trong nháy mắt xôn xao đốc chủ thắng lý trường sinh chết đốc chủ chém xuống đầu của hắn đốc chủ vô địch đốc chủ thiên thuế thiên thuế thiên tiên h thuê tất cả mọi người cuồng hô bắt đầu l i ê n ngay cả đám tia giang hồ nhân sĩ tại ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ cũng theo hưng phấn nghị luận thanh danh giang hồ gần trăm năm trường sinh kiếm tiên chết kiếm tiên v ỡ lạc rơi xuống thần đàn từ đó về sau đại minh đệ nhất kiếm khách đội chủ vị này tây x ư ở n hạng công đạp trên lý trường sinh thi thể đang đỉnh đại minh đệ nhất kiếm khách tây môn suy tuyết nhìn qua đạo kia chậm rãi đi tới bóng người đáy mắt cũng hiện hiện một tia rung động ánh mắt phức tạp hắn cơ hồ là nhìn tận mắt vũ hóa điền từng bước một trưởng thành một năm lấy trước vũ hóa điền mặc dù cũng rất mạnh nhưng cũng không có giờ phút này giống như không hợp t h ó i thường hắn trong lòng còn có đuổi theo lòng tin nhưng bây giờ hắn lại chỉ có thể ngưỡng mộ hắn bóng lưng không chỉ có là vũ hóa điền liền ngay cả diệp cô thành theo đuổi hắn về sau kiểm đạo cũng đột phá đến kiếm tâm viên mãn cấp độ thực lực tăng nhiều mà hắn giờ phút này dù cũng đột phá kiếm tâm viên mãn nhưng nếu luận thực lực tổng hợp lời nói cùng diệp cô thành chỉ sợ v mà lại dựa theo này tình hình d ư ớ i đi phần này t r í n h lệch chị sợ c h ỉ có thể càng ngày càng lớn giờ k h ắ c này hắn trong lòng đột nhiên dâng lên một tia không căm l ò n g tại bên cạnh hắn cách đó không xa tia quái gở thiếu niên cũng chăm chú nhìn nơi xa đi tới vũ hóa điện đáy mắt tỉnh mang lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì đạp đạp đạp theo vũ hóa điện dần đần tới gần nghị luận thanh âm dần dần nhỏ xuống tới nhưng tất cả đều ánh mắt sáng rực mà nhìn c h ă m c h ă m vào hắn như cùng ở tại nhìn chăm chú một thanh từ, từ bay lên thần kiếm nhìn lên thần minh vũ hóa điện sắc mặt bình tĩnh đem lý trường sinh đầu lâu ném trên mặt đất mắt nhìn mộ dung thư địch thản nhiên nói thi thể còn tại bên kia mang v ề treo ở tuyết nguyệt thành c ổ n g cảnh cáo thiên hạ tôn trọng cờ ư n giả g không tồn tại vũ hóa điện chính là muốn lấy lý trường sinh hạ tràng đến nói cho toàn bộ đại minh mặc kệ giang hồ vẫn là triều đình ai dám đối địch với hắn liền là cái này hạ tràng nô tỷ tuân mệnh mộ dung thư địch cung kính trả lời nàng đã từng cũng là một đời tiêu hùng nhưng từ đầu đến cuối cũng là nữ nhân súng bái cờ giả đây là nữ thiên tính của con người nàng là bị vũ hóa điện lấy thủ đoạn cường ngạnh chấn áp vì mạng sống không thể không thần phục với vũ hóa điển như trước đó nàng trong lòng đối vũ hóa điển còn có chút ít mâu thuẫn cùng bán h ậ n nhưng bây giờ những cái kia đã từng cảm xúc hết thạy đều đã biến mất duy nhất còn lại chỉ có thần phục cùng sùng kính đám người bên trong nhìn qua mộ dung thu địch cái này khúng đúng bộ dáng một tên biết được mộ dung thu địch thân phận chân thật kim diện nam tử răng đều muốn cắn nát gáy mắt hiện ra nồng đậm v ẻ hoán đậu thiện nhân thiện nhân cuối cùng sẽ có một ngày ta muốn ngươi quỳ gối ta trước mặt chó v ậ y đ ô i mừng chủ kim diện nam tử trong lòng giấm giận thế nhưng là khi thấy mộ dung thu địch phía trước đạo kia người khoác áo mãng bảo thân ảnh nghĩ đến vừa rồi kia hủy thiên diện địa c h ẳ n g cảnh nam tử trong mắt nhưng lại hiện lên một tia e ngại cùng không t â m lòng lập tức nam tử trong mắt đột nhiên nghĩ đến một người một cái cùng mộ dung thu địch có liên quan người như người kia biết được thiện nhân này lúc này khúng đúng bộ dáng tất nhiên sẽ không như vậy tùy tiện thôi thiện nhân ngươi chờ ngươi chờ nam tử lần nữa gắt gao mà liếc nhìn cung t í n h đứng tại vũ hóa điện trước mặt mộ dung thu địch sau đó chậm rãi lui ra phía sau biến mất tại đám người ở giữa đây hết thảy mộ dung thu địch tự nhiên là không có phát hiện nàng phân phó hai tên thiên tôn cao thủ đi tìm lý trường sinh thi thể sau đó hướng phía vũ hóa điện cung kính xin chỉ thị đốc chủ tuyết nguyệt thành dương nhiệt g nên xử lý như thế nào lý trường sinh mặc dù chết rồi nhưng lý hàn y ỉa đường liên lôi vô kiệt bọn người còn sống mặt khác núi thanh thành vị tiêu đạo kiếm tiên cũng cùng tuyết n g u y ệ t thành quan hệ tâm đầu ý hợp vũ hóa điện bình tĩnh nhìn nàng một cái chẳng thảo trừ căn còn cần bản tọa dạy ngươi sao mộ dung thu địch lập tức túi đầu cung kính nói thuộc hạ minh bạch vũ hóa điện không tiếp tục nói quay đầu mắt nhìn nơi xa vây xem một đám giang hồ nhân sĩ liền thu hồi ánh mắt quay người về sau mới đi đến hồi kinh tuân mệnh tây s ư ở n g đám người lập tức xếp hàng chuẩn bị chạy về kinh thành c h ờ một chút đúng lúc này một đạo lạnh lùng thanh â m sau này mới chuyển đến kia thân mang hắc bào quái gợ thiếu niên chạy đến phế tích bên trong tìm tới chính mình kiếm sắt sau đó bước nhanh chạy đến vũ hóa điện phía trước nhìn chằm chằm vũ hóa điện mở miệng nói ta muốn theo ngươi ngay vậy nguyên bản cầm đao chuẩn bị động thủ tây s ư ở n g mọi người nhất thời trầm t ĩ n h lại n h i ề u hứng thú nhìn xem thiếu niên này vũ hóa điện ánh mắt tại thiếu niên trong tay cái kia thanh tạm thời xưng là kiếm miếng sắt trên nhìn lướt qua thân xác bình tĩnh vì sao muốn cùng ta thiếu niên này. chính là trước đó ngoại trừ tây môn suy tuyết bên ngoài duy nhất có thể cùng hắn kiếm thế chống lại q u á i gỡ thiếu niên kiếm đạo cũng đạt tới tâm kiếm trị cảnh cái tuổi này đạt tới cảnh giới này hoàn toàn chính xác tính được là là một cái kiếm đạo thiên tài nhưng cũng chỉ thế thôi chỉ là điểm này còn không đáng đến vũ hóa điện nhìn nhiều ta muốn mạnh lên thiếu niên không chút suy nghĩ liền trả lời nhưng ánh mắt một mực nhìn c h ầ m c h ầ m vũ hóa điện trong mắt không thể nói là cái gì thân sắc nóng bỏng sùng bái kiên nghị hướng tới không phải trường hợp cá biệt nhìn thấy cái này cố chấp thiếu niên vũ hóa điện tựa như thấy được đã từng chính mình vũ hóa điển thẳng như nói đi thôi nói xong liền g ụ c ngựa quay người rời đi thiếu niên đứng tại chỗ sửng sốt một chút sau đó vội vàng đi theo cho hắn một con ngựa đúng thiếu niên cưới lên ngựa trực tiếp vượt qua một đám phiên tử đi theo vũ hóa điển sau lưng cùng mộ dung thu địch đặt song song mộ dung thu địch lông mày kẻ đen cao lại liếc mắt thiếu niên một m ạ c áo đen còn có trong tay hắn kia vết d ì loang lổ miếng sắt muốn nói điều gì lại n h ì n được người tên gì vũ hóa điển mắt nhìn thiếu niên hỏi a phi a phí vũ hóa điển thân hình hơi mừng lại lập tức tiếp tục đi lên phía trước t h ẳ n như nói tên không tệ mộ dung thu địch chân mày n h u c h ặ t hơn một ít như thế cái phá danh tự nơi nào không tệ trời chiếu nghiêng xuống đội ngũ từ từ đi xa thắng đến triệt để nhìn không thấy tây s ư ở n g đội ngũ thân ảnh người quan chiến bày lập tức hưng phấn sôi trào có thể tận mắt nhìn thấy hai vị tuyệt thế kiếm khách đỉnh phong chỉ chiến không uổng công ta không xa ngàn dặm chạy đến tuyết nguyệt thành thật sự là đáng giá Sau ngày hôm nay, đại minh kiếm đạo bảng lại muốn ngày nay, minh bảng biên. hôm Chỉ đại đạo kiếm lại cải tiếc chỉ cần có thể trở thành đại minh đệ nhất kiếm khách liền xem như ứng khuyến lại như thế nào đổi ta ta cũng nguyện ý là triều đình hiệu mệnh mà lại vị này hán công đại nhân tại triều bên trong cũng là quyền cao chức trọng không chỉ có tay cầm quyền cao vẫn là thái tử chỉ sư bây giờ đứng hàng đại minh kiếm đạo bảng thứ nhất đã là danh xứng với thực đại minh người thứ nhất thiếu niên kia thật sự là vận may sớm biết ta cũng tới đi thử một lần có thể đi theo nhân vật như vậy coi như làm ứng khuyến ta cũng nguyện ý、Hắc. hôm nay còn không đ e n đâu làm sao lại làm lên một tới đám người nghị luận ở mỹ ba lượng thành đàn cùng một chỗ thảo luận không nỡ rời đi rốt cuộc bọn hắn chính mắt thấy hôm nay cái này đỉnh phong một trận chiến chính mắt thấy đại minh đệ nhất kiếm khách sinh ra đây là tất cả kiếm khách vinh quang từ đó về sau bọn hắn lại có mới truy tìm mục tiêu mà người này liền là đương kim đại minh đệ nhất nhân tây s ư ở n g hàng công vũ hóa điển tháng năm n g u y ệ t phiếu tăng thêm t r ư ơ n g bốn thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi b ố ma giáo lui binh tuyết nguyệt thành xóa tên tám theo ma giáo bắt đầu rút lui nguyên bản không khí khẩn trương đạt được làm dịu đại minh khắp nơi cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại nhưng tùy theo mà đến chính là trường sinh kiếm tiên lý trường sinh vất l ạ đại minh đệ nhất kiếm khách đội chủ tin tức lập tức toàn bộ giang hồ vì thế mà chấn động đây chính là lý trường sinh a c h i ế m cứ đại minh kiếm đạo bảng đứng đầu bảng gần trăm năm tồn tại vậy mà liền như này v ẫ n lạc nhưng khi biết được trận chiến này cụ thể tình hình biết được kẻ giết người là vũ hóa đ i ể n thời điểm tất cả mọi người lại tựa hồ như cũng không phải như vậy c h ầ n kinh rốt cuộc vị này tây sưởng hạ công từ trước đến nay thích sáng tạo kỳ tích trong bất chi bất giác không ít người tựa hồ cũng đã thành thói quen đương nhiên chuyện lớn như thế trên giang hồ nhấc lên một phen mưa gió tất nhiên là tránh k h n g khỏi nhất là những cái kia biết được lý trường sinh đến t ộ t cùng khủng bố đến mức nào đỉnh tiêm kiếm khách bọn hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được có thể chém giết lý trường sinh đang đỉnh đại minh kiếm đạo đứng đầu bảng cuối cùng ý vị như thế nào vị này tây s ư ở n g hàn công trưởng thành tốc độ quả thật để người cảm thấy sợ hãi suốt đạo hai năm gì l i ề n đã đạt tới trình độ như vậy là thật là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nhanh để người sinh không nổi đ ổ i theo ý niệm có ít người tựa hồ sinh ra liền nhất định là kia kiếm đạo khôi thủ tây bộ biên cảnh ngàn vạn ma giáo giáo chúng tế tụ trùng chung điệp, điệp thanh thế kinh thiên nhưng so với đến trước đó thiếu đi gần một phần ba lúc này tại ma giáo đại quân phía trước diệp đình chỉ người khoác áo trắng đứng chắp tay nhìn đại minh nam bộ nơi nào là tuyết nguyệt thành phương hướng hạ tội hồ là đang chờ đợi cái gì đúng lúc này một tên ma giáo thám tử từ nơi xa tờ đến rất nhanh đến diệp đình chi trước mặt quỳ một chân chiến đất cùng kính bẩm thời bẩm giáo bầm cái h ủ có này tức. Nói đi. làm sao có thể ngắn ngủi yên lặng qua đi có người khiếp sợ lên tiếng kinh hô đây chính là lý trường sinh cái tia tây sưởng hòa quan hắn mới tu luyện bao lâu tất cả mọi người xôn xao không dám tin tưởng đây là sự thực lý trường sinh thực lực người khác không hiểu rõ bọn hắn còn có thể không rõ ràng sao tám mươi năm trước lao giáo chủ bạch tiểu lâu võ công c á i thế ngắn ngủi mấy năm liền đem nguyên bản phân liệt ma giáo các mạch thống nhất trình hợp trở thành một chỉ sau đó khỏi xướng đối đại minh lần thứ nhất đông trình chỉ chiến nhưng một lần kia lý trường sinh một người một kiếm liền chặn toàn bộ ma giáo đông chính con đường trận chiến kia ma giáo trên trăm vị cao thủ v ấ lạc liền ngay cả giáo chủ bạch tiểu lâu đều thân chịu trọng thương trở lại tây vực về sau cũng không lâu lắm liền tuyên bố v ấ lạc bọn hắn đều vẫn là lần này đồng trinh bắt đầu mới biết được lao giáo chủ không có chết nhưng cũng bởi vì trận chiến kia nguyên khí đại t ư ơ n g những năm này một mực tại bế quan ă n an dưỡng nhưng không nghĩ tới lần này đồng t r i n h lại vẫn lạc tại động đ ỉ n h hồ bò không cách nào trốn qua số mệnh luân hồi có thể nói như không phải là bởi vì trận chiến kia tử thương quá đa nguyên lão ma giáo những năm này tuyệt sẽ không như thế suy bại mấy chục năm qua ma giáo một mực đều đem lý trường sinh coi là sinh tử đại địch cái tiếng người quả nhiên là mạnh để người sinh không nổi ý niệm phản kháng cho nên lần này lúc nghe lý trường sinh dạo chơi trở về về sau diệm đỉnh chỉ mới có thể không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh rút lui bởi vì tất cả mọi người biết chỉ cần có lý trường sinh t ỏ a c h ấ n cái này đại minh giang hồ bọn hắn tuyệt đối không cách nào nhung c h ạ m nhưng bây giờ cái kia cơ hồ có thể xưng là đại minh võ lâm thần thoại nam nhân vậy mà vẫn lạc tại một cái v ẹ n vẹn tư luyện hơn hai năm triệu đ ỉ n h hoạn quan trong tay cái này khiến bọn hắn như thế nào dám tin tưởng liền ngay cả diệp đỉnh chi trong mắt cũng hiện lên một tia c h ấ n kinh trong lòng kịch liệt run lên một cái hắn mặc dù không t u kiếm nhưng mấy ngày nay cũng cảm ứng được đại minh phương nam kia hai cố kiếm thế trong đó một đạo là lý trường sinh như vậy một đạo khác dĩ nhiên chính là vu hóa điển hắn thấy vũ hóa điển thực lực mặc dù cũng cực kỳ vượt chỉ tiêu nhưng so với lý trường sinh nên vẫn là có không nhỏ trên lệch một trận chiến này chết nhất định sẽ là vũ hóa điển h á n nguyên bản đều đã kế hoạch tốt chờ lý trường sinh diệt trừ vũ hóa điển đại minh phát sinh dung chuyển về sau ma giáo lại ngóc đầu trở lại khởi xướng lần thứ năm đông trinh bởi vì lý trường sinh dạng này người không có khả năng một mực tại đại minh c h ấ n giữ không chỉ có là lý trường sinh bao quát cái khác một chút thiên nhân cường giả chỉ cần đạt tới cảnh giới này về sau cơ hồ đều đã đối thế tục quyền lợi dục vọng không có hứng thú bọn hắn truy tìm chính là cao hơn con đường b á đạo dạng người như hắn thủy t r u n g là số ít cho nên chỉ cần lý trường sinh rời đi đại minh liền là ma giáo lần thứ năm nông c h ỉ n h thời điểm hết thảy tất cả hắn đều đã tính xong nhưng thời khắc này kết cục lại như thế vượt quá dự liệu của hắn diệp đình chỉ t h ở sâu nhìn về phía tên này ma giáo thám tử trầm giọng nói tin tức là thật sao cái này thám tử gật đầu nói tuyết n g u y ệ t thành một trận chiến có mấy ngàn giang hồ nhân sĩ tiến về q u a n chiến tận mắt thấy vũ hóa điển chém giết lý trường sinh đầu đều bị cắt bỏ thi thể hiện tại cũng còn treo tại tuyết nguyện thành bên trên chỉ sợ không dùng đến mấy ngày tin tức liền sẽ chuyển đến tây vực ngay vậy tất cả mọi người trầm m ặ t lại nhưng trong lòng từ đầu đến cuối khó mà tin tưởng cái này sự tình sẽ là thật hồi lâu diệp đình chỉ ngầm đầu nhìn về phía trước kia m ê n h mông vô bờ đại minh cương thổ rung động phẫn nộ không cam lòng cô đơn các loại cảm xúc quay chung quanh ở trong lòng làm cho sắc mặt của hắn vô cùng phức tạp chẳng lẽ đây quả thật là ta thánh giáo số mệnh sao lý trường sinh chết rồi điều này đại biểu kế hoạch của hắn chấp nhận này kết thúc chỉ cần vũ hóa điền còn sống ma giáo liền tuyệt không dám lại bước vào đại minh nữa bước bởi vì không có người có thể cản vũ hóa điền ngay cả lý trường sinh đều đã chết cái khác ai sẽ là đối thủ của hắn giáo chủ ma giáo đám người h i ệ n nhiên cũng nghĩ đến đ i ể m này lấy lại tinh thần nhao nhao nhìn về phía diệp đình chi diệp đình chi trầm mặc một lát đáy mắt hiện lên một t i a m ỏ i m ệ t thanh âm cũng có chút khẳng h ả n khoát tay nói rút lui đi về tây vực đám người im lặng cảm xúc đều trở nên có chút trầm thấp bắt đầu trở về trung thổ đây là cả đời nguyện vọng nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đường cũ trở về tiếp tục đi qua loại kia tối tăm không mặt trời thời gian có lẽ đây quả thật là bọn hắn ma giáo số mệnh ma nhất định là không thể lộ ra ngoài ánh sáng cái này diệp đỉnh chỉ mắt sáng lên đột nhiên nói đã không cách nào về đại minh như vậy sau này liền đối tây vực động thủ đi giờ phút này tây vực phật môn thế lực cơ hồ bị vũ hóa điện cho trừ đi đã không có thế lực có thể lại cho ta thánh giáo chống lại chúng ta trở về nhất thống tây vực võ lâm trưởng khống tây vực chư quốc chưa hẳn liền không có về trung thổ sống tự tại đám người khẽ gật đầu cũng chỉ có thể như thế nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có chút không cam tâm vì về trung nguyên thánh giáo vì thế p h â n đấu trên trăm năm cuối cùng nhưng như cũ trốn không thoát vận mệnh chế tài cái này một tên ma giáo trưởng lão đột nhiên nói hai ngày trước vừa nhận được tin tức tây vực bên kia hiện tại cũng không bình tĩnh bắc ly nước phát động chiến tranh bắt đầu xuôi nam xâm lấn tây vực các quốc gia nên cũng là nghĩ nhất thống tây vực c h ứ quốc bắc ly nước diệp đ ì n h chỉ đầu tiên là n h ữ n nhữ mày lập tức đáy mắt hiện hiện một tia khinh thường liên bắc ly nước cũng có tư cách nhất thống tây vực trưởng lao kia lắc đầu nói tình huống cụ thể còn không biết chỉ là nghe nói bắc ly nước đổi một vị binh mã đại nguyên đẹp trai người này trưởng không bắc ly đại quân n ă n g c h ỉ n h thiện chiến ngắn ngủi nửa tháng liền hủy diệt phương bắc rất nhiều tiểu quốc đã có xuôi nam chỉ thế chỉ là một cái thế tục võ tướng mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào diệp đình chi vô tình khoát tay á o nói lần này trở về trước p h ả i người đi đem hắn giải quyết hết sau đó để chúng ta khống chế mấy cái k i a tiểu quốc liên thủ khởi xướng chiến tranh còn trên giang hồ bản tọa tự mình đi xử lý tây vực bên này có mấy lao giả thực lực cũng không tệ lắm đúng giáo chủ đám người nhao nhao gật đầu diệp đình chi ánh mắt tại đám người bên trong quét một vòng đột nhiên nhịu nhữ mày nói vô tướng ma sư nhất mạch k i a đâu còn chưa có trở lại vô tướng ma sư cũng là ma giáo ngoại trừ thiên ngoại thiên bên ngoài khá mạnh một chi đám người hai mặt nhìn nhau trong lòng đột nhiên có chút cảm thấy không ổn cái này vừa rồi hồi bẩm tin tức tên kia ma giáo thám tử hít một tiếng tiến lên phía trước nói giáo chủ không chỉ có là vô tướng ma sư còn có mộ dung với vui chờ mấy tên thủ tọa đều không về được ngay vậy diệp đỉnh chi hơi biên sắc mặt trầm giọng nói đến tột cùng chuyện gì xảy ra vũ hóa điền đã xuôi nam còn có ai có thể giết được bọn hắn ma giáo thám tử trầm giọng nói vũ hóa điền xuôi nam chỉ dẫn theo một đội phổ thông tây sưởng p h i ế t tử dưới trướng hắn cao thủ bị hắn toàn bộ phái đến khu vực phía tây ngăn cản ta thánh giáo đại quân mộ dung với vui chờ mấy tên thủ tọa đều là chết tại vũ hóa điền dưới trướng kia mấy tên cao thủ trong tay. một người trong đó gọi diệp cô thành là đại minh kiếm đạo bảng vị thứ bảy phi tiên đạo kiếm thánh còn có một người thực lực cũng rất mạnh tên là hiến tạp tam danh sưng đoạt mệnh kiếm khách ngoài ra đại minh trên giang hồ cũng còn có một số cao thủ ra tay rồi vô tướng ma sư chính là chết tại kiếm đạo bảng vị thứ chín nho kiếm tiên tạ tuyên hòa người thứ m ộ ư ơ i nộ kiếm tiên nhan chiến thiên trong tay đáng chết ngay vậy diệp đình chỉ sắc mặt c h ầ m xuống hắn không nghĩ tới vũ hóa điền lại dám một thân một mình tiến về tuyết nguyện thành không sao chết liền chết đi đánh trận nào có không chết người một tên ma giáo trưởng lao đi ra trầm giọng nói tới, một một sao, chết chết đi, giáo chủ thời gian không nhiều lắm chúng ta nên rút lui chờ đợi thêm nữa người của triều đình đuổi theo chúng ta còn phải lại thêm thương vong diệp đỉnh chỉ nhẹ gật đầu lần nữa quay đầu mắt nhìn đại minh lãnh thổ trong mắt hiện hiện một tia lưu luyến sau đó liền hờ hững quanh người hướng về nơi đến tây bộ rừng hoang đi đen ma giao chúng đệ tử nhao n h a u đi theo rất nhanh liền biến mất ở rừng hoang bên trong đại minh tây nam nào đó một đám cẩm đao kiếm trong tay giang hồ nhân sĩ đứng tại bên hồ bọn này người giang hồ chính là tuyết nguyện thành đệ tử triệu ngọc chân lý hàn ý ỉa đường liên lôi vô kiệt thư không thiên lạc do n lạc hà cùng lôi vân hạc các loại một đám tuyết nguyệt thành hạch tâm cao tầng đều tại trong đó mỗi cái thân người trên đều mang vết máu bọn hắn vừa mới giải quyết một đám ma giáo chi nhánh đệ tử liền nghe được lý trường sinh vẫn lạc tin tức lúc này trên mặt mọi người đều mang phẫn nộ cùng bị thương căn cứ thám tử tin tức chuyển đến không chỉ có lý trường sinh chết rồi tuyết nguyệt thành cũng biến thành một vùng phế tích mà bọn hắn thì là đã trở thành triều đình tội phạm truy nã đột nhiên đường liên bỗng nhiên đi ra trên thân buộc phát sát khí lạnh như băng lạnh lùng nói đi kinh thành báo thủ nguyên bản liền muốn bốc cháy lên bầu không khí trong nháy mắt bị dẫn bạo đúng vị sư tổ báo thủ là hai vị lao thành chủ báo thủ cùng triệu đình l i ề u mạng đám người nao nhao gầm t hét sau đó n h ấ c đao lên k i ế m đi theo đường liên sau lưng muốn đi trước kinh thành tìm cái t i a để bọn hắn cửa nát nhà tan thiên t ặ c báo thủ rửa hận dừng lại nhưng cái này lý hàn y hải bỗng nhiên q u a y người ánh mắt băng lãnh lạnh lùng nhìn chằm chằm đường liên nguyện ngươi đi tìm chết sao nhị sư tôn chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn xem sư tổ chết thảm sao đường liên quay đầu giận g ữ hét sư tôn cùng tư không sư tôn đều đã chết hiện tại sư tổ cũng đã chết ta tuyết nguyện thành trăm năm cơ nghiệp bị hủy thù này không báo chúng ta có gì mặt mũi đối mặt những cái kia người đã chết lý hàn y vì lạnh lùng nói báo thủ ngươi dựa vào cái gì sư tổ đều đã chết ngươi cảm thấy ngươi sẽ là đối thủ của hắn ta ta cho dù chết cũng muốn từ trên người hắn kéo xuống một miếng thì đến đường liên phẫn nộ nói đúng ta cũng phải cấp cha ta báo thủ thư không tiên lạc cũng giận dữ h ế t ngươi ngầm miệng lý hàn y vì lạnh lùng quét nàng một chút sau đó nhìn về phía đường liên bọn người nói hiện tại đi tìm hắn ngoại trừ hy sinh vô ích các ngươi cái gì cũng không làm được doãn lạc hà cũng từ đám người bên trong đi ra nhìn xem đám người thở dài nói hắn có thể giết lao t h à n h chủ nói do thực lực của hắn đã ở thiên nhân phía trên các ngươi hiện tại đi tìm hắn liền là đang chịu chết mà lại kinh thành là nơi ở của hắn cao thủ rất nhiều các ngươi đi chỉ sợ ngay cả hắn mặt cũng không thấy liền bị dưới trướng hắn cao thủ giết chết vậy phải làm thế nào lôi vô kiệt phẫn nộ nói chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn ta tuyết nguyện thành hủy trong tay hắn trơ mắt nhìn xem sư tổ bọn hắn vất lạc có thủ không báo sao lý hàn y di trầm mặt một lát nhìn về phía doan lạc hà nói doan trưởng lão ngươi dẫn bọn hắn rời đi đại minh đi đi tây vực mọi người nhất thời giật mình lôi vô kiệt nhìn xem lý hàn y rỉa tỉ tỉ chúng ta đi tây vực vậy còn ngươi lý hàn y rỉa lạnh lùng nhìn về phía hắn chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào lập tức đi nói nàng hướng phía doãn lạc hà cầm tay thi lễ nói doãn trưởng lão nhờ ngươi doãn lạc hà sắc mặt phức tạp nàng làm sao không minh bạch lý hàn y rỉa ý tứ để nàng mang theo người rời đi đại minh mà lý hàn y rỉa nàng không định đi nàng lưu lại đã là vì cho bọn hắn đoạn hậu ngăn trở triều đình truy binh chỉ sợ cũng nghĩ một mình tiến về kinh thành đi báo thủ nhìn qua lý hàn y r ỉ ánh mắt lạnh lùng doãn lạc hà thở dài một tiếng g nàng không có khuyên can bởi vì nàng giải lý hàn y để tính tình nàng quyết định sự tỉnh không người có thể ngăn cản nhị s ư tôn l ô i vô kiệt mấy người cũng ý thức được cái gì sắp mặt lo lắng muốn khuyên can lý hàn y để đi lý hàn y gì lạnh lùng nói nàng nhìn chằm chằm l ô i vô kiệt sau đó nhìn về phía cái khác tuyết n g u y ệ t thành người trong mắt l ó e lên vẻ cô đơn nhưng chợt liền lại hóa thành lạnh lùng trầm giọng nói thật tốt còn sống còn sống mới có cơ hội báo thủ do lạc hà lên trước nhìn về phía đường liên bọn người thấp giọng nói đi thôi lý hàn y không tiếp tục để ý tới bọn hắn Hắn nhìn về phía bên cạnh hiện hiện hổ, chuyện, bên Ngọc Trân, trên mặt hiện hiện một ý xấu hổ, đang muốn nói chuyện. Triệu Ngọc Trân quay đầu, Triệu tiêu xấu về mặt một Triệu ý lý ạ i nhiên cười một tiếng, nói. Không cần nói, ta cùng đi với ngươi. đột một ta Không cần cùng l hàn y vìa lắc đầu nói khẽ hắn giết sư phụ ta còn có sư huynh của ta sư đệ ta phải đi nhưng ngươi không cần cùng ta đi chịu chết triệu ngọc trân cười nói đã ngươi đều biết là đi chịu chết ta lại có thể nào không đi ngươi chết để cho ta một người còn sống sao ta lý hàn y vìa trầm mặc triệu ngọc trân nói khẽ ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ta lần này đi chỉ đại biểu chính ta xem ở ta trước đó đã giúp mức của hắn hắn nên sẽ không liên lụy núi thanh thành lý hàn y di trầm mặc hồi lâu từng tầng gật gật đầu nói t ố t cùng đi nghe vậy triệu ngọc chân khẽ mỉm cười các ngươi ai cũng không cần đi hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này đi đột nhiên một đạo băng lanh thanh â m từ nơi xa chuyển đến sau một khắc từng đạo khí tức cường đại thân ảnh đột nhiên từ nơi xa rừng bên trong hiện hiện tất cả mọi người biến sắc thiên tông bại hoại bọn hắn là triều đình chó săn còn có cẩm Y thị vệ là người của triều đình trong khoảnh khắc lít nha lít nhít thiên tông cao thủ cùng cẩm ý thị vệ từ chung quanh trong rừng hiện, hiện đêm biết nguyện thành đám người vây quanh cầm đầu bốn người chính là diệp cô thành tiến thập tam liên thành bích cùng chiến vũ trừ cái đó ra còn có quỷ vương phủ một đám cao thủ cũng tại trong đó liên thành bích lên trước nhìn qua lý hàn y lìa m ọ n người lạnh lùng nói đốc chủ đã cho các ngươi rất nhiều lần cơ hội là chính các ngươi nắm chắc không được oán không được bất luận kẻ nào hôm nay tuyết nguyệt thành t r ư ớ c đèn này nên diệt dứt lời liên thành bích không có chút nào nói nhảm lạnh lùng phất tay giết ba ba bá lập tức lít nha lít nhít thiên tông cao thủ cùng cầm y l ì vệ cùng nhau tiến lên chiến âu trong nháy mắt bộc phát liên thành bích thả người nhảy lên trực tiếp thẳng hướng lý hàn y l ì lại bị triệu ngọc trân một kiếm đánh lui thấy thế quỷ vương phủ đám người nhao nhao ra tay bắt đầu vây công lý hàn y cùng triệu ngọc trân hai người nhưng hai người đều là kiếm đạo trên bảng c ư ờ n g giả thực lực viễn siêu phổ thông đại t ô n g sư ngắn ngủi một lát liên thành bích liền bị thương trở ra nhìn thấy diệp cô thành còn chưa ra tay liên thành bích lo lắng quát ngươi còn đang chờ cái gì để bọn hắn chạy ta nhìn ngươi làm sao cho đốc chủ bàn giao diệp cô thành không để ý đến hắn nhìn phía xa chiến trường khẽ thở dài một tiếng tuyết nguyệt thành cùng triệu đình nhân đoán không thể nói ai sai ai đúng chỉ là song phương lập trường không giống nhưng những việc này cuối cùng vẫn là cần phải có một cái chấm dứt lắc đầu diệp cô thành đẻ xuống đáy lòng phức tạp cảm xúc cũng cầm kiếm đã gia nhập chiến trường trận chiến đấu này kéo dài suốt ba kênh giờ cuối cùng triệu ngọc trân cùng lý hàn y cái này hai đại kiếm tiền song song vẫn lạc tại diệp cô thành đám người vây công phía dưới tuyết nguyệt thành hơn hai trăm tên cao thủ bao quát đường liên lôi vô k i ệ t chờ hạch tâm người cũng không một người đào thoát triệt để táng thân tại mảnh này vô danh bên cạnh hồ bên cạnh tuyết nguyệt thành như vậy xóa tên t ấ u chương xong chương ba trăm bốn mươi lăm mái đao xoèn xoẹt hướng đại thanh chín vũ hóa điển vừa mới trở lại kinh hành thế giới này thủy chung vẫn là cần trật tự nếu không người người đều ỉ vào võ đạo hành hành khắp thiên hạ xem ai khó chịu liền tùy ý giết chóc cái này đối phổ thông bách tính sao mà bất công mỗi cái người đều có sinh tồn quyền lợi thực lực nguyên mạnh có thể hưởng thụ kẻ yếu a dua định hot có thể hưởng thụ thuộc về cường giả vinh quang nhưng nếu ngươi nghĩ áp đảo thế tục áp đảo triều đình quản chế phía trên ngượng ngùng như vậy ngươi chỉ có thể lựa chọn lan ra đại minh hoặc là biến mất địa phương khác hắn tạm thời không còn được nhưng ở đại minh cảnh nội vũ hóa điền tuyệt không cho phép có loại này thế lực tồn tại hắn muốn rèn đúc một cái thái bình thịnh thế về phần giang hồ võ đạo có thể cho phép tốt cạnh tranh nhưng tuyệt không cho phép dùng võ phạm cấm chỉ ít hắn tuyệt không cho phép có người ỵ vào võ đạo ước hiếp mách tính tùy ý giết người nói hắn dối cha cũng tốt nói hắn thánh m g ô cũng được nhưng đây chính là hắn chỗ tuân thủ đạo vừa trở lại tây xưởng đàm lỗ tử tạo chính t u ậ n bọn người n h o nhao đến đây bài kiến bọn hắn mặc dù trấn thủ kinh hành nhưng chuyện trên giang hồ bọn hắn từ lâu nhận được tin tức lúc này nhìn qua vũ hóa đều tràn đầy sùng kính vũ hóa điền cũng không để ý ánh mắt hai người hắn nhìn xem hai người bình tĩnh hỏi gần nhất trong triều không có chuyện gì phát sinh à. khởi bầm đốc chủ không có hết hệ đều rất bình tĩnh trong triều những đại thần kia cũng đều thành thật đàm l ỗ t ử chắp tay nói từ khi kinh thành phát sinh mấy lần á o động bị bình định về sau những cái kia có dị tâm quan viên đã sớm bị thanh chức không sai biệt lắm hiện tại trong triều cũng không dám lại làm cái gì đảng phái chi tranh nhất là trong khoảng thời gian này vũ hóa điền trên giang hồ danh tiếng vang xa lớn đến liền ngay cả phổ thông bách tính đều có chấu nghe thấy biết triều đỉnh ra một nhân vật ghê gớm trong triệu những đại thần kia mặc dù phần lớn đều là người bình thường không sở trường võ đạo nhưng đối trên giang hồ tình huống cũng là có hiểu biết vũ hóa điền ngay cả những cái kia hung thần á c sát người giang hồ đều có thể chấn áp húng chi là bọn hắn bởi vậy lúc nghe trong khoảng thời gian này liên quan tới trên giang h ồ nghe đồn về sau bách quan đối tây s ư ở n g thì là càng thêm kính sợ hiện tại đại minh vũ hóa điền mặc dù vẫn là thần tử nhưng trên thực tế địa vị của hắn đã vượt xa hoàng quyền mà lại không người có thể giao động vũ hóa điền khẽ gật đầu tiếp theo nhìn về phía tảo chính phần hỏi hoàng thượng thân thể như thế nào từ vũ hóa điền cầm quyền về sau tào chính thuần bình thường đều rất ít làm nhiệm vụ phần lớn thời gian đều là tọa c h ấ n kinh thành phụ trách đông tây hai xưởng cùng cầm y hệ vệ nội bộ sự t ì n h ngẫu nhiên cũng sẽ tiến cung vấn a n một chút chu do hiệu thậm chí một năm qua này liên quan tới chu do hiệu tin tức vũ hóa điển phần lớn đều là từ tào chính thuần nơi này giải được trong cung mặc dù có hắn người nhưng từ đầu đến cuối không có tào chính thuần hiệu do kỹ cảng rốt cuộc hắn là trong cung lão nhân khởi bầm đốc chủ vẫn là như cũ tình huống thân thể càng lúc càng kém gần nhất hoàng thượng đều rất ít đeo thái tử đi dung o ạ n đại bộ phận thời điểm đều là đợi tại tầm cung nghỉ ngơi nói tào chính thuần do dự một chút nói đám kia thần y nói hoàng thượng nhiều nhất còn có nửa năm không đến thời gian ngay vậy vũ hóa đ i ề n nhẹ gật đầu sắc mặt không có thay đổi gì tuy nói có chút đại nghịch bất đạo nhưng hắn hiện tại cơ bản cũng chính là đang chờ chu do hiệu băng hà thật lớn dương q u y ề n cước cái này nghe được tào chính thuần l ờ i nói đàm lỗ t ử mắt sáng lên nói đ ố c chủ nên sớm chuẩn bị chuẩn bị cái gì vũ hóa đ i ề n minh bạch đàm lỗ t ử ý tứ ngươi cảm thấy thời khắc này đại minh còn có ai có thể giao động bản tọa địa vị sao đàm lỗ từ lắc đầu nói không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất rốt cuộc đốc chủ không nắm giữ triệu chính Mà b â n g thái ngay vậy đàm lỗ tử cũng không nói thêm lời có mấy lời chạm đến là thôi đi xuống đi vũ hóa điền khoát tay áo hai người thi lễ một cái sau đó rời đi mà vũ hóa điển thì l ặ n g lặng mà ngồi tại trên ghế bành suy tư tiếp xuống phương hướng phát triển đại minh cảnh nội hiện tại cơ bản đã ổn định bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nội l o ạ n dừng như vậy tiếp xuống liền nên đối cái khác vương triều đ ộ n g thủ mục tiêu của hắn không chỉ chỉ là cực hạn tại cái này đại minh bên trong chỉ là nên động trước cái nào vương triều đâu vũ hóa điển đôi mắt nhắm lại rơi vào trầm t ư đạp, đạp đạp đúng ạ p đ lúc này bên ngoài phủ một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến lập tức đàm lỗ tử đi mà quay lại đi vào vũ hóa điển trước mặt trầm giọng nói ra đốc chủ ngoài cửa tới một người tự xưng là người của bạch liên, liên giáo yêu cầu gặp đốc chủ bạch liên giáo vũ hóa điền mắt sáng lên thua tay nói để hắn tiến đến tuân mệnh đàm lỗ tử rời đi vũ hóa điền như có điều suy nghĩ tiếp theo khỏe miệng hiện lên v ẻ t ư ơ i cười lẩm bẩm nói bạch liên giáo đại thanh thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu theo ma giáo lui quân tuyết n g u y ệ t thành hủy d i ệ t đại minh nguy cơ giải quyết triệt đề trên giang hồ cũng triệt đề thống nhất triều đình lập xuống quy củ vẫn như c ũ là nam bắc phân lập phương nam lấy lôi môn trưởng không chí tôn minh làm chủ phương bắc thì lại lấy phái võ đang vi tôn bất kỳ thế lực nào bất kỳ môn phái nào đều cần hướng triều đình báo cáo chuẩn bị môn phái có bao nhiêu người trưởng k h ô n g nhiều ít mẫu đất môn hạ có bao nhiêu sinh ý đều phải từ nơi đó quan phủ đăng ký trong danh sách hàng năm đúng hạn giao nạp thu thuế ngoài ra trên giang hồ ân đoán c h é m g i ế t triều đình có thể mặc kệ giết người về sau có thể đi quan phủ báo cáo chuẩn bị đương nhiên ngươi cũng có thể báo quan dựa theo đại minh luật pháp xử lý nhưng nếu như dính đến phổ thông máy tính hoặc là có người ỉ vào võ công ước hiếp máy tính tùy ý giết người quan phủ tất truy cứu tới cùng địa phương quan phủ không còn được thì từ cẩm ý đ ị vệ tiếp nhận cẩm ý đ ị vệ không còn được thì báo cáo tây sưởng không có người có thể ngoại lệ nếu có người không muốn tuân thủ kia cũng được nhưng là nhất định phải rời đi đại minh những quy tắc này một khi tuyên bố lập tức trên giang hồ nhắc lên sóng to gió lớn thế nhưng là vừa nghĩ tới vị kia tây sưởng hán công tính cách cùng lúc này thực lực tất cả mọi người lựa chọn trừ mặc mà triều đình cũng chưa từng lại để ý tới những tình huống này hướng trên giang hồ ban bố những quy tắc này về sau triều đình lại bắt đầu động tác kế tiếp tiêu phỉ đại minh sở dĩ loạn cùng các nơi những cái kia chiếm núi làm vua cướp bóc quá khứ bách tính sơn tặc giặc cấp thoát không khỏi liên quan n trước đó đại minh trên giang hồ đều là hỗn loạn tương mừng triều đình úc còn không mang nổi mình úc bất lực để ý tới những sơn tặc này ra cướp nhưng bây giờ giang hồ nhất thống triều đình liền hạ đặt tiêu phỉ lệnh bắt đầu thanh lý những s â n mập này mà lại lần này cũng không phải là chỉ có các nơi quan binh độc thủ mà là từ đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa vệ dẫn đầu các nơi quan phủ phối hợp hành động có đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ cao thủ ra tay t i ế u phỉ hiệu suất tăng nhiều ngắn ngủi hơn một tháng giết các nơi cường đạo máu chạy thành sông binh k h í đều chém vào quyển lưới đ a o cái này một thiết huyết hành động làm cho vô số dân chúng vô tay khen hay hai tháng sau xác định các nơi một chút khá lớn giặc cấp tất cả đều tiêu diệt h o à n t ấ t đông tây hai xưởng cùng cầm y địa vệ liền thu đội về tới kinh thành mà lúc này kinh thành bầu không khí thì là càng ngày càng chặt chương bởi vì không biết là ai để lộ chu do hiệu bệnh tình nghe nói chu do hiệu băng hà sợ cũng liền là tại mấy tháng này trong chốc lát trong kinh thành thế cục cần ẩn có chút dung chuyển Tây Sưởng. hai tháng này vũ hóa điền cũng không ra ngoài một mực tại tây s ư ở n g tọa c h ấ n vững chắc tự thân kiếm đạo thuận tiện dạy bảo hai cái đồ đệ viên thừa trí cùng ôn thanh thanh tu tập kiếm pháp không thể không nói viên thừa trí không hổ cũng là một tên khí vận nhân vật chính trời sinh liền là tập võ liệu tăng thêm vũ hóa điền vị này không có kiếm chi cảnh kiếm khách chỉ đạo tiến triển cực nhanh ngắn ngủi hai tháng liền học được một môn kiếm pháp đơn thuần thực lực lời nói đã có thể so với một tên hậu thiên nhị lưu võ giả ôn thanh thanh hơi trận một chút vũ hóa điền thụ cho hắn thì là hạ tuyết n h i kim xả kiếm pháp hai tháng ôn thanh, thanh cũng học được không sai bị lắm thực lực gần so với viên thừa trí hơi yếu một bậc lúc này vũ hóa điền ngay tại hậu viện dạy bảo viên thừa trí cùng ôn thanh thanh lượt kiếm thay đổi một ghế mới tinh áo b à o đen nhưng lại vẫn như cũ cầm trôi này miếng sắt kiếm áp vi thì là tại cách đó không xa yên tĩnh mà nhìn xem hai tháng này chỉ cần vũ hóa điền chỉ đạo viên thừa trí cùng ôn thanh thanh lượt kiếm hắn đều ở bên cạnh nhìn xem hoàn toàn chính xác từ đó học được không ít thứ đối với hắn tự thân kiếm đạo rất có ích lợi cái này bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến lập tức một tên tây sưởng p i ê n tử bước nhanh đi tới chắp tay bẩm khởi bẩm n ư c chủ đại đ lập tức nhìn về phía cách đó không xa a f h i phân phó nói ngươi đến xem hai người bọn họ luyện hôm nay dạy không luyện qua không cho phép nghỉ ngơi ngay vậy vốn cho là có thể nghỉ ngơi một hồi viên thừa trí cùng ôn thanh thanh lập tức trừng to mắt trong mắt tràn đầy ưu á n sư phụ vũ hóa điền không để ý tới bọn hắn quay người liền hướng nha môn phương hướng mà đi hai người lại đem ánh mắt rời về phía a f h i viên thừa trí mặt mũi tràn đầy vẻ lấy lỏng nói cái kia bay đại ca ba một khối miếng sắt trong nháy mắt đánh vào viên thừa trí trên cánh tay lập tức liền xuất hiện một cái dấu đỏ viên thừa trí đau nhe răng trận mắt a phi sắc mặt hờ hững nói luyện viên thừa trí không còn dám đùa nghịch t i ể u tâm tư vội vàng nghiêm túc tiếp tục luyện kiếm ôn thanh thanh cũng như thế mà lúc này trong nhà môn đông tây hai xưởng cùng cầm ý địa v ệ mọi người đều tại trong đó ngoài ra diệp cô thành yến t h ậ p tam liên thành bích cùng triển vũ mấy người cũng quay về rồi bọn hắn từng cái trên thân đều mang sắc khí huyết khí c h ứ a mẫn h i ệ n nhiên trong khoảng thời gian này là g i ế t không ít người mà lại cơ hội thực lực của mỗi người đều đã có chỗ tăng lên diệp cô thành đã đạt đến đại tông sư sáu tầng chỉ kém một bước liền có thể đi vào đại tông sư hậu kỳ tiến thập tam từ khi đột phá đại tông sư về sau tiến triển cũng rất nhanh bây giờ đã đạt đến đại tông sư ba tầng cảnh mà lại kiếm đạo cũng thành công đi vào có kiếm c h i cảnh tầng thứ ba kiếm tâm viên mãn cùng diệp cô thành cùng cảnh liên thành bích là đại tông sư năm tầng kiếm đạo mặc dù chỉ ở vào có kiếm c h i cảnh tầng thứ hai tầng kiếm cảnh giới nhưng hắn tu hành tiêu giao hầu ma công cùng kiếm đạo của hắn kết hợp xưng là ma kiếm uy lực cũng rất mạnh ngang triển vũ cảnh giới võ đạo là mạnh nhất đã đạt đến đại tông sư bảy tầng cảnh nhưng bởi vì công pháp tu hành phổ thông thực lực không tính là mạnh cỡ nào tối đa cũng liền cùng liên thành trí tại sàn sàn với nhau nhưng không bằng diệp cô thành mặt khác l i ề n là tào chính thuần cùng mã tiến lương mấy cái đông tây hai s ư ở n g hạch tâm tầng cùng cầm ý địa vệ các đại thiên hộ thái bảo mã tiến lương sử dụng s o n g kiếm đi cũng là kiếm đạo nhưng bây giờ cũng chỉ là vừa mới bước vào có kiếm c h i cảnh tầng thứ hai tâm kiếm nội lực cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ là tông sư hậu kỳ thực lực hẳn là có thể đạt tới tông sư cảnh viên mãn đinh tu dùng miêu đao, đao đạo a o đ cùng thực lực đều cùng mã tiến lương không sai biệt lắm một cái cấp độ tào chính thuần tự hồ là thiên phú hạn chế đi đến cuối con đường vẫn như c ũ còn dừng lại tại tông sư đình phong không cách nào đột phá cầm ý địa vệ các đại thiên hộ bên trong thẩm luyện tiến bộ tương đối nhanh. bây giờ đã đột phá tôn g sư tiếp theo liền là đinh bạch anh cũng đạt tới cảnh giới tôn g sư lục văn t r i ê u cùng đinh bạch anh mấy cái kia đồ đệ thì vẫn như cũng là t i ê n thiên cảnh giới cái này vũ hóa điền đi đến mọi người đều chắp tay hành lễ tham k i ế n đốc chủ vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh đi đến chủ tọa phía trên vào chỗ ánh mắt từ trên thân mọi người đ à qua k h ẽ gật đầu quả nhiên thủy trung vẫn là cần trải qua chém giết mới có thể có tăng lên tùy ý hỏi thăm mọi người một cái hai tháng này nhiệm vụ tình huống vũ hóa điền liền để đám người trở về nghị tạm chỉ để lại diệm cô thành tiến thập tam cùng mã tiến lương số ít mấy người lúc này vũ hóa điền sắc mặt nghiêm túc lên hắn nhìn xem mấy người trầm giọng nói mục tiêu kế tiếp là đại thanh ngay vậy đám người sắc mặt cũng là nghiêm một chút rốt cuộc muốn đối cái khác vương triều động thủ sao m ã tiến lương trầm giọng nói n ố c chủ là trực tiếp khởi xướng chiến tranh vẫn là không vũ hóa điền khoát tay á o đại thanh triều đình bên kia bản tọa tự có chủ trường chúng ta muốn trước giải quyết là đại thanh giang hồ đại thanh giang hồ ánh mắt mọi người l ó e lên không sai vũ hóa điền bình tĩnh nói đại thanh quân đội tự sẽ có quân đội đi xử lý chúng ta phụ trách vẫn như cũng là đại thanh tao thủ nhưng đại thanh giang hồ cơ hồ đều là từ người hàn tạo thành diệp cô thành cao mày nói hắn không muốn để cho vũ hóa điền giống đối phó đại minh giang hồ đồng dạng giết tiếp chỉ cần có thể chấn áp không cần thiết một mực giết người bản tọa minh bạch ngươi ý tứ vũ hóa điền thản n h i ê nói n nhưng các ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là được về phần như thế nào giải quyết đến lúc đó bản tọa sẽ nói cho các ngươi biết nói hắn nhìn về phía diệp cô thành cùng yến thập tam m ấ y người nói bản tọa muốn các ngươi trước tiến về đại thanh trên giang hồ đặt chân thuận tiện tôi luyện các ngươi của mình kiếm đạo cùng b á đạo sau ba tháng bản tọa sẽ đến đây đại thanh cùng các ngươi tụ、hợp. Đám người cũng không đưa ra nghị, đều nhẹ gật đầu. vũ hóa điền gật h ị đều n gật đầu sau đó nhìn về phía đàm lỗ tử hỏi mấy ngày nay trong triệu tình huống thế nào chu do hiệu sắc băng hà tin tức liền là vũ hóa điền phái người truyền đi mục đích đúng là vì nhìn xem còn có người nào là không an phận tại suất trinh đại thanh trước đó hắn muốn đem sau cùng những ngày không ổn định nhân tố c h i t để thanh trừ đàm lỗ tử cũng minh bạch vũ hóa điền hỏi là cái gì lúc này trả lời khởi bầm đốc chủ mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có mấy cái tại trong bóng tối bố cục thậm chí có người tại liên hệ huyết loan cung vị kia huyết loan cung vũ hóa điền khỏe miệng hiện hiện một tia cười lạnh khang phi chu do hiệu mẹ đẻ mất sớm khang phi thân là chu do hiệu dưỡng mẫu mặc dù không bị phong thái hậu nhưng từ đầu đến cuối mang một cái dưỡng n g u danh phận bất quá muốn một cái hoàng thái phi cầm quyền có phải hay không suy nghĩ nhiều vũ hóa điền về phía đàm lỗ tử cùng tào chính thuần nói những chuyện này hai người các ngươi đi làm, bất kể là ai. chỉ cần dám động tâm tư vậy liền để bọn hắn cho hoàng thượng trôn cùng đi thuộc hạ lĩnh mệnh hai người chắp tay rời đi vũ hóa điền cũng đứng người lên đi ra nha môn nhìn qua chân trời mặt trời lặn lẩm bẩm nói thời gian không nhiều lắm lắc đầu hắn quay người trở lại mình bình thường bế quan nội thất bên trong mở ra hệ thống bắt đầu kiểm kê trong khoảng thời gian này thu hoạch tháng năm n g u y ệ t phiếu tăng thêm chương sáu thấu chương s o n g chương ba trăm bốn mươi sáu mới kiếm đạo bảng mông điểm dương danh mười túc chủ vũ hóa điển cảnh giới đại t ô n g sư viên mãn võ học quý hoa kiếm điện tầng thứ chín t h thứ thứ lần này g Kiếm động đình hồ một trận chiến vũ hóa điện hết thể chém giết mấy ngàn tên i nội giao liên minh cùng ma giáo cao thủ cộng thêm hai vị thiên nhân cấp cường giả chỉ là động đình hồ một trận chiến liền thu được hơn một trăm linh vạn đạo khí vận về sau rút lấy một lần kim cương bảo dương cũng chính là kiêm một đạo bạch ngọc kinh kiếm ý tiêu hao trăm vạn khí vật nhưng về sau xuôi nam tiến về tuyết nguyệt thành chém giết l ý trường sinh cùng tuyết nguyệt thành lưu thủ vài trăm người cũng thu được đại khái hơn ba mươi vạn khí vận bây giờ khí vận tiếp qua năm mươi chỉ kém hơn ba mươi và nói liền có thể lần nữa rút ra một lần kim cương bảo dương nhưng vũ hóa điền không định tiếp tục tồn lấy rút kim cương bảo dương đến một lần bây giờ đại minh giang hồ nhất thống đã không có cướp đoạt khí vận không gian mặt khác chính là vũ hóa điền chuẩn bị thừa dịp chu do hiệu băng hà tiến về đại thanh võ lâm trước đó thật tốt tăng lên một ít thực lực đem cảnh giới vững chắc tại đại minh liền đã khắp nơi bị đánh ở đâu đều là nghịch cảnh tuyệt sắt hắn không muốn tiến về đại thanh về sau. còn khắp nơi thủ xiết rốt cuộc tại đại minh nếu là gặp được đánh không lại đ ị c h nhân còn có thể hồi cung v i ệ t m i n h trong cung còn có một vị thiên sư tôn ân t ò a c h ấ n nhưng đại thanh đó đã không phải là địa bàn của hắn cái k i a t h á t tử vương triều có thể chiếm cứ trung nguyên đông bắc một vực cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy hệ thống rút ra năm lần hoàng kim ban thưởng vũ hóa đ i ể n tại đầu góc bên trong phân phó sáu mươi tám vạn khí vật lưu lại m ộ ư ơ i tám vạn lĩnh nộ võ học nên đã đầy đủ linh chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học lục mạch thần kiếm chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần binh đồ long đao chúc mừng túc chủ thu hoạch được võ học bắc minh thần công chúc mừng tốt chủ thu hoạch được võ học g ra y hệ thần công chúc mừng tốt chủ thu hoạch được võ học kim cương bất hoại thần công hệ thống thanh â m rơi xuống vũ hóa đ i ể n trên mặt hiện hiện một vòng nụ cười bốn môn võ học thêm một thanh thần minh lục mạch thần kiếm đại lý đoàn thị võ công tuyệt học nhất dương chỉ thăng cấp bản cùng t i ê n thiên phá thể vô hình kiếm khí có dị khúc đồng công c h i diệu có thể đem kiếm khí từ thủ thái âm phế kinh thủ quyết âm tâm bao kinh thủ thiếu âm tâm kinh thủ dương minh đại tràng kinh thủ thiếu dương tam tiêu kinh thủ thái dương tiểu tràng kinh cái này sáu mạch bắn ra uy lực cực kỳ mạnh đại tống vương triều tiêu giao phái c h â n phái tuyệt học luyện thành sau toàn thân mỗi chỗ huyện đạo đều có thể hút người nội lực hóa thành đạo ra tinh thần u bắc minh c h â n khí đơn thuần võ học đẳng cấp chỉ sợ còn tại di hoa t i ế p m ộ t phía trên giá y h i thần công thì là hiến nam tiên tuyệt học sau khi luyện thành nội lực trí cương trí dương xôi trào mãnh liệt có chút cùng loại với cựu dương thần công đáng nhắc tới chính là trước đó vũ hóa điển từ giang ngọc y ế n trong tay đạt được di hoa t i ế p m ộ t chính là giá y hi thần công tầng thứ chín mà kim cương bất h ạ i thần công không cần nhiều lời đây là thiên chỉ quái hiệp hai đại tuyệt học một trong trước đó bất bại ngoan đồng cổ tam thông cùng thành thị phi đều sẽ môn võ học này. nhưng hai người này chết rồi vũ hóa đ i ể n cũng không từ trên người bọn họ tìm tới môn võ học này bao quát chém giết chu vô thị về sau vũ hóa đ i ể n cũng không có đạt được ngấp nghẽ đã lâu hấp công đại pháp nhưng bây giờ kim cương bất hoại thần công đã lâu giúp được hấp công đại pháp sẽ còn xa sao vũ hóa đ i ể n khỏe miệng có chút nhấc lên về phần đồ long đao càng không cần nhiều lời cùng ỷ thiên kiếm tề danh thần binh ẩn chứa trong đó một môn binh gia bảo điện vũ mục di thư nhấc lên việc này vũ hóa điền đột nhiên nghĩ đến ỷ thiên kiếm bên trong tựa hồ cũng ẩn giấu đi một môn trí cao võ học cử âm trấn kinh nhưng g u ở cái b thế giới này ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lại là đơn độc tồn tại đại tống vương triều quách tính hoàng dung vợ chồng cũng còn sống rất tốt cho nên vũ hóa điển cũng không xác định bên trong đến tội cùng còn có hay không cựu âm chân kinh cùng vũ mục di thư trước đó chính là bởi vì cái này nguyên nhân vũ hóa điền mới không có phá hư ỷ thiên kiếm nhưng ở lĩnh nộ gia thứ m ộ ư ơ i năm kiếm về sau ỷ thiên kiếm liền bị hư hao một mực phong tại vũ hóa điền t à n g b ả o khố bên trong không n ú c đ í c h thừa dịp giờ phút này có thời gian cũng có thể đem ỷ thiên kiếm bẻ gãy nhìn xem trong đó đến tột cùng có hay không cựu âm chân kinh nếu là có vậy thì thật là tốt cùng nhau tu luyện mà lại không chỉ là cựu âm chân kinh trước đó hủy diệt môn phái khác thời điểm tỷ như phái tung sơn thiếu lâm tự trở chuyển thừa xa xưa đại phái cũng đã nhận được không ít võ học vì thế Vũ Hóa chuyên Điển còn chuyên môn trước ạ i thiết lập một tòa võ học các, để người nghiêm Tây một tòa mật t Sưởng học lập võ các, để ô n Ngay bình g coi. h t ờ n những cái kia lập công、Tây、Sưởng phiên tử cùng cầm ý vệ, đều có thể bằng vào công lao đến trong cần luyện. cũng năm này, Sưởng cùng cầm ý vệ thực lực tăng trưởng nhanh như vậy nguyên nhân một trong. g hệ thể học hệ thực cái cầm có cầm lực kia đổi lao qua lập lì lấy là vậy Tây tử tu một Tây một t Đây ư vệ, vệ vào võ đều đó r đó bởi vì trong đó không có cái gì đặc biệt võ học cao thâm tăng thêm không có thời gian vũ hóa điển cũng t r ư ớ n g mắt những cái kia võ học nhưng bây giờ có thời gian có thể lựa chọn sử dụng một chút cần tu luyện một chút coi như không dùng được hắn đầu tiên là phối hợp khí vận giá trị đem lục m ạ n h thần kiếm bắc minh thần công giá y thần công cùng kim cương bất hoại thần công muốn tu luyện đến viên mãn sau đó lại đem ỷ thiên kiếm từ tảng bảo khố bên trong lấy ra ngoài lấy đồ long đao đem tổn hại ỷ thiên kiếm chặt nước quả nhiên tại trong đó phát hiện cựu âm chân kinh thế là hắn lại tốn nửa tháng phối hợp với còn lại khí vận giá trị đem c ử u âm chân kinh cũng cho tu luyện đến viên mãn nhưng tu luyện cái này mấy môn võ học về sau vũ hóa đ i ể n vẫn như cũ không vừa lòng sau đó hắn lại đi đến võ học các bên trong tìm ra rất nhiều kiếm pháp cùng đẳng cấp tương đối cao khinh công trường pháp phòng ngự loại võ học cả ngày bế quan khổng h i ê n giờ phút này khí vận giá trị đã tiêu không sai biệt lắm nhưng vũ hóa đ i ể n bản thân tư chất cũng không tầm thường tăng thêm tu luyện rất nhiều phụ trợ loại võ học hắn coi như không dựa vào khí vận lĩnh lộ tốc độ tu luyện cũng rất nhanh phối hợp với khí vận cảm lộ ngắn ngủi hai thang không đến hắn liền đem tầm mười cửa kiếm pháp cùng cái khác loại hình võ học cũng tu l trong đó liền bao quát thiếu lâm tự kim trung cháo thiết bố sam đại lực kim cương trưởng bàn nhược thiền trưởng trở danh chấn võ lâm t u y ệ t học đều là nhất lưu cấp độ võ học đem những n à y võ học toàn bộ luyện tới viên mãn tính toán chu do hiệu băng hà trên lệnh thời gian không nhiều về sau vũ hóa điển liền đem những n à y tu luyện tới viên mãn võ học một mạch ném tới võ đạo lò luyện bên trong bắt đầu thôi diễn dung hợp sáng tạo cái mới quá trình mà liên tại vũ hóa điển bế quan trong khoảng thời gian này ngoại giới lại cũng không bình tĩnh đầu tiên là đại minh, bên này, bởi vì đại minh giang hồ nhất thống triều đình ban bố rất nhiều hạn chế trên giang hồ quy tắc có không ít thế lực không thể nào tiếp thu được trực tiếp bán thành tiền cơ nghiệp rời đi đại minh dự định tiến về cái k h á c vương t r i ề u phát triển đối với những thế lực này triều đình cũng không có ngăn cản đại minh tới lui tự do nhưng điều kiện tiên quyết là muốn thủ quy củ trải qua qua một đoạn thời gian dung chuyển về sau giang hồ cách cục dần dần ổn định lại bất quá trong đó còn phát sinh một chút khúc nhạc r ạ o g ngắn tỷ như một tháng trước kiếm đạo bảng xếp hạ n g vị thứ chín nho kiếm tiên tạ tuyên hòa người thứ mười nộ kiếm tiên quyết đấu vô số giang hồ nhân sĩ tiến về con chiến cuối cùng vẫn như cũng là tạ tuyên ép nhan chiến tiên một đầu từ đó về sau đại minh kiếm đạo bảng một lần nữa s ắ p xếp xếp ở vị trí thứ nhất tự nhiên là trong triều vị kia tây sưởng hán công vũ hóa điển xếp hạng vị thứ hai là mộ lương thành vị kia cô kiếm tiên la lạc thanh dương biến mất nhiều năm kiếm thần tạ hiệu phong đứng hàng thứ ba vũ hóa điển dưới trướng vị kia bạch vân thành chủ diệp cô thành đứng hàng thứ tư. vạn mai kiếm tiên tây môn suy tuyết đứng hàng thứ năm nho kiếm tiên tạ tuyền nhảy lên đến vị thứ sáu n ộ kiếm tiên nhan chế thiên đứng hàng thứ bảy luật mệnh kiếm khách tiến thập tam liên bảng xếp tại thứ tám thiên tông thủ lĩnh liên thanh bích đứng hàng thứ chín về phần cuối cùng một tên nghe nói cũng là trong t r i ề u vị tia tây sưởng hán công giới trướng cao thủ mới xuất đạo không lâu tên là a phi hiệu phi kiếm khách kiếm đạo bảng thập đại cao thủ giang hồ triều đình đều chiếm một nửa trên giang hồ cũng là như thế trước đó vài ngày vị tia thoái ẩn giang hồ hai mươi năm thần đạo đường chủ bạch thiên vũ tái xuất giang hồ tại phương bắc xây dựng thần đạo đường cùng võ đang tranh phong trở thành phương bắc võ lâm hai đại trí tôn mà phương nam bên này triều đình trong bóng tối trưởng không trí tôn minh trưởng không hết thạy nam cương nhận nguyện thần giáo cùng trí tôn minh đạt thành công thủ đồng minh trong bóng tối còn có thiên tông cùng thiên tôn cao thủ lẫn nút tướng trợ thế lực khác căn bản cắm không vào tay từ đó đại minh giang hồ thế cục đại khái kết thúc nhưng cùng lúc đó trong khoảng thời gian này tây vực lại cũng không ổn định từ ma giáo lui binh về sau liền mở ra chinh phạt con đường y đổ nhất thống giang hồ tây vực bên này thực lực khá mạnh liền là phật môn cùng ma giáo nhưng phật môn sớm tại mấy tháng trước đó liền bị vũ hóa đ i ể n cho tiêu d i ệ t còn lại một chút cỡ trung tiểu trộ triển căn bản không phải ma giáo đối thủ bởi vậy ma giáo vừa ra tay toàn bộ tây vực giang hồ đều phát sinh chấn động ma giáo đại quân c h ố qua vô số thế lực hoặc là thần phục hoặc là bị diệt không có lựa chọn nào khác ngắn ngủi một tháng ma giáo liền chiếm lĩnh tây vực hơn phân nửa địa vực thậm chí những ngày lĩnh vực bên trong rất nhiều tiểu quốc gia đều bị ma giáo chỗ thấm vào trong bóng tối trưởng khống sau đó lại hướng tây liền là đại tống vương triều địa bàn bên k i a thế lực tương đối loạn hơn nữa còn có không ít võ lâm danh túc tòa trấn ma giáo tạm thời không có gấp tiếp tục tây tiến mà là lựa chọn lên phía bắc nhưng lúc này phương bắc cơ hội đều sắp bị bắc ly nước thống nhất nửa năm trước bắc ly quốc hoàng đế chết bất đắc kỳ tử lục hoàng tử tiêu sở hà tiếp trưởng hòa vị trắng trợn cải cách thu nạc binh quyền b đều giao cho một cái tên là mông điểm đại tướng thống lĩnh nghe nói người này không chỉ có năng trinh thiện chiến mà lại cực kỳ có tài năng quân sự ngắn ngủi mấy tháng liền công chiếm xung quanh mười cái tiểu quốc bây giờ nửa năm trôi qua bắc ly nước đã cơ bản thống nhất tây vực phía bắc mảnh đất này bao quát tất cả giang hồ thế lực đều bị mông điểm chấn áp t h u bạo biến thành của mình chuyên môn dùng để đối phó cái k h á c giang hồ thế lực mà lại gần nhất tần ẩn có xuôi nam tiến công chi thế kể từ đó vừa lúc liền cùng ma giáo đụng vào nhau đối với một trận chiến này ma giáo nguyên bản cũng không quá coi trọng vẹn, vẹn chỉ là phái ra một chút ma giáo cao thủ dự định thi hành trạm thủ hành động chỉ cần đem bắc ly quốc quân bên trong tướng lính cùng cao thủ diệt trừ như vậy bắc ly đại quân tự sụp đổ ai ngờ kết cục lại ra ngoài dự liệu của mọi người song phương cùng tây v ự c nam bắt chỗ giao giới một trận chiến cuối cùng lại là lấy ma giáo thảm bại mà kết thúc một trận chiến này ma giáo cao thủ tử thương thảm trọng thậm chí ngay cả ma giáo vị giáo chủ kia diệp đình chi tự mình ra tay đều suýt nữa bị mông điểm đánh chết cuối cùng vẫn dựa vào mấy tên ma giáo trưởng lão dùng sinh mệnh giá phải trả ngăn chặn mông điểm diệp đình chi mới thừa cơ chạy trốn nhưng cũng cơ hồ vứt bỏ nửa c á c mạng trải qua trận này toàn bộ tây v ư ợ võ lâm chấn động bắc ly đại tướng mông điểm chi dan vang vọng tây vực chư quốc ma giáo từ chiến bại về sau thế lực bắt đầu trên phạm vi lớn co vào lại lần nữa qua trở về dĩ vãng loại k i a tối t ă m không mặt trời thời gian mà mông điểm thì không quan tâm tiến nhanh xuôi nam lấy một loại cực kỳ cường thế tư thái giáng lâm tây vực khu vực phía nam thủ đoạn cứng rắn so với ma giáo chỉ có hơn chứ không kém tiếp tục bắt đầu t r ì n h phạt con đường giờ phút này mặc cho ai nấy đều thấy được bắc ly nước đây là chạy nhất thống tây vực mà đi nhưng bây giờ tây vực đã không người có thể sẽ cùng bắc ly nước chống lại bốn thời gian từng ngày trôi qua đảo mắt bốn tháng trôi qua một ngày này vũ hóa điền còn đang bế quan lại đột nhiên nhận lấy quái dày đàm lỗ tử phanh phanh phanh gõ mật thất chi môn vũ hóa đ i ể n từ tu hành bên trong b ư n g tỉnh lông mày chăm chú nhữ lên sau đó hắn đứng dậy mở ra mật thất cửa liền thấy một mặt lo lắng đàm lỗ tử còn không đợi hắn tra hỏi đàm lỗ tử chính là gấp giọng nói đốc chủ trong cung thám tử truyền đến tin tức hoàng thượng sắp không được trong cung người tới triệu ngài và o c u n g thánh chỉ đã đang trên đường tới ngay vậy vũ hóa đ i ể n lập tức cũng không kịp trách cứ lúc này phóng ra cửa mất thất trầm giọng nói theo bản tọa và cung dứt lời vũ hóa điền cũng không có thông chi những người khác mang theo đàm lỗ tử vội vàng hướng trong cung tiến đến. Mà lúc này, c tử tử nhưng t hắn t n giờ phút này cơ hồ đã nhìn không ra nhân dạng bản nguyên tiêu hao hầu như không còn dù là trong cung bọn này thần y thường thường phái người đi tìm các loại thiên tài địa bào đến cho c h u do hiệu bổ thân thể cũng bổ không trở lại hắn lúc này sắc mặt trắng bệnh hai mắt tảm đạm không ánh sáng khí tức suy yếu vô cùng cơ hồ liền dựa vào một hơi treo mặc cho ai nấy đều thấy được vị này thiên khải hoàng đế đại nạn sắp tới nhưng hắn năm nay bất quá mới hai mươi ba tuổi a nói đến hắn cùng tây s ư ở n g vị kia hắn công đại nhân tựa hồ là giống nhau tuổi tác nhưng bây giờ tại vị kia hắn công đại nhân danh chấn thiên hạ phong thái tuyệt thế thời điểm hắn lại chạy tới điểm cuối của sinh mệnh một khác trong điện không khí có chút nặng nghề tất cả mọi người yên tĩnh chờ đợi không nói một lời chu do hiệu cũng không nói gì hắn nằm thẳng tại dòng trên giường một tay nắm lấy tố tử dụng một tay nắm lấy chu tử dụng hô hấp yếu ớt nếu không phải lờ mờ còn thấy được kia g ầ y trơ cả xương lồng ngực còn tại có chút chập trùng cơ hồ khiến người coi là hắn đã chết đạp đạp đạp rốt cục ngay tại không khí này vô cùng nặng nề thời điểm một trận tiếng bước chân rồn rập đột nhiên từ ngoài điện chuyển đến lập tức cổng tiểu thanh âm của thái g i á m như chút được gánh nặng giống như văng lên t i lễ g i á m trưởng ấn đốc chủ thái tử sư vũ hóa điển vũ đại nhân cầu kiến giống trên giường chu do hiệu chậm rãi mở mắt thanh âm chậm thấp hữu khí vô đ ư c nói tuyên tháng năm nguyện phiếu tăng thêm trưng bảy hôm nay ngày m ư ơ i ba tháng sáu xin nghỉ một ngày tạ ơn phê chuẩn, tấu chương chương ba trăm bốn mươi bảy chu do hiệu băng hoạn quan chuyên quyền thần vũ hóa điển tham kiến hoàng thượng càn thanh cung bên trong vũ hóa điển đi vào dòng sập trước nhìn qua đã g ầ y như quét tủi gần như đại nạn chu do hiệu gáy mắt hiện lên một tia phức tạp nhưng lại cái gì cũng không nói chỉ là hướng phía chu do hiệu khuất thân hành lễ chu do hiệu chậm rãi mở mắt nhìn qua trước mặt vũ hóa điển trong mắt đồng dạng hiện lên một vòng phức tạp lập tức hắn hướng phía những người khác khoát tay á o nói các người đi ra ngoài trước đi tuân chỉ đám người thi lễ một cái sau đó n h o n h o quay người đi ra ngoài rất nhanh trong điện liền chỉ còn lại vũ hóa đ i ể n cùng tố tuệ dung mẹ con ba người chu do hiệu nhìn xem vũ hóa đ i ể n trầm mặc hồi lâu nói ngươi cũng đã chuẩn bị xong chưa chuẩn bị cái gì chu do hiệu chưa hề nói nhưng quân thần hai người đều hiểu vũ hóa đ i ể n bây giờ đã là đại minh hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất nhưng hắn trên đầu từ đầu đến cuối còn có một cái chu do hiệu mặc dù chu do hiệu đã không để ý tới triều chính nhưng chỉ cần chu do hiệu còn sống vũ hóa đ i ể n cuối cùng vẫn là có chỗ lo lắng cho nên kỳ thật tất cả mọi người biết vũ hóa điền là đang chờ chu do hiệu băng hà đến lúc đó hắn đem không cố kỵ có thể b u ô n g tay b u ô n g chân đi làm bất luận cái gì muốn làm sự tình mà lại không người nào có thể lại cản tay hắn ngay vậy vũ hóa điền cũng trầm mặt dưới lập tức gật đầu nói hoàng thượng yên tâm đi thôi chỉ cần có thần tài cuối cùng sẽ có một ngày đại minh sẽ trở thành mảnh đất này mạnh nhất vương triều mà lại cũng sẽ là duy nhất vương triều vũ hóa điền tại trong lòng bồi thêm một câu nhưng hắn cũng không nói đến miệng lúc này không cần thiết để chu do hiệu biết nhiều như vậy để hắn an tâm là đủ bản lanh của ngươi châm tự nhiên là tin tưởng chu do hiệu khẽ gật đầu lập tức ánh mắt của hắn chuyển một cái nhìn về phía bên cạnh tố tuệ dung nói nàng mang thai chấm h ả i tử đây là ngươi an bài à. bao quát chấm hôm đó sùng hạnh nàng cũng hẳn là ngươi b à y kế ngươi đã sớm tại chờ đợi ngày này đúng không nghe vậy tố t huệ dung sắc mặt biến hóa h i ệ n nhiên là không nghĩ tới chu do hiệu vậy mà biết việc này vũ hóa đ i ề n mắt sáng lên nhìn xem chu do hiệu không nói gì chu do hiệu thở dài một tiếng nói chấm mặc dù không tính là một cái hợp cách hoàng đế nhưng chấm cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra được trong khoảng thời gian này chỉ cần có vũ hóa điện ở địa phương tố huệ dung nhìn vũ hóa điện ánh mắt đều là không giống mà lại tố huệ dung đối với hắn xa lánh hắn há lại sẽ nhìn không ra nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy tố tuệ dung cùng vũ hóa điền sẽ có cái gì không thể cho ai biết quan hệ rốt cuộc vũ hóa điền là tên thái giám điểm này là không thể nghi ngờ sở dĩ hiện tại nói ra cũng là không muốn tại chết trước đó còn để lại tiếp nối thôi vũ hóa điền trầm mặc một lát gật đầu nói là thân an bài từ nàng cùng hoàng thượng gặp nhau đến sinh hạ thái tử tiến cung cầm quyền đều là thần một tay bày ra nói vũ hóa điền dừng một chút nhìn qua chu do hiệu con mắt trầm giọng nói nhưng thần có thể căn đoan nàng sinh hạ là hoàng thượng dòng dõi là chính thống hoàng thất huyết mạch chu do hiệu nhẹ gật đầu nói điểm này chấm tự nhiên là tin tưởng mà lại chấm không trách ngươi nói ánh mắt của hắn chuyển rời đến bên cạnh nháy mắt to nhìn qua hắn chu từ dục ánh mắt ở giữa hiện hiện một tia tự ái nói tại trước khi chết trước đó còn có thể hưởng thụ được phụ tử ở giữa niềm vui gia đình hơn nữa còn giải quyết ta đại minh người thừa kế vấn đề chấm đã thỏa mãn điểm này chấm ngược lại muốn cảm tạ ngươi duy nhất có chút t i ế c nối u là không thể làm bạn ta dục lớn lên không thể tự tay đem cái này đại minh g i a sơn giao đến trong tay hắn chu do hiệu rỗi da gậy còm bàn tay nhẹ khẽ vớt vớt chu từ dục gương mặt trong mắt lộ ra một tia tiếp nối cùng không bỏ vũ hóa điền chắp tay nói mời hoàng thượng yên tâm cái này đại minh giang sơn mãi mãi cũng họ chu thần nhất định sẽ làm cho thái tử điện hạ thuận lợi đăng cơ phụ tá thái tử điện hạ trưởng không cái này đại minh giang sơn chu do hiệu nhẹ gật đầu nói chấm tin từ ngươi bởi vì chấm nhìn ra được ngươi khát vọng không tại đại minh nhưng bất luận như thế nào tại dục lớn lên trước đó chấm khẩn cầu ngươi có thể bảo vệ hắn bình an bảo vệ hắn lớn lên thần lĩnh chỉ vũ hóa điền thật sâu túi người chu do hiệu đấy mắt hiện, hiện một tia vui mừng sau đó lại lần mắt nhìn tố tuệ dung mẹ con dùng sức nắm chặt lại tay của hai người hô hấp đột nhiên trở nên rồn rập lên thời khắc hấp hối hắn cơ hồ là dùng hết lực lượng toàn thân giống to vũ hóa điển chấm đại minh giao cho ngươi thanh âm thuận càn thanh cung chuyến đi rất xa rất xa chân trời dưới trời triệu chìm biểu thị một đời quân vương kết thúc mà rồng trên giường chu do hiệu đã chậm rãi nhắm mắt lại trong cơ thể sinh cơ dần dần t a m biến thẳng đến thở ra sau cùng một hơi vũ hóa điển nhìn qua hắn sắc mặt phức tạp lập tức nhấc lên áo m ã n bảo vật áo hướng phía chu do hiệu quỳ xuống thần vũ hóa điển cùng tiễn hoàng thượng bên cạnh tố tuệ dung cũng mang theo chu từ d ụ quỳ xuống trong mắt đồng dạng hiện lên một tia bi thương mặc dù nàng không thích chu do hiệu nhưng hắn thủy c h u n g là hải tử phụ thân mà lại tiến cung về sau chu do hiệu chưa hề bạc đãi qua nàng thậm chí đ ố i nàng ngợi phần tôn trọng liền ngay cả nàng muốn bông u rèm chất chính chu do hiệu cũng không chút do dự đáp ứng đối nàng có thể nói là không giữ lại chút nào tín nhiệm bây giờ nàng rốt cục chờ đến chu do hiệu băng h ạ sau đó nàng liền là đại minh người cao quý nhất nhưng là nàng nhưng trong lòng không khỏi vì đó có chút bi thương còn có chút buồ cớ đông đông đông theo trong cung thái giám thông báo chu do hiệu băng hà một chuyện rất nhanh liền chuyển khắp hoàng cung rất nhiều đại thần đều chiếm được tin tức hải thụy chương c ư chính chờ đại thần nhao nhao chạy tới hoàng cung lúc này hoàng cung đã treo đầy lửa trắng chu do hiệu di thể đã bị chứa vào q u a n t à i vốn phía lộ ra một cô bi thương khí tức nhìn thấy cảnh tượng này không ít quan viên giả mù sa mưa khóc vài tiếng về sau trong mắt đều hiện lên từng sợi tinh mang thỉnh thoảng đưa ánh mắt về phía quan tài bên cạnh vũ hóa điển vũ hóa điển cũng không để ý đến cái khác yên tĩnh nhìn qua chu do hiệu linh đường bố trí xong về sau hắn liền để Dung Triệu tập hải thụy chờ mấy tên hạch tâm đại thần. tiến vậy ề hạ băng hạ nhưng nước không thể một ngày không có vừa còn xin chư vị mau chóng thương định ra ngày lành tháng tốt để thái tử đáng cơ ổn định dân tâm tố huệ dung nhìn xem hải thụy đám người nói đám người ngay vậy nhìn nhau thất giọng thảo luận một lát sau chư ơ n g cư chính lên trước nói khởi bẩm hoàng hậu nương nương đầu tháng sáu ba là ngày lành tháng tốt chính là thái tử điện hạ đăng cơ ngày tốt lành tố tuệ h dung gật gật đầu không để lại dấu vết mà liếc nhìn bên cạnh vũ hóa điển gặp vũ hóa điển không có nói ra dị nghị nàng liền gật đầu nói t ố t vậy liền định tại đầu tháng sáu ba cái này hải thụy lên trước nói nương nương đã thái tử điện hạ kế vị như vậy thái tử điện hạ cũng nên bắt đầu học tập quản lý quốc sự trước đó mặc dù chu do hiệu cũng biết mình sắp chết nghĩ tại trước khi chết trước đó nhiều đổi bồi, bồi con trai cho nên đại bộ phận thời điểm chu tử dục đều một mực đợi tại hậu cung chỉ là ngẫu nhiên theo trong cung đại nho học một chút đơn giản tri thức đọc sách nhận thức chữ nhưng muốn quản lý một cái vương triều chỉ học những vật này khẳng định là không đủ ngay vậy tố tuệ dung đang muốn nói chuyện vũ hóa điển t h ả n như nói n thái tử dạy bảo tạm thời trước từ hải đại nhân cùng trương đại nhân phụ trách bản tọa bên này sự vụ bận rộn thoát thân không ra nhưng bản tọa sẽ để cho tào chính thuần t h i ế p thân bảo hộ thái tử thuận tiện dạy bảo thái tử võ nghệ thái tử tam sư thái tử thái sư chủ yếu dạy văn thái tử thái phó chủ yếu dạy võ mà thái tử thái bảo thì phụ trách bảo hộ thái tử an toàn nhưng hải t h ụ cùng trương cư chính đều là con văn không sở trường võ nghệ cho nên thiết lập hai người là thái tử sư nguyên nhân chủ yếu kỳ thật chính là vì dạy bảo thái tử xử lý quốc sự mà bảo hộ thái tử cùng dạy bảo võ nghệ là vũ hóa đ i ể n chức trách nhưng vũ hóa đ i ể n kế tiếp còn có những an bài khác không có khả năng một mực đợi trong cung dạy bảo bảo hộ thái tử tào chính thuần mặc dù chỉ là tông sư đình phong nhưng võ học tạo nghệ cũng không thấp mà lại đối hoàng thất trung tâm vừa vận có thể tạm thời thay thế vũ hóa đ i ể n bảo hộ thái tử thuận tiện dạy bảo thái tử võ nghệ chỉ là nghe được muốn tào chính thuần đến dạy bảo thái tử tất cả mọi người là lông mày to lại hồi nội các đại thần từ giai mở miệng hừ lạnh nói bản tọa là đang thông chi các ngươi không phải tại cùng các ngươi thương lượng vũ hóa điền lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái chỉ một ánh mắt liền để đến từ giai khắp cả người phát lệnh lập tức thanh tỉnh rất nhiều thời khắc này đại minh đã không người có thể ngăn chặn vũ hóa điền vũ hóa điền không để ý tới hắn tiếp tục nói ngoài ra thái tử tuổi nhỏ không cách nào lâm chính tạm thời trước từ hoàng hậu tiếp tục đại diện triều chính đợi cho thái tử sau khi thành niên lại trả lại triều chính tại thái tử cầm quyền ngay vậy mấy vị nội các đại thần đều có chút tiết mới bọn hắn vốn cho là mình sẽ trở thành phụ chính đại thần k sớm sớm hải ô n n g g thụy trầm giọng nói không biết vũ đại nhân muốn giữ lại người nào vũ hóa điền bình tĩnh nói hải đại nhân tiếp tục đảm nhiệm nội các thủ phụ cái khác ba vị các lão từ trương tư chính viên sùng hoán nghiêm tung đảm nhiệm còn lại tám vị nội các đại thần từ bốn vị đại nhân tự mình lựa chọn hải thụy trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra chớ nhìn hắn là nội các thủ phụ nhưng lấy hiện tại vũ hóa điển quyền thế thủ đoạn muốn thay cái nội các thủ phụ quá dễ dàng coi như không thể công khai đến trong bóng tối cũng có một trăm loại thủ đoạn để hắn biến mất chương c ư chính s ắ c mặt bình tĩnh với hắn mà nói có làm hay không cái này các lao không quan trọng chỉ cần có thể để đại minh mạnh lên để hắn đem vị trí nhường lại đều có thể viên sùng hoán cùng nghiêm tung thì là mặt lộ vẻ vui mừng viên sùng hoán vốn là binh bộ thượng thư nhưng thoáng một cái lên trước hắn biết vũ hóa điển là xem ở con của hắn viên thừa trí mặt mũi trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm kích nghiêm tung tại mừng rỡ sau khi trong lòng thì là thở dài hắn có tay cầm tại tây s ư ở n g trong tay coi như cầm quyền cũng muốn tiếp tục là tây s ư ở n g làm việc nhưng cũng tốt hơn không có quyền lợi đi nghiêm tung trong lòng tự an ủi mình vũ hóa điện hướng tố tuệ dung chắp tay nói nương nương thần còn có chuyện cần xử lý thần cáo lui trước tố tuệ dung khẽ gật đầu nói vũ đại nhân có việc thì đi giải quyết trước đi nhìn qua vũ hóa điện bóng lưng rời đi hải thụy bọn người đều là âm thầm thở dài chu do hiệu băng hạ thái tử chỉ có ba tuổi không cách nào cầm quyền mà hoàng hậu lại rõ ràng là khuyên hướng vũ hóa Điền. chủ yếu bộ m ạ n trong chốc lát đại minh các nơi đều đã phủ lên lụa trắng tiễn biệt vị này thiên khải hoàng đế chu do hiệu mặc dù không tính là một cái minh quân nhưng cũng không phải là hôn quân hoặc là bạo quân chí ít mấy năm này đại minh các nơi t h a i h o ạ triều đình cứu trợ bách tính đồ vật phần lớn đều là rơi xuống từ h chỗ c cho nên đối với chu do hiệu băng hà đại bộ phận bách tính vẫn có chút t i ế ệ t đối đồng thời cũng có chút sợ hãi lo lắng tương lai hoàng đế đăng cơ về sau sẽ đánh phá bọn hắn thật vất vả bình tĩnh trở lại sinh hoạt bất quá bởi vì trải qua nhiều lần thanh tẩy hiện tại đại minh các nơi đều có cẩm y hệ vệ thám tử bố k h ố n g t i ê n hạ trên giang hồ cũng có thiên tôn cùng thiên tông thám tử giám thị cũng không có phát sinh cái gì dung chuyển đương nhiên một chút nhỏ bé náo động khẳng định vẫn là tránh không khỏi hoàng cung, cung. huy lúc đầu lý tuyển h ậ u lúc này khang phi thầm cung từ cấu kết ngụy trung hiền muốn đồ khởi s ư ớ n g náo động sau khi thất bại khang phi liền bị giam lỏng tại huyết loan cung mặc dù ăn mặc không lo nhưng bị giam lỏng tại cái này thầm cung bên trong thời gian cũng chưa chắc có thể tốt hơn đi nơi nào toàn bộ huyết loan cung đều lộ ra mười phần lệnh tỉnh ngoại trừ mấy cái phục thị cung nữ ngay cả cái phòng thủ thị vệ đều không có nhưng vào lúc này một tên phòng thủ cầm y l địa vệ l ạ g yên đi tới huyết loan cung bên trong gặp được vị này từng tại tròng cung nhấc lên qua không nhỏ dung chuyển khang phi nương nương bệ hạ băng hà vương đại nhân để cho ta tới đón ngài xuất cung chấp trưởng đại、quyền. cái này cầm ý t h i vệ hưng ơ phấn nói khang phi nhìn qua tuổi tắc cũng không lớn phong vận vẫn còn tăng thêm người khoác cung trang có một loại khác dụ hoặc nhưng lúc này sắc mặt nàng cũng tràn ngập hưng ơ phấn nói vương đại nhân bọn hắn chuẩn bị xong chưa sớm tại nửa tháng trước liền chuẩn bị xong mà lại nội các cũng có chúng ta người nương nương là bệ hạ dưỡng mẫu chỉ cần nương nương ra mặt vương đại nhân bọn hắn liền sẽ liên hợp những quan viên khác cùng một chỗ bức thoái vị để hoàng hậu thoái vị từ nương nương đến vông d è m chấp chính chấp trưởng đại quyền cầm ý t h i vệ nói ngay vậy khang phi kích động toàn thân đều đang rút rơi tựa như đi tới một cái khác cao trào nhưng ngay sau đó nàng trong mắt lại hiện lên một k i a lo lắng nói nhưng bản cung nghe nói hiện tại trong triều đều là kia tây sưởng hán công vũ hóa để i người n vạn nhất lời còn chưa dứt liền bị cầm ý hiểu vệ ngắt lời nói nương nương yên tâm kia vũ hóa điền mặc dù hung hăng ngang ngược nhưng hắn là tên thái giám không có khả năng vào triều cầm quyền mà lại nương nương chính là bệ hạ dưỡng mẫu hắn nếu dám đ ố i nương nương đ ộ n g thủ liền là bất trung bất hiếu hắn không dám coi trời bằng vung đại thần trong triều cũng đều sớm đối với hắn bất hiếu hắn không dám coi trời bằng vung đại thần ngữ kia vì chèn ép hoạn quan thế lực khẳng định sẽ đứng tại chúng ta bên này đợi đến lúc hết thể đều kết thúc hắn vũ hóa đ i ể n cũng không có cách nào khang phi khẽ gật đầu triệt để bỏ đi trong lòng lo lắng gật đầu nói t ố t bạn cùng cùng ngươi ra ngoài cái này cầm ý rỉa vệ vội vàng lên trước đỡ lấy khang phi nói còn xin nương nương bị khuất một chút trước thay đổi cung nữ quần áo không phải ra không được hiện tại hậu cung đều là kia vũ hóa đ i ể n người khang phi nhẹ gật đầu sau đó liền chuẩn bị đi thay quần áo nhưng cái này giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ phía sau cửa vang lên không cần đuổi mặc cái này thân chết thể diết điểm ai khang phi cùng cái này cầm ý rỉa vệ tất cả giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại nhưng cái này xem xét tia cầm ý địa vệ liền là sắc mặt trăng nhuận sợ hai toàn thân đều run r à y lên tào công công đàm công công đàm lỗ tử lạnh lùng nhìn lướt qua cái này cầm ý địa vệ bản tọa còn kỳ quái nữ nhân này là như thế nào đạt được tin tức nguyên lai、like、là đã ra t ậ c trong nhà phó đốc chủ t h a mạng cái này cầm ý địa vệ hoảng sợ nói xuống địa ngục đi cầu t h a đi đàm lỗ tử nói trực tiếp rút kiếm một kiếm đâm vào hàn trái tim tên này cầm ý địa vệ mặt mũi tràn đầy hối hận ngã xuống đàm lỗ tử rút kiếm ra máu tươi lập tức phun ra thấy cảnh này khang phi mặt đều dọa t r ợ n nhìn lui ra phía sau hai bước chăm chú nhìn đàm lỗ tử hai người nói bản cung là bệ hạ dưỡng mẫu ngươi các ngươi muốn làm gì đàm lỗ tử khinh thường mà liếc nhìn nữ nhân này c ư ờ i lạnh nói như ngươi không phải hoàng thượng dưỡng mẫu s ớ m tại mười năm trước ngươi liền đã chết hoàng thượng nhân từ cho ngươi một lần sống suốt thời cơ ngươi lại không nghĩ thật tốt còn sống đã như vậy vậy liền đi chết đi ngươi n g ư ơ i dám giết bản cung khang phi sợ h ã i không thôi tao chính thuần hít một tiếng nói nương nương bệ hạ đã tới ngày ngươi cũng nên lên đường nói tao chính thuần một trường bệnh ra chính giữa khang phi ngực khang phi chừng to mắt khoe miệng tràn ra một vệt máu mặt mũi tràn đầy không thể tin ngã xuống nàng không nghĩ tới hai cái này hoặc quan vậy mà thật dám giết nàng đảm lỗ t ử liếc mắt khang phi thi thể sau đó lại nhìn một chút trên đất cầm y đ ị ề vệ thu hồi ánh mắt lạnh lùng nói n à y p h ò n g đêm phòng cấp nhà khó phòng nhìn đến cầm y đ ị ề vệ nội bộ vẫn là không có dọn dẹp sạch sẽ tao chính thuần gật gật đầu nói đây cũng là một lần cuối cùng tương quan người trực tiếp diệt trừ đi, Dứt lời, hai người rời đi cung. rất nhanh trong cung liền chuyển gia tin tức khang phi tư thông một tên c ẩ m ý địa vệ bị phát hiện tự sát thân vong k i ê u c ẩ m ý địa vệ cũng bị xử tử sau đó c ẩ m ý địa vệ nội bộ lại tiến hành một trận thanh tẩy liên lụy gần trăm người ngay sau đó trong t r i ề u tuân ra hơn mười vị đại thần tham ô hủ hóa chứng cứ phạm tội có chút thậm chí dính đến hữu phản nhao nhao bị bắt đến chiếu ngục ký tên đồng ý nhận tội đền tội một trận liên quan đến cung biến phong ba còn chưa bắt đầu liền bị chấn đề ép xuống thiên khải tám năm mùng ba tháng một trời trong xanh một ngày này trong hoàng thành bên ngoài thủ vệ sông nghiêm hoàng cung bên trong sớm đã chuẩn bị song tế thiên nghi thức bởi vì thái tử đăng cơ đồng dạng cũng là cần tế thiên tế đàn quảng trường văn võ ba quan t ế tụ mấy vạn cấm quân cùng cầm y địa vệ trấn thủ b ắ t phương chiến c h ố n g vang trời trang nghiêm mà trang trọng không bao lâu long liễn tử phương xa chậm dài đến tố tuệ dung nắm thái tử chu tử dụng cùng đi xuống long liễn Ô ô ô theo du dương tiếng kèn vang lên vũ hóa điền người khoác áo mang bảo bước đi lên tiền đến từ tố tuệ dung trong tay tiếp nhận có chút hoang mang lo sợ chu tử dụng nói đi thôi thái tử liền hạ thần mang đến ngươi tiếp nhận toàn bộ đại minh vương triều nhưng u hiểu Tử Dục cái hiểu cái h k gật gật lần này xem như mở khơi dỏng mang theo tân đế tế thiên đăng cơ đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt đủ để ghi vào sử sách nhưng thời khắc này đại minh không người lại so với vũ hóa điền thích hợp bất luận là quyền thế vẫn là địa vị Hắn minh h n đều đã là đại đệ là ấ tại nhân, liền xem như vị này đăng tân tương lai chỉ sợ cũng khó thoát hắn trường khống.、Tế、đàn cao tới 9 triệu năm, ngụ ý ngũ trí tôn. chỉ khó thoát lai tới triệu xem vị sắp sợ đế, cơ cao cựu Tế trí t ý vô số ánh mắt nhìn chăm chú vũ hóa điển nắm chu tử dục tay từng bước một hướng tế đàn đ ỉ n h đi đến mới vừa đi tới một nửa nhìn qua phía dưới kia lít nha lít nhít đám người chu tử dục liền hơi sợ vô ý thức tới gần vũ hóa điển thậm chí có chút run chân đi không được rồi gặp đây vũ hóa điển không nói gì thêm rất bình tĩnh ôm lấy chu tử dục tiếp tục lên trên đi đến thấy cảnh này phía dưới văn võ bá quan sát mặt lập tức càng thêm phức tạp cung tân đế như thế thân cận rất nhiều người đấu kỵ đỏ ngầu cả mắt nhưng mỗi khi nghĩ đến trước mấy ngày những cái kia muốn biến thiên lại vô thanh vô tức biến mất quan viên bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép đẻ xuống phẫn nộ trong lòng cùng bất mãn mà quảng trường khác một bên tây sưởng mã tiến lương cùng đình tu bọn người trên mặt lại là lộ ra nồng đậm kiêu ngạo cùng vẻ tự hào dưới một người trên v ọ n người đây là thần tử tối cao vinh hạnh đặc biệt mà bây giờ bọn hắn đốc chủ thực hiện l i ê n ngay cả viên thừa trí cùng ôn thanh, thanh trong mắt đều nổi lên hưng phấn cùng vẻ tự hào vũ hóa điền là sư phụ của bọn hắn sư phụ lợi hại như thế bọn hắn cũng muốn thật tốt tu luyện tương lai là đại minh lập công không thể cho sư phụ mất mặt tại hai người bên cạnh người khoác một ghế màu đen cầm ý ỉ ề trong tay vẫn nắm lấy trôi này miếng sắt kiếm phi kiếm khách a phi nhìn qua sắp đi đến tế đàn chỗ cao nhất đạo thân ả n h kia hắn trong mắt cũng lộ ra một tia hướng tới cùng vẻ k i ê n nghị vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng muốn thành danh so tất cả mọi người thành danh hắn muốn để cái kia vứt bỏ hắn cùng người của mẫu thân biết không có hắn a phi như thường sẽ sống rất thoải mái mà lại lại so với hắn càng nổi dan Vạn c hôm ụ c h nay dưới, Vũ h ó đất đi này trên tế đ chính, chính là vạn vật tự nhiên thiên địa quy tắc cần dốc lòng bị lạy khẩn cầu thiên địa bảo hộ đại minh mưa thuận gió hỏa quốc thái dân an vũ hóa điền mặc dù không tin những n à y nhưng hắn tôn trọng phương thế giới này lễ tiết ba quỷ đại minh giang sơn s a tắc lễ bộ quan viên lần nữa hét lớn ba quỷ chín lệ về sau vũ hóa điền mang theo chu tử dục đứng dậy sắc mặt bình tĩnh đảo mắt tứ phương ánh mắt chiếu tới tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu không người dám cùng nó đối mặt mặc dù đăng cơ không phải hắn nhưng giờ khác này vũ hóa điền nhưng trong lòng thì dâng lên một cô khinh thường thường sinh khí thế b ằ n g bạc xuyên qua hơn ba năm mà thôi từ một cái nho nhỏ tây xưởng h à n công đến trưởng không toàn bộ đại minh dưới một người trên v à n người hắn làm được mà lại từ hôm nay trở đi hắn vũ hóa điển chính là đại minh vừa không ai mà cái này vương cũng không phải là thân vương hoặc là quân vương mà là quân vương vương t h ở sâu vũ hóa điền cúi đầu xuống hướng phía bên cạnh chu tử dục nói khẽ điện hạ đi thôi ấn trước đó thần dạy ngươi đi nói chu tử dục nhẹ nhàng gật đầu lấy hết dũng khí đi đến tế đàn ở giữa giòn âm thanh hô từ hôm nay trở đi chấm kế vị đăng cơ lập niên hiệu càn thánh thụ mệnh vũ thiên ký thọ vĩnh sương từ hôm nay bắt đầu là càn thánh nguyên n i ê n càn thánh hưng ơ phúc mạn gia s ù n trinh đây là chương cư chính bọn người thương nghị ra bốn cái niên hiệu tại xin chỉ thị vũ hóa điền về sau định niên hiệu là càn thánh lấy từ thiên thánh chi ý cả đại biểu l à tiên h kem tươi đồng hồ thánh nhân tại vũ hóa điện trợ rút xuống hắn chắc chắn để chu tự dụng trở thành thần châu t r u n g chủ thiên hạ cùng tôn trở thành chân chính thiên c h i thánh nhân nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế nô hoàng vạn thuế vạn vạn thuế nô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế từ vũ hóa điện dẫn đầu toàn bộ trong hoàng cung bên ngoài vang lên đinh t h a i nhức c ó c tiếng hô hoán thanh âm bay thẳng trên trời cao đại minh tân đế đăng cơ thời đại mới tiến đến cảm tạ tỉnh lược hai chữ vạn thưởng thiếu canh một Cảm trong những ngày kế tiếp bất luận là phân đất phong hầu các nơi phiên vương chư hầu vẫn là ở xa biên quan các nơi công khanh quý tộc đều đến đây kinh sư tiễn biệt tiên hoàng thuận tiện triều bãi vị này nằm gần ba tuổi tân đế bình thường mà nói tiên hoàng băng hà triều đại cũ mới giao thế thời điểm là dễ dàng nhất phát sinh dung chuyển nhưng lần này có tây s ư ở n g vị kia hán công đại nhân c h ấ n áp không có phát sinh bất kỳ ngoài ý m ớ n tất cả mọi người đàng hoàng triều b ã i tân hoàng tham gia xong tiên hoàng tăng lễ về sau liền lại đàng hoàng trở về mà trong thời gian này vũ hóa điền cũng làm xong mình thân là thần tử chức trách cùng bàn p ậ n không có cái khác dư thừa động tác tham gia xong chu do hiệu tăng lễ về sau kinh thành lại khôi phục vận chuyển bình thường ngoại trừ đổi cái hoàng đế đội có chút l ơ n thần cái khác hết thể giống như đều không có gì thay đổi vũ hóa điền đem kinh thành một ít chuyện xử lý xong về sau liền đem đông tây hai xưởng chính vụ giao cho đàm lỗ tử b ọ n người mà chính hắn thì là tiếp tục bắt đầu bế quan lần trước bế quan bởi vì chu do hiệu đột nhiên băng hà bị đàm lỗ tử q u ấ y dày dẫn đến công pháp của hắn võ học cũng còn chưa dung hợp hoàn tất liền sách trước xuất quan trong khoảng thời gian này hắn đều là bằng vào chủ công pháp kiếm khí cưỡng ép chấn áp cái khác bộ công pháp tu luyện ra được chân khí còn không có đem những cái kia chân khí triệt để chuyển hóa trở thành kiếm khí dạng này thời gian lâu dài c trước khi đến đại thanh trước đó hắn muốn trước đem những n à y thai h ỏ a ngầm giải quyết hết bất quá đang bê quan trước đó vũ hóa điền l i ề n sách trước làm khá hơn một chút hành động trước chuẩn bị cũng là không cần lo lắng đến lúc đó sẽ xuất hiện vấn đề khác dựa theo hắn dự đoán nhiều nhất hai tháng hắn liền có thể đem trong cơ thể thai h ỏ a ngầm toàn bộ giải quyết dung hợp bước phát triển mới võ học thế là thời gian kế tiếp bên trong vũ hóa điền một lòng dung hợp công pháp thuận tiện vững chắc của mình kiếm đạo hắn giờ phút này liền là lấy kiếm đạo làm chủ cái khác võ học làm phụ kiếm đạo p h ư diện cảnh giới đã tại không có kiếm chi cảnh vững chắc xuống nhưng bởi vì trên đời này không có kiếm chi cảnh kiếm khách quá ít thậm chí thời khắc này l ạ i m ì n h đều chỉ có vũ hóa điển một người đạt tới cảnh giới này không có kiếm chi cảnh về sau cũng chỉ có thể toàn bộ nhờ tự tìm đ ò i cho nên vũ hóa điển cũng không rõ ràng mình bây giờ là không có kiếm chi cảnh cái gì cấp độ cũng không biết không có kiếm chi cảnh phía trên còn có hay không cao hơn kiếm đạo cấp độ nhưng kiếm đạo cảnh giới cũng không phải là đơn thuần dựa vào tu luyện liền có thể tăng lên mà là muốn nhìn tư chất nội tính cho nên hắn cũng không nóng này tiến hành theo chất lượng là đủ hắn hiện tại chủ nghiên kiếm kỹ thiên càng kiếm quyết đối chân khí tiêu hao không lớn mà lại thuộc về toàn phương diện phát triển kiếm kỹ công phong nhất thể biến hóa ngàn b ạ n cho nên vũ hóa đ i ể n vẫn chưa từ bỏ hắn từ tây s ư ở n g võ học các bên trong chọn lựa ra tầm mười cửa nhất lưu kiếm kỹ dung nhập trong đó thật to mà tăng lên thiên can g kiếm quyết uy lực cùng đẳng cấp luận kiếm nói biến hóa hắn hiện tại tuyệt đối được xưng tụng là đường kim kiếm khách số một sau đó liền trảm thiên một kiếm môn võ học này nhất định là hắn tương lai mạnh nhất tuyệt kỹ mà lại cũng là có thể trưởng thành loại hình lực công kích cực mạnh mặc dù cho tới bây giờ cửa này kiếm kỹ đã ẩn ẩn có chút theo không kịp thực lực của hắn nhưng lần trước tại động đình hồ một trận chiến vũ hóa điền nghiên cứu ra một loại có thể tăng lên cửa này kiếm kỹ uy lực mới phương pháp đó chính là điệp r a tại s u ấ t kiếm một máy mắt đồng thời ra kiếm thứ hai kiếm thứ ba nhiều kiếm dung hợp trồng chất lên nhau cửa này kiếm kỹ uy lực liền sẽ tăng cường rất nhiều bây giờ vũ hóa điền đã có thể dung hợp điệp ra bảy lần chạm thiên một kiếm nhưng kiếm thứ tám tựa hồ là một đạo khảm rất khó vượt qua nhưng vũ hóa điền cũng không vội từ xe đến luôn có một ngày có thể điệp ra tám lần chín lần thậm chí vô số lần đến lúc đó c ử này kiếm kỹ uy lực tuyệt đối khó có thể tưởng tượng về phần thứ mười lăm kiếm bây giờ uy lực vẫn là rất mạnh mà lại theo vũ hóa điển kiếm đạo tăng lên cửa này kiếm kỹ uy lực cũng tăng lên không ít nhưng đối chân khí tiêu hao đồng dạng vẫn là rất lớn lấy vũ hóa điển thời khắc này lượng chân khí cũng vẫn là chỉ đủ ra một kiếm chỉ là đã sẽ không giống trước đó đồng dạng ra một kiếm liền sẽ lâm vào suy yếu kỳ nếu có đại hoàn đan loại hình có thể tại trong đoạn thời gian khôi phục nhanh trong chân khí đan d ư ợ c cũng là miễn cưỡng có thể ra kiếm thứ hai nhưng đại hoàn đan tại lần trước cùng lý trường sinh một trận chiến bên trong liền đã tiêu hao hết cho nên thứ mười lăm kiếm vẫn là chỉ có thể làm, làm át chủ bài đến sử dụng vũ hóa điền tạm thời cũng không dám đem nó d u n g hợp đến c h ạ m thiên một kiếm bên trong không phải đến lúc đó liên c h ạ m thiên một kiếm đều không dùng được một lần c h ạ m thiên một kiếm chỉ sợ cũng đến hao tổn không chân khí của hắn căn bản không có khả năng được ra ngoài ra còn có tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cửa n à y đại tống chiến thần quan thất tuyệt học thuộc về siêu viễn cự ly kiếm khí công kích mặc dù đã hồi lâu vô dụng nhưng uy lực cũng vẫn là xa so với đồng dạng kiếm khí cường đại tăng thêm hiện tại vũ hóa điền đột phá đến không có kiếm chi cảnh về sau nếu như trong tay không có kiếm mua tuyệt học này nhưng thật ra là thích hợp nhất sử dụng vừa vặn lần trước rút thưởng cũng rút được một môn cùng môn t u y ệ t học này tương tự lục mạch thần kiếm thế là vũ hóa điển liền đem hai môn t u y ệ t học dung hợp dự định làm làm một cái khác gác chủ bài sử dụng cái khác võ đạo phương diện lời nói chủ yếu liền là nghiên cứu nhục thân phòng ngự lực lượng cùng tốc độ nhục thân dùng chủ công pháp tăng lên t h như dung nhập vào chủ công pháp ở giữa long tượng bàn n ừ a công thiên ý tứ t ư ợ n g quyết các loại đều có thể tăng lên nhục thân cường độ còn có dịch cân kinh cũng được nhưng dịch cân kinh tạm thời không được đầy đủ tăng lên tới tầm thứ sáu về sau vũ hóa điển liền tạm thời không để ý đến nó phòng ngự lời nói vũ hóa điển đem lần trước rút đến kim cương bất hoại thần công trong khoảng thời gian này hắn cũng học được mấy môn nhất lưu trường pháp tỷ như thiếu lâm tự đại lực kim cương trường bàn ngực thiền trường v v hắn đem những ngày trường pháp cũng đều dung hợp đến hàng long thần t r ư ở n g bên trong tăng lên cửa này trường pháp y lực lực lượng liền cũng tăng cường không biết sau cùng phương diện tốc độ bởi vì không có đỉnh tiêm khinh công thân pháp võ học cho nên tăng lên không phải rất lớn vũ hóa điền chỉ là tùy tiện tuyển mấy môn một hai lưu khinh công võ học dung hợp đến gang tấp thiên nhai bên trong tỉ như thiếu lâm tự trèo lên bình độ nước nhất vĩ độ giang còn có từ môn phái khác có được thủy thợ ư n g phiêu thảo thượng phi chờ chút dung hợp những n à y khinh công tốc độ cũng coi là có chỗ tăng lên có chút ít còn hơn không đi sau đó trong khoảng thời gian này vũ hóa điền chính là toàn lực dung hợp những n à y võ học vững chắc nội lực cùng kiếm đạo cảnh giới mà tại hàn b quan trong khoảng thời gian này mã tiến lương mọi người thì là bắt đầu triệu tập nhân thủ Một m nhóm ộ một nhóm trong bóng tối bắt đầu đông rời, từng nhóm m h ề vệ, khoảng n g thời gian này nam cương miêu tộc cũng nghe từ triều đình ngăn bài ngoại trừ một số nhỏ không muốn đi người còn tại trong núi lớn ẩn cư cái khác đại bộ phận đều đã đi ra đại sơn tại triều đình vì bọn họ xây xong thành trì bên trong ở lại bắt đầu dung nhập người trung nguyên sinh hoạt người miêu ở lại mảnh này địa khu khoảng cách nhật n g u y ệ t thần giáo h một nhai cũng không xa có nhật n g u y ệ t thần giáo che chở người miêu gần nhất sinh hoạt cũng rất bình tĩnh nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối không có quên là ai cho bọn hắn như thế an ổn sinh hoạt tây s ư ở n g hàng công vụ hóa điển người này bị người miêu liệt vào không thể nhất trêu c h o n g người bao quát nhật n g u y ệ t thần giáo bên trong người cũng tựa hồ bắt đầu quen thuộc cuộc sống bây giờ nhất thống g i a hồ cái gì đã không quan trọng ở chết một góc an an ổn, ổn sinh hoạt cũng rất tốt nhưng bọn hắn hiện tại hưởng thụ hết thảy cuối cùng không phải là không có giá phải trả tại triều đình bắt đầu triệu tập nhân thủ tiến về đại thanh thời điểm đông phương bất bại cũng nhận được triều đình điều lệnh ngày mai treo cao một tên tây s ư ở n g cao thủ tự mình đổi tới h t một ngày đi vào đông phương bất bại trước mặt chắp tay nói đông phương giáo chủ đốc chủ có lệnh để ngươi dẫn đầu nhật nguyện thần giáo cao thủ trong bóng tối tiến về đại thanh tùy thời chờ đợi điều khiển đại thanh ngay vậy đông phương bất bại mắt sáng lên vũ hóa điền muốn đối đại thanh độc thủ nàng đã sớm biết cái kia người sẽ không thỏa mãn với đại minh cái này khu khu một góc nhỏ g i tâm của hắn là toàn bộ thiên hạ nhưng nàng không nghĩ tới vũ hóa đ i ề n vậy mà như thế không kịp chờ đợi vừa thống nhất đại minh liền muốn đối đại thanh ra tay rồi chấm tư một lát đông phương bất bại nhìn về phía kia tây s ư ở n g cao thủ hỏi lúc nào lên đường càng nhanh càng tốt đông phương bất bại gật gật đầu bản tọa biết ba ngày sau bản tọa liền xuất phát kia tây s ư ở n g cao thủ nhẹ gật đầu trở về phụ c mệnh nhìn qua kia tây s ư ở n g cao thủ rời đi tuyết thiên tầm đi lên phía trước t a u mày nói giáo chủ chúng ta thật muốn đi đại thanh đông p ư ơ n g bất bại l ư ờ n nàng một chút thản nhiên nói người muốn nói cái gì tuyết thiên tầm trầm giọng nói đại thanh rốt cuộc không phải địa bàn của chúng ta tiến về đại thanh võ lâm tính nguy hiểm c ự cao c mà lại vũ hóa điền muốn đánh đại thanh chúng ta dựa vào cái gì muốn giúp hắn đông phương bất bại mà không thay đổi nói vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào tuyết thiên tầm đ á y mắt hiện lên vẻ hưng phấn nói hắn muốn đi đánh đại thanh kia đại minh bên này liền không ngừng người trấn thủ chúng ta sao không thừa cơ lên phía bắc nuốt trí tôn minh địa bàn nhất thống ngu không ai bằng đông phương bất bại lạnh lùng đánh gãy nhất thống đại minh giang hồ chỉ bằng ngươi vẫn là bằng ta nhật nguyện thần giáo coi như hắn không tại đại minh ngươi cảm thấy hiện tại trí tôn minh liền rất yếu sao bây giờ đại minh giang hồ một phân thành hai phương bắc võ đàng là đại minh quốc giáo phương nam bên này trí tôn minh phía sau hoàn toàn là triều đình trưởng khống chỉ cần chúng ta dám độc thủ không chỉ có trí tôn minh sẽ p h ả n kích mà lại lập tức liền sẽ nên đón triều đình lôi đình đ ạ kích đến lúc đó không chỉ có chúng ta phải tạo đ ư ờ n g đã đi ra đại sơn những cái kia tộc nhân cũng sẽ bị liên lụy ngươi là muốn hại chết tất cả tộc nhân sao tuyết thiên tầm sắc mặt biến hóa nói vậy chúng ta trước tiên có thể để tộc nhân về núi bên trong đi chờ chúng ta thống nhất phương nam lại để cho tộc nhân trở về đông phương bất bại cười lạnh một tiếng nói bản toạn nên nói ngơi thông minh đâu hay là nên nói ngươi ngực to mà không có não không nói trước chúng ta có hay không thể đánh thắng liền nói để tộc nhân trở về trên núi một chuyện ngươi tự mình đi hỏi hỏi hiện tại đã đi ra trong núi lớn những cái kia tộc nhân bọn hắn còn nguyện ý trở về s a o thấu chương xong chương ba trăm năm mươi vô dụng a cát nghe vậy tuyết thiên tầm trầm m ặ t lại mặc dù người miêu rời núi không lâu nhưng trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng đã bắt đầu quen thuộc trung nguyên sinh hoạt so với dị vãng trong núi lớn nghèo khổ thời gian tốt không biết bao nhiêu lần mà lại có chút tộc nhân đã bắt đầu cùng người trung nguyên thông hôn loại tình huống này đổi lại là nàng nàng chỉ sợ cũng không nơi trở về không thể không nói vũ hóa điền chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi thật là đủ hung ác trực tiếp từ căn nguyên trên đoạn tuyệt người miêu phản bội khả năng nhìn qua tuyết thiên tầm sắc mặt khó coi đông vương bất bại lạnh lùng nói bản tọa khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rồ nếu không bản tọa trước đập chết ngươi miễn cho ngươi liên lụy tộc nhân tuyết thiên tầm c ắ n r ă n g nói chẳng lẽ chúng ta đ ờ i này đều chỉ có thể bị quản chế với hắn hay sao không phải đâu đông vương bất bại lạnh lùng nói trừ phi h ắ n chết hoặc là chúng ta có người có thể chống lại hắn nếu không mưu toan phản kháng, chính là một con đường chết mà lại nói Đông p h ư sau ba ngày, ngày từ h hắn, một tốt. Cái Tuyết đông phương bất bại tự mình dẫn đầu nhật nguyệt thần giáo chỉ còn sót lại mười mấy cái người lưu thủ h một ngày cái khác mấy trăm vị cao thủ nhao nhao xuất động đi đến đại thanh vương triều phương hướng ma liên tại nhật nguyệt thần giáo người rời đi không lâu một tên người khoác áo bào đen mang trên mặt kim sắc mặt nạ quỷ bóng người đột nhiên đi tới khoảng cách hắc m ộ t nhai cách đó không xa một cái từ người miêu tạo thành trong làng thôn này cũng không lớn chỉ có mấy chục gia đình thời gian mặc dù k h ắ c khổ nhưng cũng coi như là qua được tại làng đông bộ có một gia đình có cái lao miêu tử tại trên c h ấ n giúp người cho phân nuôi sống một nhà ba người trong nhà ngoại trừ cái này lao miêu tử còn có một cái lao bà bà là lao miêu tử mẫu thân ngoài ra lao miêu tử còn có cái muộn muộn gọi hoa hoa nghe nói tại trên trấn dinh thự bên trong giúp làm sự tình nhưng ở hai năm trước nơi này đột nhiên lại tới một người là cái người hán mọi người đều gọi hắn vô dụng a cát lao miêu tử một nhà chứa chấp hắn mang theo hắn cùng một chỗ cho phân sau đó lao miêu tử m ộ i m ộ i cũng gả cho hắn một nhà bốn miệng cuộc sống hạnh phúc ở chỗ này một ngày này lao miêu tử sớm rời giường kêu lên a cát liền chuẩn bị đi trên trấn tiếp tục chọn phân nhưng cái này người đeo mặt nạ bằng vàng ảnh đột nhiên gọi lại a cát tam thiếu ra nghe được cái này đã lâu xưng hô a cát thân thể run lên sau đó như không có việc gì hướng trước tiếp tục đi đến người đeo mặt nạ bằng vàng trong mắt lóe lên một tia h à n mang thả người nhảy lên ngăn tại hai người trước mặt nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn á cát tam thiếu ra ngươi không biết ta sao nói người đeo mặt nạ bằng vàng lấy xuống mặt nạ lộ ra một khuôn mặt thanh tú nhưng cặp mắt kia lại tràn đầy hung ác nham hiểm tựa như giấu ở trong bóng tối độc x à để người không h i ể u sinh ra một hơi khí lạnh cái này người đeo mặt nạ bằng vàng lại là đã từng từ thất tinh đường mộ dung thế ra chạy trốn trúc diệp thanh mộ dung thu địch thư đồng cũng chính là đã từng thiền tôn bên ngoài thủ lĩnh lão miêu từ mắt nhìn t r ú diệp thanh trên thân lộng lấy cầm ý gì, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. sau đó nhìn về phía bên cạnh a cát nói a cát hắn là tới tìm ngươi a cát lắc đầu ta không biết hắn hắn nhìn về phía trúc diệp thanh nói ngươi tìm n h ầ m người ta gọi a cát không phải cái gì tam thiếu ra nói xong a cát lôi kéo lao miêu tử tiếp tục đi đến phía trước trúc diệp thanh nhữ mày lại nói tam thiếu ra ta biết ngươi không muốn để ý tới chuyện trên giang hồ nhưng ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào nhớ tình cũ sao tiểu thư nàng đợi ngươi bảy năm nhưng bây giờ tiểu thư nàng bị kia vũ hóa điện uy hiếp biến thành triều để nghĩ quyền vũ hóa điện đồ chơi chẳng lẽ ngươi không có chút nào để ý tiểu thư sao a cắt sắc mặt bình tĩnh tựa như không có nghe được đồng dạng từ từ đi xa chúc diệp thanh gấp vội và nói tiểu thư nàng mang thai con của ngươi a cắt bước chân dừng lại động nhiên quanh người gắt gao nhìn chằm chằm chúc diệp thanh ngươi nói cái gì mặc dù vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt nhưng chúc diệp thanh nhưng trong nháy mắt cảm giác được toàn thân dùng mình mơ hồ trong đó tựa hồ bị một cỗ kinh khủng kiếm ý khóa chặt toàn độ người như đoạn hầm băng nhưng cùng lúc hắn trong lòng cũng lập tức dâng lên một tia ý mừng tam thiếu ra quả nhiên vẫn là cái tia tam thiếu ra hắn vội và nói bảy năm trước không đúng hiện tại là m ư ơ i năm trước m ư ơ i năm trước tiểu thư liền mang thai con của ngươi. gọi tạ tiểu địch tạ tiểu địch a cắt năm đấm chầm r ã i nắm chặt hít sâu một hơi nhìn về phía trúc diệp thanh nói nàng bây giờ ở nơi nào trúc diệp thanh cố nén vui mừng vội và nói n ở kinh thành hai năm trước tiểu thư đắc tội triều đình vị tia tây s ư ở n g hán công v ụ hóa điển sau đó vũ hóa điển dẫn người muốn diệt mộ dung thế ra vì mộ dung thế ra tiểu thư không thể không khuất phục tại k i a vũ hóa điển dưới dân uy trở thành dưới tay hắn lương quyền thay hắn làm việc nói t r ú diệp thanh ánh mắt lộ ra một tia bi thương nói trong hai năm qua tiểu thư nàng qua thật không tốt nàng một mực chờ đợi ngươi trở về cứu nàng. Vũ hóa a cắt thấp giọng thì thảo quay đầu nhìn về phía kinh thành phương hướng trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh lập tức hắn quay người nhìn xem bên cạnh một mặt mộng bức lao miêu tử sắp mặt có chút phức tạp nói đại ca kỳ thật ta không cứ gọi a cắt ta bản danh cứ gọi tạ hiểu phong cảm ơn ngươi hai năm này đối chiếu cố cho ta nhưng bây giờ ta phải đi ta muốn đi làm một chuyện lao miêu tử lấy lại tinh thần nghe vậy thở dài một tiếng gật đầu nói ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải người bình thường chúng ta nơi này từ đầu đến cuối không thuộc về ngươi, ngươi đi đi hoa hoa bên kia ta sẽ giút ngươi giải thích tạ hiểu phong gật, gật đầu sau đó nhìn về phía trúc diệp thanh nói đi trúc diệp thanh liền vội vàng gật đầu đi theo nhưng cái này đằng sau đột nhiên đi ra một người mặc một mạc nữ nhân nhìn xem tạ h i ể u phong cao giọng hô a cát tạ h i ể u phong thân thể run lên quay người nhìn về phía nữ từ kia ánh mắt lộ ra một tia hề náy nói hoa hoa thật xin lỗi nhưng là ta hiện tại nhất định phải đi làm một chuyện ta chờ ngươi hoa hoa hô mặc kệ bao lâu ta cũng chờ ngươi tạ h i ể u phong trầm mặc lại một lát sau hắn nhẹ gật đầu nói t u t ta xong xuôi sự tỉnh liền trở lại nói xong hắn không trần trờ nữa quay người mang theo chúc diệp thanh biến mất tại cuối con đường nhỏ chỉ còn sót lại tại chỗ kinh ngạc nhìn chăm chú lên hắn hoa hoa lao miêu tử đi đến hoa hoa bên người thở dài một tiếng nói hoa hoa a cắt hắn không thuộc về chúng ta hắn có thể lưu tại chúng ta chỗ này lâu như vậy đã là vinh hạnh của chúng ta không hoa hoa kiên định nói hắn sẽ trở lại hắn nhất định sẽ trở về thời gian trôi qua đảo mắt hai tháng trôi qua kinh thành tây sửa ư mật thất cửa từ từ mở ra vũ hóa đ i ể n từ bên trong đi ra một ghế ngân bạch thêu kim áo mã bảo thân hình cao thẳng tắp như tùng tuấn mỹ trên gương mặt mày kiếm bay xéo hai đầu lông mày tràn ngập nhàn nhạt, nhạt u y nghiêm cùng bà khí ung dung tôn quý cùng lúc đó hắn khí thế trên người càng thêm ảm đạm tựa như v ư ợ t sâu biển cả sâu không lường được gần hai tháng hắn đã đem tất cả võ học công pháp dung hợp hoàn tất trạng thái cũng đã điều chỉnh đến đỉnh phong nhất liền ngay cả hệ thống tư liệu bảng cũng phát sinh biến hóa cực lớn Tốc tông tầng thứ 12, thiên chủ, Cảnh học, cang hóa hoa vũ viên Võ điện. đại điện, giới, kiếm kiế mãn. sư quý trước ầ n g thứ thứ đó dung nhập hấp tinh đại pháp cùng di hoa tiếp một mặc dù cũng có thể hút công nhưng hấp thụ công lực nhiều nhất có thể chuyển hóa khoảng một phần ba thế nhưng là tại dung hợp bắc minh thần công về sau hút tới công lực chí ít có thể chuyển hóa một nửa trở lên thậm chí hai phần ba nếu như lại được đến một môn khác có thể hút công hấp công đại pháp có lẽ hấp thụ tới công lực liền có thể trăm phần trăm tiến hành chuyển hóa thử nghĩ một chút như hút một vị thiên nhân cường giả công lực mà lại có thể toàn bộ chuyển hóa làm kiềm khí vậy sẽ đạt tới cỡ nào khủng bố trình độ chỉ cần đan điền có thể chứa được một ngày kia vũ hóa điền tuyệt đối sẽ trở thành thiên hạ này công lực thâm hậu nhất người mặc dù thực lực không hoàn toàn dựa vào công lực nhưng công lực đối với võ giả tầm quan trọng cũng là không thể nghi ngờ thiên can kiếm quyết tại du nhập mười mấy cửa kiếm pháp về sau cũng đạt tới tầng hai mươi bốn đã nói tận thiên hạ kiếm pháp biến hóa huyền bí quỷ quyết hay thay đổi tràng thiên một kiếm mặc dù không có tăng lên nhưng vũ hóa điển đã miễn cưỡng có thể chém ra kiếm thứ tám tiến hành tám lần kiếm khí đập ra thành công đột phá kiếm thứ bảy gông cùng xiềng xích tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí cùng lục mạch thần kiếm dung hợp giản đã hóa thành vô hình kiếm khí uy lực nâng cao một bước lại tâm niệm vừa động liền là một đạo vô hình kiếm khí là chiến đấu bên trong đánh lén không có chỗ thứ hai tiên thiên bất diệt thân ở dung hợp kim trung cháo thiết bố s a m cùng k i m cương bất hoại thần công chờ nhiều cửa phòng ngự võ học về sau lực phòng ngự tăng cường rất nhiều chỉ cần một khi thi triển toàn thân giống như sắt thép giờ phút này vũ hóa đ i ể n đã c o n ắ m chắc coi như như sài ngọc quan mộ dung long thành cấp bậc kia thiên nhân cũng tuyệt đối không phá được phòng ngự của hắn mới phòng ngự võ học vũ hóa đ i ể n mệnh danh là bất tử bất diệt cuối cùng sẽ có một ngày vũ hóa đ i ể n muốn đem hắn tăng lên tới một cái thiên lôi đều bộ không chết trình độ về phần hàng long thần trường mặc dù danh tự không thay đổi nhưng ở vũ hóa đ i ể n dung hợp đại lực kim cương trường bàn nhược thiền trưởng chờ nhiều cửa trường pháp về sau uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ luận trường lực cửa này trường pháp tuyệt đối đã đạt đến đương thời đệ nhất tiêu chuẩn gang tấp thiên ngai cũng là như thế tại dung hợp trèo lên bình độ nước nhất vĩ độ giang thủy thượng p i ê u thảo thượng phi chở mấy môn khinh công về sau vũ hóa điện tốc độ ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên chính là bởi vì có môn công pháp này ra trì chẳng thiên một kiếm mới lấy đột phá kiếm thứ bảy gông cùng xiềng xích thành công đạt tới tám lần kiếm khí được ra lần bế q u a n này thu hoạch cực lớn vũ hóa điện thực lực đạt được một cái toàn phương diện tăng lên nếu như gặp lại lý trường sinh cấp bậc này thiên nhân hán tuyệt sẽ không lại chật vật như thế không cần bạch ngọc kinh kiếm ý cũng đại hoàn đan ra trì có lẽ đều có thể đơn độc chèm giết tiếp xuống nên đi đại thanh vũ hóa điện tự lẩm bẩm lập tức thợ sâu nhanh chân hướng nha môn phương hướng đi đến rất nhanh đông tây hai xưởng cùng cầm ý đ ị vệ tất cả hạch tâm nhân viên t ề tụ tiếp theo toàn bộ kinh thành cũng bắt đầu đi bắt đầu chuyển động đấu chương xong chương ba trăm năm mươi một kinh thủy này đồ long tây xưởng nha môn vũ hóa đ i ể n sau khi xuất quan triệu kiến mã tiến lương b ọ n người không bao lâu đám người nhao nhao t ề tụ một đường thuộc hạ tham kiến đốc chủ vũ hóa đ i ể n ngồi tại trên ghế bành khẽ gật đầu gần nhất không xảy ra chuyện gì chứ diệp c ô thành tiến thập tam cùng triển vũ ba người đã x á c trước chạy tới đại thanh cầm y đ ị vệ cũng có mấy tên thiên hộ dẫn người tiềm nhập đại thanh lúc này trong phủ chỉ có tàu chính thuận đàm lỗ tử mã tiến lương cùng đình tu mấy vị này đ ồ n g tây hai xưởng cao tầng ngoài ra khoái kiếm a phi cũng mang theo viên thừa trí cùng ôn thanh thanh hai người đứng ở bên cạnh về phần mộ dung thu địch cùng liên thanh bích hai người này một cái là thiền tôn thủ lĩnh một cái là thiền tông tông chủ đồng dạng cực ít tại nha môn hiện thân đều là vũ hóa đ i ể n có mệnh lệnh l ú c bọn hắn mới có thể đến đây tây xưởng nghe tuyên khởi bầm n ố c chủ hết thể bình thường đàm lỗ tử cung kính trả lời vũ hóa điền nhẹ gật đầu nhìn về phía mã tiến lương nói để các ngươi làm sự tình làm thế nào mã tiến lương lúc này lên trước nghiêm nghị nói khởi bẩm n ư c chủ nhân thủ đã tập kết h o à n tất tùy thời có thể lấy xuất phát cực kỳ tốt vũ hóa điền thở sâu đ ã y mắt hiện lên một tia tinh mang nói chuẩn bị một chút bảy ngày sau tiến về đại thanh tuân mệnh đám người nghiêm nghị chắp tay cái này m ã tiến lương do dự một chút lên trước chắp tay nói khởi bẩm n ư c chủ còn có một việc vũ hóa điền nữ h mày lại nói ngươi tại lo lắng cái gì m ã tiến lương mắt nhìn vũ hóa điền nói là liên quan tới tây môn suy tuyết vũ hóa điền cau mày nói tây môn suy tuyết hắn thế nào mã tiến lương trầm giọng nói trước đó chúng ta phụng mệnh tiêu diệt lần trước gia nhập nội giao liên minh tham dự mưu phản thế lực trong đó liền bao gồm phái na my mà tây môn suy tuyết thế tử tôn tú thanh là phái na my người nói đến đây mã tiến lương không tiếp tục nói nhưng vũ hóa điền minh bạch hắn y tứ đôi mắt nhắm lại nói tây môn suy tuyết ra tay rồi mã tiến lương gật đầu đ ú n g hắn muốn bảo vệ phái na my hắn trước đó đã giúp chúng ta mấy lần cho nên thuộc hạ cũng không tốt lắm trực tiếp đập thủ cái này a phi đột nhiên ra khỏi hàng trên thân chạy xuôi một cỗ kiếm ý bén nhọn nói các ngươi không tốt ra tay vậy ta đi giết hắn vũ hóa đ i ề n liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói ngươi không phải là đối thủ của hắn mà lại đối thủ của hắn cũng không phải ngươi là diệp cô thành có ít người sinh ra liền nhất định là đối thủ t ỷ như y ế n thập tam cùng tạ hiệu phong còn có diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mà a phi số mệnh n h nhân nhưng thật ra là kinh vô mệnh nhưng kinh vô mệnh đã chết mà bây giờ a phi thực lực cũng viễn siêu lúc trước kinh vô mệnh hắn hẳn là có mới truy cầu mà không phải đi cho tây môn suy tuyết tặng đầu người a phi nhữ mày lại có chút không tấm lòng vũ hóa điện nhưng không có lại để ý đến hắn khoát tay nói lui ra đi nói vũ hóa điền trầm ngâm một chút nói chu chỉ nhược đã chết một cái phái nga mi diệt hay không đã không quan trọng hắn nghĩ bảo vệ phái nga mi bản tọa có thể cho hắn mặt mũi này vũ hóa điền nhìn về phía mã tiến lương phân phó nói ngươi đi nói cho hắn biết nghĩ bảo vệ phái nga mi liền tới kinh thành theo bản tọa đi đại thanh kỳ thật lần này tiến về đại thanh muốn hay không tây môn suy tuyết không quan trọng thêm hắn một người không nhiều thiếu hắn một người không ít nhưng chính như mã tiến lương lời nói tây môn s u tuyết trước đó theo lục tiểu phục mấy người đã giút mình cho nên vũ hóa điền chỉ là mượn nhờ việc này trả lại hắn một cái nhân tình đúng mã tiến lương lĩnh mộ vũ hóa điền ý tứ lúc này quay người xuống dưới an bài vũ hóa điền đứng dậy nhìn về phía một mặt mong đợi viên thừa c h í cùng ôn thanh thanh hai người trầm ngâm một chút nói lần này hai người các ngươi cũng theo bản tọa cùng đi đại thanh đi tu luyện lâu như vậy cũng nên thấy chút máu kiếm khách không giết người luyện kiếm để làm gì nghe được giết người hai người không những không sợ ngược lại đều là vô cùng hưng phấn liền vội vàng hành lễ nói đ ú n g sư phụ vũ hóa điền gật gật đầu tiếp theo nhìn về phía a phi nói còn có ngươi kiếm đạo của ngươi mặc dù cũng xem là tốt nhưng thực lực tổng hợp vẫn là quá thấp ngươi bây giờ đ ừ nói g n cùng tây môn suy tuyết so sánh liền là liên thành bích ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn nhưng tư chất của ngươi kỳ thật còn tại liên thành bích phía trên a phi trầm mặc không nói hắn cũng biết mình thực lực kỳ thật không giúp được vũ hóa điền quá nhiều diệp cô thành tiến thập tam liên thành bích bọn người mạnh hơn hắn mã tiến lương bọn người mặc dù so với hắn yếu một ít nhưng mã tiến lương bọn người là tây sưởng đương đầu bọn hắn chủ yếu nhất là thay vũ hóa điền làm việc nhưng mã tiến lương bọn người làm n h ữ này hắn lại không làm được lần này ngươi cũng cùng đi đại thanh đi đi theo bản tọa bản tọa sẽ chuyển cho ngươi một bộ kiếm pháp có thể lĩnh ngộ nhiều ít toàn xem chín ngươi vũ hóa điền không chờ hắn nghĩ quá lâu tiếp tục nói nội lực phương diện cũng không thể rơi xuống mặc kệ đi đâu một con đường nội lực đều là chủ yếu nhất cũng không đủ nội lực c h è o c h ố n g coi như ngươi kiếm đạo thông thần cũng vô pháp thi triển ra cường đại kiếm kỹ mà lại cũng không cách nào kéo dài tác chiến trừ phi ngươi có thể một chiêu giết địch nhưng ngươi bây giờ h i ệ n nhiên còn làm không được trầm ngâm một chút vũ hóa điền nói mấy ngày nay bản t ọ a chuyển cho ngươi năm đó h ế n nam thiên tu luyện giá y hề thần công môn nội công này đủ để cho ngươi tu luyện đến đại tông sư viên mãn mà lại tầng thứ chín là tách ra ngươi trước tiên có thể đơn độc đem tầng thứ chín di hoa tiếp m ộ luyện thành không chỉ có là a phi còn có mã tiến lương bọn người vũ hóa điền đều đã t r u y ề n thụ bọn hắn một chút khá mạnh nội công võ học bảo đảm cảnh giới của bọn hắn sẽ không lạc hầu quá nhiều về phần kiếm đạo của bọn họ hoặc là đao đạo cái này chỉ có thể xem chính bọn hắn độ tính vũ hóa điền nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một chút đỉnh cấp kiếm kỹ hoặc là đao pháp cho bọn hắn đối với mình người vũ hóa điền luôn luôn là không keo kiệt có công tất thưởng có lôi tất phạt đây mới là chính xác ngự hạ chi đạo về phần a phi coi coi như một ngày kia hắn phản bội mình như vậy mình tùy thời có thể đem giao phó hắn hết thể thu hồi lại thẩm lãng con trai thì sao Tại Đại Minh, hắn vũ hóa điền mới là tiên giao phó xong liên quan tới xuất trinh lần này tiến về đại thanh một việc thích hợp về sau vũ hóa điền do dự một chút liền đứng dậy hướng hoàng cung mà đi xuất trinh trước đó hắn nghĩ lại đi gặp một chút tôn ân rất nhanh vũ hóa điền đi vào hoàng cung phía sau núi thuận lợi gặp được tôn ân tiền bối vũ hóa điền ôm q u y ề n thi lễ một cái đối với tôn ân hắn vẫn là hết sức kính trọng không chỉ có là tôn ân thực lực mạnh hơn hắn còn có liền là tôn ân không phải đại minh người lại toại trấn đại minh bảo vệ đại minh mấy chục năm mà lại tôn ân cũng, cũng không có bởi vì thực lực mạnh liền bày cường giả giá đỡ xem thường hắn nói tóm lại tôn ân cùng trương tam phong đồng dạng đều là chân chính đạo môn cao nhân đang giá vũ hóa điển kính trọng chủ yếu nhất là dù là vũ hóa điển giờ khắc này đột phá không có kiếm chi cảnh thực lực đã không hề tầm thường nhưng hắn lại còn nhìn không thấu tôn ân cảnh giới mặc dù tôn ân không có cố ý nhằm vào hắn nhưng hắn vẫn là từ tôn ân trên thân cảm thấy một cốt như có như không áp bách cái này khiến hắn trong lòng mười phần t r ấ n kinh tôn ân thực lực đến tội cùng đạt đến trình độ nào người đã đến tôn ân khẽ mỉm cười cũng không chú ý tới vũ hóa điển thần sắc biến hóa chỉ là hắn tựa hồ sớm biết vũ hóa điển xe đến vũ hóa điển đẻ xuống đáy lòng trần kinh nhẹ gật đầu nói vạn bối lần này xuất quan chuẩn bị tiến về đại thanh cố ý hướng tiền bối nói lời tạm biệt ngoài ra vạn bối không tại đại minh đất kinh thành liền làm phiền tiền bối trông non m ộ t hai tôn ân mỉm cười gật đầu điểm này không cần ngươi nói vần đạo cũng sẽ làm ngươi cứ việc đi làm mình sự t ì n h là đủ bất quá ngươi tốt nhất là mau một chút bởi vì vần đạo có thể lợi tại đại minh thời gian cũng không lâu tiền bối là phải đi về s a o ngay vậy vũ hóa điển hơi kinh ngạc hắn mặc dù sớm biết tôn ân cuối cùng sẽ có một ngày sẽ rời đi đại minh lại không nghĩ rằng lại nhanh như vậy tôn ân lắc đầu không phải nghiêm ngặt nói đến b ầ n đạo là đại hán vương t r i ề u người nhưng năm mươi năm trước b ầ n đạo liền đến đại minh chắc hẳn trịnh hòa bọn hắn đã đã nói với ngươi b ầ n đạo muốn đi trước đông hải làm một chuyện chỉ là bởi vì đại minh khoảng cách đông hải khá gần cho nên tại đại minh đợi một thời gian ngắn mượn nhờ đại minh long mạch tu hành mà để báo đáp lại b ầ n đạo tọa c h ấ n đại minh trong lúc đó sẽ thay đại minh thủ hộ kinh thành bảo hộ kinh thành an uy vũ hóa điền nhẹ gật đầu lập tức mắt sáng lên nói tiền bối có thể hay không báo cho trên biển đông đến tột cùng có cái gì đối với việc này vũ hóa điền đúng là hết sức tò mò bởi vì trước đó thiên cơ lão nhân đã từng nâng lên đông hải mà lại nâng lên việc này thời điểm hắn ánh mắt lộ ra là một loại gần như sợ h ã i biểu lộ tự a hồ thiên cơ lão nhân t h ụ thương cũng là bởi vì việc này vũ hóa điện không rõ vì sao nhiều cường giả như vậy đều muốn tiến về đông hải mà lại tự a hồ muốn cái nào đó đặc biệt thời gian mới có thể đi đông hải tự a hồ ẩn giấu đi hắn không biết bí mật nhìn qua vũ hóa điện ánh mắt n g h i hoặc tôn ân trầm n g â m một chút gật đầu nói lấy ngươi thời khắc này thực lực cũng xác thực có tư cách biết được chuyện này kỳ thật không chỉ là bần đạo trong thiên điện à y có không ít trí cường giả đều đang đợi một cái thời gian kinh tụy này kinh tụy này vũ hóa điện nhữ mày lại lập tức lập tức con ngươi co rụt lại thốt ra đồ long nghe vậy tôn ân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói ngươi biết việc này vũ hóa điền kịp phản ứng vội vàng đẻ xuống khiếp sợ trong lòng k h ẽ gật đầu nói nghe nói qua một chút nào chỉ là nghe qua kinh thụy này đồ long đây là phong vân bên trong kịch bản hắn làm sao không biết chỉ là vũ hóa điền không nghĩ tới tại phương thế giới này vậy mà cũng có thần lòng tồn tại mà lại nhiều người như vậy đang lưu đồ việc này tôn ân gật gật đầu nói vần đạo tiến về đông hải chính là vì việc này thân long chính là thượng c ầ ngũ phương thanh thú một trong tại phương này thiên địa mặc dù đã không có khả năng có chân chính thánh thú tồn tại nhưng có lẽ cũng có một chút ẩn chứa thánh thú huyết mạch dị thú lưu truyền tới nay loại này ẩn chứa thánh thú huyết mạch dị thú mặc dù huyết mạch không thuần không cách nào cùng chân chính thánh thú so sánh nhưng ở cái thế giới này cũng đủ để được xưng tụng là thần thú vũ hóa điển nhẹ gật đầu thượng cổ ngũ phương thánh thú kia là c h ấ n thủ thiên địa thần thú há lại nhân loại có thể mơ ước loại kia cấp độ thánh thú nếu là tồn tại chỉ sợ tùy tiện một đầu đều có thể tùy tiện hủy diệt thế giới cho nên thế giới này vẫn tồn tại cái gọi là thần thú hẳn là đều chỉ không chương á c nào chân h ba trăm h h thú n năm mươi hai tại hiệu phong cản đường lần trước thần long như thế là bảy mươi năm trước năm đó đầu kia thần long như thế tại đông hải gây sóng gió náo động lên cho động n t i lớn. l Nghe nói thần nên g long g n u y không chỉ có thể có đầu ể thể người trường sinh bất láo, hơn nữa còn có thể tăng cường rất nhiều công bất rất chỉ láo, lực, có c n ăn long n vào g y ê này lập liền tức thể trở t có h n thiên cứng nên n h Cho giữa giả. địa trí cứng, giả. Cho nên đầu à thần long vừa xuất thế liền hấp dẫn vô số cường giả tiến về bắt giữ nhưng loại này thiên địa dị thú coi như huyết mạch không thuần thực lực cũng kinh khủng không thể đo lường như thế nào p h à m nhân có khả năng bắt giữ cuối cùng tiến về bắt giữ thần long cường giả tử thương thảm trọng trong đó còn bao gồm mấy tên thiên nhân cấp độ cường giả việc này chuyển ra về sau chấn động toàn bộ thần châu về sau có người suy tính ra muốn đồ long chỉ có đang kinh ngạc thủy này mỗi mười cái giáp một lần bây giờ khoảng cách lần tiếp theo kinh thủy này đã chỉ còn không đến thời gian năm năm trong thiên địa này có không ít cơn giả đều đã xách trước mưu đồ hồi lâu l cũng biết vì sao thiên cơ lão nhân nhắc lên đông hải sự tỉnh sẽ là sự sợ hãi ấy biểu lộ nhìn đến bảy mươi năm lúc trước lần đông hải đồ long thiên cơ lão nhân cũng tham dự mặc dù may mắn trốn được một mạng nhưng cũng bởi vậy đả thương bản nguyên dẫn đến cảnh giới rơi xuống cái này tôn ân nhìn về phía vũ hóa điển nói kinh thụy ngày đồ long một chuyện chỉ cần là tại bảy mươi năm trước đột phá thiên nhân cừng giả hoặc là năm đó tham dự trận chiến k i a n g ư ờ i trên cơ bản cũng biết bần đạo vốn là không muốn để cho n g ư ờ i tham dự vào trong chuyện này tới bởi vì coi như đến kinh thụy này thần long thực lực sẽ có hạ xuống thế nhưng không phải võ giả bình thường có thể nhúng tay ít nhất cũng phải đạt tới thiên nhân cấp độ mới có thể có tư cách tham chiến nhưng không nghĩ tới n g ư ờ i tốc độ phát triển v ừ a xa khỏi bần đạo ngoài d ự liệu lấy ngươi thời khắc này thực lực đã có thể tham dự chuyện này nếu ngươi có thể đ à n g kinh ngạc thụy này g trước đột phá thiên n h â n thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước nói không chừng đồ sắt thần long đạt được long nguyên tỷ lệ sẽ còn lớn hơn một chút vũ hóa điện mắt sáng lên nói đến lúc đó thần châu tất cả thiên n h â n đều sẽ tiến về đông hải tham dự đồ lòng sao tôn ấ n lắc đầu cười nói cũng không thể nói tất cả nhưng loại này thiên địa dị thú rất nhiều người đều sẽ cảm thấy hứng thú chi ít phần lớn thiên n h â n hẳn là đều sẽ tham dự vào trong chuyện này đi đến lúc đó có lẽ sẽ trước liên thủ đồ long về phần đồ long về sau long nguyên phân chia như thế nào vậy liền đều xem thực lực cho nên có không ít người đều sẽ lựa chọn liên thủ vũ hóa điền nhìn về phía tôn ân tiền bối kia đâu bần đạo tự nhiên cũng không phải một thân một mình đến lúc đó còn sẽ có một chút đồng đạo cùng bần đạo cùng một chỗ nếu ngươi nghĩ tham dự việc này lời nói cũng có thể lựa chọn cùng bần đạo liên thủ đợi đến đến long nguyên về sau lại đến phân phối là đủ vũ hóa điền gật gật đầu nói có thể van bối t ậ n lực đang kinh ngạc thụy ngày trước xử lý xong trong tay sự tình c h ỉ ít trước diệt đi đại thành sau đó nghĩ biện pháp đột phá thiên nhân tôn ân vuốt cảm nói kỳ thật đạt tới thiên nhân cấp độ này cơ bản sẽ rất ít có người đối thế tục tranh đấu quyền lợi cảm thấy hứng thú ngươi nghĩ đối cái khác vương triệu độc thủ nhất thống thần châu v ầ n đạo không có ý kiến nhưng cái này chỉ sợ sẽ khiến cái khác một chút t ầ n thế cường giả bất mãn ngươi muốn đi đường này tất nhiên sẽ rất khó vũ hóa điền cười nhạt một tiếng nói v ạ n bối hiểu được nhưng từ xưa đến nay không có chuyện gì là sẽ tùy tiện làm thành không đi thử thử như thế nào lại biết có thể thành hay không đâu về phần gây nên những cường giả khác bất mãn vũ hóa điền đáy mắt lộ ra một tia hàn mang nói ai không phục cứ tới vừa vặn có thể tại đồ long trước đó nhiều giải quyết một chút đối thủ cạnh tranh vũ hóa điền ngữ khí mười phần bình tĩnh nhưng lại lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ tự tin và b ạ khí lấy hắn lúc này thực lực ở cái thế giới này có lẽ vẫn còn không tính là cao cấp nhất một nhóm kia nhưng cũng tuyệt đối không tính là yếu chí ít phổ thông thiên nhân cường giả hắn đã không sợ nhìn qua giờ phút này kiệt ngạo bất tuần vũ hóa điển tôn ân trong lòng thở dài nhưng cũng không nói thêm gì chỉ là gật đầu nói vậy ngươi đi đi đại minh bên này ngươi tạm thời không cần phải lo lắng đang kinh ngạc thụy ngày trước đó vần đạo đều sẽ giúp ngươi giữ vững đại minh về phần đại thanh đại thanh cao thủ không thể so với đại minh nhưng cũng không bại trừ có một ít tận thế cường giả tồn tại chí ít theo bần đã biết liền có hai người một người trong đó là hải ngoại tới thực lực không yếu thanh đình chính là bởi vì tân ư g trợ mới lây tiến vào trung thổ chiếm cứ trung nguyên đông bắc phiến khu vực này một người khác thì là đại thanh người trong võ lâm h ắ n bản danh không người biết được tự xưng là giả đế nhưng người này cũng là kỳ tài ngốc trời thực lực cũng không yếu tại thanh đình vị kia đến bên kia chính ngươi cẩn thận thanh đình cũng có một vị thiên nhân còn có giả đế sở lưu hương sư phụ vũ hóa điền mắt sáng lên nhẹ gật đầu chắp tay nói đa tạ tiền bối nhắc nhở sau đó vũ hóa điền lại cùng tôn ân trò chuyện hồi lâu thuận tiện tham khảo một chút liên quan tới thiên nhân cấp độ đồ vật về sau liền cáo từ rời đi cáo biệt tôn ân về sau vũ hóa điền lại đi đến thủ hộ giả đại điện cùng trịnh hòa cùng h ư n h ư ợ c vô gặp mặt một lần nói cho bọn hắn mình chuẩn bị tiến về đại thanh một chuyện hai người sớm đã biết h i ể u vũ hóa ruộng chuẩn bị đối cái khắc vương t r i ề u đ ộ n g thủ đối với cái này cũng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chỉ là đồng dạng nói cho hắn một chút liên quan tới đại thanh tình huống cũng bàn giao hắn hết thẻ cẩn thận không cần lo lắng đại minh loại hình nguyên bản h ư n h ư ợ c vô còn muốn đem quỷ vương phủ cao thủ cũng giao cho hắn điều động mang đến đại thanh hỗ trợ nhưng bị vũ hóa điển cự tuyệt đại minh giờ phút này nội bộ mặc dù đã ổn định lại nhưng cũng không thể một điểm át chủ bài cũng không lưu lại bất luận hắn tiến công cái nào vương triều đều là lấy đại minh làm hạnh tâm nơi này là đại bản doanh của hắn vẫn là cần phải có một số cao thủ c h ấ n ứng dữ rời đi thủ hộ giả đại điện về sau vũ hóa điển lại tiến về hoàng cung cùng tố t u ệ dung gặp mặt một lần từ khi chu do hiệu băng hà tố t u ệ dung cầm quyền về sau ngược lại so với t r ư ớ c bông d ẻ m chấp chính càng bận rộn mặc dù có nội các phụ tá nhưng có thật nhiều trọng yếu quyết sách tố huệ dung cũng cần tự mình xem qua phê duyện mới có thể áp dụng sùng dưới nàng hiện tại cơ bản sẽ cùng tại đại minh hoàng đế chỉ là treo thái hậu tên tuổi bất quá coi như bận rộn nữa khi nghe đến vũ hóa điển đến đây tin tức về sau nàng vẫn là trước tiên liền để tay xuống bên trong chính vụ đơn độc triệu kiến vũ hóa điển hai người đơn độc ở chung được hơn nửa cách giờ tố t huệ dung kia ánh mắt nóng bỏng để vũ hóa điển có chút không chịu được nổi hắn phát hiện từ khi chu do hiệu băng hà về sau tố t huệ dung là càng ngày càng làm càng đã ẩn ẩn có trở thành cái thứ hai vạn quý phi s u thế nhưng vũ hóa điển hiện tại đối những vật này thật sự là không làm sao có h ư n g nổi thế là tại bàn giao nàng một chút tình h u ố n về sau ngay tại tố tuệ dung vũ hoán ánh mắt bên trong đứng dậy rời đi nhưng cáo biệt tố tuệ dung nghĩ nghĩ vũ hóa điền lại đi nhìn thoáng qua hiện tại cản thánh tiểu hoàng đế chu tử dục hắn hiện tại thủy trung là chu tử dục trên danh nghĩa lao sư chu tử dục những ngày này thời gian được gan bài tràn đầy sớm tối đều đang đi học học tập có rảnh còn muốn theo hải thụy cùng trường cư chính học tập xử lý như thế nào quốc sự hoặc là đi theo t ả o chính thuần học tập v õ c ô n g b ậ n điệu không muốn không muốn vũ hóa điền đi nhìn thoáng qua khảo sát hắn một vài thứ xác định hải t h ụ cùng trường cư chính không có dạy chu tử dục lộn hiện tại cơ bản đều tại vũ hóa đ i ể n trưởng không bên trong liền xem như trong chiều cũng có h ắ n người thậm chí nội các bốn vị các lao bên trong viên sùng hoán cùng n g h i ê m tung hai người đều là h ắ n người loại tình huống này coi như hắn đi đến đại t h à n h đại minh có gì tình huống không đúng hắn cũng có thể rất nhanh nhận được tin tức kịp thời gấp trở về xử lý bảy ngày thời gian c h ư ớ c mắt là tới một ngày này không làm kinh động bất kỳ thế lực nào bất kỳ người nào vũ hóa đ i ể n vẹn vẹn mang theo mã tín lương đinh tu a phi cùng viên thừa trí ôn thanh thanh sư huynh ngội chờ giải rác mấy người liền lặng lẽ rời đi tay xưởng về phần tây s ư ở n g cùng cầm y hệ vệ cái khác cao thủ phần lớn đều đã trong khoảng thời gian này lục tục sách trước chui vào đại thanh cảnh nội trở lệ rốt cuộc lần này vũ hóa điền là đi trước giải quyết đại thanh võ lâm không phải trực tiếp hướng đại thanh vương triều khai chiến náo r a động tinh quá lớn bất lợi với hắn hành động mặt khác liên thành bích cùng mộ dung t h u địch cũng nhận được tin tức mang theo một chút thiên tông cùng tiên h tôn cao thủ từ trên giang hồ chạy đến cùng vũ hóa điền tụ hợp chuẩn bị cùng nhau đi tới đại thanh trừ cái đó ra đội ngũ ở giữa còn nhiều thêm một người tây môn suy t u y ế t vì thê tử tôn tú thanh vì phái nam y hắn vẫn là tới vẹn vẹn một người một、kiếm. áo trắng như tuyết cái khác không có bất kỳ cái gì dư thừa đổ vật ánh mắt tại đám người bên trong quét một vòng không có nhìn thấy hắn muốn gặp người về sau tây môn suy tuyết nhữ mày lại nhìn về phía vũ hóa điển hỏi diệp cô thành đâu vũ hóa điển thẳng như nói sớm đi đại thanh tây môn suy tuyết mắt sáng lên trong lòng đối lần này vũ hóa điển dùng phái nga mi là uy hiếp để hắn tiến về đại thanh sinh ra tâm tình bất mãn lập tức giảm nhẹ đi nhiều vũ hóa điển nhìn về phía tây môn suy tuyết theo bản tọa biết lục tiểu phụ bọn hắn cũng đi đại thanh đi tây môn suy tuyết gật gật đầu giờ phút này toàn bộ đại minh đều tại vũ h vũ hóa điền có thể t r a ra lục t i ể u phụng bọn hắn không tại đại minh cái này cũng không kỳ quái vũ hóa điền nhẹ nhàng cười một tiếng mấy cái này người thật đúng là nơi nào có náo nhiệt nơi nào gót lắc đầu vũ hóa điền nói đi thôi mọi người nhất thời lên đường đi đến đại thanh vương chiều phương hướng bất quá mới vừa đi ra kinh thành đội ngũ liền ngừng lại bởi vì tại phía trước có người chặn đường đi đồng dạng là một người một kiếm người khoác trường bảo màu đen khí tức vẫn bình tĩnh nhưng giờ k h ắ c này trong tràng ngoại trừ vũ hóa điền tất cả nhân thủ bên trong đội kiếm cũng hơi rung động bắt đầu chuyển động vũ hóa điền g ư ơ n g mắt nhìn lên đôi mắt có chút nhau lại g ba trăm năm mươi ba đau nhức quá đau tháng hai do xuân giống như cái kéo ung dung thanh phong quất vào mặt bên cạnh thân cao áo bảo đen kiếm khách một người một kiếm chặn phía trước hơn một mươi người đội ngũ trong tay hắn cầm một thanh ba thức thanh phong vỏ kiếm là ô đen mặc dù đã cổ xưa lại vẫn cực kỳ hoàn chỉnh màu vàng hơi đỏ kiếm tuệ sắc thái đ ã tiêu tán hình thức tao nhã kiếm ngạc vẫn còn tại phát ra ánh sáng đó cũng không phải danh sư đúc thành lợi khí cũng không phải cổ kiếm trôi này là thiên hạ vô song danh kiếm chỉ vì trôi kiếm này chủ nhân là thúy vân phong lục thủy hồ bờ thần kiếm sơn t r a n g tam thiếu g i a kiếm thần tạ h i ể u phong kiếm khí tung hoành ba và ạ dặm một kiếm q u a n g hàn thập kiểu châu vị này từ mười năm trước liền biến mất tại giang hồ kiếm thần lần nữa xuất thế dù không có tán phát ra cái gì khí thế nhưng trong trận tất cả mọi người cảm thấy một cô băng lanh thấu xương khí tức kiếm ý. nguyên bản bình tĩnh lạnh lùng mộ dung thu địch khi nhìn đến tạ h i ể u phong một máy mắt trên thân đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí thế cường đại đáy mắt tràn n g ậ p đồng đậm oán hận cùng sát ý tây môn suy tuyết a phi b ọ n người cũng vô ý thức nắm chặt kiếm trong tay nhìn qua nơi xa đạo bóng người kia đáy mắt lộ ra một tiệm ngưng trọng vũ hóa điền quay đầu mắt nhìn cảm xúc kích động mộ dung thu địch càng chắc chắn tạ h i ể u phong thân phận bất quá hắn cũng không nhiều lời chỉ là bình tĩnh nhìn qua tạ hiệu phong muốn biết hắn chuẩn Hắn t bỏ mộ một mình dung thu địch, r ờ i đi, để mộ dung thu ế biến gia giang cười. thành trò hồ Mà mộ d n g thu địch chưa k ế tìm hôn thế hết. thế con, càng dung dung mà đem mộ dung thế gia mặt đều mất hết. Tại mộ có gia gia đều Tại t tới xuống một cái hiệp sĩ đổ vỏ chuẩn bị cùng mộ dung thu địch thành thân lúc hắn lại xuất hiện mộ dung thu địch liều lĩnh theo hắn rời đi làm tức chết phụ thân nhưng ai biết một đêm tỉnh lại tạ h i ể u phong lại biến mất mộ dung thu địch bị ném bỏ hai lần một thân một mình sinh hạ con trai tạ tiểu địch chống lên lớn như vậy mộ dung thế gia tính tình đại biến từ đây trên giang hồ thiếu một vị mộ dung thế gia tiểu thư nhiều một vị hung danh trấn võ lâm ma đạo cự phách thiên tôn thủ lĩnh Tạ Hiểu h p o nghe mộ dung t vậy vũ hóa điền lông mày cao lại nhưng hắn còn chưa nói chuyện mộ dung thu địch liền khàn g dọc quát ngươi ngầm miệng ta biến thành dạng này đều là ngươi hại bất luận kẻ nào đều có tư cách nói ta liền ngươi không có tạ hiểu phong ngươi để cho ta mộ dung thế gia trăm năm danh dự hủy hoại chỉ trong chốc lát làm tức chết phụ thân ta ngươi bây giờ còn muốn về tới làm cái gì ngươi vì cái gì còn muốn trở về mộ dung thu địch tựa như người điên đồng dạng hướng phía tạ hiểu phong giống giận thấy được nàng bộ dáng này tạ hiểu phong trong mắt lóe lên một tia ý xấu hổ thở dài một tiếng gật gật đầu nói ta biết là ta có lỗi với ngươi ta làm sai sự t ì n h ta sẽ trả nói hắn hướng mộ dung thu địch đưa tay ra nói thu địch đi theo ta đi nhìn xem cái tia ấm áp khuôn mặt cùng kia mang theo một tia cổ vũ ánh mắt mộ dung thu địch trong mắt hiện hiện một tia h o à n g hốt tựa hồ lại về tới ký ức bên trong đã từng cái tia mùa xuân cái này nam nhân cũng là như này r ố i ra tay nàng tùy ý cái này nam nhân nắm liều lĩnh rời khỏi nhà nhưng rất nhanh mộ dung thu địch liền lấy lại tinh thần đáy mắt lần nữa dâng lên đoán hận lui về sau một bước gắt gao nhìn chằm chằm tạ h i ể u phong ngươi còn muốn lại vứt bỏ ta một lần sao tạ h i ể u phong trong mắt ấ y náy chi ý càng đậm nhìn xem mộ dung thu địch bộ dáng như vậy hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đ ư ợ c mình cho nàng tạo thành bao lớ hắn những năm này một mực sống ở thống khổ bên trong cũng là bởi vì những ngày chuyện cũ nhưng những việc này trung quy là cần phải có cái chấm dứt trốn tránh không được cả một đời hắn hít một tiếng nhìn qua mộ dung thu địch nói thu địch n g ư ơ i tin tưởng ta ta thiếu ngươi ta nhất định sẽ trả lại n g ư ơ i trả n g ư ơ i lấy gì trả mộ dung thu địch giận dữ hét cha ta bị làm tức chết ngươi có thể để hắn sống tới sao ta tìm ngươi bảy năm ngươi biết cái này bảy năm ta là thế nào qua sao t a h i ể u phong ta hận ngươi nương theo lấy gầm lên giận dữ mộ dung thu địch cũng nhìn không được nữa cầm kiếm liền hướng tạ hiệu phong đâm tới mà tạ hiệu phong chỉ là trong mắt chứa vẻ xấu hổ yên tĩnh mà nhìn xem mộ dung thu địch không tránh không né tựa hồ là thật chuẩn bị để nàng đâm một kiếm đinh ngay tại một kiếm này sắp đâm vào tạ hiệu phong lồng ngực lúc một đạo vô hình kiếm khí phá không mà đến trong nháy mắt đem mộ dung thu địch một kiếm này bắn đến một bên mộ dung thu địch nhìn qua bị chém vào kiếm s ừ n g sốt một chút chật t ì n h lình q u a y người nhìn hướng phía sau ngồi tại ngựa trên đạo kia áo bào trắng thân ảnh đáy mắt tràn ngập tơ máu giận g ữ hét vì cái gì tây môn suy tuyết mấy người cũng nhìn về phía vu hóa điển tràn ngập không hiểu thông qua mộ dung t h u đ ị c h cùng tạ hiểu phong trò chuyện bọn hắn cũng biết đại khái giữa hai người chuyện gì xảy ra trong lòng đối bỏ rơi vợ con tạ hiểu phong tràn đầy xem thường theo bọn hắn nghĩ tạ hiểu phong chết tại mộ dung t h u đ ị c h d ư ớ i kiếm là kết cục tốt nhất nhưng bọn hắn không rõ vì sao vũ hóa điền muốn ra tay ngăn cản đón ánh mắt mọi người vũ hóa điền thần sắc đ ạ m m ạ c hắn liếc mắt điên của mộ dung t h u đ ị c h thản nhiên nói ngươi thật muốn giết hắn sao nghe vậy mộ dung du lịch thần sắc khẽ giật mình vũ hóa điền không để ý tới nàng người khác nhìn không ra hắn còn nhìn không ra sao mộ dung du lịch một kiếm này coi nhưng nếu như tạ h i ể u phong để nàng đâm một kiếm mộ dung thu địch tuyệt đối sẽ bởi vậy thay lòng đổi dạ nữ g n nhân đều là mềm lòng húng chi mộ dung thu địch đối tạ h i ể u phong tình cảm hết sức phức tạp cái này nam nhân đích thật là nàng đợi này tình cảm chân thành vũ hóa điền không muốn trơ mắt nhìn xem mộ dung thu địch bởi vì tạ h i ể u phong mà phế bỏ rốt cuộc mộ dung thu địch năng lực làm việc còn là rất không tệ mà lại tư chất của nàng cũng không yếu chỉ cần nàng có thể buông xuống chút tình cảm này tương lai thành tựu không nhất định liền sẽ thấp hơn tạ hiệu phong vũ hóa điền không tâm tư để ý tới bọn hắn điểm ấy phá sự chuyển di ánh mắt nhìn về ph Nàng hiện tại là bản tòa người, sẽ không cùng ngươi Nói, là tại đi. tòa sẽ vũ hóa điền lại nhìn chằm chằm mộ dung t du đ ị c h bất quá cũng không nói thêm gì kéo nhẹ dây cương vượt qua tạ h i ể u phong chậm rãi đi thẳng về phía trước chủ nhân tạ hiệu phong đứng tại chỗ sắc mặt ngốc trệ nhìn qua đi theo vũ hóa điền bên người sụp mi t h o á t mắt thần sắc cung kính tựa như nô b ộ c đồng dạng mộ dung thu địch hắn hai mắt dần dần nổi lên tơm máu mặc dù hắn đối mộ dung thu địch sớm đã không có nhiều ít tưởng niệm nhưng nàng đã từng thủy chung là thê tử của hắn còn có con của hắn nhưng là bây giờ mộ dung thu địch vậy mà ở ngay trước mặt hắn gọi một cái nam nhân khác chủ nhân đau nhức quá đau tạ h i ể u phong trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm đâm nói hắn đ ỗ n g nhiên q u a y người giận d ữ hét dừng lại đội n g ũ d ừ n g bước đám người quay đầu nhìn qua hai mắt huyết hồng tạ hiệu phong tây môn suy tuyết bọn người trong mắt đều tràn đầy xem thường cùng trắng g tạ h i ể u phong không có để ý ánh mắt của mọi người hắn gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung thu địch dung giọng nói thu địch ngươi ngươi thật không muốn theo ta đi sao mộ dung thu địch lạnh lùng nói đi theo ngươi ngươi là người thế nào của ta tạ h i ể u phong chầm dãi n ắ m chặt n ắ m đấm hô hấp nặng nghề gắt gao mắt nhìn vũ hóa điển cắn răng nói có phải là hắn hay không bất ngươi mộ dung thu địch sắc mặt lạnh lùng không người bất ta gia nhập triều đình là đốc chủ hiệu mệnh là ta tự nguyện có liên quan gì tới ngươi ta không tin tạ hiệu phong giận g ữ hét đám người vũ hóa điền lông mày cao lại trong mắt lóe lên một tia k h i thường nói đây chính là danh s ư ơ n g kiếm bên trong đế vương tam thiếu gia bản tọa thật sự là thêm kiến thức tạ hiệu phong không có để ý vũ hóa đ i ể n t r o phúng hắn trong mắt tràn ngập tơ máu phẫn nộ quát nhất định là ngươi buộc nàng nếu không nàng sẽ không thay đổi thành dạng này chỉ cần giết n g ư ơ i nàng nhất định sẽ chuyển biến tâm ý cố hẹn tiếng nói vừa ra tạ hiệu phong kiếm trong tay ra khỏi vỏ mang theo một cỗ huy hoàng mà mênh mông kinh khủng kiếm thế hướng phía vũ hóa đ i ể n trực tích mà đến tây môn suy t u y ế t bọn người kiếm trong tay rung động không ngừng đáy mắt đều là dâng lên vẻ hoang sợ không có kiếm chi cảnh viên mãn kiếm tâm thông minh vị này biến mất m ộ ư ơ i năm t i ế n lặng m ộ ư ơ i năm kiếm bên trong đế vương vậy mà cũng đạt tới cấp độ này vũ hóa điền nhìn qua chạm mặt tới kinh khủng kiếm thế trong mắt khinh thường chi ý lại càng thêm nồng đ ậ m đưa tay một trưởng ngang kim long tiếng gầm g ừ bên trong hẩn chứa kinh khủng t r ư ờ n g lực hình rồng c ự t r ư ờ n g ẩm van mà ra thư không cũng vì đó rung động một giây sau b ảnh tạ h i ể u phong lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về rơi đến mặt đất liền cảm giác trước ngực một bầm ngực một ngụm máu tươi p h u n ra tầng thứ chín hàng long thần trưởng tăng thêm không có kiếm chi cảnh kinh khủng kiếm khách có thể cản thiên nhân phía dưới vũ hóa điền liền là vô địch tồn tại n h ư không phải là vì yến thập tam bản tọa hiện tại liền đập trên ngươi lạnh lùng liếc mắt khí tức bể v ả i tạ hiệu phong vũ hóa điền kéo nhẹ dây c ư ờ n g không tiếp tục để ý tới quay người rời đi mộ dung thu địch cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua không nói một lời đi theo tạ hiệu phong nằm dạp trên mặt đất nhìn qua đội ngũ đi xa thân ảnh hai mắt xích h ồ n g hai tay gắt gao tích lũy tiến bùn đất bên trong móng tay khe hở bên trong diện ra máu đỏ tươi nhưng trên tay đau đớn thua xa gai trong lòng đế vương liền là cái phế vật cùng lúc đó tại khoảng cách nơi đây không xa một cái cây về sau một bóng người gắt gao nhìn chằm chằm đội ngũ rời đi thân ảnh sau đó lại nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất tạ hiệu phong trong mắt cũng là ngậm lấy nồng đậm đoán độc cùng hận ý người này chính là c h u c d i ệ p thanh hắn coi như là nữ thần cái kia người tại nam nhân khác trước mặt không đúng miệng nói chủ nhân một mặt kia cũng tương tự để hắn khó mà chịu đựng hận không thể lập tức ra ngoài giết chết cái kia hoặc oan để tiện nhân kia tại hắn dưới h ông cầu xin tha thứ có thể nghĩ đến lẫn nhau chỉ ở giữa c h í n lệnh hắn vẫn là cố kiềm nén lại tiếp lấy tạ hiệu phong bị cái kia người một trưởng một trưởng đánh người chờ đó cho ta cắn răng t r ú c diệp thanh trong lòng tràn ngập không căm l ò n g g ắ t gao mắt nhìn nơi xa đã biến mất tại cuối tầm mắt đám người kia ảnh sau đó quay người muốn rời đi nhưng hắn vừa mới quay người lập tức liền lá sắc mặt k ị biến chỉ thấy phía trước trong rừng cây chẳng biết lúc nào xuất hiện một đội người khoác phi ngư phục cầm y hề vệ cầm trong tay tên nỏ nhắm ngay hắn giết cầm đầu bách hộ quát lạnh một tiếng hiu hiu hiu lít nha lít nhít mũi tên che ngập bầu trời rơi xuống chúc diệp thanh ngay cả một câu cầu xin tha thứ cũng không nói ra miệng liền bị bắn thành con nhím vĩnh biệt có đời t ấ u chương x Tô sát cắp nhi sán. cắp như đại thanh vương triều từ năm tiến lên công đại minh thất bại lui quân về sau đại thanh binh ngựa đại nguyên xoáy ngao bái bỏ mình trong triều thế cục phát sinh biến động bởi vậy đại thanh các nơi quân khởi nghĩa lập tức thừa cơ tạo phản ngắn ngủi mấy tháng toàn bộ đại thanh vương triều đều phát sinh náo động mà lại đại thanh võ lâm trong khoảng thời gian này cũng không bình tĩnh so với đã ổn định lại đại minh giờ phút này đại thanh thế cục cơ hồ cũng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung loạn thậm chí liền ngay cả vị này tại đại thanh nam bộ tới gần đông hải một vùng quảng châu thành cũng là thần hồn nát thần tính không ít cửa hàng đều là đóng cửa đóng cửa lúc này hai tên mặc bình thường trường sam cầm trong tay phối kiếm người giang hồ từ bên đường đi qua vừa đi vừa thấp giọng đàn luận từ khi triều đình tiến công đại minh thất bại gần nhất cái này trên giang hồ còn thật là náo nhiệt cũng không phải sao nghe nói đại minh bên kia tới mấy người cao thủ võ công cực kỳ lợi hại Nhất là trong là đ ó một tên kiếm tên k h y coi là cái gì tiêu m kiếm thánh diệp cô thành mới gọi lợi hại người này nghe nói là đại minh mười đại kiếm khách một trong hơn nữa còn không là lợi hại nhất nhưng đến chúng ta đại thanh bên này ngắn ngủi mười tháng đâm liền nhiều tên kiếm khách liền ngay cả tiết g i a trang vị kia danh s ư n g đại thanh đệ nhất kiếm khách huyết y người tiết đại hiệp đều thua ở dưới kiếm của hắn trước mấy ngày diệp cô thành lại bưng lời muốn khiêu c h i ế n trăm năm trước đại thanh đệ nhất kiếm khách t ử y t h ì hầu cũng không biết kia t ử y t hầu ì h có thể hay không ứng chiến t như t ử y t hầu ì h không ứng chiến vậy cái này diệp cô thành hà không liền trở thành chúng ta đại thanh đệ nhất kiếm khách khẳng định theo trò chuyện âm thanh hai người dần dần đi xa mà liền tại hai người chân trước vừa đi xa một tên người khoác áo bào trắng thanh niên liền từ bên cạnh đi ra nhìn qua rời đi kia hai tên người g i a hồ k h é cười một tiếng nói nghĩ không ra ngắn ngủi m ấ y tháng diệp cô thành cùng yến thập tam ngay tại đại thanh sông ra dạng này danh tiếng cái này háo b à o trắng thanh niên chính là vũ hóa điển rời đi đại minh về sau hắn trực tiếp đi tới vị này tại đại minh đông bắc bộ gần nhất một tòa đại thanh chủ thành quảng châu thành quyết định trước thăm dò rõ ràng đại thanh tình hướng lại hành động lại không nghĩ rằng vừa tới trong thành liền nghe được liên quan tới diệp cô thành cùng yến thập tam nghe đồn đốc chủ diệp cô thành l ớ c chiến tử y li hầu cái này tử y li hầu nghe nói là trăm năm trước đại thanh võ lâm hải trong ngoài đệ nhất kiếm khách có lẽ thực lực không tầm thường chúng ta mau mau đến xem sao liên thành bích tới gần vũ hóa điền Thấp g nói nói thanh thanh mặc dù chưa xuyên quang phục nhưng đám người trên thân cô kia từ hướng nội bên ngoài tản ra không tục khí độ vẫn là để đến chung quanh người đi đường nhau nhau tranh lẽ sợ va chạm không nên đắc tội người chọc thái họa nhìn thấy này tấm trắng cảnh đ á người không khỏi lại lần nữa cảm khái cái này đại thanh thật đúng là đủ l o ạ n nguyên lai tưởng rằng có thể một đường t ĩ n h đi đường không nghĩ tới mới vừa đi không lâu ven đường đột nhiên thoát ra một cái tên ăn mày ngăn tại mấy người trước mặt cũng không nói chuyện túi đầu giơ bát mục đích không cần nói cũng biết tránh ra không muốn chặn đường liên thành bích nhữ m à y quát cũng không có muốn bố thí ý tứ cùng nhau đi tới cái này đại thanh khắp nơi đều là tên ăn mày bọn hắn nơi nào cứu đ ư ợ c tới nói liền muốn đem cái này tên ăn mày đạp đến một bên vũ hóa điền khoát tay á o nói thôi thường hắn một điểm đuổi hắn rời đi chớ có nhiều chuyện vâng liên thành bích nghe vậy cũng đành phải từ n g ư ợ c bên trong móc ra một khối b ạ c vụn é m tới cái này tên ăn mày trong chén tên ăn mày lúc này mới bưng bắt tránh ra đường dường như có chút khó khăn nói câu tạ ơn thuận tiện n g mở đầu nhìn một chút vũ hóa điện phản phất là muốn đem bộ dáng của hắn nhớ kỹ vũ hóa điện vốn định rời đi nhưng khi nhìn thấy cái này tên ăn mày ánh mắt hắn không khỏi dừng bước cái này tên ăn mày trong mắt bên trong tràn ngập tinh mịch cô đơn c u ấ t bách cảm kích chờ các loại t h ầ n s á c lại duy trì có không có cái khác tên ăn mày xem bọn hắn lúc loại kia kính sợ ngược lại rất bình tĩnh nhìn đến cũng là một cái có chuyện xương người vũ hóa người là cái bang tên ăn mày lắc đầu lại gật gật đầu cũng không biết là có còn hay không là người tên là gì vũ hóa điền hỏi tô sán tên ăn mày thanh âm trầm thấp trả lời tô sán vũ hóa điền trong mắt tinh mang l ó e lên đột nhiên nói đi theo ta ta mời người ăn cơm tô sán sắc mặt có chút do dự vũ hóa điền thản nhiên nói ngươi liền không muốn đoạt lại ngươi đã từng mất đi đồ vật sao tô sán thân thể run lên thấp giọng nói ta đã mất đi cái gì tôn nghiêm tự tin còn có ngươi nữ nhân yêu mến vũ hóa điền bình tĩnh nói muốn tìm về ngươi mất đi đồ vật liền đi theo ta n đi đi ó sau nửa g vũ h cách giờ kinh thành lớn nhất quán rượu bên trong tô sán tay trái một con gà quay tay phải nửa cái thịt vịt nướng không có hình tượng chút nào đặt ở bên miệng căn xé tùy tiện nhai hai lần liền lại tiếp lấy tiếp theo miệng chẳng được bao lâu cái này gà vịt liền cho hắn tạo xong Đi theo h ắ người lại b ư n lên một chậu cơm, liền Liên trên bàn ăn ăn. nhanh này buồn cũng thành bọn n một cơm, cơm bắt Rất thấy chậu cái khác cái bích đầu đồ đấy. g đều là t r này mắt mồm m há hốc mồm mà nhìn màn n xem một à mười tượng tượng Người nổi. phần không thể tượng tượng nổi. Người này, là quỷ chết đói đầu thai sao vũ hóa điền ngược lại là mười phần bình tĩnh hắn ngồi tại tô sán đối diện yên tĩnh mà nhìn xem hắn sau khi ăn xong hỏi ăn no chưa tô sán bưng rượu lên uống một hớt lớn mặt hừng hồng lại ở một cái lúc này mới lau miệng nhìn về phía vũ hóa điền gật đầu nói đã no đầy đủ vũ hóa điền nhàn nhạt gật đầu vậy ngươi đi về trước đi thu thập một chút ngày mai lại tới tìm ta tô sán n g à người n lập tức thanh âm trầm g i ọ n g nói cảm ơn ngươi mời ta ăn cơm nhưng ta hiện tại liền là một phế nhân không giúp được ngươi cái gì vũ hóa điền t h ẳ n g nhiên nói b ấ t quá chỉ là kinh mạch đứt gãy v õ công bị phế mà thôi nghĩ tiếp trở về rất đơn giản chủ yếu là nhìn ngươi có muốn hay không cầm lại đã từng mất đi đồ vật tô sán trầm m ặ t một lát gật đầu nói ta trở về đem cha ta thu xếp tốt liền đến tìm ngươi vũ hóa điền gật đầu tô sán đứng gậy lại nhìn mắt trên bàn cái này một bàn lớn không ăn xong đồ ăn do dự một chút nói ta có thể mang một điểm trở về cho ta cha sao có thể vũ hóa điền gật đầu nói tạ ơn tô sán nói tiếng cảm ơn sau đó cầm lấy hai con gà chân hai cái m ả n thầu liền rời đi nhìn qua hắn rời đi liên thành bích bọn người nhao nhao nhìn về phía vũ hóa điền hơi nghi hoặc một chút đốc chủ người này có cái gì đáng giá xem trọng địa phương sao liên thành bích hỏi vũ hóa điền không có trả lời chỉ là nhìn ra phía ngoài trên đường phố những cái kia nút ở bên đường ăn x i n tên ăn mày nói mục đích của chúng ta là hủy diệt đại thanh đem tháp tử đổi ra trung thổ nhưng coi như diệt thanh triều cái này đẩy đường tên ăn mày nên xử lý như thế nào ngay vậy mọi người đều trầm mặt lại nói thật đến đại thanh mấy ngày nay bọn hắn cũng bị rung động đến bọn hắn không nghĩ tới cái này đại thanh tên ăn mày vậy mà lại có nhiều như vậy mà lại phần lớn đều là người hán có thể thấy được người hán tại đại thanh địa vị có nhiều thấp vũ hóa điền sắc mặt bình tĩnh tiếp tục nói những tên khất cái này tồn tại đã thành kết cục đã định coi như chúng ta diện đại thanh cũng không thể trực tiếp cho bọn hắn phát tiền điểm triều đình không đủ sức nhiều người như vậy cuối cùng đều vẫn là cần nhờ chính bọn hắn mà đến lúc đó dù sao vẫn cần một số người tới quản lý những tên khất cái này nhưng đại thanh không phải có cái bang sao chúng ta trực tiếp trưởng không cái bang liên tốt liên thanh bích nói vũ hóa điền lắc đầu người của cái bang bản tọa không tin được mà lại cái bang bên trong cũng có một chút cao thủ tồn tại không có tuyệt đối vũ lực rất khó chấn áp đến xuống tới liên thành bích mắt sáng lên cho nên đốc chủ tuyển chúng hắn tô sán vũ hóa điền gật gật đầu sau đó nhìn về phía mã tiến lương nói đi dò cha hắn n mặn n g u ồ n nhìn xem có phải hay không bản tọa muốn tìm cái tia người tô sát c ắ p nhĩ sán đại thanh quảng châu tướng quân con trai bởi vì đắc tội thiên lý giáo chủ triệu vô cực bị triệu vô cực phế bỏ vó công biến thành tên ăn mày nếu thật là người này như vậy vũ hóa điền cũng không để ý để hắn tới quản lý cái bang đúng ma tiến lương chắp tay nói ăn uống no đủ về sau trời cũng sắp tối rồi đám người riêng phần mình về đến phòng chuẩn bị ở đây tiếp tục dừng lại hai ngày thăm dò rõ ràng đại thanh tình huống lại bắt đầu bước kế tiếp hành động mà vũ hóa đ i ể n vừa mới về đến phòng ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa vũ hóa đ i ể n ngồi vào trên ghế không đội không chậm rót chén nước lúc này mới nhìn về phía cổng thản nhiên nói tiến đến cửa phòng mở ra một đạo người khoác hắc bảo cầm kiếm bóng người đi đến tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ liền từng nhóm tới trước đại thanh trong đó liên bao quát bị giáng t r ư ớ c đến cầm ý dỉa vệ lịch luyện tào thiếu khâm cùng đồng thiên bảo hai người lấy tây s ư ở n g cùng cầm ý dỉa vệ năng lực bây giờ cái này đại thanh chỉ sợ đều đã hiện đầy bọn hắn người vũ hóa điền bọn người vừa tới quảng châu thành kỳ thật liền đã bị người của cầm ý vệ phát hiện mà phụ trách bên này cầm ý dỉa vệ chính là tào thiếu khâm bây giờ hắn đã tại cầm ý dỉa vệ nội bộ hôn đến tổng kỳ vị trí không thể không nói người có năng lực ở nơi nào đều có thể bắt đầu nói một chút đại thanh tình hướng đi vũ hóa điền thản như nói đúng trải qua hơn nửa năm lắng đ ọ n g tàu thiếu khâm nhìn qua thành thục rất nhiều khí chất lạnh lùng cao ngạo nhưng ở vũ hóa điền trước mặt vẫn như c ũ m ư ờ i phần cung kính nghe vậy lập tức đem liên quan tới đại thanh tình huống từng cái nói cho vũ hóa điền nghe xong tàu thiếu khâm báo cáo vũ hóa điền khẽ gật đầu rơi vào trầm tư t ấ u chương xong chương ba trăm năm mươi năm đại thanh thế cục đại thanh lập quốc thời gian kỳ thật cũng không lâu đến nay cũng liền không đến trăm năm quan cảnh mà cái này mấy chục năm bên trong đại thanh vẫn chưa triệt để thống nhất trung thổ đông bắc bộ mảnh này lãnh thổ cho đến ngày nay đại bộ phận địa khu cũng còn m ư ơ i phần hỗ loạn nhất là mấy năm qua này hỗn loạn càng nhiều từ thuận trị hoàng đế đột nhiên băng hà di chiếu truyền vị cho tam tử huyền diệp năm gần tám tuổi tiểu hoàng đế huyền diệp kế vị hiệu khang hy hi đế nhưng huyền diệp dù làm hoàng đế lại bởi vì tuổi nhỏ mà không được tự mình c h ấ p chính chính quyền vẫn như cũ đem khống tại triều bên trong mấy vị quyền thần trong tay một liền là thuận trị hoàng thúc đa nhĩ cổn trưởng khống nhiếp chính đại quyền tổng lĩnh triều cương nhưng có mãn châu đệ nhất dung sĩ ngao bái cũng là tam triều n g u y ê lão trưởng quản cả nước binh mã quyền tao chức trọng thuận trị hoàng đế trước khi chết chức lại mặc kệ là hủy thác đại thần phụ tá khang hy hoàng đế xử lý chính quyền cho nên những năm gần đây, cho đến nay trên triều đình đã là bền chắc như thép n h ế p chính vương đa nhị cổn quyền nghiên hung, triều chính đại thanh mấy vị thiết mạo tử vương đều lấy nhất chính vương đa nhị cổn cầm đầu về phần trên giang hồ mặc dù cách cục cũng rất loạn nhưng nói tóm lại thì thứ là chia làm 3 cái phe phái. là làm cái Cái những ấ t phe phái h liền lai là nguyên n cái kia thế ạ i Trung t ổ Đông Bắc trên vùng đất này, cắm đạo môn trên vùng này truyền giang Bắc cắm hoặc t võ lâm dễ phái hồ h gia, trong Những bao chính hàm thế mà hai đạo đều bao hàm trong đó. Những thế lực này tư duy cố thủ tuy có nhà nước đại nghĩa nhưng không nhiều đối bọn hắn tới nói chỉ cần triều đình không bắt nạt đến bọn hắn trên đầu mặc kệ là người hắn vẫn là đời người ai tới làm vị hoàng đế này cũng không đáng kể bọn hắn vẫn như cũng là đ á m kia h à n h đao l ậ p mã sát phạt bằng tâm người giang hồ tỷ như thiếu lâm tự thiết kế môn thần thủy cung ngũ hành ma cung tiên thiên, thiên vô cử môn thiết huyết đại kỷ môn chờ chút Cái trong h hai phe phái thì cùng bọn hắn tương phản, mặc dù cũng thuộc về giang hồ thế lực, nhưng ứ giang mang tương t cùng mặc cũng lực, dù bọn về lòng dân tộc đó ạ i đổi khôi người giang nghĩa, một lòng muốn đem bọn này mãn thanh thắt tử đổi ra trung thổ, khôi phục người trung nguyên、giang、sơn. Trong thắt thổ, phục ra một đem tử đ chủ yếu thế lực có cái bang bạch liên giáo thần long giáo thái bình giáo thiên địa hội hồng hoa hội trở chút mà lại mấy chục năm qua thừa dịp thanh triều hỗn loạn không ngừng khởi nghĩa tạo phản chủ yếu cũng chính là những thế lực này Cái chén. mặc phái tối làm người thứ trơ phe hắn ba Bọn làm Hiệp trợ b ọ ngoài này n thát tử sát t đồ r u Nguyên Bách t í ra ê n g i n g Hồ t còn có trước đó vài ngày đồng dạng tại đại thanh giang hồ thanh danh van g dội lục địa phụng hoa mãn lâu bọn người nghe nói mấy người kia gần nhất cùng đại thanh bên này trên giang hồ nổi tiếng đạo xoáy sở lưu hương hôn ở cùng nhau nơi nào có náo nhiệt nơi nào góp mà lại giao hữu rộng khắp cơ hồ ở nơi nào đều được hăng o lên lẫn vào mười phần không sai khách sạn gian phòng bên trong nghe song tàu thiếu khâm giảng thuật vũ hóa đ i ể n có chút những mày như có điều suy nghĩ đại thanh bên này mặc kệ là triều đình vẫn là giang hồ kỳ thật đều muốn so đại minh yếu hơn không ít nhưng thế nhân đều biết đại thanh đứng phía sau là phương bắc đại nguyên vương triều một khi đại thanh xảy ra chuyện đại nguyên vương triều tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát mà đại thanh ở vào trung thổ Tây Bộ, tới tiếp giáp chỉ có đại minh. cho nên cũng chỉ có đại minh có thể đối đại thanh xuất binh thế nhưng là một khi đại minh xuất binh phạt thành đại nguyên vương triều thế tất lại phái binh xuôi nam k i ể m chế đại minh gấp rút tiếp viện đại thanh đại minh thực lực mặc dù không yếu nhưng cũng còn không có đồng thời đối mặt hai đại vương triều lực lượng cho nên vũ hóa đ i ể n mới không có trực tiếp khởi xướng đối đại thanh tiến công mà là động trước đại thanh giang hồ chuẩn bị từ đại thanh nội bộ độc thủ từng bước một tan giã đại thanh chỉ cần đại minh quân đội bất động đại nguyên vương triều chắc chắn sẽ vung lòng cảnh giác đợi đến vũ hóa điền tại đại thanh nội bộ nhấc lên náo động đem thanh đình diệt đi về sau đại minh lại thừa cơ ra tay nhất cử chiếm lĩnh đại thanh đến lúc đó coi như đại nguyên vương triều kịp phản ứng nghị phái binh xuôi nam tiếp viện cũng đã không còn kịp rồi đây chính là vũ hóa điền nhằm vào đại thanh đại khái kế hoạch nhưng cụ thể như thế nào áp dụng còn cần căn cứ đại thanh thế cục như sau đó định giờ phút này biết được đại thanh cụ thể tình hình tới trước đạt được tình báo không kém nhiều vũ hóa điền hơi suy tư liền làm ra quyết định hắn nhìn về phía tàu thiếu khâm hỏi diệp cô thành không phải muốn khiêu chiến tử y h ệ hầu sao t ử y h i u nhưng từng ra mặt đáp lại tàu thiếu khâm lắc đầu nói không có từ y thì hầu theo năm đó tại đông hải cùng đông doanh kiếm khách người á o trắng một trận chiến về sau liền biến mất ở trên giang hồ đến nay đã có gần trăm năm chưa từng như thế thậm chí còn ở đó hay không đại thanh đều không nhất định một trận chiến này chỉ sợ không đánh được nói như vậy hiện tại diệp cô thành đã coi như là đại thanh bên ngoài đệ nhất kiếm khách rồi tao thiếu không gật gật đầu tiết ra trang trang chủ tiết y t ẻ nhân trước đó từng là đại thanh công nhận đệ nhất kiếm khách diệp thành chủ đánh bại h ắ n hoàn toàn chính xác coi là đại thanh đệ nhất kiếm khách như thế vẫn chưa đủ vũ hóa điện đôi mắt nhắm lại nói một người thành danh tính không được người thế nào bản tọa để bọn hắn đến đây đại thanh mục đích liền làm u ố n để bọn hắn nhất thống đại thanh võ lâm hiện tại tên có nên tiến hành bước kế tiếp vũ hóa đ i ề n nhìn về phía tào thiếu khâm nói phái người nói cho diệp cô thành trong vòng một năm bản tọa muốn nhìn thấy hắn thống nhất toàn bộ đại thanh võ lâm tất cả định tiêm thế lực nhất định phải toàn bộ nghe theo hiệu lệnh nếu như hắn làm không được bản tọa liền tự mình ra tay giết sạch sành xanh tuân mệnh tào thiếu khâm chắp tay nói yến thập t ă n đâu hắn hiện tại ở đâu đây vũ hóa điện hỏi tào thiếu khâm hơi lắc đầu yến thập t ă n nhập đại thanh về sau liền đi khiêu chiến các môn các phái cao thủ gần nhất nên là tại đại thanh kinh thành một vùng vũ hóa điện nhẹ gật đầu vậy liền tạm thời không cần phải để ý đến hắn để chính hắn đi phát triển đi đúng tào thiếu khâm gật đầu cái này tào thiếu khâm do dự một chút nói đốc chủ trong khoảng thời gian này chúng ta người phát hiện đại thanh c ả n h nội nhiều hơn một cỗ thế lực thần bí căn cứ điều tra thi chức hoài nghi vô cùng có khả năng là thanh long hội dương n h i ệ n thanh long hội vũ hóa điện mướn mày đám này đúng là âm hồn bất tán g i a hỏa vậy mà cũng chạy đến đại thanh tới trước đó tại đại minh thanh long hội hai đời các đại long thủ t được ơ n như n g hầu h k ô rồi người đi làm đi bản tọa tạm thời trước tiên ở nơi này lưu lại mấy ngày đem cái bang sự tỉnh xử lý tốt lại tiếp tục lên phía bắc diệp cô thành bên kia nếu có tình huống lập tức trở về báo tuân mệnh t à o thiếu khâm cung kính hành lễ sau đó quay người rời đi lạng yên biến mất tại khách sạn bên trong gian phòng bên trong vũ hóa điền cẩn thận trầm tư hồi lâu xác định kế hoạch của mình không sai về sau chính là chậm rãi nhắm mắt trên thân dần dần chạy ra đạo đạo kiếm khí b é n nhọn thuận thân thể các đại chủ mạch tuần hoàn đại chu thiên liên quan tới tu hành vũ hóa điền chưa hề có nửa phần lười biếng tu hành như đi ngược dòng nước không tiến t ắ tối mặc dù cảnh giới tạm thời không cách nào tăng lên nhưng thực lực lại theo lớn mạnh kiếm khí quá trình mỗi điểm mỗi khắc đều đang tăng trưởng cứ việc không nhiều nhưng cũng có chút ít còn hơn không đại thanh đông nam một mảnh yên tĩnh hải vực bên trên phiêu bạt lấy một chiếc n g ũ sắc thuyền b u ồ m thuyền buôn đầu thuyền đứng đấy một cái thân mặc áo bảo màu tím t r u n g n h â nhân n hắn chắp tay sau lưng tóc dài xoa vai hai đầu lông mày bình tĩnh đạm m ạ c trên thân từng đạo trắng dày kiếm khí như ẩn như hiện khí tức cũng mơ hồ giấu kín tại giữa phiến thiên địa này tựa như cái này xa xa hải vực giống như sâu không lường được hồi lâu nam tử áo tím chậm rãi mất trên thân khí cơ triệt để ẩn ấp nhìn qua kia xa xa hải vực nhìn không được than nhẹ một tiếng một bước này quả thật là không dễ dàng như vậy bước vào đạp đạp đạp đúng lúc này thuyền sau có tiếng bước chân văng lên một tên người áo đen bước nhanh đi tới trong tay cầm một con bạch t ứ n g hướng nam tử trình lên một tờ giấy nói hầu ra võ lâm bên trong xuất hiện một cái kiếm khách tên là diệp cô thành người xưng kiếm thánh nghe nói là từ đại minh bên kia tới ngắn ngủi mấy tháng liền đã đánh bại trung nguyên rất nhiều kiếm khách đang đỉnh đại thanh kiếm đạo khôi thủ nhưng người này càng không vừa lòng bưng lợi muốn khiêu chiến hầu ra hiện trên giang hồ khắp nơi đều đang nghị nam tử á o tím tiếp nhận tờ giấy nhìn kỹ một lát khẽ gật đầu nói bạch vân thành chủ diệp cô thành đại minh kiếm đạo trên bảng c ứ n g giả ta nghe nói qua hắn không nghĩ tới vậy mà đến đại thanh hắc b à o nam tử sắc mặt lạnh lẽo nói có lẽ là tại đại minh lăn lộn ngoài đời không nổi nghĩ đến đại thanh dẫm lên hầu ra d ừ n g danh không nhất định nam tử á o tím khẽ lắc đầu đại minh bên kia giang hồ gần nhất giống như cũng không yên ổ n tĩnh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng lấy người này thực lực không đến mức tại đại minh lăn lộn ngoài đời không nổi hắc bảo nam tử gật đầu nói tia hầu ra muốn trở về sau nam tử á o tím trầm ngâm một lát lắc đầu nói được rồi coi như đánh bại hắn cũng chứng minh không là cái gì tranh những này hư danh đối ta vô ích hiện tại là phải nghĩ biện pháp bước ra một bước này không vào thiên nhân cuối cùng như sâu kiến nói nam tử á o tím ánh mắt dần dần lạnh lẽo hơi quay đầu nhìn về phía đại thanh kinh thành phương hướng ta trung nguyên giang sơn há có thể đệ dị tộc đánh cắp thân là đại thanh võ lâm đệ nhất kiếm khách nhưng thực lực của hắn cuối cùng tính không được đỉnh tiêm thanh đ ỉ n h có một tôn thiên nhân toa trấn mà mục tiêu của hắn liền là chém giết vị kia thiên nhân lật đổ thác tử thống trị khôi phục trung nguyên giang sơn nam tử háo trầm mặc một lát đột nhiên nói hầu ra nghe nói những năm này hải ngoại xuất hiện một vị người thần bí tại một tòa tên là biên b ứ c đảo hòn đảo bên trên sáng lập một tòa đấu giá hội phía trên ban đấu giá đều là một chút kỳ chân dị bảo thậm chí có thể để người đột phá cảnh giới kỳ vật mỗi đến đấu giá hội bắt đầu thời điểm đều sẽ làm cho vô số võ lâm nhân sĩ chạy theo như vị cái này trong đó có lẽ có có thể để cho hầu ra đặt chân thiên nhân bảo vật đấu giá hội nam tử á o tím lông mày cao lại lập tức lắc đầu nói thiên nhân cùng phổ thông cảnh giới không giống bất quá buổi đấu giá này ta cũng là, là lần đầu tiên nghe nói tả hữ cũng tại hải ngoại vậy liền đi xem một chút đi người á o đen nói cái này biên b ứ c đảo cực kỳ thần bí chúng ta không có thu được t i ề n mời chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm vậy liền tìm đi nam tử á o tím gật đầu vâng theo tiếng nói chuyện ngũ sát thuyền buồn dần dần đi xa chậm rãi biến mất tại hải vực phía trên t ấ u chương song chương ba trăm năm mươi sáu kiếm tông dương danh quảng châu thành duyệt lai khách sạn hôm sau trời mới vừa tờ mờ sáng vũ hóa điền liền từ tu hành bên trong tỉnh lại kết thúc ngồi xuống tù tiện rửa mặt một phen hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài không ngờ vừa ra cửa liền thấy một bóng người đứng bình tĩnh ở bên ngoài trên thân mang theo một tầng bạch lộ hiển nhiên đã đợi đã lâu người này chính là tô sán vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại đi ra phía trước hỏi nghĩ thông suốt tô sán gật đầu sau đó hướng phía vũ hóa điền quỳ xuống chắp tay nói mời tiền sinh thu ta làm đồ đệ tô sán chăm chú nhìn vũ hóa điền mặc dù vũ hóa điền nghiên kỷ nhìn còn không có hà n lớn nhưng hắn biết vũ hóa điền v õ công tất nhiên cực cao ự c c mà lại lai lịch bất phàm hắn muốn cải biến vận mệnh đoạt lại mình đã từng mất đi đồ vật cũng chỉ có thể dựa vào vũ hóa điền bản tọa không thu đồ đệ đệ vũ hóa điền thản nhiên nói đi theo không đợi tô sán mở miệng hắn tiếp tục nói bất quá ngươi có thể là ự a ký nhân gia p nếu như một ngày kia bản tọa muốn ngươi tạo triều đình phản ngươi sẽ theo bản tọa phân phó đi làm sao ngay vậy tô sán trầm mặc lại vũ hóa điền cũng không nắm nảy yên tĩnh mà nhìn xem hắn chờ hắn trả lời chắc chắn đêm qua mã tiến lương liền đã đến báo tô sán đích thật là quảng châu tướng quân tô sát cáp nhĩ bản chí con trai bản danh tô sát cáp nhĩ sán liền là vũ hoa điển hữu ký ức ở giữa cái kia tô ăn mày nhưng cùng lúc cũng là mãn tộc kỳ nhân bởi vì kiếp trước một ít nguyên nhân vũ hoa điển mặc dù không thèm để ý tô sán kỳ nhân thân phận nguyện ý cho hắn một cái cơ hội nhưng tất cả những thứ này cũng phải nhìn tô sán lựa chọn của mình như cho tới bây giờ hắn vẫn lo lắng thân phận không muốn tạo đầy người phản như vậy vũ hoa điển cũng sẽ không mềm lòng là địch hay bạn tất cả hắn một ý niệm dứt khoát tô sán cũng không để vũ hoa điển thất vọng trầm mặc một lát sau nhớ tới triều nhớ tới mình một nhà t a o nộ hắn ấ y mắt hiện lên một k i a oán hận lúc này kiên định ánh mắt nhìn về phía vũ hóa điển nói chỉ cần có thể cải biến vận mệnh chỉ cần có thể báo thủ tô sán cái gì đều nguyện ý làm vũ hóa điển thản nhiên nói nhớ kỹ lời của ngươi nói như một ngày kia ngươi dám phản bội bản tọa như vậy bản tọa bây giờ có thể cho ngươi đồ vật về sau cũng có thể thu hồi lại đúng tô sán trầm giọng nói vũ hóa điền khẽ gật đầu lập tức quay người đi theo ta mang theo tô sán trở lại phòng bên trong vũ hóa điển trước kiểm tra một chút hắn đứt gây gân cốt về sau hơi nhẹ nhàng thở ra còn tốt không tính quá nghiêm trọng tô sán chỉ là xương cốt bắn mất đan điền cùng kinh mạch bị hao tổn không nghiêm trọng lắm nếu không cũng chỉ có thể dùng đại hoàn đan một loại dược vật mới có thể khôi phục nhưng bây giờ điểm ấy tổn thương vấn đề không lớn vũ hóa đ i ề n hiện tại tu hành mấy môn võ học đều có thể tùy tiện chữa trị trầm ngâm một chút vũ hóa đ i ề n nói bản tọa chuyển cho ngươi đỉnh cấp nội công giá y thần công cùng một môn trường pháp hàng long thập b ắ t trường chỉ cần luyện thành cái này hai môn võ học cái này đại thanh võ lâm tất có một chỗ của ngươi bản tọa sẽ còn tại quảng châu thành đợi một thời gian ngắn trong khoảng thời gian này có thể học nhiều ít liền đều xem bản lánh của ngươi đa t ạ đại nhân t ô s á n cung kính nói vũ hóa điện gật gật đầu cũng không do dự nữa bắt đầu dùng kiếm khí thay hắn c h ữ a thương đại thanh tây bộ một chỗ không người hoang dã bên trong một tên cầm trong tay trường kiếm áo trắng kiếm khách chậm rãi đi về phía trước người này chính là diệp cố thành hắn to lớn thanh về sau cũng không giống yến thập tam đồng dạng bốn phía tìm người quyết đấu mà là trực tiếp tìm đại thanh mạnh nhất mấy tên kiếm khách nhưng kết quả lại làm cho hắn mười phần thất vọng đại thanh kiếm khách một cái có thể đánh đều không có liền ngay cả danh sưng đại thanh đệ nhất kiếm khách tiết y d ĩ nhân cũng vẹn vẹn chỉ tiếp hắn hai kiếm liền bại thế là hắn một r ă m năm trước đệ nhất kiếm khách t ử y h i hầu liền là hắn muốn khiêu chiến xuống một cái đối tượng nhưng tin tức đã truyền đi nửa tháng t ử y h i hầu đều chưa từng xuất hiện giờ k h ắ c này hắn đột nhiên có một loại cảm giác cô độc to như vậy võ lầm mà ngay cả một cái có thể đánh đều không có diệp cô thành nhìn về phía trước mênh ngông vô bờ hoang dã đáy mắt hiện lên một tiêu mê mang lẩm bẩm nói nếu như vũ hóa đ i ể n lại không đến ta liền về đại minh đi cái này đ ạ i thanh là thật nhàm chán bá đúng lúc này nơi xa một đạo hắc ảnh chạy nhanh đến rất mau ra hiện tại diệp cô thành phía trước chắp tay nói diệp thanh chủ Đốc c hắn ủ có l hiện n h g cần chờ tại hề h mặc dù danh xưng đại thanh đệ nhất kiếm khách nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền đã vô địch đại thanh võ lâm mặc dù không thể so với đại mình nhưng khẳng định cũng vẫn có một ít cao thủ tồn tại hắn giờ phút này nhiều nhất chỉ có thể đối phó đại tông sư bảy tám tầng cao thủ chỉ dựa vào chút thực lực ấy muốn thống nhất đại thanh võ lâm khẳng định là không đủ cầm y d i ệ p vệ thám tử nói diệp thành chủ không cần phải lo lắng gặp được không giải quyết được đối thủ lúc đốc chủ tự sẽ ra tay giúp đỡ cái này còn tạm được diệp cô thành khe gật đầu nói t ố t ta đã biết đợi kia cầm y d i ệ p vệ rời đi diệp cô thành có chút bất đắc d ì hết một tiếng hắn đã từng cũng là trưởng khống một phương thế lực tồn tại nhưng từ khi kiếm đạo tiến gia về sau hắn liền từ bỏ những n à y thế tục tranh đấu quyền lợi một lòng tìm kiếm kiếm đạo tri cực hắm phần lớn là dùng để giết người nhưng không nghĩ tới hiện tại lại muốn bắt đầu quan tâm những chuyện này nhất thống giang hồ nên từ nơi nào bắt đầu động thủ đâu yến thập tam tên kia cũng không biết chạy đi đâu trầm tư hồi l â u thôi đi một bước nhìn một bước đi lắc đầu diệp cô thành tiếp tục đi về phía trước thời gian trôi mau đảo mắt ba tháng trôi qua đại thanh giải quyết triệt để binh ngựa đại nguyên x o á y ngao bái sau khi chết tạo thành thai hoàng ẩm nhất chính vương đa nhĩ cổn triệt để trưởng khống triều đình thu hồi binh quyền bắt đầu phái binh chấn áp các nơi tạo phản thế lực nghĩa quân một phương lập tức thương vong thảm trọng tại triều đình điên cùng thế công giới liên tục bại lùi nguyên bản mọi người coi là chỉ là nhiều một cái đỉnh cấp thế lực lại không nghĩ rằng tại kiếm tông thế lực ổn định về sau lập tức bắt đầu đối ngoại quyết trương không đến thời gian nửa tháng trong â y bộ ấ h i chốc lát toàn bộ đại thanh giang hồ cũng bắt đầu dung chuyển vô số thế lực ánh mắt nhao nhao nhìn về phía kiếm tông tây bộ một ngọn núi bên ngoài đình phong đứng lặng lấy một tòa kim sắc cung điện vàng son lộng lẫy tựa như hoàng cung nơi này là ngũ hành ma cung một trong phương tây hoàng kim cung chỗ lúc này một tên nam tử đứng tại điện bên trong mặt núi tràn đầy lo lắng nam tử này thân cao thân cao vẹn vẹn ba thước năm t ứ c một thanh kim sắc dâu ria như là sông lớn người này chính là hoàng kim cung c u n g chủ kim hà vương lúc nghe kiếm tông tại trình hợp tây bộ giang hồ thế lực ý đồ nhất thống giang hồ về sau kim hà vương cũng gấp lúc này liền triệu tập hoàng kim cung một đ á m cao thủ thương nghị chư vị t i ê u kiếm thánh diệp cô thành kiếm thuật vô song ngắn ngủi mấy tháng liên tiếp bại rất nhiều đ ỉ n h cấp kiếm khách ngay cả tiết ra trang vị tiêu huyết ý người đều thua ở trong tay hắn giờ phút này hắn chính xuất lĩnh kiếm tông cao thủ đánh tới chỉ sợ không bao lâu nữa liền sẽ giết tới ta hoàng kim cung đến lúc đó ta hoàng kim cung chưa vị thương định một chút chúng ta bây giờ nên làm gì chẳng lẽ ta hoàng kim cung nhiều năm nội t ì n h liền muốn dễ dàng như vậy người khác hay sao kim hà vương lo lắng nói trong điện ngoại trừ kim hà vương còn có tầm mười tên hoàng kim cung t r ư ở n g lão nhưng lúc này cũng đều là mặt lộ vẻ vẻ bồn u dầu hoàng kim cung tại tây bộ cũng coi là một cái nhất lưu thế lực có được gần trăm năm nội t ì n h bởi vì cùng là năm đó ngũ hành ma cung chia ra tới cho nên trên giang hồ cũng coi là thanh danh hiển hách nhưng người trong nhà biết chuyện nhà mình hoàng kim cung mặc dù tên tuổi lớn đệ tử quá ngàn nhưng cao thủ chân chính ít càng thêm ít chỉ có cung chủ kim hà vương một người miễn cưỡng đột phá đại tông sư cảnh những năm này hoàng kim cung toàn bộ nhờ kim hà vương một người chống đỡ một khi tia kiếm tông đánh tới tuyệt đối là không hề có lực hoàng thủ r ố t cuộc kia danh s ư n g đại thanh đệ nhất kiếm khách tiết y di hải nhân đều không phải diệp cô thành đối thủ kim hà vương lại há có thể địch nổi hắn cung chủ ta nhìn hiện tại chỉ có cầu viện một tên trưởng lao nói cầu viện t hướng ai cầu viện kim hà vương c a o mày nói giang hồ trưởng lao kia trầm giọng nói cái này kiếm tông giá tâm mừng mừng sáng lập chưa tới nửa năm liền bắt đầu đối thế lực khác độc thủ nhất thống giang hồ chi tâm rõ rành rành như ta hoàng kim cung bị diện tây bộ sẽ không còn thế lực có thể tới địch nổi đến lúc đó chỉ sợ liền đến phiên cái khắc định cấp thế lực cung chủ phát ra cầu việt thư chỉ cần cái khắc định cấp thế lực không muốn bị diện bọn hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn ngay vậy tất cả trưởng lão nhao nhao gật đầu phụ họa vương trưởng lao nói đúng hiện tại chỉ có tập toàn bộ giang hồ lực lượng mới có thể chống lại kiếm tông nếu không ta hoàng kim cung căn bản không phải kiếm tông đối thủ ta tán thành cầu viện ta cũng tán thành ngay tất cả trưởng lão nghị luận kim hà vương nhữ mày trầm tư một lát gật đầu nói vậy cũng chỉ có như thế mặc dù đối ngoại cầu viện có chút mất mặt nhưng cũng hầu như tốt hơn bị diệt môn hoặc là thần phục tại kiếm tông dưới trướng trở thành kiếm tông phụ thuộc thế lực làm ra quyết định kim h à vương lúc này nhìn về phía bên cạnh hai tên đệ tử phân phó nói bản cung chủ viết lên cầu viện thư các ngươi lập tức cho cái khác thế lực đưa đi mời bọn họ dẫn người đến ta hoàng kim cung cộng đồng ngăn cản kiếm tông Đúng, đưa đến tới gần tây bộ một chút đỉnh chút cung nhanh, Hoàng Cung viện liền gần trong chủ. cầu cấp thế lực thư thế Rất tới tây một tay Kim bộ h o ặ chương l ba trăm năm mươi bảy thứ phương vận động tại ở gần đại thanh kinh thành một vùng tòa nào đó tiểu trấn bên trên một tòa tiểu lâu bên trong mấy tên khí chất không tầm thường công tử trẻ tuổi ngồi vây quanh uống rượu trong đó mấy vị rõ ràng là lục tiểu phụng hoa mãn lâu phó hồng tuyết cùng diệm khai bốn người trừ cái đó ra còn có ba người cũng là khí độ phi phạm ngồi tại lục tiểu phụng bên cạnh người kia người mặc áo bào trắng mày dâm mắt to à người ngập thu nam tính thu cạch h mị lực, n trong nhưng như toàn n g g cặp mắt trong suốt kia, nhưng lại là như vậy tú kia, lại ư là vậy bộ t ả này ra trói một buộc thế. cỗ phiêu dở, không khí Người n bị chính là đại thanh trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy đạo xoáy sở lưu hương lấy khinh công h i ệ p nghĩa nghe tiếng tại giang hồ tại bên cạnh hắn một người người mặc áo gai trên đầu không quan m ặ t như trăng tròn mang trên mặt tấm áp đ ủ c ư ờ i người này tên là chu t ả o nghe nói là bích lạc phú bên trong đứng hàng thứ nhất lao sơn đ ê m đế cung dạ đế tri tử chu tạo bên cạnh còn có một cái g á người khôi ngô trần trần hát ử vai hùng bất phàm người này cũng là lai lịch bất phàm là tây bắc thiết huyết đại kỷ môn trưởng người cầm cờ nhũ danh yêu thúc nhưng bây giờ đã thoát ly đại k ỳ cửa là chu tảo hảo hữu cũng là tùy tùng theo chu tảo du lịch thiên hạ có lẽ là ưu tú nhân kiệt cùng c h u n g trí hướng lại có lẽ là mệnh trung chú định mấy vị này minh thanh hai nước giang hồ bên trong kiệt xuất nhất mấy vị tuổi trẻ tuấn kiệt cuối cùng vẫn là cùng đi tới hẹn nhau cùng một c h ố du lịch giang hồ mà bây giờ nghe nói võ lâm các phái tiến về tây bộ tiếp viện hoàng kim cung ngăn cản kiếm tông một chuyện về sau mấy người cũng dự định đi tham gia náo nhiệt lục hình nghe nói kia kiếm tông tông chủ diệp cô thành là đại minh tới các ngươi cũng là đại minh giang h ầ người không biết nhưng nhận biết người này sở lưu hương cầm trong tay q có xếp tiêu sái tuấn giật nhìn về phía lục tiểu phụng ấm giọng dò hỏi lục tiểu phụng nâng chén uống một hớp rượu k h ẽ gật đầu nói nhận biết người này hiệu bạch vân thành chủ phi tiên đảo kiếm thánh vốn là ta đại mình kiếm đạo trên bảng kiếm khách nhưng về sau nói đến đây lục tiểu phụng dừng một chút lắc đầu nói nói tóm lại người này đã tới đại thành như vậy cái này đại thanh võ lâm sợ là sẽ không bình tĩnh nhìn thấy lục tiểu phụng trong mắt lóe lên tâm tình rất phức tạp chu tảo mắt sáng lên nói lục huynh tựa hồ lòng có lo lắng cái này diệp cô thành tuy nói kiếm thuật bất phản nhưng nghe nói cũng vẹn vẹ nghe nói lần này tiến về hoàng kim c u n g tiếp viện cao thủ rất nhiều liền ngay cả bích lạc phú bên trong người cũng có tiến về chẳng lẽ lục minh cảm thấy cái này diệp cô thành còn có thể chuyển bại thành thắng nhất thống tây bộ võ lâm hay sao lục tiểu phụng mắt nhìn c h u tảo lắc đầu nói ta chỉ có thể nói cái này diệp cô thành sau lưng còn có người nhưng cụ thể là ai mời chuộc tại hạ không cách nào nhiều lời nếu không hỏng vị kia kế hoạch lục mô đảm đường không nổi nói đến đây lục tiểu phụng lắc đầu thở dài một tiếng sở lưu hương cùng chu tảo lướt nhau ánh mắt đều là l o ạ lên tiếp theo chú tảo khẽ cười nói nhìn đến lục huynh vẫn là không đem chúng ta làm h u y n h đệ à tại cái này lại thành lục huynh có gì tốt lo lắng chúng ta võ công mặc dù không tính đỉnh tiềm nhưng trên giang hồ cũng coi như có mấy phần chút tình mọn lục huynh cùng chúng ta cùng một chỗ chẳng lẽ còn lo lắng có người tìm ngươi gây chuyện hay sao diệp khai nhét miệng nói cái tia người các ngươi thật đúng là trều trọc không nổi ồ chu tảo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói d i ệ p huynh đệ cũng biết người kia là ai d i ệ p khai nói kia có cái gì không biết không phải lìa là, là... diệm khai lục tiểu phụ trường diệm khai một chút đánh gãy lời nói của hắn lập tức hướng phía chu tảo cùng sở lưu hương hai người chắc tay bất đắc dĩ nói chu h u n h sở h u n h các ngươi cũng đừng dò xét tóm lại cái kia người đã để diệp cô thành ra mặt nhất thống giang hồ như vậy tất nhiên là có dụng ý của hắn hắn nếu không muốn lộ diện vậy chúng ta tuyệt đối là không dám nói hai vị nếu như muốn biết có thể đi đ ạ i minh mình nhanh bóng nhưng nếu là cho hắn biết là chúng ta hỏng kế hoạch của hắn vậy bọn ta đích thật là đảm đường không nổi hắn lôi đ ỉ n h chi nộ a sở lưu hương ba người trong lòng càng là hiếu kỳ có thể thấy được lục tiệu phụng mấy người đều không có lộ g a liên quan tới bọn hắn trong miệng người kia tin tức ý tứ liền cũng không hỏi thêm nữa. Sở lưu hương gật đầu nói. đã như vậy như vậy chúng ta tự mình đi nhìn xem liền biết chu tảo cũng gật đầu ăn xong liền lên đường đi lục tiểu phụng nhắc nhở chúng ta đi xem một chút có thể mặc dù không biết cái kia người có thể hay không xuất hiện nhưng đến hoàng kim cung ba vị tốt nhất vẫn là không nên nhúng tay việc này cho thỏa đáng sở lưu hương cười nói lục huynh yên tâm sở m ẫ mặc dù thích xen vào việc của người khác nhưng cũng không phải cái gì nhàn sự đ ề u quản cái này kiếm tông dù muốn nhất thống giang hồ nhưng cũng không phải cái gì lạm sát kẻ vô tội hàng người đã như vậy võ lâm các phái có thể ngăn trở hay không kiếm tông nhất thống giang hồ bộ pháp liền toàn bằng bọn hàn thực lực tại hạ sẽ không n ú n g tay chu tảo nhẹ gật đầu ta cũng như thế lục tiểu phụng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lập tức trong lòng thở dài một cái hắn mặc dù sớm biết một ngày này sẽ đến nhưng vẫn là không nghĩ tới vậy mà lại tới nhanh như vậy diệp cô thành lập kiếm tông nhất thống giang hồ đây chính là hắn kế hoạch bắt đầu sao lục tiểu phụng nhìn về phương tây hoàng kim c u n g phương hướng đ á y mắt lộ ra một tia vẽ bồn u dầu giờ khắc này hắn p h ả n phất thấy được đại thanh võ lâm núi thây biển máu máu chạy thành sông tràn cảnh cũng đã từng đại minh độc nhất vô nhị hy vọng hắn lần này có thể thiếu giết một số người đi lục tiểu phụng trong lòng thở dài cùng lúc đó tại thông hướng tây bộ hoàng kim cung một đầu trên đại đạo một cái cầm trong tay thuyết thư phớn gọi hồn l ã o giả cũng chính mang theo một cái nữ hải hướng hoàng kim cung phương hướng chậm rãi đi hai người này dĩ nhiên chính là thiên cơ lão nhân cùng hắn cháu gái tôn tiểu hồng ra ra còn bao lâu đến hoàng kim cung a tôn tiểu hồng xoa xoa trên đầu tinh mịn mồ hôi có chút toán t r á c h nói nhanh nhanh thiên cơ lão nhân cười ha h a an ủi tôn tiểu hồng liếc mắt câu nói này ngươi nói một trăm lần thiên cơ lão nhân cười không nói tôn tiểu hồng lại nói vậy chúng ta lần này đi hoàng kim cung giút chỗ nào thiên cơ lão nhân cười nói đi trước nhìn kỹ h a n g nói đi nếu quả như thật đánh nhau giúp diệp cô t h à n h đi nói thiên cơ lão nhân có chút bất đắc dĩ ai bảo chúng ta lên tiểu tử kia thuyền hải tập đâu tôn tiểu hồng lại có chút hưng phấn gật đầu nói ta cũng là nghĩ như vậy ra ra ngươi không bằng trực tiếp giúp diệp thành chủ nhất thống đại thanh cái này chẳng phải chứng minh chúng ta đại minh người so đại thanh lợi hại sao thiên cơ lão nhân khoe miệng giật một cái ngươi nghĩ ra ra chết sớm một chút ngươi cứ việc nói thẳng cái này đại thanh nơi nào có mặt ngoài đơn giản như vậy hai ông cháu đang nói chuyện phía sau đột nhiên tới một đám người đều là nữ tử từng cái tư sắc không tầm thường một đám người cưỡi ngựa tại phía trước mở đường mà ở giữa thì đi theo một cố lộng lây xe ngựa trên xe ngựa khoanh chân ngồi ngay thẳng cái bóng người áo trắng tinh quang xá lạ xa xa nhìn đến liền phảng phất áo trắng quan â m ngồi ngay ngắn ở một tòa thất bảo lưu ly li trên đài sen pháp tướng trang nghiêm làm người không dám nhìn thẳng lộ cộc lộ cộc đội ngũ từ thiên cơ lão nhân hai người bên cạnh nhanh như tên bắn mà vừa qua nhìn hắn phương hướng tựa hồ cũng là hướng hoàng kim c u n g đi bất quá tại cùng thiên cơ lão nhân nghiêng người mà quá hạn g ư ờ i áo trắng kia đột nhiên quay đầu từ kia hơi chập trùng rèm ở giữa cùng thiên cơ lão liếc nh nhìn qua đội ngũ đi xa hắn lông mày chăm chú nhữ lại ra ra ngươi thế nào tôn tiểu hồng hiếu kỳ hỏi thiên cơ lão nhân không có trả lời chăm chú nhìn đám người kia ả n h rời đi phương hướng tao mày nói như tiểu tử kia không tới diệp cô thành lần này chỉ sợ là phiền thoái sắc trời dần dần muộn mặt trời chiều ngã về tây quảng châu thành duyệt lai khách sạn hậu viện vũ hóa điền chắp tay đứng ở trong sân nhìn chân trời r i á n g chiều t r ắ n l o ã n quần áo không nhốn bụi trần và áo theo gió đem nhẹ nhàng chập trùng nếu không phải trên thân các cô kia tựa như từ thực chất bên trong lộ g a uy nghiêm cùng tao ngạo cơ hồ tựa như một cái đến thế gian lịch kiếp tiên nhân. ở sau l ư n g hắn tàu thiếu khâm sắc mặt cung kính cho vũ hóa đ i ể n hồi báo tây bộ thế cục nửa tháng trước hoàng kim cung phát ra cầu việt thư trên giang hồ rất nhiều thế lực hưởng ứng dẫn người chạy tới hoàng kim cung cùng chống trọi với diệp thành chủ kiếm tông trong đó khá mạnh có thiếu lâm tự thiết kiếm môn ngũ phúc liên minh Trở, còn có ngũ hành ma cung bên trong phương nam thần hòa cung trung ương đóng giữ thổ cung bắc phương bạch thủy cung ngoại trừ đông phương cây xanh cung không đến cái khác ba cung đều tới đông đủ trừ cái đó ra còn có mấy chục cái nhị tam lưu võ lâm thế lực tổng số người vượt qua ba người nghe vậy bên cạnh mã tiến lương mọi người sắc mặt đều có chút ngư mấy chục cái kêu trên danh tự giang hồ thế lực coi như trong đó không có bao nhiêu cao thủ nhưng vượt qua ba ngàn tên võ lâm nhân sĩ cỗ thế lực này cũng tuyệt đối không thể khinh thường nghĩ không ra chỉ là một cái hoàng kim cung lại có mạnh như vậy lực hiệu triệu vũ hóa điền đáy mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc t à o thiếu khâm gật đầu nói ngũ hành ma cung truyền thừa xa xưa là ngũ hành l a o tổ sáng tạo tại năm đó cũng là một cái đỉnh cấp thế lực đã từng đi ra không ít đại tông sư cừng giả nhưng từ ngũ hành lão tổ vẫn lạc về sau nó môn hạ năm cái đệ tử ý kiến bất hòa diên phần mình thống lĩnh mật cung dẫn đến ngũ hành ma cung phân liệt làm theo ý mình Những năm này, tuy nói thực lực suy yếu lợi hại nhưng cũng có thể miễn cưỡng đi vào nhất lưu hàng ngũ trên giang hồ địa vị cũng không thấp bất quá những thế lực này hưởng ứng hoàng kim cung cầu viện cũng không hoàn toàn là bởi vì hoàng kim cung lực hiệu triệu càng nhiều có lẽ là muốn chèn ép kiếm tông rốt cuộc đoạn thời gian trước kiếm tông gây nên rõ ràng liền là hướng về phía nhất thống đại thanh võ lâm đi một khi hoàng kim cung bị diệt tây bộ võ lâm nhất thống tiếp xuống chỉ sợ cũng đến phiên cái khác địa khu giết đ ư ợ c thỏ mổ chó săn bọn hắn tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết mà lại diệm thành chủ thủy chung là chúng ta đại minh người bọn hắn sẽ không cho phép một cái đại minh võ lâm người cùng bọ thậm chí c ư i đến đỉnh đầu bọn họ trên vũ hóa điền khẽ gật đầu hắn tự nhiên minh bạch đạo lý này kỳ thật không cần tào thiếu khâm giải thích hắn cũng sớm dự liệu được sẽ có loại tình huống này phát sinh mặc kệ ở đâu cái vương triều muốn nhất thống giang hồ cho tới bây giờ đều không phải một chuyện dễ dàng nhưng muốn diệt đi đại thanh đại thanh giang hồ lại bất luận như thế nào đều là phải giải quyết đây cũng là vì tương lai diệt đi triều đình về sau đại minh tiếp quản đại thanh lúc có thể thiếu một ít lực cản đại thanh triều đình bên kia nhưng có động tích gì nghĩ, nghĩ vũ hóa điền nhìn về phía tào thiếu khâm hỏi t ấ u chương xong chương ba trăm năm mươi tám dương、như. trên giang hồ đại quy mô điều động nhân thủ thanh đình bên kia không có khả năng một điểm phòng bị đều không có rốt cuộc đại thanh là dị tộc xây dựng thanh đình điện nhân không vẹn vẹn chỉ có đại minh còn có đại thanh cảnh nội những này từ người trung nguyên xây dựng võ lâm thế lực cùng những cái kia các nơi khởi nghĩa tạo phản thế lực tào thiếu khâm nói đại thanh triều đình đã hướng quan nội các nơi triệu tập nhân thủ phòng ngừa bọn này giang hồ nhân sĩ bạo động mà lại còn p h ả i người lẫn vào những này giang hồ thế lực bên trong nghiêm mật giám thị ngay vậy vũ hóa điền nhẹ gật đầu vậy chúng ta người liền không thể động chí ít cầm ý địa vệ cùng người của tây xưởng không thể động hiện tại vẫn chưa tới chúng ta lộ diện thời điểm tàu thiếu không trầm giọng nói lốc chủ thanh đình chỉ sợ sớm đã tra được diệp cô thành là người của chúng ta không sao vũ hóa điền k h o á t tay h á o bọn hắn biết là một chuyện chúng ta ra mặt lại là một chuyện khác chỉ cần chúng ta tây s ư ở n g cùng người của cầm ỹ vệ không ra tay chuyện giang hồ để giang hồ bọn hắn cho dù có phòng bị cũng không dám tự tiện nhúng tay chuyện trên giang hồ nếu không đến lúc đó tạo phản liền không chỉ cái bang thiên địa hội hồng hoa hội mấy cái này thế lực đám người khẽ gật đầu chuyện giang hồ giang hồ triều đình không nhúng tay vào chuyện giang hồ đây là tất cả vương triều quy củ đương nhiên thời khắc này đại minh ngoại trừ nhưng bất luận như thế nào đại thanh bên này mãn thanh triều đình tạm thời là còn không có cái này lực lượng đánh vỡ cái quy củ này nếu không liền là tại hướng tất cả giang hồ thế lực tiêu chiến cho nên coi như triều đình biết rõ cái này sự tỉnh phía sau khả năng có đại minh triều đình người nhúng tay bọn hắn cũng không dám công nhiên ra tay đánh vỡ cái quy củ này rốt cuộc giờ phút này diệp cô thành kiếm tông đại biểu là giang hồ thế lực mà không phải đại minh triều đình thậm chí coi như kiếm tông đại biểu là đại minh giang hồ thế lực đại thanh giang hồ thế lực cũng sẽ không để triều đình đ ú n g tay nếu không chẳng phải là lộ ra bọn hắn bên này giang hồ thế lực không bằng đại minh thân là người giang hồ bọn hắn đều là có sự kiêu ngạo của mình đây là dương như đại thanh triều đình không tiếp cũng phải tiếp nhưng đại minh bên này đại biểu triều đình tây s ư ở n g cùng cầm ý hiểu vệ cũng không thể động một khi bọn hắn động đại thanh triều đình khẳng định cũng sẽ không lại ngồi chờ chết mà lại đến lúc đó đại thanh bên này giang hồ thế lực có lẽ vẫn sẽ chọn chọn cùng đại thanh triều đình liên thủ trước đem đại minh người đánh đi ra lại đến xử lý đại thanh triều đình sự tình bài ngoại đây là tất cả mọi người điểm giống nhau coi như đại thanh là t h á t tử sáng tạo bọn hắn cũng sẽ không lựa chọn để đại minh đến nhúng tay điểm này vũ hóa điền vô cùng khẳng định đây cũng là hắn không ra mặt mà là để diệp cô thành ra tay nhất thống giang hồ nguyên nhân giải quyết đại thanh giang hồ hắn chỉ thích hợp tại phía sau màn chí ít hiện tại vẫn chưa tới hắn hiện thân thời điểm bất quá tây s ư ở n g cùng cầm y hề vệ không thể động các ngươi vẫn là có thể ra tay chầm tư một lát vũ hóa điền khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhìn về phía tây môn suy tuyết mộ dung thu địch cùng liên thành bích mấy người nói các ngươi đều đi thôi còn có thông chi đông phương bất bại để nàng cũng dẫn người đi tham gia náo nhiệt đ đám người chắc tay tây môn suy tuyết dù không phải vũ hóa đ i ể n thuộc hạ nhưng cũng nhẹ gật đầu không có cự tuyệt bất quá đốc chủ coi như tăng thêm chúng ta chỉ sợ cũng vô pháp trợ kiếm tông nhất thống đại thanh võ lâm liên thành bích trầm giọng nói thiên tôn thiên tông nhật n g u y ệ t thần giáo ba cái đỉnh cấp thế lực còn có diệp cô thành kiếm tông cũng miễn cưỡng coi là một cái đỉnh cấp thế lực rốt cuộc mấy tháng này kiếm tông cũng thu nạp không ít đại thanh võ lâm cao cấp kiếm khách lại thêm tây môn suy tuyết a phi trở đỉnh cấp cao thủ các phương cộng lại cô thế lực này đã cũng không yếu nhưng muốn nhất thống đại thanh võ lâm tuyệt đối còn chưa đủ đây không phải tự coi nhẹ mình mà là sự thật như thế một phương vương triều võ lâm thế lực tất nhiên không vẹn vẹn chỉ có bên ngoài những người này trong bóng tối khẳng định còn có cao thủ vận tàng thậm chí xuất hiện một hai cái thiên nhân cũng không phải không có khả năng không sao vũ hóa điền t h ả n n h i ê nói n các ngươi lại đi đợi bản tọa giải quyết cái bang sự tình tự sẽ ra tay giúp đỡ bọn ngươi đúng đ á n g người lúc này mới thở phào n h ẹ nhõm như vũ hóa điền ra tay vậy dĩ nhiên không có gì phải sợ rất nhanh liên thành bích bọn người r i ê n phần mình triệu tập nhân thủ rời đi trong viện chỉ còn lại mã tín lương đinh tu cùng tào thiếu khâm ba người mã tiến lương cùng tào thiếu khâm l ư ế c nhau đều là âm thầm hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không nhìn đối phương vũ hóa điền cũng không để ý đến hai người tiểu động tác hắn nhìn về phía đinh tu phân phó nói để tô sán tới gặp bản tọa đúng đinh tu chắp tay rời đi chẳng được bao lâu tô sán từ bên ngoài đi vào chắp tay nói tô sán bái k i ế n đại nhân tu hành m ấ y tháng tô sán không chỉ có khôi phục v õ công mà lại nâng cao một bước đã đạt đến tổng sư cấp độ mà lại hàng long thập bắt trưởng cũng bị hắn hoàn toàn nắm trong tay không thể không nói khí vận tri tử cùng người bình thường trích lệnh thật là thật lớn chỉ cần gặp được cơ hội thích hợp hắn liền có thể thừa phong mà lên chú định sẽ trở thành đám người bên trong c h ó i mắt nhất cái k i a người vũ hóa điền trong lòng cảm khái một chút nhìn xem tô sán t h ẳ n g nhiên nói ngươi bây giờ võ công dù vẫn còn không tính là đ ỉ n h tiêm nhưng đánh bại kia triệu vô cực khẳng định là không có vấn đề bất quá triệu vô cực là thiên lý giáo giáo chủ thủ hạ vô số cao thủ và ngươi một người chỉ sợ còn không giết được hắn tô sán biết vũ hóa điền sẽ không vô duyên vô cơ cho hắn nói những n à y lúc này trầm giọng chắc tay còn xin đại nhân dạy ta vũ hóa điền trong mắt lõe lên vẻ hài lòng gật đầu nói bang chủ cái bang bỏ mình bang bên trong phân liệt đã lâu tôi u y có, có thể thể m sán, sán, cái, cái không không sán trong ư lòng căng thẳng sắc mặt kiên định một lần nữa nói tôi sán nhất định trưởng không cái bang trở thành cái bang mới ban g chủ vũ hóa điền gật gật đầu đi thôi bản tọa chỉ cấp ngươi một tháng thời gian nếu như làm không được cũng không cần trở về đúng t ô sán cáo lui nói xong t ô sán quay người rời đi vũ hóa điền quay người nhìn về phía mã tiến lương cùng tàu thiếu khâm ba người thản nhiên nói các ngươi cũng đi đi thời điểm then chốt có thể ra tay giúp hắn một chút tuân mệnh ba người chắp tay thi lễ một cái cũng quay người rời đi lần này vũ hóa điền bên người một cái có thể làm việc cũng không có cũng chỉ có viên thừa trí cùng ôn thanh thanh sư huy ngội hai người tại cách đó không xa nơi hẹo lánh luyện kiếm nhưng vũ hóa điền cũng không thèm để ý hắn khó được hưởng thụ cái này yên tĩnh thời gian nếu như không phải xuyên qua thành tây xưởng h ã n công có lẽ cuộc sống như vậy cũng là hắn nhất là hướng tới học võ công thành một phương đ ỉ n h cấp cao thủ dạy hai cái đồ đệ chuyển thừa của mình kiếm đạo c h ỉ t i ế c quá khứ không thể lại đến cũng không biết dạng này i ê n tĩnh thời gian còn có thể tiếp tục bao lâu lắc đầu vũ hóa điền cất bước đi hướng viên thừa trí cùng ôn thanh thanh sư phụ hai người nhìn thấy vũ hóa điền đến đây liền vội vàng hành lễ tiếp tục luyện đúng đại minh tây nam nào đó một tòa xa xôi tiểu trấn bên trên một người mặc hồng y bóng người lạng lặng mà ngồi giữa khu rừng một cái trên đá lớn k h a n h chân nhắm mắt trên thân p u n trào nhàn nhạt, nhạt chân khí màu trắng chung quanh hư không đều tại có chút rung động và mẹo đúng lúc này một tên người áo đen phi thân mà đến hướng phía người áo đỏ ảnh quỳ một chân trên đất chắp tay nói giáo chủ cẩm ý hệ vệ truyền thư vị tia ê tây sưởng hàng công để giáo chủ dẫn người lên phía bắc tiếp viện kiếm tông trợ diệp cô thành nhất thống giang hồ ngay vậy đông vương bất bại chậm rãi mở mắt tràn ngập ba khí cùng l ạ n h lạnh cao ngạo con ngươi bên trong hiện lên một s ợ i tinh mang bản tọa còn tưởng rằng hắn đem ta nhật nguyệt thần giáo quên đi đâu khẽ cười một tiếng đông vương bất bại nhìn về phía trước mắt người áo đen hỏi giờ phút này kiếm tông tình huống như thế nào người áo đen trầm giọng nói kiếm tông thống nhất hà tây một vùng mấy chục cái võ lâm thế lực môn hạ đệ tử quá ngàn nhưng phần lớn chỉ là bức bách tại kiếm tông thực lực không thể không thần phục kiếm tông một khi song phương thật đánh nhau những thế lực này cực kỳ có thể sẽ không ra tay kiếm tông chân chính có thể động cũng chỉ có bao quát diệp cô thành tại bên trong mười mấy cái kiếm khách đông phương bất bại gật, gật gật đầu nói hoàng kim cung bên đó đây hiện tại có bao nhiêu người hưởng ứng hoàng kim hiệu cầu viện tiến về tây bộ rồi bao quát thiếu lâm tự thiết kiếm môn nhóm thế lực tại bên trong có vượt qua ba ngàn tên võ lâm nhân sĩ đi đến hoàng kim cung tiếp viện người áo đen nói mười m đối nhân Đông bất của nào, vậy bọn hắn cũng không có khả năng tại đại thanh nhận tàng lâu như vậy đông phương bất bại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đôi mắt nhắm lại lẩm bẩm nói bất quá đã bọn hắn đến bây giờ đều không có động tĩnh nhìn đến vũ hóa điền là còn không muốn lộ diện trầm ngâm một lát đông phương bất bại lắc đầu không tiếp tục nghĩ vũ hóa điền còn không định lộ diện tự nhiên là có hắn nguyên nhân nàng không muốn phi đầu góc đi đoán nhiều như vậy nhưng hắn đã truyền thư cho mình vậy cũng nên để hắn nhìn nhìn thực lực của mình đông phương bất bại nhìn về phía người áo đen kia phân phó nói triệu tập nhân thủ chuẩn bị tiến về kiếm tông đúng cùng một thời gian đại thanh ven biển một vùng một cái u ám thung lũng bên trong một cái bóng đen tựa như giống như quỷ mị rơi vào thung lũng. xuất hiện tại một cái áo bào trắng nam tử trước mặt thanh â m hẳn c h í n h lên một phong m ậ thư t chắp tay nói ngũ long thủ phương bắc thám tử truyền đến tin tức các đại môn phái hưởng ứng hoàng kim cung hiệu triệu t ề tụ tây bộ chuẩn bị ngăn cản diệp cô thành kiếm tông cái này áo bào trắng nam tử rõ ràng là thanh long hội ngũ long thủ bạch vân hiên từ rời đi đại minh xuất linh thanh long hội còn xuất lại đệ tử đi vào đại thanh về sau hắn cũng không có như trước đó đồng dạng cao điệu mà là tại đại thanh cảnh nội ẩn nút xuống tới một bên phát triển thanh long hội thế lực một bên phái người tìm kiếm lao long thủ bạch ngọc kinh tung tích cho đến ngày nay thanh long hội đã đã hấp thu không ít má bắt đầu dần dần khôi phục nguyên khí mà lại vì trước tiên trưởng không trên giang hồ tình huống thanh long hội ở các nơi cũng đều sắp xếp nhân thủ trong khoảng thời gian này kiếm tông một chuyện huyên náo xôn xao h ắ n tự nhiên cũng đã sớm nhận được tin tức xem hết tình báo thuật t h i ệ n tay đem tình báo sẽ làm mảnh vỡ theo gió tàn đi bạch vân hiên hỏi tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ lộ d i ệ n sao bóng đen lắc đầu nói tạm thời còn chưa tra được bạch vân hiên cười lạnh cái này h o ạ quan chỉ sợ sớm đã trong bóng tối đến đây lại thanh lấy kiếm tông bố cục nhất thống giang hồ nhìn đến hắn là muốn từ đại thanh nội bộ tới tay hủy diện thanh đỉnh thật sự là đánh một t từ diệp cô thành cùng yến thập t a m bọn người bắt đầu ở đại thanh giang hồ lộ diện thời điểm hắn liền mơ hồ đoán được vũ hóa điển là chuẩn bị đối đại thanh độc thủ về sau diệp cô thành sáng lập kiếm tông bắt đầu đối ngoại khuất trường hắn càng chắc chắn trong lòng phỏng đoán vũ hóa điển cái kêu hoặc oan lo lắng trực tiếp xuất binh sẽ dẫn tới đại nguyên vương triệu phản công cho nên dự định từ đại thanh nội bộ độc thủ t hủy diệt đại thanh về sau đại minh lại tiến quân tiếp thu đại thanh lãnh thổ đơn giản như vậy bố cục hắn há lại sẽ nhìn không ra đến bây giờ cũng còn chưa lộ diện nhìn đến hắn là chuẩn bị để diệp cô thành làm quân cờ mình tại trong bóng tối ta càng phải để ngươi bại lộ mình nhìn ngươi có thể giấu đến khi nào bạch vân hiên h ừ lạnh một tiếng nhìn về phía bóng đen kia phân phó nói để chúng ta người tại thời khắc mấu chốt ra tay cho hắn thêm một mùi lửa đúng bóng đen chắp tay quay người biến mất tại thâm cốc bên trong bạch vân hiên đưa mắt nhìn bóng đen biến mất về sau thở sâu đột nhiên có chút phẫn nộ nếu không phải thực lực không đủ ta há lại sẽ chỉ có thể ở phía sau làm những này không ra gì mưu đồ nguyên bản liền chán ghét công tử vũ cái này hơn n i không nghĩ tới một ngày kia ta sẽ trở thành cái thứ hai công tử vũ Khi tiếng, một b ạ c h Vân Hiên n quay g ư ờ i n h h ì n n ư ớ g về s a u mới m ê n h m ô Đông n g Hải, l mươi bầm nói.、Đại、Long n Đại g Thủ, người đến tuột chín ù n g g các phương t ề tụ đại thanh tây bộ hoàng kim cung càng ngày càng nhiều giang hồ thế lực từ tứ phương mà đến hưởng ứng hoàng kim cung hiệu triệu chạy đến hoàng kim cung tiếp viện mấy ngày nay hoàng kim cung cung chủ kim hà vương một mực tại tiếp khách mặt đều muốn cười cứng hắn thực sự không nghĩ tới mình một phong cầu việt thư vậy mà lại có nhiều như vậy võ lâm đồng đạo h ư ở n g xem ra chính mình kim hà vương mặt mũi quả nhiên đủ lớn a dù là mấy chục năm chưa từng trên giang hồ đi lại chư vị võ lâm đồng đạo cũng còn có thể cho mấy phần chút tình m ọ n ha ha a a a không n g ờ i thời điểm kim hà vương cũng n h ị n không được một người đứng đấy cười ngây ngô tựa hồ đã thấy hoàng kim cung tại hắn xuất linh dưới lại lần nữa danh chấn giang hồ nhất cử nhảy lên ngũ hành ma c u n g đứng đầu vị trí tình hình bên cạnh theo kim hà vương cùng một chỗ tiếp đãi mấy tên hoàng kim cung trưởng lão nhìn qua kim hà vương tam thức rơi thân cao trên người t i ê u ngạo cùng tự tin lại phảng phất có ba trượng nửa bộ dáng không khỏi đều là muốn nói lại thôi cung chủ bọn hắn là lo lắng kiếm tông diện hoàng kim cung về sau xuống một cái liền đến phiên bọn hắn lúc này mới đến giúp ta hoàng kim cung ngăn cản kiếm tông ngươi chớ cho mình trên mặt giắt vàng có được hay không mong muốn lấy một mặt hưng phấn kim hà vương bọn hắn nghĩ nghĩ vẫn là nhịn được không dám đem cái này đ ấ m máu hiện thực nói cho hắn biết lại qua một ngày các đại môn phái cũng tới không sai bị lắm mấy ngàn tên võ lâm các phái cao thủ đều tại hoàng kim cung phụ cận thành trấn trên giàn xếp sổ dưới những này thành trấn bách tính nguyên bản còn miễn cưỡng xem như yên tĩnh t ư ở n g hòa sinh hoạt bị đánh vỡ mọi nhà đóng cửa đóng cửa không dám ra ngoài sợ không cẩn thận c h ê u lên những cái nào người giang hồ, chọc vùng này triệt để biến thành võ lâm các phái tụ tập nhạc viên mà lúc này hoàng kim c u n g nội võ lâm các phái trưởng môn nhân t ề tụ một đường cộng đồng thương nghị giải quyết kiếm tông một chuyện kim hà vương là chủ nhân ba thước rơi thân cao ngồi tại rộng lượng chủ tọa t r i ế n đế cùng cái lao ngân đồng cười ha hả bộ dáng làm cho trong điện trưởng môn các phái khỏe miệng có quắp một trận phía dưới thì theo thứ tự là thiếu lâm tự thiết kiếm môn ngũ phúc liên minh cùng hoàng kim cung ngoại trừ cây xanh ngoài cùng cái khác ba cung rất nhiều thế lực cầm lái thậm chí ngay cả cái bang đều phái đại biểu đến đây từng cái khí độ bất phàm mười mấy cái thế lực cầm lái lấy gặp kim hà vương một mực cười ngây ngô không nói lời nào trưởng môn các phái nhìn nhau lông mày đều là nhữ nghĩ thầm phế vật như vậy là như thế nào trưởng khống hoàng kim cung vừa ý bên trong khinh thường về khinh thường kim hà vương từ đầu đến cuối cũng là một vị hàng thật g i a thật đại t ô n g sư đám người trong lòng văn thẩm nhưng cũng không dám biểu lộ ra cuối cùng vẫn là thiết kiếm môn m ộ t tăng đạo trưởng nhìn không được ho nhẹ một tiếng nhắc nhở kim hà vương đứng lên nói hai câu rốt cuộc kim hà vương mới là chủ nhân bọn hắn ở xa tới là khách không ngờ kim hà vương gặp mục tăng đạo trưởng không ngừng ho khan chẳng những không có linh hội mục tăng đạo trưởng ý đồ ngược lại một mặt lo lắng mà nói. đạo trưởng thế nhưng là thân thể khó chịu muốn hay không tại hạ sai người đi dưới núi cho đạo trưởng xin mời cái đại phu đến xem tất cả mọi người sợ ngây người nhất là ngũ hành ma cung cái khác ba cung thần hòa cung đóng giữ thổ cung nước trắng cung cung chủ càng là trực tiếp quay đầu đi không đành lòng nhìn thẳng phế vật này thật sự là đem ngũ hành ma cung mặt đều v ứ t sạch mục tang đạo trưởng cũng là mặt mò tối đen khoát tay nói không cần lao phu thân thể rất tốt kim hà vương chúng ta các phái đều ứng ngươi hoàng kim cung cầu viện thư mà đến bây giờ các phái trưởng giáo đều tụ tập ở đây ngươi thân là chủ nhân nên như thế nào giải quyết kiếm tông nhiều ít liệt kê một cái chương trình ra chẳng lẽ muốn chúng ta càng làm hỗ trợ hay sao a đạo trưởng nói đúng lắm là tại hạ thất lễ kim hà vương lập tức kịp phản ứng vội vàng xin lỗi nói chư vị chớ trách chư vị đồng đạo có thể đến ta hoàng kim cung là ta hoàng kim cung vinh hạnh tại hạ nhất thời cao hứng quên đi việc này cáo lỗi một tiếng kim hà vương lại chắp tay nói bất quá chư vị đều là võ lâm bên trong thái sơn bắt đầu việc này cái nào cho phép tại hạ một người quyết đoán chư vị không bằng cùng nhau thương nghị như thế nào này cũng miễn cưỡng coi như câu tiếng người mọi người sắc mặt dễ nhìn một chút một tăng đạo trưởng gật đầu nói vậy liền mời chư vị nói thoải mái đi thương nghị một chút nên xử trí như thế nào cái này kiếm tông ngũ phúc liên minh bên trong hàn phong lâu đài bảo chủ lệnh một phòng lệnh lùng nói cái này còn phải nghĩ sao ta đại thanh giang hồ còn chưa tới phiên đại minh người tới đây làm mưa làm gió cái này kiếm tông bất luận như thế nào cũng phải đem diệt trừ không sai ta đại thanh giang hồ để một ngoại nhân cưới trên đầu đây coi là chuyện gì xảy ra chúng ta hiện tại nhiều môn phái như vậy t h ể tụ t i a chỉ là một cái kiếm tông trong nháy mắt có thể d i ệ t có gì tốt thương nghị ừ chúng ta ngay tại này chờ sẵn nhìn xem t i ê diệm c â thành đến tột cùng có hay không can đảm này giảm đến chúng ta nhiều người như vậy ở đây k i ê u diệp cô thành chỉ sợ sớm đã dọa đến giải tán kiếm tông nơi nào còn dùng ra tay đúng vậy cái gì đệ nhất kiếm khách hắn còn dám cùng chúng ta toàn bộ giang hồ là địch phải không nghe được chúng ta cắt phái đến đây tin tức hắn chỉ sợ sớm đã dọa đến tệ gia quân ha ha ha đám người nhao nhao cười to mở miệng trên mặt đều mang tuyệt đối tự tin bọn hắn cái này mười mấy cái thế lực môn phái t ề tụ cơ hồ hơn phân nửa đại thanh giang hồ đều ở nơi này chẳng lẽ còn sợ chỉ là một cái kiếm tông hay sao nhìn thấy đám người như này tự tin bộ dáng mục tăng đạo trưởng lông mày cao lại nhưng nhớ tới liên quan tới kia kiếm thánh diệp cô thành nghe đồn hắn cũng không nói thêm gì căn cứ tình báo kia diệp cô thành mặc dù kiếm thuật vô s o n g thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một vị đại tông sư mà thôi mà bọn hắn giờ phút này tụ tập các phái cao thủ bên trong chỉ là đại tông sư liền khoảng t r ư ờ n g gần mười vị xác thực không cần lo lắng chỉ là một cái kiếm tông nghĩ nghĩ mục tăng đạo trưởng lại nhìn về phía thiếu lâm tự dẫn đầu lao tăng hỏi thiên kính thiền sư nhưng có gì cao kiến nghe vậy đám người n a o n a o thu liễm chủ đề nhìn về phía tên kia lao tăng trung thổ lục đại vương triều bất luận ở đâu một cái vương triều thiếu lâm tự đều là thái sơn bắt đầu giống như tồn tại hết thể đều bởi vì thiếu lâm tự truyền thừa ngàn năm thâm hậu nội tình bất luận cái nào muốn phái nếu có thể truyền thừa ngàn năm không ngã liền xem như cái c h u n g heo cũng có thể ra vài đầu phẩm tướng không sai heo húng chi là thiếu lâm tự dạng này võ đạo đại tông tại đại thanh cũng không ngoại lệ thiếu lâm tự đồng dạng là một phương đỉnh cấp thế lực toàn bộ đại thanh chỉ có giải rác mấy cái thế lực miễn cưỡng có thể cùng thiếu lâm sánh vai thiên kính tiền sư g á người cực cao ngôi tại bồ đoàn bên trên so với thường nhân cũng thấp không có bao nhiêu hai má ham sâu toàn thân tựa hồ không thịt xem ra không giận tự uy ngay vậy hắn chậm rãi mở mắt nói a di đ à p h ậ t bần tăng cũng không có ý kiến chư vị cứ việc thương nghị là được bần tăng đã tới tự nhiên làm cùng chư vị cùng tiến cùng lui một tăng đạo trưởng nhẹ gật đầu nói đã như vậy vậy bọn ta c á t phái ngay tại này chậm đợi mấy ngày nhìn xem kêu kiếm tông đến tột cùng còn dám hay không đến Tốt. hoàng kim cung tây bắc ba trăm dặm kiếm tông nơi này vốn là một cái tên là rửa kiếm phái nhị lưu môn phái địa chỉ mặc dù tính không được nhiều huy hoàng nhưng thắng ở thanh tịnh một mảnh chiều cao không đồng nhất phòng ốc xây ở giữa s ư n núi sân một chỗ treo kiếm tông hai chữ mặc dù kiểu chữ so ra k é m cái gì thư pháp đại gia nhưng bút tẩu long xả cứng cắp hữu lực mà lại mơ hồ trong đó hai chữ này phảng phất t ẩ n chứa một cỗ sắc bén thấu xương băng lanh kiếm ý như nhìn chăm chú lâu lại có một loại hai mắt nói h nhói cảm giác chữ là diệp cô thành đề kiếm ý cũng là diệp cô thành kiếm ý lúc này kiếm tông trong trụ điện toàn thân áo trắng như tuyết thân hình như tùng giống như thẳng tắp diệp cô thành đứng tại cổng yên tĩnh nhìn phương nam bầu trời nơi nào gió thổi vận động đạo đạo mây đen ngưng tụ hình như có một trận mưa to sắp rơi xuống đám mây cho người ta một loại vô cùng kiềm chế cảm giác trong ạ i phía sau n nhất, nhất、si, đó bốn tên i quách tung dương cùng quách định là thân huynh đệ hai người vốn là đại minh người quách tung dương thậm chí còn từng danh liệt bách hiệu sinh binh khí phổ xếp hạng thứ tư vị hiệu kiểm sát huynh đệ hai người du lịch to lớn thanh sau bại vào diệp cô thành tri thủ diệp tương vốn là rửa kiếm phái trưởng môn làm người điệu thấp t r n m ổn không nở nửa năm trước diệp cô thành một người một kiếm đạp phá núi cửa sau đó một thanh kiếm chống đỡ tại diệp tường mi tâm hỏi hắn có nguyện ý không gia nhập kiếm tông sống chết trước mắt diệp t ư ờ n g còn có thể nói cái gì chỉ có thể lựa chọn đồng ý sau đó rửa kiếm phái liền biến thành kiếm tông cho đến ngày nay nguyên bản vẹn vẹn chỉ là một cái nhị lưu môn phái kiếm tông đã trưởng thành là một cái danh chấn giang hồ đ ỉ n h cấp thế lực môn hạ hơn bảy mươi vị đỉnh cấp kiếm khách hơn hai mươi cái phụ thuộc môn phái là đại thanh tây bộ giang hồ đ ỉ n h cấp bá chủ nguyên bản chỉ cần đem cái cuối cùng nhất lưu thế lực hoàng kim cung diệt đi kiếm tông liền có thể nhất thống tây bộ võ lâm không ngờ kim h à vương vậy mà lựa chọn đối ngoại cầu viện bây giờ võ lâm các đại phái tề tụ hoàng kim cung diệp cô thành bọn người tự nhiên cũng nhận được tin tức nhìn qua diệp cô thành cao ngạo bóng lưng diệp tường sắc mặt ngưng trọng chắp tay nói tông chủ căn cứ tình báo mới nhất đã có vượt qua ba mươi môn phái võ lâm đã tìm đến hoàng kim cung tổng số người vượt qua ba ngàn người trong đó thậm chí có thiếu lâm tự thiết kiếm môn ngũ phúc liên minh chờ mấy cái đỉnh cấp thế lực diệp cô thành không quay đầu lại thản nhiên nói các ngươi sợ đ ộ c cô x i、si、lạnh lùng nói đơn giản liền là chết một lần mà thôi có gì thật là sợ diệp tương khoe miệng giật một cái nói cũng là không phải sợ chỉ là bằng vào ta kiếm tông thời khắp này thực lực nếu như cùng những n à y võ lâm thế lực tương đối cứng thực sự không phải sáng suốt tri tuyển thuộc hạ cho rằng chúng ta không bằng trước tạm thời tránh lui một chút đợi cho những này đến đây tiếp viện thế lực rời đi về sau lại ra tay hủy diệt hoàng kim cung rốt cuộc bọn hắn cũng không thể cả một đời đợi tại hoàng kim cung đợi đến diệt đi hoàng kim cung nhất thống tây bộ võ lâm về sau chúng ta lại đối những thế lực này đọc thủ điểm mà suốt đổi tiêu diệt từng bộ phận nhất thống giang hồ diệp cô thành thản như nói ta minh bạch ngươi ý tứ nếu như là tình huống khác chưa hẳn không thể dựa theo ngươi lời nói đi làm nhưng bây giờ chúng ta không có bao nhiêu thời gian trì hoãn không có thời gian diệp tương n h i n h ữ m à có chút không hiểu diệp cô thành không có giải thích tiếp tục nói muốn lấy thời gian ngắn nhất nhất thống giang hồ chỉ có thể lấy cường thế nhất tư thái chấn áp hết thảy lần này các đại môn phái tiếp viện hoàng kim cung mặc dù có chút vượt quá dự liệu của ta nhưng đây cũng là một cơ hội chỉ cần lần này có thể đánh bại các đại phái liên thủ như vậy kiếm tông c u ộ t h ở i liền lại không ai cả nổi nói diệp cô thành nhìn qua nơi xa dần dần ngưng kết mây đen đ á y mắt hiện lên một vòng hạng quang tấu chương song chương ba trăm sáu mươi trung thu ngày sóng gió nổi lên ngay vậy bốn người đều hiểu diệp cô thành ý tứ hắn là muốn dùng một trận chiến này đến đặt vương kiếm tông nhất thống giang hồ cơ sở nhưng ấy chúng ta thời khắc này thực lực rất khó đánh bại các đại phái liên thủ quách tung dương bình tĩnh nói diệp tương cũng nhẹ gật đầu t r o m g giọng nói giờ phút này chúng ta mặc dù chỉ n hợp h hà tây một vùng hơn hai mươi cái giang hồ thế lực môn hạ đệ tử quá ngàn nhưng những thế lực này phần lớn đều chỉ cấp tốc tại ta kiếm tông thực lực không thể không khuất phục mà bây giờ các đại môn phái liên thủ ngăn ta kiếm tông định mạnh ta yếu thật đánh nhau những thế lực này không nhất định sẽ ra tay thậm chí có thể sẽ lâm trận phản chiến cùng các đại phái liên thủ đối phó chúng ta nếu như không có cái khác tiếp viện chỉ dựa vào thực lực của chúng ta bây giờ rất khó thủ thắng diệp cô thành đôi mắt nhắm lại đang muốn mở miệng một đạo thanh em bình tĩnh lại đột nhiên từ nơi xa vang lên ai nói không có tiếp viện đám người giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ xa xa trên sân đạo chậm rãi đi tới một người cầm đầu người khoát trường bảo màu đen khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng cầm trong tay một thanh màu đen vỏ kiếm trường kiếm theo hắn đi lại một cỗ tràn n g ậ p sát phạt t ĩ n h m ị c h kiếm ý nào tới trước mặt quách tung dương bốn người con ngươi co r ụ t lại trong n g á y mắt d ù n g mình vô ý thức nắm chặt trường kiếm trong tay cao thủ bất quá còn không chờ bọn họ có hành động diệp cô thành khỏe miệng hiện lên mỉm cười đột nhiên hướng trước hai bước nên đón tiếp lấy ngươi đã đến quách tung dương bọn người xứng sở tông chủ nhận biết cái này hai tên kiếm khách ừ, tới. áo đen kiếm khách t h ả n n h i ê nói n người sớm nên tới diệp cô thành thanh âm trầm giọng nói cách ước định thời gian ngươi chậm nửa canh giờ nhưng ta vẫn là tới quách tung dương bốn người cùng áo b à o đen kiếm khách sau lưng tay kia cầm một thanh cổ quái trường kiếm thanh niên lập tức đều lá tức xạ mặt lại có cần phải khiến cho thâm trầm như vậy sao cái này áo b à o đen kiếm khách thình lình chính là yến thập tam mà phía sau hắn thanh niên áo trắng kia chính là nước mắt kiếm chủ nhân cao tiệp phi thua với yến thập tam về sau hắn tự nguyện trở thành yến thập tam tùy tùng yến thập tam t h ẳ n như nói không chỉ có t á tới ngươi lão bằng hữu cũng tới lão bằng hữu diệp cô thành điệu n h ư mày nhưng sau một khắc dường như đã nhận ra cái gì hắn đ ỗ n g nhiên q u a n người nhìn về phía thông hướng kiếm tông trên đường núi ở nơi đó một tên áo trắng kiếm khách chính chậm dai hướng phía trên núi đi tới tại cái này áo trắng kiếm khách đằng sau còn có một tên thiếu niên mặc áo đen trong tay cầm một khối miếng sắt chế thành kiếm dường như phát giác được diệp cô thành ánh mắt hai người cũng ngựa đầu nhìn đến ao ngong ngong giờ k h ắ c này trong chàng mấy người trong tay bội kiếm đột nhiên rung động bắt đầu kịch liệt vô cùng q u á c tung dương mấy người sắc mặt hãi nhiên trực tiếp ngẩn người tại chỗ lại là hai tên tuyệt thế kiếm khách cái này trên g i a hồ t nhất thời giang hồ chấn động cho dù ai cũng không nghĩ ra ở ngoài sáng biết võ lâm các đại phái tiếp viện hoàng kim cung tình hướng dưới kiếm tông lại còn dám tiến về kiếm, kiếm tông rời núi tin tức rất nhanh chuyển khắp tứ phương võ lâm bên trong thế lực lớn nhỏ bao quát những cái kia không có ứng hoàng kim cung chi mời đều nhao nhao phái người tiến về hoàng kim ly cung chiến mọi ánh mắt đều tập trung vào nơi này một trận phong ba cấp tốc ngưng tụ hà tây thành nội nguyên bản phụ thuộc kiếm tông dưới trướng hai mươi mấy cái thế lực trưởng giáo tể tụ ở đây nghe được kiếm tông một mình tiến về hoàng kim cung tin tức về sau mọi người đều là cảm thấy kinh ngạc bọn hắn cũng đã sớm nhận được các đại phái tiếp viện hoàng kim cung tin tức hết thệ cũng không coi trọng một trận chiến này nguyên bản bọn hắn đều c ũ n g định như kiếm tông ép gọi bọn hắn tiến về hoàng kim cung trợ trận đến lúc đó bọn hắn lâm trận phản chiến cùng các đại phái liên thủ đối phó kiếm tông mặc dù làm như vậy có chút là người khinh thường nhưng cũng so né mạ mạ người ta căn bản không nhìn chúng bọn hắn trực tiếp không có ý định để bọn hắn trợ trận tăng thêm kia diệp cô thành tại bên trong vẹn vẹn tám mươi mốt vị kiếm khách liền đi đến hoàng kim cung cái này kiếm tông như thế vừa sao nghe được thám tử tin tức truyền đến hơn hai mươi cái thế lực trưởng giáo không khỏi hai mặt nhìn nhau đột nhiên một người cười lạnh một tiếng nói tám mươi mốt người liền muốn chống lại các đại phái hơn ba ngàn tên cao thủ thật sự là người xin ó i n g m n g hắn không cho chúng ta cùng một chỗ tiến đến càng tốt hơn chờ kiếm t ô n g diệt chúng ta cũng liền tự do không sai lui một vạn bức giảng coi như kiếm tông thật có thể thắng là hắn không có t r u y ề n thư để cho chúng ta tiến về tiếp viện tiết diệp cô thành cũng không trở thành hỏi tội tại chúng ta chúng ta cứ như vậy tọa sơn quan h ộ i đấu kiếm tông thắng chúng ta liền tiếp tục làm kiếm tông phụ thuộc hoàng kim cung bên k i a t h ắ n g chúng ta cũng không tổn thất gì ngược lại còn khôi phục tự do làm gì lại buồn bực ở lâu dưới người triệu tổng tiêu đầu nói có lý lao phu cũng là nghĩ như vậy ha ha đám người nao h nao h mở miệng treo ở ngực tảng đá lớn rốt cục chìm xuống dưới nhưng tại cái này trong đó một lao giả đột nhiên yếu đ t nói chỉ sợ vạn nhất kiếm tông thắng lời nói sẽ đối với chúng ta tiến hành thanh toán a ngay vậy mọi người đều là g i ậ mình lập tức liền trầm mặc lại điểm này kỳ thật bọn hắn từ lâu nghĩ đến chỉ là bọn hắn đều cho rằng kiếm tông chiến thắng tỷ lệ không lớn cho nên vô ý thức không để ý đến khả năng này nhưng bây giờ bị lão giả này vạch trần ra bọn hắn không thể không mặc đối với vấn đề này trầm mặc một lát trong đó một phái trưởng môn nhìn về phía lão giả kia trầm giọng nói k i a tưởng trưởng môn là có ý gì lão giả này là vô cực môn cao thủ không người nào biết hắn tên gọi là gì biết hắn đều là s ư n g hô hắn tưởng lão quyền sư tưởng lão quyền sư nghe vậy cũng trầm mặc một chút lập tức đứng lên nói kiếm tông tự sáng tạo lập đến nay ngắn ngắ chúng ta dù bức bách tại kiếm tông thực lực không thể không trở thành kiếm tông phụ thuộc môn phái nhưng cái này mấy tháng đến nay chúng ta cũng hưởng thụ kiếm tông che chở liền ngay cả triều đình muốn động chúng ta đều phải nhìn kiếm tông sắc mặt như là đã lựa chọn thần phục kiếm tông vậy liền một con đường đi đến ngọn nguồn đi người ta huy hoàng thời điểm chúng ta được nhờ nhưng giờ phút này đứng trước nguy cơ thời điểm chúng ta cũng không cần thiết bỏ đá xuống giếng hoặc là sống chết mặt đây nếu không ngày sau chỉ sợ sẽ chết mặt đây nếu không ngày sau chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm một người âm thanh lạnh lùng nói ngươi muốn đưa chết đều có thể mình đi không ngửi cả người cả ngươi làm gì ở đây trang thanh tao gì nhìn qua đám người bài xích ánh mắt tưởng lão quyền sư trầm m ặ t một lát chắp tay nói đã bất đồng bất tương vi mưu chư vị bảo c h ọ n g đi dứt lời hắn đứng dậy rời đi đợi hắn rời đi vừa rồi người kia hử lạnh một tiếng nói kiếm tông chỉ là mười mấy cái người mà các đại phái hơn ba ngàn người muốn chiến thắng không khác người xin、si、ó i ngộng một người khắc k h o á t tay nói không sao hắn muốn chịu chết vậy thì do hắn đi ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là hắn nói đúng vẫn là lựa chọn của chúng ta mới là chính xác nói người này cười lạnh một tiếng theo thời gian trôi qua rất mau tới đến 15 t h á n g 8, trung thu ngày bởi tới hoàng kim cung tham gia náo nhiệt võ lâm thế lực càng ngày càng nhiều mấy ngày ngắn ngủi thời gian hoàng kim cung nhân số lại tăng nhiều gấp đôi cái này trong đó l i ề n bao quát lục tiểu phụng cùng sở lưu hương một đ o à n người một nhóm bảy người đi vào hoàng kim cung chân núi tiểu trấn nhìn qua chung quanh lít nha lít nhít các phái nhân sĩ đều có một ít mở rộng tầm mắt cái này đại thanh thế nhưng là hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy qua chu tảo nhịn không được cảm khải nói sở lưu hương nhẹ gật đầu hắn hành tẩu g a hồ giao hữu rộng khắp lúc này đám người bên trong không thiếu có người quen biết hắn một bên cùng nhận biết bằng hữu chào hỏi vừa nói sắp thực hồi lâu chưa từng náo nhiệt như vậy qua lục tiểu phụng hoa mãn lâu mấy người nhưng không có như thế lạc quan tại đại minh bọn hắn góp qua náo nhiệt cũng không ít nhưng chỉ cần là cùng vị kia tây s ư ở n g hãn công tương quan náo nhiệt cơ hổ mỗi một lần đều là lấy cái chết trên vô số người cuối cùng máu chạy thành sông m à kết thúc trước mắt c h à n g diện này mặc dù nhìn náo nhiệt nhưng chỉ sợ qua không được bao lâu nơi này cũng sẽ thành một cái nhân gian luyện ngục hay trong lòng hít một tiếng lục tiểu phụng ánh mắt tại đám người bên trong quét mắt đột nhiên ánh mắt sáng lên à bọn hắn cũng tới đám người thuận ánh mắt của hắn nhìn lại chỉ thấy phía trước cách đó không xa b ả y biện cái sạp hàng một đám người giang hồ vây quanh ở nơi nào nghe một cái lao giả thuyết thư mà tại lao giả này bên cạnh còn đứng lấy cái tiểu cô nương khả ái lục hinh nhận biết kia thuyết thư sở lưu hương nghi ngờ nói lục tiểu phụng nhẹ gật đầu vội vàng đi tới có chút hưng phấn hô nói tiền bối ngài cũng tới nghe thấy thanh âm quen thuộc thiên cơ lão nhân ngẩng đầu nhìn lại khi thấy lục tiểu phụng mấy người không khỏi khỏe mặt giật một cái lao phu thật sự là gặp x này làm sao ở đâu đều có thể gặp được mấy cái này thích chó mũi vào chuyện người khác ra hỏa tấu chương s o n g chương ba trăm sáu mươi mốt di ngôn nói xong sao tiền bối lục tiểu phụng bọn người hưng phấn đi lên phía trước hướng phía thiên cơ lão nhân thi lễ một cái thiên cơ lão nhân có chút bất đắc dĩ cũng không thể giả bộ như không biết chỉ có thể hướng mấy người gật gật đầu nói các ngươi cũng tới đúng vậy a khó được náo nhiệt như vậy tiền bối cũng biết ta lục tiểu phụng kia là thích nhất tham gia náo nhiệt lục tiểu phụng cười nói thiên cơ lão nhân khỏe miệng hơi run rẩy hắn có chút nghị không thông lục tiểu phụng dạng n à y người là như thế nào sống đến bây giờ bất quá mặc dù đối lục tiểu phụng thích tham gia náo nhiệt thích chó mũi vào chuyện người khác tính tình có chút đau đầu nhưng đối hắn cái này có thể xưng kinh khủng giao hữu năng lực thiên cơ lão nhân cũng vẫn có chút nội phục ánh mắt tại sở lưu hương chu tảo cùng kia chân trần hán t ử ba người trên thân nhìn lướt qua thiên cơ lão nhân cười nói nếu như lão hủ không đoán sai vị này nên liền là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh hương x o á i a sở lưu hương được người xưng là đạo x o á y nhưng người trước người khác vẫn là quen thuộc gọi hắn là hương xoái tại hạ sở lưu hương xin ra mắt tiền bối sở lưu hương gật gật đầu đồng dạng hướng phía thiên cơ lão nhân thi lễ một cái. hắn mặc dù không biết thiên cơ lão nhân nhưng khả năng đủ để lục tiểu phụng đều như thế tôn kính tất nhiên là một vị giang hồ tiền bối tại hạ chu tảo xin ra mắt tiền bối chu tảo cũng tới trước thi lễ một cái trên mặt nụ cười khiêm tốn hữu lễ chu tảo thiên cơ lão nhân mắt sáng lên chắp tay nói nguyên lai là dạ đế c u n g thiếu chủ lão hủ thất lễ dạ đế c h i tử chu tảo trên giang hồ chưa có người chi kỳ tên cũng chưa có người chi kỳ cùng dạ đế quan hệ chỉ biết người này đã phổ ra một khúc bích là phú nói tận giang hồ lục đại đình tiêm cao thủ bất quá người này lại là phong lưu thành tính để rất nhiều người châu không thích nhưng thiên cơ lão nhân tự nhiên không có khả năng không biết thân phận chân thật của hắn lao sơn dạ đế cung dạ đế c h i tử chu tảo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nói tiền bối hẳn là cũng nhận biết giá phụ thiên cơ lão nhân cười nói tiểu hữu năm đó một khúc bích là phú nói tận giang hồ lục đại cao thủ phong vũ lôi điện võ bên trong bùn thánh dạ đế ngày sau xưng tôn giang hồ lao sơn dạ đế chi danh lão hủ tự nhiên cũng là nghe nói qua chu tảo lắc đầu cười nói văn bối mua dịu qua mắt thợ thôi để tiền bối chê cười thiên cơ lão nhân lắc đầu, đầu nói tiểu hữu sáng tạo bích là phú mặc dù bỏ sót từng cái một số người nhưng cái này bích lạc phú bên trong sáu người cũng hoàn toàn chính xác xem như đương kim trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ ồ chu tảo ánh mắt sáng lên vội và nói g n còn xin tiền bối chỉ giáo văn bối vẫn muốn bổ đủ cái này bích lạc phú nhưng bất đắc dĩ kiến thức có hạn hoàn toàn chính xác không biết trên giang hồ cái khác đỉnh tiêm cao thủ thiên cơ lão nhân lắc đầu nói giang hồ sao mà chi lớn luôn có một chút không thích tại giang hồ r ừ n g danh liền xem như l á o hủ cũng không dám nói biết cái này trên giang hồ ẩn giấu đi nhiều ít đỉnh tiêm cao thủ tiểu hữu muốn đem tất cả cao thủ viết nhập bích lạc phú chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng rất khó thành công ngay vậy chu tảo nào, nào. lập tức cười khổ c h ắ p tay tiền bối nói đúng lắm là v ă n bối lấy tướng thiên cơ lão nhân cười nhạt không nói cái này lục tiểu p h ụ n g ánh mắt nhất động đột nhiên nói tiền bối này đến chỉ là nghĩ đến một chút náo nhiệt vẫn là chuẩn bị ra tay thiên cơ lão nhân hỏi ngược lại mấy vị kia tiểu hưu đâu lục tiểu p h ụ n g liền vội vàng lắc đầu chúng ta chỉ là đến đến một chút náo nhiệt thôi v ă n bối mặc dù thích chó mũi vào chuyện người khác nhưng cũng có tự mình hiểu lấy biết cái gì nhàn sự cai quản cái gì nhàn sự không quản lý lấy van bối điểm ấy không quan trọng t h lực cũng không dám nhúng tay việc này thật sao thiên cơ lão nhân ý vị thông trường cười một tiếng nói chỉ sợ đã không phải do tiểu hưu không ra tay lục tiểu phụng sửng sốt một chút ý của tiền bối là thiên cơ lão nhân không nói quay đầu nhìn về nơi xa ra hiệu một chút đám người quay đầu nhìn lại lập tức đều là biến sắc chỉ thấy xa xa tiểu trấn cuối cùng đang có một đám nhân ảnh chậm rãi đi tới hai màu đen trắng là đám người này chủ sắc điệu mà lại tất cả mọi người trong tay đều nắm giữ một thanh kiếm trên thân chạy xuôi kinh khủng kiếm ý nhất là dẫn đầu mấy người trên thân tán phát kiếm ý càng là kinh khủng tựa như từng c h u ô thần kiếm của tới làm người hai mắt nhòi lập tức nguyên bản còn phi thường náo nhiệt tiểu chấn trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại những cái kia nguyên bản kiệt ngạo không vấn võ lâm các phái nhân sĩ nhao nhao hướng hai bên t ố i lui không một người dám chặn đường mọi ánh mắt đều tụ tập tại bọn này kiếm khách trên thân trong mắt tràn đầy kính sợ cùng bội phục kiếm tông vậy mà thật đến rồi diệp cố thành lục tiểu phụ đám người ánh mắt cũng tụ tập tại đám kia kiếm khách trên thân đầu tiên là tại cầm đầu tên i kia áo trắng kiếm khách trên thân đảo qua ánh mắt phức tạp lập tức liền nhìn về phía sau người hắn kiếm khách của hắn đột nhiên lục tiểu phụng mấy người ánh mắt lục t i ể u phụ mấy người há to mồm ánh mắt dừng lại tại diệp cô thành sau lưng một tên đồng dạng người mặc t r ư ờ n g sang màu trắng kiếm khách trên thân trên mặt tràn ngập không thể tin t h ầ n sắc trong chốc l á t còn cho là mình nhìn lầm tây môn suy tuyết làm sao cũng tới đại thanh hơn nữa còn cùng diệp cô thành cùng đi tới lúc này diệp cô thành mấy người cũng chú ý tới lục t i ể u phụ mấy người bất quá nhưng không có muốn cùng mấy người đánh ý nghĩ bắt chuyện trực tiếp dẫn người xuyên qua đường đi trực tiếp hướng hoàng kim cung phương hướng mà đi tại trước khi chia tay tây môn s u tuyết cũng nhìn thoáng qua lục tiệu phụ mấy người khẽ lắc đầu ra hiệu mấy người không muốn theo tới rất nhanh ý đi xa tám mươi mốt danh kiếm khách chậm dãi biến mất tại tiểu trấn cuối cùng một đám võ lâm nhân sĩ trong n g á y mắt xôn xao kiếm tông vậy mà thật đến rồi thật mạnh kiếm ý dẫn đầu kia mấy tên kiếm khách chỉ sợ tất cả đều là đại tông sư cảnh giới kiếm khách đây cũng là kiếm tông sao thực lực thật là k h ủ n g khiếp dẫn đầu người kia hẳn là kiếm tông tông chủ diệp cô thành phía sau hắn mặc hắc bảo cái kia kiếm khách là độc cô si người này là cái kiếm si không nghĩ tới hắn vậy mà cũng gia nhập kiếm tông đi mô cùng đi lên xe một chút trò hay muốn mở màn đàm luận ở giữa vô số giang hồ nhân sĩ nao nhao hướng phía kiếm tông đám người phương hướng rời đi đuổi theo kiếm tông người đến một trận đại chiến gần tại trước mắt ai cũng không muốn bỏ lỡ mà lục tiểu phụng mấy người sắc mặt đều có chút khó coi bọn hắn giờ phút này rốt cuộc minh bạch vừa rồi thiên cơ lão nhân nói tới ý tứ bọn hắn không nghĩ tới tây môn suy tuyết vậy mà cũng tới mà lại cùng diệp cô thành cùng đi tới kể từ đó liền từ không được bọn hắn không đ ú n g tay vào chuyện này rốt cuộc tây môn suy tuyết là hào hữu của bọn hắn bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem tây môn suy tuyết cùng đại thanh bên này các đại phái cao thủ giao thủ mà không r ả n để ý nhìn qua lục hỏi lục h u y n h các ngươi đ â y là lục tiểu phụng q u a y đầu mắt nhìn sở lưu hương ba người thở dài một hơi lập tức chắp tay nói sở h u y n h chu h u y n h kiếm tông có người là bằng hữu của chúng ta lần này chúng ta không thể không đúng tay cái này chuyện ngay vậy ba người lập tức minh bạch vì sao lục tiểu phụng mấy người sẽ là loại vẻ mặt này sở lưu hương cao mày nói lục h u y n h là nghĩ trợ kiếm tông ngăn cản các đại phái lục tiểu phụng gật gật đầu kiếm tông người kia cùng bọn ta chính là sinh tử chi g a o huynh đệ gặp nạn ta không thể không ra tay bất quá việc này cùng ba vị không quan hệ ba vị vẫn là đi trước đi để tránh chờ một lúc liên lụy ba vị sở lưu hương cùng chu tảo đều trầm mặc lại bọn hắn cùng lục tiểu phụng mấy người mới vừa quen mấy tháng chỉ là bởi vì tính cách tương hợp mới tiến tới cùng nhau vẫn còn không tính là sinh tử chi giao lúc này nếu bọn họ lại cắm tay cái này sự t ì n h đó chính là tương đương với cùng hơn phân nửa võ lâm là địch mà lại nghiêm ngặt nói đến bọn hắn là đại thanh võ lâm người mà lục tiểu phụng bọn người thì là đại minh võ lâm người như lựa chọn trợ lục tiểu phụng bọn hắn liền phải cùng đại thanh võ lâm là địch trong đó lợi và hại không cần lục tiểu phụng nhắc nhở bọn hắn cũng có thể nghĩ đến trầm mặc một lát sở lưu hương trên mặt hiện hiện một t chắp tay nói thật có l ỗ i lục hình việc này liên lụy quá lớn xin thứ cho tại hạ không thể ra tay giúp đỡ chu t ả o cũng chắp tay nói còn xin lục hình thứ l ỗ i lục tiểu phụng mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không có nhiều lời đáp lên nói không sao tại hạ có thể lý giải ba vị sau này còn gặp lại dứt lời lục tiểu phụng quay người nhìn về phía thiên cơ lao nhân chắp tay nói tiền bối muốn cùng một chỗ tiến về s a o thiên cơ lão nhân khẽ gật đầu mắt nhìn sở lưu hương ba người trong lòng hít một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì các hướng võ lâm khoảng cách xa so với môn phái góc nhìn còn nghiêm trọng hơn a lập tức đ á mà tại hoàng kim cung chân núi nơi nào các đại phái trưởng môn đứng trong đám người cầm đầu chính là thiếu lâm tự thiên cảnh đại sư thiết kiếm môn mục tăng đạo trưởng ngũ phúc liên minh trưởng môn các phái cùng ngũ hành ma cung mấy vị cung chủ lần này sự kiện nhân vật chính h o à n cái này g Cung mục tăng đạo trưởng cũng tới trước nói diệp tông chủ ngươi nghị tại ta đại t h a n h võ lâm khai tông lập phái truyền thừa kiếm đạo chúng ta cũng không có ý kiến nhưng ngươi đối với các phái khác độc thủ ý đồ bước lên võ lâm tranh đấu chúng ta lại là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ hôm nay chúng ta các phái t ề tụ không có khả năng để ngươi đối hoàng kim c u n g đ ộ n g thủ ngươi vẫn là cứ thế mà đi đi còn lại các phái cao thủ n h a u nhao cốt lớn không muốn chết thì mau c ú t đi chỉ bằng ngươi kiếm tông cũng nghĩ nhất thống giang hồ người xin nói ngộ ta nhìn không bằng trực tiếp ngoại trừ cái thai hòa này đại minh người đến ta đại thanh giang hồ d i ê u võ dương oai làm ta đại thanh giang hồ không người sao giết hắn bầu không khí nhất thời dương cung bạc kiếm mà đối mặt như này tình hình căng thẳng d i ệ p cô thành lại bình tĩnh như trước đến tựa như giếng cổ đầm sâu lạnh nhạc không gợn sóng ánh mắt của hắn từ các đại phái thân người trên trầm dãi đào qua bình tĩ di ngôn nói xong sao thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi hai thần bì áo trắng di ngôn tất cả mọi người đều là s ư ớ n g sở lập tức lập tức giận dữ làm cản sắp chết đến nơi còn dám cản dỡ như thế làm gì cùng hắn nói nhảm giết hắn các đại phái người nhao nhao h é t lớn khuôn mặt phẫn nộ nhưng lại không một người dám dẫn đầu ra tay rốt cuộc diệp cô thành đại thanh đệ nhất kiếm khách t i ế tuổi t là thật đánh ra tới ngay cả tiết g i a trang vị kia đã từng đệ nhất kiếm khách tiết y gì h nhân đều bại vào hắn tay thực lực khẳng định không có khả năng đơn giản một tang đạo trưởng cao mày nói diệp tông chủ mặc dù kiếm đạo không tầm thường nhưng ta c ấ t phái mấy ngàn cao thủ diệp tông chủ không phải là nghĩ bằng phía sau ngươi cái này không đủ trăm tên kiếm khách cản chúng ta c ấ t phái mấy ngàn người nhiều người thì có ích lợi gì một đám người ô h ợ p thôi diệp cô thành thản như nói ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua bình tĩnh mở miệng hiện tại thối lui người ta có thể không giết lưu lại đều là ta kiếm tông địch nhân chờ một lúc tự gánh lấy hậu quả côn g vọng ngũ phúc liên minh bên trong lạc nhật mục trường tràng chủ tư đồ tiêu hư lạnh một tiếng nói chúng ta đã tới há lại sẽ bị ngươi mấy câu liền tùy tiện ròi bản tọa liền không tin ngươi chỉ là mấy chục người liền có thể ngăn chúng ta mấy ngàn người những người còn lại cũng nhao nhao cười lạnh thấy thế diệp cô thành khẽ gật đầu kia liền không có gì đáng nói dứt lời ánh mắt của hắn trở nên lạnh khua tay nói giết suy suy suy tây môn suy tuyết bọn người không nói một lời nhao nhao rút kiếm mà ra phóng tới các đại phái người một tăng đạo trưởng đám người sắc mặt t ị c biến không nghĩ tới diệp cô thành vậy mà như thế quyết đoán một lời không hợp liền rút kiếm nhưng đến một bước này đám người cũng mất đường lui chỉ có thể lựa chọn nên chiến động thủ hét lớn một tiếng đao quang kiếm ảnh lấp lóe đại chiến lập tức bộc phát thấy cảnh này lục tiểu phụng mấy người cũng không trần trờ nữa nhao nhao ra tay đã gia nhập chiến trường ở giữa chỉ có thiên cơ lão nhân còn chưa ra tay hắn c h o m à y ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đám người chung quanh dường như đang chờ đợi cái gì g i a g i a ngươi không phải muốn giúp diệp thành chủ bọn hắn sao tôn tiểu hồng hỏi thiên cơ lão nhân gật gật đầu nói g i a g i a đang chờ người cao thủ chân chính còn chưa xuất hiện cao thủ chân chính tôn tiểu hồng sáng lấp lánh con ngươi bên trong hiện hiện một t i ê n mê mang nhìn về phía trước khí thế kia cường đại mấy đạo nhân ảnh khó hiểu nói những này còn không tính cao thủ sao thiên cơ lão nhân khẽ lắc đầu không nói gì trong trận những người này thực lực cũng coi là không tệ tỷ như thiếu lâm tự thiên kính đại sư thiết kiếm môn mục tăng đạo trưởng cùng ngũ phúc liên minh trưởng môn cắt phái ngũ hành ma cung bốn cung c u n g chủ bọn người đều là đại tông sư nhưng cùng chân chính đỉnh tiêm đại tông sư so sánh vẫn là có t r ê n l ệ không nhỏ tỷ như thiên cơ lão nhân trước đó trên đường gặp được cái kia tựa như áo trắng quan â m đồng dạng nữ nhân cũng không biết người kia có thể hay không xuất hiện thiên cơ lão nhân trong mắt hiện hiện một tiên g ư n g trọng nhìn qua chân núi đại chiến nơi xa đến đây vây xem tham gia náo nhiệt rất nhiều võ lâm nhân sĩ tất cả đều hãi nhiên chẳng ai ngờ rằng trận chiến đấu này sẽ buộc phát nhanh như vậy kiếm khách quả thật là một đám không giảng đạo lý sinh vật t h ả gây không có a sở lưu hương cùng chu tắm ba người cũng đang quan chiến người đám người ở giữa sở lưu hương sắc mặt ngưng trọng nói cái này kiếm tông thực lực thật là mạnh hoàn toàn chính xác chu tảo nhẹ gật đầu ánh mắt cũng tụ tập tại chiến trường bên trong đám kia kiếm khách kiếm tông trên thân bọn hắn mặc dù không biết bọn này kiếm khách kiếm đạo cảnh giới nhưng lấy nhãn lực của bọn hắn cũng có thể nhìn ra bọn này kiếm khách đại khái thực lực ở vào cái gì cấp độ tăng thêm kia diệp cô thành tại bên trong kiếm tông chỉ là đại tông sư cấp độ đỉnh tiêm kiếm khách, đều có chọn vẹn thông sư chi ả n tiết m bọn hắn người có ít nếu là lại nhiều trăm tên tiên thiên cảnh kiếm khách nói không chừng thật đúng là có thể chuyển bại thành thắng chiến thắng các phái liên thủ nhưng bây giờ kiếm tông chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu chu tảo thở dài nói sở lưu hương nhìn hắn một cái khoe miệng hơi run dậy người làm kiếm khách là rau cải trắng đâu còn trăm tên tiên t i ê n cảnh kiếm khách trong chàng cái này mấy chục tên tiên t i ê n cảnh kiếm tu chỉ sợ đều đã là toàn bộ đại thanh cảnh nội cơ hồ tất cả đỉnh tiêm kiếm khách còn có thể từ đi nơi nào tìm một trăm l i tên dạng này kiếm khách bất quá chu tâm nói cũng không sai kiếm tông thực lực tuy mạnh nhưng từ đầu đến cuối quả bất đ ị chúng c h giờ phút này tại các đại phái liên thủ vây công phía dưới kiếm tông đã mới gặp xu hướng suy tàn chỉ có diệp cô thành tây môn suy tuyết tiến thập tam cùng a phi cái này bốn tên tuyệt thế kiếm khách còn tại trạng t ố n g còn lại bao quát kia cao tiệm phi quách tung dương bọn người ở tại bên trong trên thân đều đã bị thương dựa theo này xuống dưới nếu là không có tiếp viện lời nói kiếm tông bại vòng là chuyện rõ rành rành đáng tiếc sở lưu hương thở dài nói sau ngày hôm nay cái này trên giang hồ kiếm đạo chỉ sợ muốn xuất hiện đứt gãy hả nhưng mà lời còn chưa dứt sở lưu hương sắc mặt đột biến đột nhiên gắt gao nhìn chằm chằm xa xa giữa núi rừng không chỉ có là hắn giờ khác này người quan chiến đám người bên trong tất cả mọi người là sắc mặt đột biến bởi vì đúng lúc này t ư n g đạo người khoác áo bào đen tựa như giống như quỷ mị bóng người đột nhiên từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm phi nhanh mà hiện đã gia nhập chiến trường bên trong lúc này mặt trời chiều ngã về tây sắc trời dần tối những người áo đen này cầm trong tay các loại binh khí không có phát ra nửa điểm tiếng vang tựa như một đám u linh thậm chí nếu như không nhìn kỹ cơ h ộ đều không nhìn thấy bọn hắn tồn tại nhưng không người nào dám coi nhẹ bọn hắn bởi vì theo những người áo đen này ra trận trong trận những cái kia các đại phái cao thủ tựa như gặt lúa mạch đồng d ạ n g ngã xuống vẹn vẹn chỉ là huyết quang nói lên l i theo một tên các đạo i phái thanh che lấy g xuống đất, t m chí n thanh lanh thanh âm một đạo thân mang đại hồng ý áo tóc đen đầy đầu như thác nước phong thái tử thế khi thế cường hãn mà bá đạo thân ảnh bay lên không mà đến một trưởng vô dưới mấy chục các đại phái cao thủ đều thổ hết bay ngược khí tức hoàn toàn không có một kích mất mạng cùng lúc đó một bên khác đám người áo đen kia bên trong cũng bay lên không vọt lên hai thân ảnh một nam một nữ đều thân mang áo bào đen khí thế cưỡng hãn vô cùng minh mông thình lình chính là liên thành bích cùng mộ dung thu địch hai người mà dưới đ ấ y những người kia thì là thiên tông cùng thiên tôn sát thủ đông phương bất bại cùng mộ dung thu địch l i ế t nhau lập tức đều hừ lạnh một tiếng quay đầu đi diễn phần mình đi đến một phương chiến trường tiếp viện liên thành bích thì là cầm một thanh đen như mực trường kiếm gia nhập diệp cô thành cùng thiên kính thiên sư mục tăng đạo trưởng đám người chiến trường bên trong suy liên thành bích một kiếm quất ngang Đen theo mang tận kịt kiếm khí, vô lúc ệ k h này các đại phái trưởng môn cũng chú ý tới những này như ưu linh giống như sát thủ lão đen cùng nhật nguyện thần giáo người đều là đội sắc mặt mục tăng đạo trưởng che ngực sắc mặt trắng bệnh gắt gao nhìn chằm chằm liên thành bích mọi người quát hỏi các ngươi là ai người đòi mạng người liên thành bích không đáp cười lạnh một tiếng thả người nhảy lên lần nữa phóng tới m ộ t tăng đạo trưởng vê anh m ộ t tăng đạo trưởng cầm kiếm n ă n g cản lại chỉ một chiều liền lại bị chém bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi đạo trưởng cẩn thận ngũ hành ma cung bạch thủy cung cung chủ thủy nương nương cùng thần hỏa cung cung chủ hỏa ma thần g ặ p đây vội vàng bỏ qua lúc đầu đối thủ tới tiếp viện m ộ t tăng đạo trưởng m ộ t tăng đạo trưởng tính cách hào sản giao hữu rộng khắp cùng ngũ hành ma cung quan hệ cũng không tệ nhưng hai người hiển nhiên là khinh thường liên thành bích liên thành bích mặc dù chỉ là đại tông sư trung kỳ nhưng có ma kiếm ra chỉ thực lực đã có thể so với đại tông sư hậu kỳ cường giả thủy nương nương cùng hỏa ma thần đều chỉ là đại tông sư sơ kỳ c h i cảnh căn bản là không có cách ngăn cản ma kiếm lực lượng đồng dạng chỉ một kiếm chính là bị liên thành bích chém bay ra ngoài đi theo liên thành bích thân hình l o i lên xuất hiện tại hỏa ma thần bên cạnh chém xuống một kiếm trực tiếp cắt đứt hỏa ma thần đầu lâu lập tức máu tơi ư như trụ từ hỏa ma thần không đầu thi thể t u ô n ra ưng ngô cụt hỏa ma thần chừng to mắt chết không nhắm mắt đầu lâu chậm rãi lăn đến thủy nương nương trước mặt nhìn qua cái này tàn k ố c đầu thủy nương nương sắc mặt trắng bệnh hoảng sợ đan sen sau đó không chút nghĩ ngợi liền hướng phía sau đám người bên trong bỏ chạy nhưng liên thành bích há lại sẽ bung tha nàng chỉ thấy hắn người nhẹ như yến vẹn vẹn mấy cái hô hấp liền đ ổ i kịp thủy nương nương ngăn tại nàng trước mặt sau đó cầm kiếm định chặn nàng nhưng mà nhưng vào lúc này tắt một đạo áo trắng thân ảnh tựa như giống như quỷ mị từ trên trời giang xuống một t r ư ờ n g mình ra bàng bạc chân khí tuân ra liên thành bích chưa kịp phản ứng liền bị cái này cường đại trưởng lực cho c h ấ n bay ra ngoài nhìn thấy đạo này bóng người áo trắng xuất hiện nơi xa thiên cơ lão nhân sắc mặt biến hóa bởi vì người này đúng là hắn trước đó từng có gặp mặt một lần nữ từ á không chỉ có là hắn giờ khắc này phía sau ngay tại quan chiến sở lưu hương cũng là biến sắc tiếp lấy con ngươi kịch liệt cò r ụ t lại là nàng thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi ba thủy mẫu âm cơ liên thành bích ổn định thân hình túi đầu mắt nhìn bị trường lực chấn vỡ quần áo đ ư ợ c một cái đỏ bừng trường ấn có thể thấy rõ ràng nhìn về phía cô gái mặc áo trắng kia liên thành bích trong mắt hiện lên một tiên ngưng trọng trầm giọng nói ngươi là người phương nào nữ tử này thân hình cao lớn cơ hồ so liên thành bích còn phải cao hơn một cái đầu mày kiếm nhập tấn mắt như sao lạnh cái mũi cực đại mà cứng chắc môi mỏng đóng chặt khi khai anh hùng hương hực ánh mắt đạm mạc bình tĩnh cái này không hề giống là một t r ư ơ n g nữ nhân kiểm nếu không phải thân hình của nàng rất rõ ràng là nữ nhân liên thành bích cơ hồ muốn cho rằng khí này độ trang nghiêm tựa như phật môn bù tắt đồng dạng nữ tử áo trắng là cái nam nhân nữ tử áo trắng không có trả lời nàng t h ầ n s ắ c đạm mạc quay đầu nhìn về phía bạch thủy cung cung chủ thủy nương nương hờ hứng nói đem thần thủy công cho ta thủy nương nương hiển nhiên cũng nhận biết nữ nhân này trong mắt tràn đầy kính sợ nhưng nghe đến nữ tử lời nói nàng lại là biến xác bạch thủy cung là từ ngũ hành ma cung chia ra tới năm đó ngũ hành lao tổ vẫn lạc về sau mỗi một cung đều chiếm được ngũ hành lao tổ một môn truyền thừa mà thần thủy công chính là bạch thủy cung đạt được võ học truyền thừa nữ tử này mở miệng liền muốn nàng thần thủy cung tuyệt học thủy nương nương k h ẽ cắn môi d ư ớ i trong mắt hiện hiện một tia giấy r u a n ữ tử áo trắng lạnh lùng nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm chuyện điên rộ bản tọa muốn đồ vật không có không có được bây giờ có thể cùng ngươi thương nghị đã là cực kỳ n ể mặt ngươi thủy nương nương than nhẹ một tiếng rốt cuộc quyết định từ ngực bên trong móc ra một bản ố vàng cổ tịch đưa cho nữ tử áo trắng nói đây chính là thần thủy công nữ tử áo trắng tiếp nhận cổ tịch đem nó thu được tay h áo bên trong sau đó nhìn về phía thủy nương nương hờ hưng nói hôm nay cứu người một mạng xem như thủ lao người đi đi thủy nương nương không nói gì mắt nhìn nơi xa thần sắc cảnh giác liên thành bích sau đó lại nhìn một chút chung quanh chiến trường thê thảm lần nữa hít một tiếng quay người ảm đạm rời đi nhưng cái này hai tên thiên tông cao thủ đột nhiên ngăn tại nàng trước mặt nhấp kiếm liền hướng nàng đánh tới một đạo tựa như cột nước giống như màu làm chân nguyên tuấn ra trong nháy mắt đem kia hai tên thiên tông cao thủ đánh bay ra ngoài ngã trên mặt đất lúc này liền là tất khiếu chảy máu mắt thấy chính là không sống được thấy cảnh này liên thành bích đáy mắt cũng hiển lộ sắc cơ hư l ệ n h một tiếng nắm chặt m á kiếm liền thẳng h ư ớ n g cô gái mặc áo trắng này nhưng mà nữ tử áo trắng tựa hồ sớm có phòng bị trở lại một t r ư ờ n g gỗ ra liên thành bích thân thể r u lên lần nữa bị một t r ư ờ n g đánh bay đến số bên ngoài hơn mười t r ư i n g lần này sắc mặt hắn ông trầm rốt cuộc xác định nữ tử này vo công kỳ cao vừa xa hắn c h ỉ ít cũng là đại tông sư trí tầng thậm chí viên mãn cấp độ cường giả nữ tử áo trắng ánh mắt lạnh lùng đang muốn tiếp tục độc thủ trong trận đột nhiên vang lên một đạo dàn mua tiếng thở dài thiên cơ lão nhân chậm nhìn xem nữ tử áo trắng thở dài nói các h ạ n h ư là đã đạt được vật mình m u ố n cần gì phải nhúng tay cuộc chiến hôm nay đâu nhìn thấy thiên cơ lão nhân ra mặt liên thành bích trong lòng khẽ buông lỏng mà nữ tử áo trắng đôi mắt nhắm lại hiển nhiên cũng nhớ lại cái này tại lúc đến trên đường từng có gặp mặt một lần thuyết thư lão nhân hờ hưng nói nơi này là đại thanh đại thanh giang hồ không tới phiên ngươi đại minh người đến làm mưa làm gió thiên cơ lão nhân lắc đầu thở dài các hạ lời ấy sai rồi cùng là trung nguyên giang hồ tự nhiên đồng tâm hiệp lực ngăn cản dị tộc đây là trung nguyên cương thổ há có thể để dị tộc chiếm đi đó cũng là ta đại thanh chuyện g i a hồ không tới phiên ngươi đại minh người nhúng tay nữ tử á o trắng lạnh lùng nói liên thành bích cười lạnh nói các ngươi nếu là có phản s o n g b ạ n sự há lại sẽ tùy ý bọn này t h ắ t tử chiếm cư trung thổ cương vực nhiều năm như vậy thiên cơ lão nhân khoát tay á o ra hiệu liên thành bích không muốn chọc giận nữ tử á o trắng sau đó hắn nhìn xem nữ tử á o trắng nói các hạ võ công đã tới đăng phong tạo cực c h i cảnh sao không liên thủ cộng đồng p h ả n thanh đem dị tộc đổi ra trung nguyên cương thổ khôi phục ta trung nguyên non sông đâu nữ tử á o trắng trong mắt hiện hiện một tia trào phúng phan thanh chỉ bằng các ngươi thiên cơ lão nhân cũng không giận gật đầu nói không thử một chút như thế nào lại biết đâu. nữ tử áo trắng cười lạnh nói các ngươi muốn tìm cái chết đều có thể mình đi phản nhưng trên giang hồ còn chưa tới phiên các ngươi đại minh người đến đ ú n g tay ai động ai chết ngay vậy liên thành bích ánh mắt lập tức lạnh xuống thiên cơ lão nhân cũng thở dài nhìn đến cuối cùng vẫn là muốn tranh đấu một trận câu nói này nói xong thiên cơ lão nhân nguyên bản cầu lũ thân thể đột nhiên đứng thẳng lên trên thân một đạo khí thế bảng bạc đống nhiên b ộ c phát không kém chút nào cô gái mặc áo trắng kia cùng lúc đó trong tay hắn t u y ế t thư phớng ọ i hồn nhẹ nhàng vỡ ra hóa thành một cây hai thước có thừa đen kịt cây gậy phía trên khắc lên lít nha lít nhít quỷ d c ả một ứ n lam tái đi hai đạo chân nguyên chạm vào nhau động tĩnh tựa như sấm sét hai người thân hình như quỷ mị nhanh như phong lôi trong chớp mắt đã giao thủ mấy chiêu hai đạo chân nguyên thỏa thích tung hoành tàn váy mặt đất cắt bay đã chạy cực độ kinh khủng anh. một trận oanh minh qua đi lấy hai người làm trung tâm ba t r ư i n g tấc vương ở giữa cùng bạo khí cơ đem mặt đất nhấc lên vô số đá vụn bay loạn đem chung quanh rất nhiều tham chiến người xuyên thủng lập tức kêu thảm không nớt hai vị đại tông sư viên mãn cực cảnh nhân vật t u y ệ thế t tại cái này hoàng kim cung chân núi triển khai kịch chiến kinh k h ủ n g động tính chấn động tứ phương kinh động đến đồng dạng ngay tại chiến đấu diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết b ọ n người mấy người trở về thủ nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh lùng gặp nữ tử này có thiên cơ lão nhân kiềm chế t r i ệ để yên lòng ổn định tâm thần tiếp tục cùng các đại phái cao thủ kịch chiến chấm giết nơi xa người quan chiến bảy vừa lui lại lui sợ bị kịch chiến dư ba ngộ thương đều là sắc mặt hai nhiên đại t ô n g sư viên mãn thiên nhân phía dưới mạnh nhất một ngăn loại cấp bậc này cường giả tại đại thanh võ lâm bên trong cũng tương tự thuộc đỉnh tiêm hàng ngũ cơ hồ đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuổi trí tôn nhân vật tỷ như chu tảo sáng tạo bích lạc phú bên trong sáu người liền đều là cấp độ này cường giả nhất là bích lạc phú đứng đầu giả đế truyền thuyết thậm chí đã đột phá thiên nhân cảnh đã nhiều năm chưa từng trên giang hồ đi lại không ngờ tới cuộc chiến hôm nay vậy mà lại có dạng này cường giả ra mặt sở hình người biết cái tia bạch l nữ nhân quan sát một lát chu tảo nhìn về phía bên cạnh sở lư hương trầm giọng hỏi vừa rồi cô gái mặc áo trắng kia hiện tất lúc sở lưu hương biểu hiện hắn tự nhiên cũng xem ở trong mắt h i ệ n nhiên sở lưu hương nên là nhận biết tên này đỉnh tiêm đại tông sư nhận biết sở lưu hương gật gật đầu sắc mặt phức tạp nói nang liên là ở vào trường bạch sơn thiên trì bên trong cái kia thần bí môn phái thần thủy cung c u n g chủ thủy mẫu âm cơ người xương thủy mẫu nương nương thủy mẫu âm cơ lại là nàng chu tạo cùng kia chân trần hán tử đều là giật mình đáy mắt hiện hiện vẻ kinh ngạc cùng lúc đó tại khoảng cách hoàng kim cung ngoài mười dặm một chỗ vắng vẻ rách nát thôn hoang vắng bên trong xuất hiện lít nha lít nhít t h â người m a n các l trụ diện mạo uy nghiêm trung nhân nhân. Người này cũng không phải là nhiếp chính vương đa nhĩ cổn mà là đại thanh mười hai vị thiết mạo từ vương một trong đâm sạt đa la của vương tăng cách lâm thấm đồng thời cũng là đa nhĩ cổn số một chó săn tăng cách lâm thấm cưỡi ngựa đi tại phía trước mà tại phía sau hắn còn đi theo một đám mặc các loại phục sức giang hồ nhân sĩ lấy màu trắng làm chủ trên quần áo thêu lên vô sinh láo mâu đồ án những người này là thiên lý giáo cao thủ thiên lý giáo là bạch liên giáo chi nhánh nhưng về sau phản bội bạch liên giáo đầu nhập vào triều đình lúc này đứng tại phía trước nhất người khoác áo bào đen thân hình cao lớn khôi ngô hai đầu lông mày mang theo từng tia từng tia lệ khí nam tử chính là thiên lý giáo giáo chủ triệu vô cực ngoài ra tại tăng cách lâm thấm cùng triệu vô cực bên cạnh còn đi theo một cái toàn thân đều bao phủ tại áo bào đen bên trong người áo đen hắc y nhân kia nhìn hoàng kim cung phương hướng chấm giọng nói vâng ra Kiếm t ô người đã cùng các p h đại đại đến đến áo i n g ư ờ đen gật đầu nói còn xin vương g i a không nên quên ước định tăng cách lâm thấm thảm như nói chỉ cần ngươi thanh long hội nguyện vì ta đại thanh hiệu lực bùn vương tự sẽ báo cáo triều đình vạch ra một khối khu vực cho các ngươi bất quá có thể ăn được hay không đến xuống dưới liền toàn bằng các ngươi bản lãnh của mình người á o đen c a o mày nói vương ra chúng ta ban sơ ước định là do triều đình ra tay giúp ta thanh long hội nhất thống phương nam ven biển một vùng giang hồ từ ta thanh long hội tự trị tăng cách lâm thầm ánh mắt lạnh lẽo nói nhưng bổn vương yêu cầu là ngươi thanh long hội ra tay t r ợ triều đình nhưng bây giờ liền ngươi một người đến mang theo cái t i n tức liền muốn bổn vương xuất binh giúp ngươi thanh long hội thống nhất phương nam giang hồ ngươi làm bổn vương là kẻ ngu sao mà lại ngươi cho rằng bổn vương cha không được cái này kiếm tông phía sau là đại minh triều、đỉnh. các người nếu như thật là có bản lĩnh liền đem k i a vũ hóa điển tìm ra bổn vương tự nhiên có thể đáp ứng điều kiện của các người nếu không ăn không răng trắng liền muốn thông bổn vương trong tay đạt được chỗ tốt bổn vương nhìn dễ lửa gạt như vậy sao ngay vậy người á o đen trầm mặt lại đ á y mắt cũng lướt qua một tia hàng quang nhưng hắn không nói thêm gì chỉ là chắp tay nói vương g i a ý tứ tại hạ sẽ hồi bẩm đầu rồng cáo tử dứt lời người á o đen quay người rời đi rất nhanh biến mất tại tiểu trấn bên trên nhìn qua bóng lưng của hắn tăng cách lâm thấm cười lạnh một tiếng nói cái gì cầu thí thanh long hội bất quá là một đầu chó nhà có tăng thôi tại đại minh không tiếp tục chờ được nữa đến ta đại thanh kéo dài hơi tàn còn dám cùng bổn vương bàn điều kiện triệu vô cực trong mắt hiện hiện mỉm cười chắp tay nói vương gia anh minh cái này thanh long hội tại đại minh liền không tuân theo vương pháp tiếng xấu lan xa cùng bọn hắn hợp tác không thua gì bảo hộ luật ra tăng cách lâm thấm gật gật đầu nói bổn vương tự nhiên biết đợi giải quyết chuyện trên giang hồ bổn vương lại đi thu thập bọn họ nói hắn h ừ lạnh một tiếng nhìn về phía hoàng kim cung phương hướng nói mặc kệ là đại minh người vẫn là bọn này các đại phái phản tặc lần này bổn vương đều muốn đem bọn hắn một mẹ hút gọn làm cho tất cả m không phải ai đều có thể mơ ước triệu tiên sinh lần này làm phiền ngươi triệu vô cực khẽ mỉm cười chắp tay nói nguyện vị vương g i a cống hiến sức lực thấu chương xong chương ba trăm sáu mươi bốn đại thanh loạn tự lên quảng châu thành duyệt lai khách sạn mấy tên thân hình t h ẳ n g tắp k h í tức thâm thúy ảm đạm thân ảnh đứng tại sân nhỏ bên cạnh nhìn qua trong sân ở nơi đó hai đạo nhỏ bé thân ảnh cầm kiếm đánh cờ phát ra đinh đinh đương đương giòn vàng mỗi một kiếm đâm ra đều kinh tâm động phách mang theo kiếm khí bén nhọn một màn này nếu để ngoại nhân trông thấy chỉ sợ muốn cả kinh lợi nói đều nói không nên lời bởi vì cái này hai tên thiếu nam thiếu nữ, nhìn tuổi tắc bất quá mới mười ba mười bốn tuổi dáng vẻ nhưng lúc này trên thân hai người tản ra cỗ k i a khí tức bén nhọn cùng tiện tay mà ra kiếm khí đều đều chứng minh hai người này không ngờ lĩnh ngộ ra kiếm ý kiếm ý chỉ có đạt tới không có kiếm chi cảnh đệ nhị cảnh t â m kiếm cấp độ mới có thể lĩnh ngộ hai tên mười ba mười bốn tuổi hải tử vậy mà đã lĩnh ngộ ra kiếm ý mà lại căn cứ bọn hắn giờ phút này giao thủ khí thế đến xem không ngờ không yếu tại tiên thiên cấp độ cao thủ cái này làm sao không để người cảm thấy giật mình bất quá chung quanh quan chiến mấy người lại cực kỳ bình tĩnh hiển nhiên đã thành thói quen bởi vì hai người này chính là viên thừa trí cùng ôn thanh thanh sư hai huynh ngội trải qua vũ hóa đ i ể n tay nắm tay tự mình đ i ề u giáo hơn mấy tháng hai người nếu là còn không đạt được tiên thiên cảnh giới đây mới thực sự là kỳ quái thời khắc này hai người đơn thuần thực lực đã có thể so sánh tiên thiên viên mãn thậm chí bình thường tổng sư cao thủ tiến triển có thể nói là hết sức nhanh chóng đinh đúng lúc này ôn thanh thanh một chiêu vô ý bị viên thừa trí đánh bay trong tay kim sà kiếm tiếp theo viên thừa trí trong tay thuần dương kiếm chống đỡ tại nàng trước mặt thanh thanh ngươi thua viên thừa trí thu hồi kiếm cười ha hả nói ôn thanh thanh có chút k h n g phục nói nếu không phải sư phụ không cho ta thi triển kim xà kiếm n g u y ệ n hoa chi lực ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta kim xà kiếm chính là thiên ngoại sao băng chế tạo gặp n g u y ệ n p h ả n quang thấy hết giết người còn có thể hấp thu n g u y ệ n hoa chi lực tăng lên rất nhiều kiếm khí uy lực nếu là kích hoạt trong đó n g u y ệ n hoa chi lực lấy ôn thanh thanh thời khắc này thực lực thậm chí có thể nháy mắt giết tông sư sơ k ỳ cảnh táo thủ nhưng cũng bởi vì n g u y ệ n hoa chi lực uy lực quá lớn vũ hóa điển tạm thời đem kim xà kiếm phong ấn lại để tránh nàng cùng viên thừa trí luận bàn lúc lộ thương đặc đặc đúng vào lúc này bên ngoài viện đột nhiên tiếp theo một tên người khoác hắc b à o thân ả n h bước nhanh đến thình lình chính là tào thiếu k h â m g ặ p tào thiếu k h â m đến đây chung quanh phụ trách cảnh giới mấy tên tây s ư ở n g cao thủ vội vàng lên trước hành lễ tham kiến ba đương đầu trước đó vài ngày tào thiếu k h â m bởi vì làm việc đắc lực đã bị vũ hóa đ i ể n khôi phục tây s ư ở n g ba đương đầu chức vị tào thúc thúc viên thừa trí cùng ôn thanh thanh cũng liền bận bịu lên trước hành lễ thiếu chủ thanh thanh tiểu thư tào thiếu k h â m chắp tay đáp l ấ lại sau đó hỏi đốc chủ có hay không tại viên thừa trí nói sư phụ đã bê quăn đã mấy ngày ngay vậy tào thiếu k h ô n nhữ mày lại đang chờ mở miệm nơi xa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bạch dí thân ảnh chậm rãi đi tới thân hình cao da thịt như ngọc khuôn mặt tuấn mỹ ung dung hoa quý toàn bộ người t r à ngập n một cỗ không g i ậ n tự uy bạc khí còn có một tia không dễ thân cận cao nạo g cùng lạnh lùng đốc chủ sư phụ đám người liền vội vàng hành lễ t h ầ n s á c cung k í n h nhất là tào thiếu khâm không chỉ có cung k í n h mà lại trong lòng dâng lên một tia khó tả rung động cùng tính sợ ngắn ngủi nửa tháng không thấy hắn phát hiện vũ hóa điền khí thế càng khủng bố hơn vẹn vẹn chỉ là đứng tại vũ hóa điền trước mặt đ ề u để hắn có loại tựa như đối mặt bách vạn đại sơn áp đỉnh giống như cảm giác áp lực lớn、ừ. vũ hóa điền bình tĩnh gật đầu đáp lại những ngày này hắn mặc dù chưa từng ra tay nhưng tư liệu bảng khí vận lại là một mực tại tăng trưởng loại tình huống này vũ hóa điền biết nên là diệp cô thành cùng yến thập tam đám người đã tại đậu thủ hoặc là liền làm mông điểm bên kia ngay tại giết người bằng không hắn không có khả năng bằng trắng thu hoạch được khí vận chỉ cần lệ thuộc hắn trận danh bên trong thuộc hạ giết người hắn cũng có thể thu hoạch được một nửa khí vận mà mấy ngày nay hắn cũng không sốt ruột rút thưởng chỉ là đem những ngày này tây s ư ở n g cùng người của cầm ý vệ s i ê u tập đến một chút công pháp tiếp tục thôi diễn dung hợp đến chủ công pháp bên trong hoàn thiện cảnh giới của mình cho đến ngày nay hắn đã đạt đến đại tông sư viên mãn cảnh cực hạn trừ phi kiếm đạo tiếp tục đột phá hoặc là tu hành một chút đỉnh tiêm võ học nếu không chỉ dựa vào thu nạp chân khí đã không cách nào tăng thực lực lên cảnh giới của hắn đã nhanh đến một cái bão hòa trạng thái chỉ tiếc như trước vẫn là không cách nào làm rõ đả thông thiên địa tri tiểu đột phá thiên nhân phương pháp cách xa một bước t ự a như là trời trong lòng hít một tiếng vũ hóa điền đệ xuống suy nghĩ nhìn về phía tào thiếu kh hỏi phát sinh chuyện gì rồi tào thiếu khâm cũng đẻ xuống trong lòng rung động cung kính chắp tay nói khởi bầm n ố ớ c chủ ngay tại vừa rồi phương bắc thám tử đến báo hoàng kim cung một trận chiến kiếm tông thiên tông thiên tôn cùng nhật nguyện thần giáo tứ phương thế lực tham chiến đánh tan các đại phái liên quân chém giết vô số cao thủ trong đó thần thủy cung c u n g chủ thủy m â u âm cơ nửa đường hiện thân đ ả thương liên thành bích cứu đi ngũ hành ma c u n g bên trong bạch thủy cung thủy nương, nương. thời khắc mấu chốt thiên cơ lão nhân hiện thân cùng thủy mẫu âm cơ một trận chiến lương bại câu thương thủy mẫu âm cơ vũ hóa điện lông mày cao lại hãn tự nhiên nghe nói qua người này sở lưu hương thời đại bên trong gần với giả đế ngày sau đỉnh cấp cao thủ sau đó thì sao vũ hóa điển nhìn về phía tào thiếu khâm hỏi tào thiếu khâm sắc mặt có chút âm trầm tiếp tục nói về sau triều đình đột nhiên đ ú n g tay năm vạn bắt kỳ đại quân tăng thêm thiên lý giáo các loại phái cao thủ bình vây hoàng kim cung muốn đem kiếm tông cùng đại thanh võ lâm các phái cao thủ một mẻ hốt gọn cuối cùng hoàng kim c u n g bị diệt các đại phái thương vong thảm trọng diệp thành chủ bọn hắn cũng r i ê n phần mình bị thương dẫn người rút đi đại thanh triều đình n ú n g tay vũ hóa điển ánh mắt lạnh lẽo bản tọa ngược lại là không ngờ tới bọn này th vũ hóa điền đôi mắt nhắm lại lạnh lùng nói là ai lính quân là đại thanh mười hai cái thiết mạo tử vương một trong đa la quận vương tăng cách lâm thấm người này là thanh đình mới binh mã đại nguyên soái là n h i ế p chính vương đa nhị q u ò n người t à o thiếu không trả lời vậy chuyện này là đa n h ị q u ổ n ý tứ vũ hóa điền tự lẩm bẩm quay đầu nhìn về phía phương bắc đại thanh kinh thành phương hướng bản tọa ngược lại là có chút coi thường vị này mãn thanh vương ra Chầm Hóa tư một lát, Điền đúng lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng b ư ớ c chân một tên người mặc áo b à o trắng đồng thú che mặt băng trắng quỷ đồng nam tử nhanh chân đi đến chính là mã tiến lương đốc chủ xảy ra chuyện mã tiến lương sắc mặt khó coi không biết là ai tại truyền bá tin tức bại lộ kiếm tông cùng đốc chủ quan hệ công bố là đốc chủ muốn mượn kiếm tông c h i thủ nhất thống đại thanh võ lâm đ ố i đại thanh võ lâm động thủ giờ phút này giang hồ chấn động thế cục khẩn trương không chỉ có là đại thanh triều đình bao quát võ lâm các đại phái người đều đang tìm kiếm diệp thành chủ bọn hắn mà lại còn có người nói đốc chủ cũng đến đại thanh không ít giang hồ nhân sĩ ngay tại tìm kiế bầu không khí nhất thời yên tĩnh lại vũ hóa điền ánh mắt lấp lóe đột nhiên khé cười một tiếng nói nhìn đến đây là có người ở sau l ư n g trợ giúp à, muốn để bạn t ọ a trở thành đại thanh triều đình cùng võ lâm địch nhân trung đem bạn t ọ a đặt tới bên ngoài đến diệp cô thành bọn hắn trước đó đại biểu chính là đại minh giang hồ nhưng bây giờ tin tức này vừa ra tất cả mọi người sẽ cho rằng diệp cô thành bọn hắn là đại minh triều đình n h i ê n quyền chẳng khác gì là đem nó đẩy lên đại thanh triều đình cùng đại thanh võ lâm mặt đối lập đây là tại buộc hắn h i ệ thân ma tiến lương trầm giọng nói thuộc hạ đã để người đi cha mặc dù tạm thời không có tin tức nhưng thuộc hạ hoài ngh việc này hơn phân nửa là thanh long hội dương nhiệt gây nên vũ hóa điền thản nhiên nói không sao thanh long hội bên kia tiếp tục t r à về phần đại thanh bên này bại lộ cũng liền bại lộ đi bản tọa nguyên bản cũng không có ý định có thể g ầ n tàng bao lâu nói vũ hóa điền nhìn về phía mã tiến lương phân phó nói để tô sán tới gặp bản tọa tuân mệnh mã tiến lương trầm giọng chắc tay sau đó quay người rời đi không bao lâu mã tiến lương lần nữa trở về bên cạnh đi theo đã trở thành bang chủ cái bang tô sán tô sán tham kiến đại nhân tô sán lên trước cung kính hành lễ nói vũ hóa điền thần sắc bình tĩnh gật đầu nói t ô sán bản tọa phân phó ngươi sự tình có thể bắt đầu t ô sán mắt sáng lên lúc này c h ắ p tay đúng đại nhân đợi t ô sán rời đi về sau vũ hóa điền lại nhìn về phía mã tiến lương thản nhiên nói vẹn vẹn một cái cái b ă n g còn chưa đủ bạch liên giáo bên kia có thể liên lạc một chút đúng đốc chủ mã tiến lương gật gật đầu quay người rời đi vũ hóa điền đứng tại viện bên trong nhìn p h ư ơ n g xa chân trời thở sâu đáy mắt hiện lên một tia hà n mang lẩm bẩm đại thanh diệt vong liền từ giờ khắc này bắt đầu đi rời đi khách sạn về sau m ã tiến lương tự mình cưỡi ngựa lao tới to lớn thanh đông nam bộ một cái trấn nhỏ bên trong tại tiểu trấn cuối cùng tọa lạc lấy một gian lũ tính tiểu viện trong viện đứng đấy một người mặc áo trắng diện mạo nho nhã nam tử m ã tiến lương còn chưa tiến viện liền bị hai tên đồng dạng người mặc áo trắng cầm trong tay binh khí người ngăn cản nam tử áo trắng kia khoát tay áo hai người lúc này lui đến bên cạnh m ã tiến lương trực tiếp đi vào sân nhỏ nhìn xem nam tử mặc áo trắng này hờ hưng nói vương nguyên soái nhà ta đốc chủ để cho ta chuyển cáo người bạch liên giáo có thể bắt đầu hành động nam tử mặc áo trắng này chính là đại thanh b vương tam huệ trước đó sơn hải quan một trận chiến vũ hóa điển chém giết một vị lẫn vào quân thanh bên trong bạch liên giáo cao thủ về sau bạch liên giáo phái người tiến về đại minh có liên lạc vũ hóa điển muốn cùng vũ hóa điển liên thủ cộng đồng hủy d i ệ t đại thanh khôi phục trung nguyên giang sơn mà truyền đạt mệnh lệnh này người chính là vương tam huệ vương tam huệ nghe vậy ánh mắt c h ớ p lên hỏi không biết tại hạ có thể hay không cùng vũ đốc chủ gặp một lần mã tiến lương lắc đầu nói đốc chủ còn có chuyện quan trọng muốn làm nghĩ lật đổ thanh đình địch nhân không vẹn vẹn chỉ có mãn thanh kỷ nhân vương nguyên soái hẳn là minh mạch vương tam huệ cười nói tự nhiên minh mạch Hắn sở dĩ lựa trong n v khoảng ó a đ thời gian này đại thanh chuyện trên giang hồ hắn cũng nghe nói hắn biết vũ hóa điền đã sớm bắt đầu ở bộ cục mã tiến lương gật đầu nói vậy liền mời vương nguyên soái giữ nguyên kế hoạch làm việc đi dứt lời hắn quay người rời đi vương tam huệ nhìn qua bóng lưng hắn rời đi sắc mặt lập tức lạnh xuống nơi nào còn có vừa rồi lạnh nhạt cùng khiêm tốn trong mắt đều là dục vọng cùng dã tâm một tên người háo trắng đi lên phía trước chắp tay nói giáo chủ thật muốn cùng kia vũ hóa đ i ể n liên thủ sao người này tính cách bá đạo dã tâm bừng bừng mà lại hắn giết qua chúng ta người vạn nhất đến lúc hắn qua sông đoạn cầu chúng ta chỉ sợ không người có thể cản tay với hắn vương tam huệ thản nhiên nói lấy thực lực của chúng ta bây giờ còn không đối phó được thanh đình chỉ có thể mượn nhờ hắn lực lượng nhưng về sau ai còn nói đến chuẩn đâu vương tam huệ cười lạnh một tiếng qua sông đoạn cầu đến lúc đó hiệu chết vào tay a i còn chưa nhất định nói hắn cũng không nói nhỏ k h o á t tay háo nói đi chuẩn bị đi trước giải quyết vấn đề trước mắt lại nói đúng người hào trăng bay người rời đi chín tháng chín trọng dương nhật vừa mới bị bình định không đến bao lâu bạch liên giáo cái bang thái bình giáo thiên địa hội hồng hoa hội mấy cỗ phản thanh nghĩa quân đánh lấy khu trục thắt lỗ khôi phục trung quốc cờ hiệu từ đại thanh cấp nơi nhấc lên bạo loạn lập tức toàn bộ đại thanh chấn động nguyên bản liền không tính thái bình đại thanh nhấc lên hôn loạn bắt đầu t ấ u chương xong chương ba trăm sáu mươi năm nhất thống tây bắc bạch liên giáo Cái bang các loại phản nghĩa quân tại băng các l đại, không không đại thanh tây bộ hà tây một chỗ tiểu trấn bên trên diệp cô thành tây môn suy tuyết mang theo kiếm tông còn sót lại đệ tử ẩn thân tại đây hoàng kim cung một trận chiến tại thiên tôn thiên tông cùng nhật nguyện thần giáo tam đại thế lực hiệp trợ dưới kiếm tông mặc dù thành công hủy diệt hoàng kim cung thậm chí giết rất nhiều các đại phái cao thủ nhưng cuối cùng bởi vì triều đình nhúng tay kiếm tông cũng đã chết không ít người giờ phút này tám mươi một vị kiếm khách còn sót lại bốn mươi tám người tăng thêm trong khoảng thời gian này triều đình bốn phía phái đại quân truy nã truy sát bọn hắn bị ép cùng thiên tông thiên tôn cùng nhật nguyện thần giáo người phân tán đúng lúc này đám người đột nhiên nhận được triều đình lui quân tin tức triều đình lui quân rồi nghe được tin tức diệp cô thành điệu nhữ mày có chút không rõ ràng cho lắm diệp tương trầm giọng nói căn cứ tình báo nghe nói là bạch liên giáo cái bang thái bình đạo hồng hoa hội thiên địa hội cái này mấy cỗ phản thành nghĩa quân lần nữa tại đại thành các nơi nhắc lên náo động thần long giáo cũng thừa dịp loạn mà lên không ngừng đối đại thành các nơi quan viên động thủ mấy ngày n ắ n n g i thời gian đại thanh phương nam một vùng đã triệt để luân hãm đa nhĩ cuộn cái kia c ầ u tặc nên là triệu tập binh lực đi chấn áp náo động nơi nào còn có tinh lực đuổi bắt chúng ta thì ra là thế diệp cô thành khẽ gật đầu trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra quân thanh lần này vì đuổi giết bọn hắn tại tây bộ nghiêm mật điều tra chỉ cần phát hiện tung tích của bọn hắn cũng không lâu lắm liền là trực tiếp đại quân áp cảnh ít nhất đều là mấy ngàn tên bắt kỳ quân đồng thời xuất động mà lại trong đó còn có thần phục đại thanh triều đình một chút giang hồ cao thủ mặc dù bọn hắn thực lực phi phạm mỗi lần đều có thể yên tâm rút đi nhưng một mức tiếp tục như vậy, tinh thần căng cứng không thể không nói cũng là mười phần khó chịu đây cũng là giang hồ võ giả không muốn cùng triều đình nổi tranh chấp một nguyên nhân rốt cuộc triều đình người đông thế mạnh cho dù là bọn họ võ công lại cao chỉ cần chưa từng đạt tới vũ hóa điển loại kia có thể xem mấy chục vạn đại quân là không có gì trình độ đều không thể coi nhẹ triều đình đại quân lực lượng hàng ngàn hàng vạn người như rằng có nữa người ta lấy mạng người đóng cũng có thể đẻ chết bọn hắn kia chúng ta bây giờ nên làm gì t â y môn suy tuyết lông mày n h u c h ặ t trầm giọng hỏi hoàng kim cung một trận chiến lục tiểu phụng mấy người cũng cùng hắn đi rời ra trong khoảng thời gian này lục tiểu phụng mấy người cũng tương tự tại thanh đình truy nã trong danh sách hắn thập phần lo lắng lục tiểu phụ bọn hắn diệp cô thành trầm ngâm một lát đang muốn nói chuyện bên ngoài đột nhiên có động tĩnh chuyển đến người nào trong phủ đám người trong nháy mắt nhấc lên cảnh giác ánh mắt sắp bén nhao nhao rút kiếm đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa bang bạc kiếm thế tràn ngập t ò a n à y phụ viện nhưng một giây sau một đạo hơi có vẻ thanh â m cung kính đột nhiên từ bên ngoài chuyển đến tại hạ là người của cầm ý vệ phụng đốc chủ c h i mệnh cầu kiến diệp tông chủ cầm ý t h vệ diệp cô thành mắt sáng lên khoắt tay áo ra hiệu đám người lui ra sau đó hắn nhìn ra phía ngoài thản như nói vào đi kè kè. cửa lớn m một tên thân mang hắc b ả o cầm ý địa vệ mật thám đi đến hướng phía diệp cô thành hành lễ nói ti chức tham kiến diệp tông chủ diệp cô thành nhẹ gật đầu nói đi chuyện gì hắn đ u ô i cầm ý địa vệ có thể tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cầm ý địa vệ năng lực hắn sớm đã kiến thức qua bây giờ cái này đại thanh c h ắ p nơi chỉ sợ khắp nơi đều ở vào cầm ý địa vệ giám thị bên trong có lẽ là một cái khách sạn l ã o bản có lẽ là một cái bán món ăn tiểu phiến lại hoặc là ven đường một cái tên ăn mày ai cũng không nói chắc được cầm ý địa vệ đến tột cùng tại đại thanh nhận nút nhiều ít mà thám những người này phân tán tại đại thanh các nơi một bên thu hoạch tình báo một bên truyền lại tin tức chỉ chờ sẽ có một ngày vũ hóa điền mệnh lệnh được đưa ra về sau thừa phong mà lên lật tung cái này thắt tử vương triều cái này c ẩ m ý địa vệ cung kính nói đốc chủ có lệnh nguyên kế hoạch không thay đổi diệp tông chủ có thể tiếp tục hành động lần này đốc chủ sẽ ở trong bóng tối tương trợ t r ợ diệp tông chủ giải quyết một chút không cách nào giải quyết cao thủ cuối cùng cũng bắt đầu sao diệp cô thành đáy mắt hiện lên một tia tinh mang nguyên kế hoạch là cái gì tự nhiên là lấy kiếm tông làm cơ sở nhất thống đại thanh giang hồ nhìn đến bạch liên giáo cái bang nhóm thế lực náo động một chuyện Cũng là vũ hóa điển gây nên, mục đích đúng là vũ cái này g n cầm ý dịa vệ lần nữa thi lễ một cái sau đó quay người rời đi tông chủ chúng ta trước đôi thế lực nào đọc thủ gặp kia cầm ý dịa vệ rời đi quyết định không kịp chờ đợi lên trước hỏi bọn hắn giờ phút này cũng đã biết được diệp cô thành cùng đại minh triệu đính quan hệ nhưng bọn hắn đối với cái này cũng không thèm để ý bởi vì bọn hắn đi theo chính là diệp cô thành ngay vậy diệp cô thành hơi trầm âm sau đó nhìn về phía đám người hỏi các ngươi cảm thấy trước hướng thế lực nào động thủ phù hợp diệp tương trầm giọng nói thuộc hạ đề nghị động trước ngũ phúc liên minh ngũ phúc liên minh thế lực chủ yếu tập trung ở đại thanh trung bộ cùng phương bắc một vùng chỉ cần đem ngũ phúc liên minh hủy diệt chúng ta liền có thể trưởng khống tây bắc tây bắc hai phe đại bộ phận võ lâm thế lực mà lại lần trước hoàng kim cùng một trận chiến ngũ phúc liên minh cũng có tham dự giết chúng ta không ít người thù này không báo không phải có tử ngũ phúc liên minh là do hàn phong lâu đài lạc nhật mục t r ư ờ n g thiên vũ tiêu cục thịnh gia trang phích lịch đường năm môn phái tạo thành một cái võ lâm khu vực liên minh cùng đại thanh tây bắc thiết huyết đại kỳ môn là tử địch trên giang hồ cũng coi là một cái đỉnh cấp thế lực chỉ cần diệt đi ngũ phúc liên minh lại diệt trừ thiết huyết đại kỳ môn cái này tây bắc địa khu liền có thể triệt để thống nhất còn lại một chút nhị tam lưu thế lực bất quá chỉ là một đám người ô hợp thôi không đủ gây sợ suy nghĩ một chút diệp cô thành liền bắt đầu có thể vậy trước tiên đối ngũ phúc liên minh động thủ đi cùng một thời gian thiên tông thiên tôn cùng n h ậ nguyện thần giáo người cũng riêng phần mình nhận được cẩm y hệ vệ tin tức bọn hắn đều bị quân thanh truy nã trong khoảng thời gian này bốn phía ẩn nút trong lòng vốn là nhẫn nhịn một cố lửa bây giờ quân thanh rút lui tăng thêm lại lấy được vũ hóa đ i ể n thụ ý lúc này bắt đầu đập thủ đem lửa toàn phát đến lần trước tham dự tiếp viện hoàng kim cung những n à y võ lâm thế lực trên thân mấy ngày ngắn ngủi thời gian đại thanh giang hồ lần nữa nhấc lên một trận gió tanh mưa máu một cái kế một cái võ lâm thế lực bị diệt môn thi cốt từng đống máu chạy thành sông trong chốc lát vô số thế lực cẩn trọng hoảng loạn sợ xuống một cái liền đến phiên chính mình vết xe đổ để người sợ hãi cứ việc hiện trên giang hồ khắp nơi đều tại truyền ki t h i ê nhưng tôn cùng n ậ t thần giáo mấy cái này thế triều nguyện này minh đình n giáo g sau, mấy phía cái đại lực là ờ giờ i Mà bây gây ê n n rất rõ r à là đại minh coi h thanh thủ. Nhưng u ẩ n bị đối đại độc như biết bọn hắn cũng làm không là cái gì triều đình bị các nơi quân khởi nghĩa kiềm chế bất lực nhúng tay chuyện giang hồ mà trên giang hồ đ ỉ n h tiêm thế lực trải qua lần trước hoàng kim c u n g một trận chiến cũng đều là thương vong thảm trọng giờ phút này ngay cả tự vệ đều khó khăn bọn hắn chỉ có thể riêng phần mình giữ vững thế lực của mình không còn dám n h ú n tay những này tranh đấu để tránh biến thành xuống một cái bị diện môn đối tượng nhưng vũ hóa điền mục tiêu là nhất thống đại thanh giang hồ tổ chim bị phá hà m à còn lại trứng lúc này cũng không phải bọn hắn không đúng tay vào tranh đấu liền có thể không đếm xỉa đến đại thanh bắc bộ mặt trời chiều ngã về tây một đám người khoác nhật nguyệt thần giáo phục sức bóng người tại một mảnh núi rừng chậm dai đi về phía trước tiến một thân đại hồng ý áo t ư thái thon dài đông phương bất bại ngồi tại ở giữa c ố kiệu bên trên ngược bên trong ôm xinh đẹp vũ mị tuyết t i ê n thẩm thỉnh thoảng hấp một cái rượu tinh mị trên gương mặt mang theo hai mặt đà hồng thật có thể nói là, là phong tình v ậ loại đủ loại mê người giáo chủ phía trước liền là lạc nhật mục trường địa giới một tên nhật nguyệt thần giáo thám tử đến báo Ồ, cực kỳ tốt. đông phương bất bại ngồi thẳng người đáy mắt hiện lên một k i a hàn mang tay áo vung lên nói hết tốc độ tiến về phía trước trời tối trước đổi u tới lạc nhật mục t r ư ờ n g lần trước hoàng kim cung một trận chiến đông phương bất bại tại cùng các đại phái cao thủ giao c h i ế n lúc bị lạc nhật mục t r ư ờ n g c h à n g chủ tư đồ tiêu đánh lén đánh một trường mặc dù thụ thường không nghiêm trọng lắm nhưng việc này một mực để nàng sáng tại ngực cho nên tại thu được vũ hóa điền mệnh lệnh về sau nàng đầu tiên là tiêu diện phụ cận mấy cái thế lực sau đó liền quả quyết dẫn người lên phía bắc thẳng đến phương bắc cái này ngũ phúc liên minh một trong lạc nhật mục trưởng muốn báo lần trước một trường mối thủ tuyết thiên tầm rúc v à không nói gì nữa nàng ngửa đầu nhìn qua đông phương bất bại tinh mỹ bá đạo khuôn mặt trong mắt ngậm lấy nồng đậm si mê cùng ái mộ nhưng nghĩ tới tương lai có lẽ sẽ xuất hiện loại nào đó khả năng nàng đáy mắt lại lóe lên một tia ai toán đông phương bất bại không có chú ý tuyết thiên tầm ánh mắt nàng ngồi xếp bằng bắt đầu v ậ t công đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất chuẩn bị nên đón chiến đấu kế tiếp bóng đêm dần dần giáng lâm rất nhanh n h ậ t nguyện thần giáo hơn hai trăm tên cao thủ đã tới lạc nhật mục trường xa xa nhìn lại đại thảo nguyên bắt ngát bên trên thành đàn dê bỏ khoan thai ăn cỏ mà tại đại thảo nguyên bên cạnh tọa lạc lấy một mảnh khu kiến trúc trong đó có thể thấy được bóng người chất động đông phương bất bại thân hình lóe lên vút không mà lên thẳng đến kia mảnh khu kiến trúc mà đi. Tư quốc gia đây nhận lấy cái chết người chưa đến thanh lãnh b á đạo thanh â m liền vang vọng toàn bộ lạc nhật mục trường lạc nhật mục trường người lập tức quá sợ hãi không xong có định nhân dám nhục mạ tràng chủ d t nàng một đám lạc nhật mục trường cao thủ cũng đằng không mà lên hướng đông phương bất bại đánh tới đông phương bất bại h ừ lạnh một tiếng tay áo vung lên phát ra hàng trăm cây châm nhỏ trong khoảnh khắc kêu thảm không đ ư ớ t lạc nhật mục trường mười mấy tên cao thủ bị nháy mắt rết rơi xuống đất cái này lạc nhật mục trường mười mấy tên cao thủ bị nháy mắt rết rơi xuống đất cái này lạc nhật mục trường hắn cũng là trong lòng giật mình lập tức minh bạch đông phương bất bại ý đồ đến các hạ lần trước một trận chiến tại hạ cũng không phải là cố ý chỉ là bức bách tại liên minh chi lệnh không thể không ra tay bây giờ hoàng kim c u n g đã bị hủy diệt việc này cũng theo đó chấm dứt tại hạ nguyện vì lần trước đả thương các hạ xin lỗi còn xin các hạ dừng tay đi tư đồ tiếu cao giọng nói hắn muốn cùng đông phương bất bại chấm dứt lần trước cân đoán bởi vì lần trước hoàng kim cung dưới núi một trận chiến hắn đã lĩnh giáo qua đông phương bất bại thực lực bằng hắn một người tuyệt không có khả năng là đông phương bất bại đối thủ tấu trương xong chương ba trăm sáu mươi sáu nước cạn con dồn nhiều chấm dứt. đồng phương bất bại cười lạnh một tiếng nói có thể ngươi cũng tiếp bản tọa một trường nếu như không chết lại đến nói chuyện kết sự tình tư đồ tiếu trong lòng cảm giác nặng nề g h nói các hạ chẳng lẽ nhất định phải cá chết lưới rách hay sao ta lạc n h ậ t mục trường dù không thể so với các hạ cái này nhật nguyện thần giáo nhưng cũng không phải dễ làm đủ bớt nói nhảm thiếp ta một trường đồng phương bất bại lạnh quát một tiếng thả người nhảy lên tốc độ tựa như quỷ mị bay thẳng tư đồ tiếu tư đồ tiếu sắc mặt biến hóa vội văn quát chư vị trường lão cùng tiến lên ngăn lại nàng suy suy suy lạc nhật mục trường bên trong lập tức lại xông ra mấy tên khí thế bất phàm cao thủ muốn cùng tư đồ tiếu liên thủ đối phó đông phương bất bại nhưng tư đồ tiếu đều vẹn vẹn chỉ là đại tông sư một tầng coi như lại thêm cái này mấy tên tông sư cảnh trưởng lão nhiều nhất cũng liền có thể chống lại một vị bình thường đại tông sư sơ kỳ mà đông p h ư ơ n g bất bại là bình thường đại tông sư sao hiển nhiên không phải tu hành dung hợp bản quý hoa âm dương trường sinh công nàng tu luyện tiến triển cực nhanh giờ phút này đã đạt đến đại tông sư ba tầng nhưng chỉ luận thực lực lời nói thậm chí đã có thể so sánh đại tông sư năm tầng liên thành bích đương nhiên nếu như liên thành bích dùng ma kiếm l đông phương bất bại tất nhiên không phải là đối thủ nhưng không có ma kiếm liên thanh bích đối đầu đông phương bất bại tối đa cũng liền là chia năm năm cuộc diện nằm trong loại trạng thái này đông phương bất bại như thế nào là tư đồ tiếu lại thêm mấy cái tông sư cảnh trưởng lão có khả năng sánh ngang ngắn ngủi mấy hiệp lạc nhật mục trường mấy tên trưởng lão nhao nhao vẫn lạc tại đông phương bất bại t ú hoa châm phía dưới đi theo tư đồ tiếu cũng bị tư đồ tiếu một trường đánh vào ngực thổ huyết bay rớt ra ngoài báo lần trước một trường mối thủ chậm đã tư đồ tiếu ngã xuống đất sắc mặt trắng bệnh vội vàng khoắt tay cầu xin tha thứ ta lạc nhật mục trường Phủ, còn xin các hạ thủ hạ lư nhưng đông vương bất bại há lại sẽ để ý mặt hàng này cười lạnh một tiếng nói xuống địa ngục xám hối đi hiu hiu hiu tiếng nói vừa ra mấy viên tú hoa chân bay ra đều chui vào tư đ ổ tiếu trong cơ thể đoạn tuyệt hắn sinh cơ tư đ ổ tiếu trừng to mắt trong mắt tràn đầy hối hận cùng không căm lòng nếu là sớm biết lúc trước tùy ý môi trường sẽ cho lạc nhật mục trường mang đến họa diệt môn h ắ n tuyệt sẽ không lại tiến về hoàng kim cung tiếp viện chỉ tiếc trên đời trung pi là không có thuốc hối hận dết lúc này nhật nguyện thần giáo đệ tử cũng n h o nhao vọt vào lạc nhật mục trường bắt đầu triển khai giết chóc đồ đao trộ đến không có bất kỳ cái gì một cái lạc nhật mục trường người có thể ngăn cản nhao nhao vẫn tại nhật nguyện thần giáo đệ tử đao kiếm phía dưới đông phương bất bại ánh mắt lạnh lùng không có chút nào thương hại lạnh lùng quát toàn giết một tên cũng không để lại giang hồ chính là như vậy không phải ngươi giết ta chính là ta giết ngươi từ lạc nhật mục trường tiếp viện hoàng kim cung giết nhật nguyện thần giáo đệ tử một k h ắ c này cái này c ử u t á n cũng đã kết huống chi song phương lệ thuộc phe phái khác nhau một cái là đại thanh võ lâm một cái thuộc đại minh võ lâm vũ hóa điền muốn thống trị đại thanh đại thanh võ lâm cũng tất nhiên là muốn gặp máu mà bọn hắn chính là vũ hóa theo bóng đêm dần tối lạc nhật mục trường người rất nhanh liền tử thương không còn chỉ còn lại giải rác mấy người còn tại đ à o mệnh đúng lúc này một tên tư sắc không tầm thường nữ tử đột nhiên v ọ n ra bị d ạ p xuống đông phương bất bại trước mặt cầu xin tha thứ đừng có giết ta ta biết lạc nhật mục trường bảo khô ở nơi nào ta có thể dẫn ngươi đi cầm đông phương bất bại hừ lạnh nói giết ngươi bản tọa như thường có thể tìm được nữ tử này mặt mũi tràn đầy yêu mị xem xét cũng không phải là người tốt lành gì đông phương bất bại cuộc đời coi thường nhất mặt hàng này nói liền muốn đ ộ n thủ nữ tử này vội nói ta biết bích lạc phú bên trong cao thủ lôi thánh lôi lại hắn muốn ta cùng con của hắn lôi đại bàng nhỏ thành thân ngươi giết ta hắn sẽ bất xá qua ngươi bích lạc phú trên người sẽ để ý ngươi mặt hàng này đông vương bất bại mặt mũi tràn đầy khinh thường không đợi nàng giải thích liền một trưởng đánh chết nàng sau đó quay người thẳng hướng còn lại lạc nhật mục trưởng cao thủ nhưng nàng không biết là nữ nhân này nói thật đúng là sự thật nữ nhân này tên là ấm đại đại là tư đồ tiếu ngoại thất nhưng ở ba ngày trước ra ngoài đi thị trấn bên trên làm v i ệ t lúc gặp bích lạc phú bên trong lôi thánh lôi đại bằng yêu cầu nàng cùng con của mình lôi đại bằng yêu cầu nàng c n con c n h i đại bằng nhỏ t h à n thân cũng nói qua bảy ngày sau sẽ t hôm nay đã là ngày thứ tư đông phương bất bại căn bản không để ý việc này diễn đi lạc nhật mục trường về sau mang lên lạc nhật mục trường tài bảo liền rời đi đến ngày thứ bảy lôi đại bằng thật tới khi biết được cấm đại đại bị đông phương bất bại giết chết về sau lôi đại bằng lúc này liền nổi giận lập tức đầy giang hồ tìm kiếm đông phương bất bại tung tích rất nhanh đông phương bất bại cũng nghe đến lôi đại bằng đang tìm tin tức của nàng không nghĩ tới kêu m ị nữ thật đúng là nhận biết lôi đại bằng đông phương bất b ạ i hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cười lạnh một tiếng và khi nói người là bản tọa giết đi nói cho hắn biết bản tọa ở nơi nào bản tọa cũng phải lôi thánh lôi đại bằng lại gọi roi lôi điện lão nhân bích lạc phú bên trong xếp hạ n g vị thứ ba phong vũ lôi điện bốn thánh đứng đầu thu được nhật nguyệt thần giáo tin tức về sau lôi đại bằng rất nhanh liền tìm tới cửa nhưng kết quả của trận chiến này lại suýt nữa để đông phương bất bại tự bế vẹn vẹn không đến m ộ ư ơ i chiêu nàng liền bại vào lôi đại bằng c h i thủ nếu không phải cuối cùng bằng vào quý hoa bảo điện siêu nhiên thân pháp chạy trốn chỉ sợ nàng đã vẫn lạc tại lôi đại bằng trong tay nhưng trải qua trận này đông phương bất bại cũng bị trọng thương nhật nguyện thần giáo rắn mất đầu lập tức bắt đầu ẩn nấp xuống tới tránh né lôi đại bằng truy sát liên quan tới đông phương bất bại thụ thương đang bị lôi đại bằng truy sát tin tức rất nhanh liền chuyển đến diệp cô thành liên thành bích cùng mộ dung thu địch đám người h a i bên trong nghe được tin tức về sau mộ dung thu địch cười lạnh một tiếng hơi có chút cười trên nôi đau của người khác tin tức mặc dù nàng cùng đông phương bất bại đồng dạng đều là vì vũ hóa đ i ể n làm việc nhưng nàng cùng đông phương bất bại một mực nhìn không hợp nhãn giờ phút này nghe được đông phương bất bại suýt nữa vẫn lạc nàng tự nhiên hết sức cao hứng thậm chí ước gì đông phương bất bại vẫn lạc tại lôi đại bằng trong tay để tránh ngày sau nhìn xem trước mắt diệp cô thành cùng liên thành bích bọn người thì là cho mày bọn h nhất thống đại thanh giang hồ chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy sớm tối đều sẽ dẫn xuất một chút cao thủ chân chính nhưng bọn hắn cũng không ngờ tới một ngày này sẽ đến nhanh như vậy nhưng đông phương bất bại thực lực bọn hắn cũng hết sức rõ ràng lôi đại bằng vẹn vẹn không đến mười chiêu liền đánh bại đông phương bất bại thực lực tất nhiên đã đạt đến đại t ô n g sư hậu kỳ thậm chí đại t ô n g sư viên mãn nói không chừng là cùng thần thủy cung vị k i a thủy mâu âm cơ là một cái cấp độ cao thủ đối mặt loại cao thủ cấp bậc này giờ phút này bọn hắn cũng là bất lực muốn giải quyết người này chợ đông phương bất bại thoát khốn hoặc là liền để cho thiên cơ lão nhân ra tay hoặc là cũng chỉ có thể hồi để đốc chủ ra tay rồi yến thập tam trầm giọng nói diệp cô thành khẽ gật đầu lập tức lại lắc đầu nói cầm y đ ị vệ tình báo so với chúng ta nhanh hơn nói không chừng đốc chủ sớm đã nhận được tin tức vậy chuyện này chúng ta mặc kệ yến thập tam cao mày nói diệp cô thành lắc đầu lấy thực lực của chúng ta coi như có thể ngăn cản lôi đ ạ i bằng cũng không để lại hắn loại cấp bậc này cao thủ đã đất tội vậy liền nhất định phải đem nó chém giết nếu không ngày sau hậu hoạn vô thận chúng ta không cần thiết đi làm loạn thêm trước đem tây bắt hai phe thế lực khác giải quyết cái này lôi lại bằng lưu cho đốc chủ giải quyết đi yến thập tam k ẽ gật đầu lập tức đám người tiếp tục lên phía bắc chỉnh hợp tây bắc hai phe võ lâm thế lực mà diệp cô thành suy đoán cũng không tệ đông phương bất bại bị thương đang bị lôi đại bằng truy sát một chuyện vũ hóa đ i ể n cũng rất nhanh liền nhận được tin tức giờ phút này vũ hóa đ i ể n cũng mang theo mã tiến lương bọn người rời đi quảng châu thành một đường lên phía bắc đi tới dự châu một vùng thu được cầm ý r ị a vệ tin tức về sau vũ hóa đ i ể n lông mày có chút nhữ lên vô duyên vô cớ đông phương bất bại vì sao lại trêu chọc tới người này bích lạc phú bên trong lục đại cao thủ ngoại trừ thường xuân đảo vị kia ngày sau mấy người khác đều cực ít sẽ tham dự giang hồ tranh đấu sẽ không vô duyên v nhưng ở biết được cấm đại đại một chuyện về sau vũ hóa điền lập tức liền hoàng nhiên đông phương bất bại giết lôi đại bằng coi trọng con dâu suy nghĩ một chút vũ hóa điền nhìn về phía báo tin cầm ý địa vệ hỏi đông phương bất bại hiện tại tới nơi nào kia cầm ý địa vệ vội vàng trả lời đốc chủ đông phương giáo chủ bị lôi đại bằng gây thương tích về sau một đường xuôi nam bây giờ đã đến thiếu lâm một vùng nên là nghĩ đến thiếu lâm tự trộm lấy đại hoàn đang trước thương thiếu lâm tự mặc dù không giống đại minh thiếu lâm tự như tia nổi danh mà lại cũng không phải đại thanh võ lâm chính đạo khôi thủ chỉ là đại thanh trên giang hồ một cái bình thường đ ỉ n h cấp thế lực nhưng cái này có lẽ chỉ là bởi vì đại thanh bên này thiếu lâm tự tương đối là ít nội danh thôi rốt cuộc một cái truyền thừa mấy trăm gần ngàn năm võ lâm thế lực không cần nghĩ chắc chắn sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy tia lôi đại bằng dù thực lực không tầm thường danh xưng lôi thánh nhưng cũng chỉ có thể coi là đại thanh giang hồ bên ngoài cao thủ to như vậy giang hồ khẳng định còn có không ít thực lực không yếu tại lôi đại bằng ẩn tàng cao thủ tỷ như trước đó cùng thiên cơ lão nhân giao thủ cái tia thần thủy cung công chủ thủy mẫu âm cơ thiếu lâm tự mặc dù địa thấp nhưng trong đó khẳng định cũng có loại cao thủ cấp bậc này hận tảng thậm chí tồn tại một hai cái thiên nhân vũ hóa đ i ể n cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái đông phương bất bại bị lôi đại bằng gây thương tích không nghĩ trước tiên đỏm bệnh hoặc là ẩn nấp xuống tới chờ tiếp viện lại còn dám tiến về thiếu lâm tự đánh đại hoàn đan chủ ý đây không phải chán sống là cái gì lên đường đi thiếu lâm tự vũ hóa đ i ể n lúc này quyết định thay đổi tuyến đường lần này đi không chỉ có là vì cứu đông phương bất bại thuận tiện còn có thể đem thiếu lâm tự giải quyết bởi vì thiếu lâm tự cũng là đại thanh võ lâm một cái đỉnh cấp thế lực muốn nhất thống đại thanh võ lâm liền quân không ra thiếu lâm、tự. mà lại còn có thể thuận tiện nhìn một chút tại cái này đại thanh thiếu lâm tự có thể hay không tìm tới dịch cân kinh tầng thứ bảy công pháp về phần kia cái gọi là lôi thánh lôi lại bằng vũ hóa điển cũng không đem nó để vào mắt cái này đại thanh giang hồ nước cạn con ruồi nhiều chỉ là một cái đại tông sư hậu kỳ võ giả cũng dám danh s ư n g lôi thánh còn dám đối với hắn người ra tay đã hắn không muốn sống vậy liền thuận tay tiễn hắn một đoạn đi t ấ u chương s o n g chương ba trăm sáu mươi bảy đông p h ư ơ n g bất bại sông thiếu lâm cụ tháp trúc tía thiền trung vang hàng yêu phục ma giang hồ đi phật tâm cũng có hào hùng ý thiên hạ võ công gia thiếu lâm t h i ê nếu hạ h võ công gia i t lâm.、Đây、là lưu Đây châu câu. một đại truyền tuy tại thần triều, nhất nói Hắn vương rộng các có không u châu y ế t thần từ trước tăng đại đạo đạo đ ngoại chi riêng Bởi hải cũng có của chính nhưng nhân ý, lý nó. ngàn năm là vì võ độ ngàn h ậ p t r u n Nguyên, dựng Nếu không, n g thiếu sau, đầu quật xây lâm tự bắt khởi. mới về năm trước mặc dù cũng có một chút võ đạo cao thủ nhưng thần châu võ đạo xa xa không có hiện tại như này hương thịnh bởi vậy có thể thấy được thiếu lâm tự tại thần châu địa vị cao bao nhiêu bao quát đại thanh bên này c ũ nhưng g là n thế t h đại a h thiếu bên này n tự, t lâm đã ừ nhiều lần lý kiếp, thì như trăm năm thì kiếp, trăm t ư r ớ cuối mãn thanh nhập thát tử q a quan. n tăng đã từng rời núi thăng chiến, theo lâm cấp ngăn cản nhập Nhưng lúc, lâm lâm cấp c thiếu theo thát tử phái rời u võ võ đã cùng tại t h á t tử thiết kỵ phía dưới thiếu lâm tăng nhân cũng là thương vòng tham trọng từ đó thiếu lâm tự liền bắt đầu suy bại xuống tới cũng không còn dị vãng võ tông đứng đầu địa vị nhưng thường nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo cứ việc thiếu lâm tự những năm gần đây làm việc khiêm tốn nhưng vẫn như c ũ duy trì lấy thế lực cao cấp vị cách từ đầu đến cuối chưa từng sụp đổ Giáo chủ, tại h không được, thậm chí khả i、so、lôi ế u sâu lâm lường tự so năng được, được đ có bằng còn mạnh hơn võ thiếu ă n g t a chấn. Chúng ta chuyến này, ta quá mức mạo ể m phải không h đi. Tại i vẫn về là trở t lâm tự bên ngoài một chỗ trong rừng trúc người mặc bó sát người y phục giả hành đem dáng người tôn lên có lồi có lon tuyết t i ê n tầm đỡ lấy bên cạnh đồng phương bất bại thấp giọng nói ngoài ra hai người phía sau còn có lít nha lít nhít trên trăm tên nhật n g u y ệ t thần giáo cao thủ bọn hắn chuyến này chính là đến trộm lấy thiếu lâm tự đại hoàn đan đều tới đây như thế nào trở về đồng phương bất bại lạnh lùng nói cho dù giờ phút này bị thương tinh mị trên gương mặt mang theo một vòng tái nhuận t i sắc nàng hai đầu lông mày vẫn như cũ tản ra không ai bị nổi cao nạo cùng bà khí mà lại dù là biết rõ chuyến này nguy hiểm không nên đánh cỏ động rắn trên người nàng vẫn như cũ hất lên tia một ghế tiên diễm đại hồng ý háo tại bóng đêm bên trong có chút dễ thấy tuyết thiên tầm quyết n ụ trên đời thánh dược chữa thương không vẹn vẹn chỉ có thiếu lâm tự đại hoàn đan chúng ta không cần thiết nhất định phải đánh đại hoàn đan chủ ý mà lại kia doi lôi điện lão nhân thực lực mạnh coi như giáo chủ ngài khôi phục thương thế sợ cũng không phải là đối thủ của hắn chúng ta không bằng đi tìm vũ hóa điển giáo chủ ngài bị doi lôi điện lão nhân chân khí gây thương tích lấy vũ hóa điển thực、lực. tất nhiên có thể vì giáo chủ chưa khỏi thương thế đồng thời giáo chủ ngài là vì thay hắn làm việc mới bị thương hắn tất nhiên sẽ không thấy chết không cứu ngâm miệng đông phương bất bại hờ hưng đánh gãy bản tọa không cần đến hắn cứu giáo chủ tuyết thiên tầm còn muốn lại khuyên đông phương bất bại lạnh lùng l ư ờ n g nàng một chút ngươi lại nhiều nói bản tọa trước phế bỏ ngươi ai tuyết thiên tầm đành phải thở dài một tiếng nhưng cũng không dám lại nhiều nói nàng giải đông phương bất bại tính cách cũng biết nàng cao bao nhiêu ngạo nàng quyết định sự tỉnh không người có thể sửa đổi nhưng giáo chủ không muốn đi tìm vũ hóa điển chỉ sợ là không muốn tại hắn trước mặt túi đầu thôi cái kia người mặc dù đã đã lâu không gặp nhưng cuối cùng vẫn là tại giáo chủ trong lòng chiếm cứ lấy một cái địa vị đặc thù nghiệm đến tận đây tuyết thiên tầm trong lòng lần nữa thở dài một tiếng tràn đầy a i oán nàng thực sự không nghĩ ra những nam nhân xấu kia đến tột cùng có gì tốt lại đáng ra giá giáo chủ như thế nỗ lực húng chi cái kia người ngay cả nam nhân cũng không bằng đồng phương bất bại không có để ý tuyết thiên tầm tâm t ì n h nàng nhìn chăm chú nơi xa kia nguy nga thiếu lâm tự đại điện trầm giọng nói đại hoàn đan vị trí nhưng từng trà rõ đại hoàn đan là thiếu lâm tự độc nhất vô nhị bí dược không chỉ có thể khởi tử hồi sinh mà lại có tuyết l i ệ thiên tầm gật đầu nói đã tra rõ ràng đại hoàn đan nên là tại thiếu lâm tự phía tây đạt ma viện bên trong từ ba vị đạt ma viện trưởng lao thủ hộ ngoại trừ cái này đại hoàn đan nghe nói thiếu lâm tự tứ đại thần công một trong dịch cân kinh cũng tồn đặt ở châu đó đông phương bất bại sắc mặt lạnh lùng nàng đối dịch cân kinh không có bao nhiêu hứng thú phân phó nói chờ một lúc các ngươi ngăn chặn thiếu lâm võ tăng bản tọa đi lấy đại h o à n đan đắc thủ về sau không muốn ham chiến lập tức dẫn người rút lui đúng tuyết thiên tầm chắp tay nói bầu không khí lần nữa trở nên yên lặng thời gian từng giây từng phút trôi qua theo trăng lên giữa trời trong thiếu lâm tự đột nhiên bốc lên đạo đạo ánh lửa tiếp lấy cũng không lâu lắm nguyên bản y ê n tịnh thiếu lâm tự lập tức náo nhiệt hỏa hoạn nhanh thông chi phương trượng bốc cháy nhanh cứu hỏa、A. trong thiếu lâm tự khói đặc nổi lên một phía từng đạo ánh lửa ngú rất nhiều đ á m chìm trong ngủ mơ bên trong tăng nhân bị bừng tỉnh bắt đầu bốn phía đi lại lấy nước cứu hỏa tuyết thiên tầm ánh mắt n hướng tụ nói giáo chủ chúng ta người bắt đầu hành động động thủ đông phương bất bại cũng không kéo dài thân hình loại lên lập tức dẫn người đi ra dường trúc hướng thiếu lâm tự sơn môn phóng đi các ngươi là ai không tốt có địch nhân ban đem xông vào s ơ n môn c à n bọn họ lại giết trong khoảnh khắc n h ậ t nguyện thần giáo trên trăm tên cao thủ xông vào thiếu lâm tự cùng thiếu lâm tăng nhân triển khai cháy chết tại nhận nguyện thần giáo gần như tự sát thức điên quần công kích đến thiếu lâm tăng nhân liên tục bại lui rất nhanh liền tử thương mười mấy tên đệ tử nhưng vào lúc này một đám khí thế phi phạm tăng nhân chạy đến cầm đầu lao tăng một trưởng liền đánh chết hai tên nhật nguyện thần giáo cao thủ trận mắt trừng trừng tựa như phật môn t r ậ n mắt kim cương trầm giọng quát thứ đâu tới yêu nghiệt dám xông ta phật môn thánh địa lao tăng này chính là thiếu lâm tự phương trượng thiên hồng đại sư mà ngoại trừ thiên hồng đại sư bên ngoài bên cạnh còn đi theo hai tên lao tăng một người liền là trước đó dẫn người tiến về hoàng kim cung tiếp viện đạt ma viện thủ tọa thiên kính thiên sư một người khác cũng là thiếu lâm bất thế gia cao thủ thiên phong đại sư ba người được tôn là thiếu lâm tự thiên chữ lóp tam đại thần tăng trên giang hồ cũng khá nổi danh trừ cái đó ra bên cạnh còn đi theo thiên phong đại sư đệ tử có thất tuyệt diệu tăng danh sưng không tiêu cùng hai tên mặc thế tục cầm y người bên trái là cái mặt như ngọc đầy người áo trắng thanh niên thanh niên này tướng mạo bất p h ả m nhưng sắc mặt lại hơi có vẻ tái nhuận hiển nhiên là bị thương người này tên là mê tranh là tây bắc thiết huyết đại k ỳ môn trưởng môn nhân vân dực c h i tử mà tại bên cạnh hắn là cái sắc mặt đen thui đen nam tử á o đen nam tử này phía sau đeo nghiêng lấy một thanh vỏ đen trực kiếm hát bạch phân minh con mắt tại bóng đêm bên trong lấp lóe phát quang khí độ phi phạm càng hơn mê tranh người này t là mây tranh sư m i n h thừa tố nguyện trước mây tranh bị người gây thương tích thiết trung đường đặc biệt mang mây tranh đến đây thiếu lâm tự cầu ý, ý ấy, không ngờ sẽ gặp phải trước mắt lần này biến cố lúc này nhìn qua đ á m k i a mặc thuần một sắc y phục dạ hành võ công kỳ cao nhật nguyện thần giáo cao thủ thiết trung đường lông mày níu c h ặ t trầm giọng nói những người này võ công con đường nên đồng x u ấ t một môn nhưng thiết mộ cũng chưa trên giang hồ gặp qua những người này chỉ sợ không phải đại thanh người trong võ lâm ngay vậy đám người sắc mặt hơi đổi một chút lập tức lĩnh mộ thiết trung đường ý tứ không phải đại thanh võ lâm người cái kia còn có thể là từ lâu tới những ngày này vừa lúc có một b ầ y đại minh người tại đại thanh giang hồ nhấc lên mưa gió thiên kính t i ề n sư cẩn thận nhìn chằm chằm những cái kia nhật n g u y ệ t thần giáo đệ tử nhìn chăm chú một lát đột nhiên nói thiết thí chủ nói không sai những người này nên là nhật n g u y ệ t thần giáo người nhật n g u y ệ t thần giáo thiên hồng đại sư thương lông mày nhăn lại nói liền là trước đó tại hoàng kim cung tiến về tiếp viện kiếm tông cái kia ma giáo thế lực Đúng đại đồ thiên kính tiền giọng nói, thiên phong đại sư những mày, thế nhưng là gần nhất không phải có nghe đồ nói vậy, mày, thế chầm phải sư sư có là tại sao lại đến đây ta thiếu lâm giết chóc thiên kính thiền sư cũng có chút không hiểu không sai đều lúc này nàng không đi chữa thương đến ta thiếu lâm như nào là ừng chữa thương nói đến đây trong trận mấy người đều là biến sắc không được nàng muốn đánh ta thiếu lâm đại hoàn đan chủ ý thiên kính thiền sư liền vội vàng xoay người nhìn về phía phía tây đạt ma viện phương hướng vừa đúng lúc này phía tây đột nhiên chuyển đến kịch liệt kịch chiến âm thanh theo s á t lấy một trận thất kinh thanh âm chuyển đến không xong có tặc nhân xâm nhập đạt ma viện đám người sắc mặt k ị biến vội vàng hướng phía đạt ma viện chạy tới đợi ngày khác nhóm đến đạt ma viện lúc chỉ thấy đạt ma viện đã sụp đổ hơn phân nửa trên mặt đất khắp nơi là nhuốm máu gào thảm tăng nhân mà phụ trách thủ hộ đại hoàn đan ba tên đại tông sư cảnh giới lao tăng một chết một bị thương ngã trên mặt đất tại đạt ma viện trên nóc nhà một cái khác tên lão tăng đang cùng một người mặc đại hồng ý áo thân ảnh đại chiến chiến đấu vô cùng kịch liệt nhìn thấy thiên kính thiền sư mấy người chạy đến kia bị thương lão tăng v ộ i vàng hô chư vị sư m i n h người này cướp đi dịch cân kinh cùng đại hoàn đan nhanh ngăn lại hắn thật can đảm thiên hồng đại sư đám người nhất thời giận dữ lập tức liền muốn ra tay lên trước chợ lao tăng kia bắt giữ đông phương bất、bại. nhưng lúc này đông phương bất bại cũng chú ý tới thiên hồng đại sư mấy người chạy đến trong lòng biết không thể h à m chiến một trưởng đánh lui lao tăng kia sau đó thân hình loại lên tựa như quỷ ảnh giống như hướng phía thiếu lâm tự bên ngoài lao đi cứ việc bị thương nhưng đông phương bất bại tốc độ vẫn như cũ cực nhanh thiên hồng đại sư bọn người muốn ngăn cản đã tới không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn qua đông phương bất bại chạy trốn muốn rách cả mí mắt suy nhưng mà đúng vào lúc này một đạo kiếm quang bén nhọn phi nhanh mà tới đông p ư ơ n g bất b ạ i chưa kịp phản ứng liền bị kiếm quang chém xuống thư không rơi xuống nước mấy giọt máu tươi thiên hồng đại sư mấy người nh tham kiến bất xá sư thúc thiên hồng đại sư bọn người nhao nhao hành lễ chỉ thấy người tới người khoác tăng bảo chỉ có khoảng bốn mươi tuổi bộ dáng nhưng cầm trong tay trường kiếm trên thân chạy xuôi một cỗ kiếm ý bé nhọn khí thế vô cùng kinh khủng người này tên là bất xá kiếm tăng tại lấy quyền c ư ớ côn c đồng làm chủ thiếu lâm tự mở ra lối riêng tu hành kiếm đạo thực lực cực kỳ khủng bố không yếu tại thiên hồng đại sư bọn người bất xá kiếm tăng không để ý đến thiên hồng đại sư bọn người chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm bị chém xuống đông phương bất bại lạnh lùng nói yêu nhiệt to gan dám đến ta thiếu lâm tự làm càn làm ta thiếu lâm không người m ư ợ nhưng cơ ộ dù là đối mặt nhiều cao thủ như vậy trên mặt nàng vẫn như cũ treo không chịu thua vẻ lạnh lùng ánh mắt như điện tràn ngập sắc cơ gắt gao nhìn chằm chằm tia bất xá kiếm tăng cùng lúc đó nàng chân khí trong cơ thể cấp tốc lưu chuyển hiển nhiên là đã làm xong liệu mạng chuẩn bị tấu chân xong